Chương 247, nửa bước tôn lão đại viên mãn cầu hoa tươi. Thân là đạo chủ, cái kia tự nhiên là đối với mình Hải đảo sở hữu tuyệt đối sở hữu quyền. Như vậy trên hải đảo có thể động dụng lực lượng, tự nhiên cũng chính là thuộc với chính mình lực lượng ân, Diệp Trường Ca lấy hải đảo chi chủ năng lực, cũng chính là hải đảo thần lực tiến hành gia chỉ. Như vậy vô luận ra chỉ đến rồi cái gì lực lượng, cái kia ở ra chỉ dưới trạng thái, tự nhiên cũng chính là thuộc về chính hắn lực lượng. Hơn nữa hải đảo chi chủ tiến hóa đến thần cấp thiên phú phía sau, đối với cái này hải đảo thần lực nhưng là càng thêm để thăng sâu hơn không biết. như Diệp Trường Ca hiện tại liền trực tiếp lấy hại đảo thân lực, tuyển trạch ra chỉ sổ phi ạ bây giờ lĩnh vực chi lực, không có ra chỉ sổ phi ạ toàn bộ trạng thái. Vì vậy, Diệp Trường Ca thân thể vẫn là nằm ở hắn trạng thái bản thân. Như vậy vấn đề tới, dưới tình huống như vậy, sở hữu một cái hạ vị trí tôn cảnh giới cường giả lĩnh vực chi lực sẽ đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng gì đó chính là thật tờ mờ giờ đau nhức. T. Cái này quang gia chỉ lĩnh vực chi lực, không thêm cầm hoàn chỉnh trạng thái, cư nhiên thống khổ như vậy. Diệp Trường Ca vẻ mặt thống khổ. Bởi vì thân thể mạnh mẽ ra chỉ lên, một cái hạ vị trí tôn cảnh giới cường giả lĩnh vực chi lực Nhất lại là sổ phỉ a loại này sở hữu chiến thần lĩnh vực tình huống. Cái này đưa tới Diệp Trường ca thân thể không chỗ nào không có mặt đau nhức. Đau nhức, nếu không phải hắn đã ăn một viên vạn năm thần cấp cố thể linh quả, đem thân thể tăng lên có thể dung nạp lĩnh vực chi lực lời nói, sợ rằng vẹn vẹn là cái này, lĩnh vực chi lực là có thể làm cho hắn bạo thể. Dĩ nhiên, Hải Đạo chi chủ nhưng là thần cấp tiên phú, làm sao lại xuất hiện làm cho chủ nhân bạo thể tình huống? Nếu là thật không thể chịu đựng, Hải Đạo chi chủ lẫn dấu tính năng lực, sẽ đột nhiên bạo phát, trực tiếp thu hồi cái trạng thái này. Không có khả năng làm cho Diệp Trường ca chết đi. Không được, tiếp tục như vậy, thân thể không ngừng gặp phá hư căn bản không phải dung hợp lĩnh vực chi lực. Diệp Trường Ca nhíu mày, trong nháy mắt tản đi cái trạng thái này, kỳ thực thụ thương gì gì đó, đối với Diệp Trường Ca mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hắn lúc này đang ở thần thánh Khôn tiên Chiến Thần nguồn suối ngâm đâu. Thân là Hải đảo chủ nhân, cũng là thần cấp nông trường chủ nhân. Cái này thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối mặc dù là Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc địa phương, nhưng lại cũng đúng Diệp Trường Ca có tăng lên năng lực. Diệp Trường Ca dĩ nhiên là ngốc tại chỗ này. Vì vậy, mới vừa thừa nhận kinh khủng kia lĩnh vực chi lực thời điểm, Diệp Trường Ca thân thể ở thời khắc gặp phá hư đồng thời, kỳ thực cũng thời khắc đều đang không ngừng khôi phục. Trong nháy mắt chữa khỏi cái loại này, nhưng là vấn đề tới. Dưới tình huống như thế, có lẽ có thể đối với Diệp Trường Ca thân thể tiến hành nhất định cường hóa, nhưng cũng không phải là dung nhập lĩnh vực chi lực. Chỉ có thể nói ở phá hư cùng chữa trị không gián đoạn dưới tình huống, Diệp Trường Ca thân thể bắt đầu sử dụng sổ Sophie A lĩnh vực chi lực. Đây cũng là biến đến càng thêm cứng hãn. Nhưng vấn đề là, đây chỉ là làm cho thân thể biến đến càng tăng mạnh hơn, cũng không phải khiến thân thể sáp nhập vào lĩnh vực chi lực. Bất quá cái này dạng ngược lại là có thể làm cho cơ thể của ta tiếp tục đạt được đề thăng a. Diệp Trường Ca hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Thân thể còn có thể tiếp tục đề thăng, vậy ý nghĩa có thể dung nhập càng nhiều hơn lĩnh vực chi lực. Như vậy hắn ở nửa bất tôn lão cảnh giới đại viên mãn, là có thể đi được càng thêm xa ở nửa bất tôn lão cảnh giới đại viên mãn đi càng xa, vậy chờ đột phá thời điểm, cũng liền hắn có thể đột phá đến đẳng cấp cao hơn. Bất quá, bây giờ nói, trước không vội mà tới, từ từ sẽ đến, trước đem thân thể của chính mình có thể dung nhập bao nhiêu lĩnh vực chi lực, dung nhập sau đó mới tiếp tục. Ông, sau một khắc, Diệp Trường Ca lần nữa kích phát hải đạo thần lực. Bất quá, cái này một lần, hắn ra chỉ lên chỉ là sổ phi a năm ở hạ vị trí tôn nhất tinh cảnh giới. Cậu bị lĩnh vực chi lực đúng vậy, cái này dựa theo cảnh giới gia trị, lấy Diệp Trường Ca bây giờ Hải đảo chi chủ, cũng là có thể đem Hải đảo thần lực khống chế đến một bước này. Cái này một lần, Diệp Trường Ca không có cảm nhận được cái gì đau đớn, nhẹ nhàng lĩnh vực chi lực phảng phất ôn tuyền một dạng, đem cả người hắn cho bao vây lại. Sau đó, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được, thân thể của chính mình ở một chút xíu dung nhập lĩnh vực chi lực. Tốc độ như vậy tuy là rất chậm, nhưng Diệp Trường Ca tuyệt không lo lắng. Hắn hiện tại nhưng là đem thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối truyền tới, một cái chổng chọt bên trong không gian. Tuy là chổng chọt không gian bên trong 1000 lần thời gian gia tốc, Không cách nào đối với thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối đưa đến cái gì tác dụng, nhưng lại là có thể đối với Diệp Trường Ca đưa đến tác dụng. Vì vậy, Diệp Trường Ca thời gian có thể còn rất nhiều. Một ngày nhưng chỉ có 1000 thiên, sắp xỉ 3 năm đầu. Đủ nhiều, sơ bộ bắt đầu dung nhập lĩnh vực chí lực cũng không phải là rất thuận lợi. Tuy là nhìn qua lĩnh vực chi lực sáp nhập vào đi vào, nhưng trên thực tế nhưng chỉ là ngoài mặt sáp nhập vào đi vào. Chỉ có lĩnh vực chi lực cùng thân thể triệt để dung hợp, hơn nữa còn là cái loại này hoàn trình độ dung hợp mới thật sự là dung hợp. Cái này cũng là vì về sau đắc nạn pháp chi thể, làm trụ cột nhất chuẩn bị. Nếu như bước này đều chưa hoàn thiện, sớm mứng phó rồi chuyện, như vậy chờ sau này tu luyện pháp tắc chi thể thời điểm, độ khó sợ là muốn tăng lên vô số lần. Chính là lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu. Nói chính là ý này. Cơ sở muốn đánh tốt, vì vậy, cái này bắt đầu dung hợp Diệp Trưởng Ca ở trồng trọ không gian tốn thời gian 3 tháng, lúc này mới đạt tới hoàn mỹ. Vô luận là sổ phỉ ạ vẫn là Diệp Vi Linh, Diệp Trường Ca đều lấy hải đảo thần lực ra chỉ qua cảnh giới của các nàng. Vì vậy, Diệp Trưởng Ca biết lĩnh vực chi lực cùng thân thể, dung hợp đạt được trạng thái gì, mới thật sự là trạng thái hoàn mỹ, bước đầu hoàn mỹ dung hợp tuy là dùng không ít thời gian. Nhưng này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng là một cái khởi đầu tốt. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Trường Ca thân thể dung nhập lĩnh vực chi lực càng ngày càng nhiều. Thẳng đến mỗi một khắc, Diệp Trường Ca phảng phất cảm nhận được, thân thể của chính mình đạt tới một tầng giới hạn, thân thể có chút hơi đầy tràn bộ dạng. Đối với cảm giác này, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nhất thời liền hiểu. Cái này đầy tràn trạng thái, đã là hắn có thể trực tiếp tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới trạng thái. Giờ này khắc này, chỉ cần Diệp Trường Ca trong lòng một cái ý niệm trong đầu, như vậy hắn sẽ trực tiếp thăng cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Diệp Trường Ca trước tiên mở ra chính mình cá nhân thuộc tính giao diện, tiến hành rồi kiểm tra. Cái này nhìn một cái, quả nhiên hắn cảnh giới bây giờ đã xuất hiện biến hóa nhân vật, Diệp Trường Ca chuyên nghiệp, cao giai đảo chủ thiên phú, hải đạo chi chủ thần cấp, thời không chi lực SS cấp thiên phú, long huyết chi thể SS cấp, nguyên tố chi thể S cấp đẳng cấp, nửa bước tôn lão đại viên mãn kỹ năng, tinh linh hệ chuyển thừa ma pháp, hoàng tộc chiến kỵ, không gian ma pháp, thiên hải bí thuật, võ thần đế kinh, thần thánh điện bị, mê châu. Tích phân 173 6038 vạn 5000 hải dân, 51 vạn 7753 phụ thuộc hải đạo, phu hà đạo. Thiên hoang đảo quả nhiên đã đạt được nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn diệp trường ca vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình cái này cùng hắn cảm giác giống nhau hơn nữa loại này đầy tràn trạng thái hoàn toàn chịu đến khống chế của hắn thậm chí lại tiếp tục dung hợp tiếp đối với hắn cũng sẽ không tạo thành cái gì gánh vác rất hiển nhiên diệp trường ca suy đoán đúng ở hoàn toàn trườngkh không giới tình huống cho dù là cảnh giới đầy tràn trạng thái cái tiết như cũ có thể bị khống chế sẽ không trực tiếpân cấp thằng đến mỗi mộtkhắc làm cho diệp trường ca trong lòng giật mình là hắn đã không lĩnh vực tri lực dung hợp ýứ này nói đúng là hắn đem sổ phỉ hạ vị trí tôn nhất tinh cảnh giới Cô bị lĩnh vực chi lực đều toàn bộ dung nhập bên trong thân thể của mình. "Chờ, các loại, cái này có phải hay không nói đúng là, ta nếu như hiện tại bông ra không chế, sẽ trực tiếp tấn cấp hạ vị trí tôn nhất tình cảnh giới." Diệp Trường Kha hai mắt khẽ híp một cái, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến một điểm. Đó chính là sổ Phỉ Ạ cũng không phải bình thường hạ vị trí tôn đồng dạng là hạ vị trí tôn cảnh giới, thân thể nàng dung nhập lĩnh vực chi lực nhưng là so với những người khác mạnh lên nhiều lắm. Thậm chí đế tử phái ra cái kia 5 tên chí tôn, trong đó 4 gã hạ vị trí thân thể sở dung nhập lĩnh vực chi lực, cũng không so với Sở Phỉ Ạ nhiều hơn. Nói như thế, Sophia khi đạt tới hạ vị trí Tôn Tam tinh cảnh giới thời điểm, thân thể của hắn dung nhập lĩnh vực chí lực, cũng đã cùng cái kia bốn cái hạ vị trí Tôn thân thể dung nhập lĩnh vực chi lực nhiều nhất cái kia vị tương đương. Phải biết rằng có thể bị đế tử nhìn chúng, thu làm thủ hạ. Cái kia tuyệt đối không phải phế vật, chí ít cũng là đồng cảnh giới giữa dòng tầng thứ tồn tại. cũng có thể nói là một thiên tài. Ý tứ này nói cách khác, so với bình thường hạ vị trí Tôn, ta hiện tại thân thể dung nhập lĩnh vực chí lực, đó là so với một ít thất tinh hoặc là bát tinh cảnh giới tinh võ 270 giả, đều muốn nhiều. Diệp Trường Ca sở cùng với chính mình cảm, nhỏ giọng thầm thì: Không đúng, ta không nên cùng bình thường mặt hàng so với, ta muốn so với liền cùng đế tử, trưởng công chúa những nhân vật này ổn, đối với là đại thế thiên tài so sánh với mới đúng." Diệp Trường Ca lầm bẩm gật đầu, trong đầu cũng là nhớ lại trưởng công chúa trên người lĩnh vực chi lực. Lúc đó cùng trưởng công chúa tiếp xúc thời điểm, Diệp Trường Ca ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là một cái giấc mơ hồ đại khái. Trưởng công chúa rất mạnh, mà ở Diệp viện linh xuất hiện, Diệp Trường Ca có thể lấy hại đạo thần lực ra chỉ cảnh giới của nàng cùng trạng thái phía sau, Diệp Trường Ca nhất thời liền hiểu. Cái kia trưởng công chúa dự thanh tuyết thật lòng không đơn giản. Hiện tại nhớ lại, đối phương cảnh giới mặc dù là nửa bước Tôn Lao cảnh giới đại viên mãn, có thể bên ngoài khí tức trên người cũng là rất mạnh. Loại cấp bậc tiên lĩnh vực chi lực sợ là có thể cùng tuyệt đại đa số trung vị trí Tôn, thậm chí một dạng thượng vị trí Tôn so sánh với chứ. Diệp Trường k hai trong mắt tinh quang tiềm thức không chừng, trong lòng lâm thầm suy đoán. Đây chỉ là bằng vào ngay lúc đó đại thể cảm giác, sở tiến hành suy đoán. Nhưng Diệp Trường Ca trong lòng dám khẳng định, đó cũng không phải là dự thanh tuyết chân chính lực lượng. Nếu là đối phương hiện tại xuất hiện ở trước mắt mình, Diệp Trường Ca có thể 100% cảm ứng được đối với lĩnh vực chi lực mạnh mẽ đến mức nào. Có thể bất kể như thế nào, Có thể để cho Diệp Trường Ca xác định một điểm, lấy dược thanh tuyết tình huống, nàng một ngày tấn cấp trí tôn cấp, cái kia sợ rằng khởi bước chính là thượng vị trí tôn. Thậm chí cái này còn không phải là của nàng mục tiêu. Diệp Trường Ca suy đoán, dự thanh tuyết cái này một lần tiến nhập đạo giới, chỉ sợ là muốn tìm tìm thu hoạch pháp tắc trí lực đạo cụ, hoặc là đồ gì khác. Hoàn toàn chính là nghĩ, một ngày giác tỉnh, trực tiếp chính là địa vị trí tôn a. Ách, chắc là như vậy đi. Dù sao cũng là đại thế thiên tài đâu. Diệp Trương Ca tự bẩm, nữ khí mang theo một tia không xác định. Có thể trên thực tế, Diệp Trương Ca cũng không biết, chính mình miễn cưỡng đã đoán đúng một dạng. Vô Luận La Dực Thanh Tuyết vẫn là đế tử, bọn họ đều là muốn đạt được tăng thêm pháp tắc chi lực đạo cụ cùng thủ đoạn. Nhưng Vô Luận La Dực Thanh Tuyết vẫn là đế tử, giá tâm của bọn hắn không chỉ có riêng như vậy. Bạn đang nghe Radio, dừng lại khoảng 2s, ghé Vô An Tô hủ tiếu các bạn ơi. Chương 248, sánh ngang thượng vị trí tôn cấp đếm lĩnh vực chi lực cầu hoa tươi. Thiên Vũ Hoàng triều ở phái ra 5 cái chi tôn cấp thủ hạ, mất đi liên lạc ngày thứ 3, đế tử sẽ biết. 5 người này sợ là cũng không về được. Tình huống như vậy, làm cho đệ tử trong lòng tự nhiên là tuyệt không quái Thậm chí nhiều hơn một phần tức giận đối với hắn cái này đế tử mà nói mỗi một trường đ giới thẻ đều là có thể dẫn vào ba cái người rốt đảo chủ lời nói mặc dù không có thể vượt lên trước hạ vị trí tôn cảnh giới nhưng là có thể dẫn vào hai cái hạ vị trí tôn cựu tinh đỉnh phong cảnh giới giúp đỡ hai cái này mới là đế tử cần giúp đỡ đảo trong giới hạn cũng không phải là an toàn nguy hiểm không chỗ nào không có mặt thậm chí có một số việc gặp gỡ một ít thứ tốt cái này không có đầy đủ thủ hạ cái kia đều không thể thu hoạch hơn nữa quan trọng nhất là thủ hạ nhiều cái kia tự nhiên có thể thu được càng nhiều hơn thứ tốt dưới tình huống như vậy Như một tấm đảo giới thẻ đó chính là có thể nhiều hai cái tốt chiến lực. Có thể hiện tại tình huống như vậy đế tử do dự một chút, lại phái ra người, đây cũng là hoàn toàn có thể. Nhưng thứ nhất một hồi, điều này cần không ít thời gian điểm trọng yếu nhất, cái này một lần cần phái ra mạnh bao nhiêu thủ hạ. Tiếp cận thượng vị trí tôn cảnh giới cao thủ, đều bị thua đối phương nếu không phải là có tới mấy cái đồng dạng cảnh giới cao thủ, vậy chính là có hai ba cái thượng vị trí tôn cao thủ. Hơn nữa đây chỉ là chủ cấp nhất, có lẽ còn nhiều hơn một ít. Lý do an toàn, vậy tốt nhất là phái ra mười mấy thượng vị trí tôn tất bắt tình cảnh giới cao thủ lại hoặc là dứt khoát trực tiếp phái ra một người địa vị cường giả trí tôn, nhưng bây giờ vấn đề là, bởi vì chuẩn bị tiến nhập đạo giới, đế tử đã đem thủ hạ mình đại bộ phận cao thủ đều đã phái đi ra ngoài thu thập một ít gì đó đối với cái này một lần đạo giới, hắn chính là cực kỳ trọng thương đây cũng là vì sao, hắn hiện tại chỉ có thể đợi ở Thiên Vũ Hoàng triều nguyên nhân. Bởi vì nếu là ly khai, bên cạnh hắn có thể không có có cường giả gì theo. Còn Thiên Vũ Hoàng triều cường giả, nếu như một ít liên quan tới Thiên Vũ Hoàng sự tình, lấy thân phận của hắn ngược lại là có thể phái ra địa vị chí tôn, thậm chí là thiên vị chí tôn cảnh giới cường giả. Nhưng vấn đề là Chỉ là vì chính là một tấm đạo giới thẻ, làm sao có khả năng sử dụng loại đẳng cấp này cùng, giả, nhất là từ hắn buông lời, sẽ đem thần dự hoàng triều trưởng công chúa cưới vì hoàng hậu phía sau, Thiên Vũ hoàng triều liền tồn tại một ít đối với hắn thanh âm bất mãn. Loại thời điểm này sử dụng địa vị trí tôn cùng trời vị trí tôi nói, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Vậy cũng chỉ có thể triệu hoán biết thủ hạ của mình. Nhưng cuối cùng đế tử vẫn là khẽ lắc đầu một cái. Tính rồi, không cần thiết vì một nhân vật nhỏ, làm lỡ chuyện của mình. Đệ tử ngữ khí ngậm ngễ, thân sắc càng là cao cao tại thượng. Đợi bản đệ tử từ đạo giới trở về, hoàn thành cái kia kế hoạch sau đó, đế tử là có thể trực tiếp thành tựu thiên vị trí tôn cảnh không đáng vì chính là một cái không sao cả tiểu nhân vật ảnh hưởng chính mình kế hoạch chờ các loại chuyện lần này lại một cái tát sợ chết đối phương tốt ám Diệp trường ca cũng không biết đế tử ra tâm cực kỳ khổng lồ đồng dạng là nửa bất tôn leo cảnh giới đại viên mãn đế tử nhưng là muốn chân chính một bước lên trời trực tiếp thành tiểu thiên vị trí Tôn Mặc dù là đã biết diệp trường ca cũng không để ý bởi vì đối với bây giờ Diệp trường ca mà nói hắn một ngày tấn cấp cái tiêu cũng không khả năng là hạ vị trí tôn Nguyên do bởi vì cái này thời điểm diệp trường ca đã đem thân thể của chính mình sáp nhập vào sổ phỉ a hạ vị trí tôn thất tinh cảnh giới lĩnh vực chi lực. Mà thôi sổ phỉ a hạ vị trí tôn thất tinh cảnh giới lĩnh vực chi lực, cái này đã tương đương với không ít trung vị trí tôn cảnh giới cao thủ, cụ bị lĩnh vực chi lực đây cũng chính là nói, Diệp Trường ca hiện tại nếu là muốn tấn cấp chí tôn cấp lời nói, như vậy đạt được trung vị trí tôn cảnh giới, cũng là có thể. Mà đạt đến đến một bước này sau đó, Diệp Trường ca cuối cùng là cảm thụ, thân thể của mình có một kia rồi dạo. Tuy là còn có thể tiếp tục dung nhập lĩnh vực chi lực, nhưng Diệp Trường ca cũng không tiếp tục, hắn bắt đầu lấy hải đảo thần lực ra trì sổ phỉ lúc này toàn bộ trạng thái đáng nhắc tới chính là Hiện tại Sophie cảnh giới đã không còn là hạ vị trí tôn cảnh giới, nàng đã tấn cấp trung vị trí tôn. Nguyên bản Diệp Trường Ca là dự định làm cho Sophie A bồi cùng với chính mình, cùng nhau tiến nhập đạo giới. Nhưng là bởi vì Sophie A giác tỉnh nữ võ thần, bên này không thể nào. Bởi vì tại thức tỉnh trạng thái, Sophie xuất hiện tấn cấp trung vị trí tôn cảnh giới có khả năng. Đối với lần này, Diệp Trường Ca tự nhiên không có khả năng làm cho Sophie A dừng lại. Cuối cùng, hắn làm cho Sophie A tiếp tục. Có thể để thăng tới cảnh giới gì, chính là cái đó cảnh giới. Không cần lo lắng đạo giới. Dù sao, Sophie không đi được duỗi tay mình nhưng còn có còn lại Khôn Thiên Chiến Thần đâu. Tuy là sinh ra nữ võ thần tỷ lệ cũng không phải là rất lớn, nhưng nói như thế nào đây, lấy hiện tại đản sinh ra Khôn Thiên Chiến Thần tình huống, rất hiển nhiên, so với sổ Sophie ạ phía trước, vô luận là tư chất vẫn là tiềm lực gì gì đó, cũng mạnh hơn không ít. Chỉ ít hiện tại đản sinh Khôn Thiên Chiến Thần, các nàng sở hữu cái thứ ba thiên phú võ thần chi linh, đồng thời còn cụ bị võ thần đế kinh cùng với võ thần thánh điện. Vô luận là Khôn Thiên Chiến Thần quyết vẫn là Khôn Thiên Thánh Điện, cũng đều là thoát thai cái này võ thần đế kinh cùng với võ thần thánh điện. Luân cương đại, đương nhiên là người sau yếu thắng. Có thể nói, đồng cảnh giới dưới, phía trước Sophia ạ không phải hiện tại đàn sinh Khôn Thiên Chiến Thần đối thủ. Vì vậy, đối với Diệp Trường ca mà nói, mang lên còn lại Khôn Thiên Chiến Thần cũng giống như vậy. Thời gian còn lại cũng đầy đủ làm cho các nàng đạt được hạ vị trí tôn cũ tinh đỉnh phong cảnh giới. Mà Sophia như vậy kỳ ngộ, nhưng là không thấy nhiều. Bởi vì nàng cái này giác tỉnh là bởi vì thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn xuôi tiến hóa, chiếm được liên hệ thăng cấp một CG để thăng điều này sẽ đưa đến Sophia tự thân, cũng nhận được ảnh hưởng không nhỏ đơn giản mà nói, ở Sophia giác tỉnh thành nữ vọ thần trong quá trình, chỉ cần Diệp Trưởng ca bảo trì nguyên tố lực cung ứng Vậy coi như là Sophia ạ tấn cấp thượng vị trí tôn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Chí ít hắn hiện tại cũng đã là trung bị lục tinh cảnh giới. Có thể nàng như vậy giác tỉnh trạng thái, lại vẫn như cũng không có kết thúc. Kỳ thực trong này cũng có Sophia ạ chính mình, chủ động cố ý đem giác tỉnh trạng thái kéo dài ý tứ. Bởi vì cứ như vậy, nàng nằm ở nằm trong loại trạng thái này, chẳng những có thể đạt được để thăng, thậm chí còn có thể sở hữu rất nhanh tốc độ tu luyện. Càng thậm chí còn có một điểm, đó chính là Sophia ạ trong lòng mình có một cái điên cuồng ý niệm trong đầu đó chính là cái này một lần. Có lẽ có thể mượn thức tình trạng thái, từ lĩnh vực chi lực bên trong tu luyện ra một tia phát tắc. Còn đối với Sophie A mà nói, chỉ cần là một tia phát tắc, cái kia vừa cảm giác tình trạng thái tấn thăng đến địa tôn cảnh giới, tuyệt đối ổn điểm này, Diệp Trường ca vậy mà không biết. Nhưng hắn phía trước Sophie A còn có thể tiếp tục thăng cấp. Lúc này, hắn chính là lấy hải đạo thần lực gia trì đến rồi, Sophie A nằm ở trung vị trí tôn nhất tình cảnh giới lĩnh vực chi lực. Tại loại này lĩnh vực chi ở dưới, Diệp Trường ca thân thể bắt đầu gặp phá hư cùng chữa trị. Lấy loại này điên cuồng phương thức để thăng thân thể cường độ, chiến thủ có thể dung nhập càng nhiều hơn lĩnh vực chi lực. Đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn cùng những người khác không giống với. Nam ở nửa bước tôn lão đại viên màn dưới, hắn cuối cùng hạn mức cao nhất cũng không phải là dung hợp bao nhiêu lĩnh vực chi lực, mà là thân thể có thể thừa nhận bao nhiêu lĩnh vực chi lực. Chỉ cần thân thể đủ cường đại, như vậy cuối cùng thăng cấp trí tôn cấp, có thể tăng lên cảnh giới dĩ nhiên là không thấp. Ngoại giới, thời gian một ngày lại một ngày quá khứ. Trong trọt bên trong không gian, ở 1000 lần thời gian gia tốc dưới, Diệp Trường Ca thân thể ở tăng cường nhanh chóng. Mỗi khi để thăng tới cảnh giới nhất định, Diệp Trường Ca liền bắt đầu tiếp tục dung nhập lĩnh vực chi lực. Sau đó, thân thể dung nhập lĩnh vực chi lực đạt được trạng thái bao hòa thời điểm, Diệp Trường Ca lại tiếp tục để thăng thân thể. Tự tàn thức để thăng, tuy là đây là tự tàn thức để thăng, nhưng mang tới hiệu quả, cũng là cực kỳ kinh người đó chính là ngoại giới quá khứ 3 ngày thời gian, Diệp Trường Ca lấy Hải Đạo thần lực ra chỉ, liền đã không phải là sổ phi ạ lĩnh vực chi lực, mà là Diệp viện linh lĩnh vực chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là sổ phi ạ lĩnh vực chi lực đã không đủ hắn tiếp tục tăng lên. Cứ việc sổ phi ạ tại thức tỉnh dưới trạng thái, tăng lên cũng rất nhanh, nhưng so với Diệp Trường Ca vẫn là chậm không ít. Mà ngày thứ 7 phía sau, Diệp Trường Ca bắt đầu đã lấy Hải Đạo thần lực gia chỉ lên Diệp viện linh trạng thái mạnh nhất lĩnh vực chi lực. Là ngày thứ 10 đã tới phía sau, Diệp Trường Ca xuất quan. Mà giờ khắc này Diệp Trường Ca thân thể dung nhập lĩnh vực chi lực, quả thực bằng lớn đến đáng sợ đơn thuần đối lập lĩnh vực chi lực mức độ đậm đặc, cái kia tuyệt đại bộ phận trung vị chí tôn cũng không bằng Diệp Trường Ca. Thậm chí một ít yếu thượng vị trí tôn, có lĩnh vực chi lực cũng không bằng hắn. Còn như Diệp Trường Ca xuất quan nguyên nhân, kỳ thực cũng rất đơn giản đó chính là hắn đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Hiện tại hắn trên hải đảo mạnh nhất địa viện mặc dù đối phương cũng không phải thật sự là cụ bị thượng vị chí tôn cũ tinh đỉnh phong cảnh giới tu vi. Nhưng bởi vì thần thánh chiến tranh cự thụ tính báo thù, muốn nói nàng là thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cái kia cũng không quá đáng. Nói tóm lại, Diệp Trường Ca thân thể đã thành tựu rồi, Diệp Biển linh trạng thái mạnh nhất lĩnh vực chi lực. Cái này cụ thể có thể để thăng tới cảnh giới gì, kỳ thực Diệp Trường Ca mình cũng không nói rõ ràng. Bất quá, như vậy để thăng, cũng đến đây chấm dứt đồng thời Diệp Trường Ca xuất quan, còn có một nguyên nhân. Đó chính là đạo giới gần mở ra. Còn có thời gian một ngày, tự nhiên không có phái người tới, chính là làm người ta thất vọng a. Đều nhiều như vậy tiền, đệ tử bên kia cũng không có nhúc nhích, điều này làm cho Diệp Trường Ca có chút thất vọng. Nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể kết quả bên kia cũng là không có bất cứ động tính gì tấn. Đối với lần này, Diệp Trường Ca nhưng là có chút thất vọng đâu, bởi vì hắn hiện tại có thể tưởng tượng thử một lần, chính mình cái này lĩnh vực kết giới đến cùng mạnh bao nhiêu. Bất quá, vậy cũng là Diệp Trường Ca cũng minh bạch, đối phương chỉ sợ cũng là đang chuẩn bị tiến nhập đạo giới, không có gì tinh lực quan tâm canh mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 249, Chí tôn. Trí tôn Cái này mới là chân chính trí tối quả. Cấu Hoa Tây Đế tự bên kia đối với mình như thế nào, Diệp Trường Ca cũng không phải rất lưu ý đạo giới thẻ đã có, hiện tại Diệp Trường Ca coi như biết, chính mình cái này một lần tiến nhập đạo giới, có thể có dạng nào thu hoạch. Đối với cái này một lần đạo giới hành trình, Diệp Trường Ca tự nhiên là hết sức coi trọng. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn chọn dẫn vào nhân, tự nhiên là mạnh nhất. À, hạ vị trí tôn bên trong mạnh nhất đáng nhắc tới chính là, hệ Lệ Na hiện tại cũng cũng sớm đã cấp, không có tiếp tục dừng lại ở nửa bước tôn giả cảnh giới. Thậm chí nàng không giống với, Hề Lệ Na là lấy nửa bước lão cảnh giới đại viên mãn cuối cùng tấn cấp trí tôn cấp. Phải biết rằng hiện tại Diệp Trường Ca thuộc hạ nguyên tố tinh linh, nhưng là đã sớm vượt qua 100 người. Đồng thời cái này hơn 100 cái nguyên tố tinh linh, hiện tại cũng đều đã dồn dập thức tỉnh rồi lĩnh vực của mình. Cũng tạo thành tự nhiên lĩnh vực biến đến hết sức mạnh mẽ. Diệp Trường Ca lúc này mới phát hiện, nguyên lai nguyên tố tinh linh tiến nhập nửa bước tôn giả cảnh giới phía sau, có thể mượn tự nhiên lĩnh vực tiến hành tu luyện đơn giản mà nói, là có thể tu luyện ra còn lại nguyên tố tinh linh thức tỉnh lĩnh vực. Dĩ nhiên, đó cũng không phải giác tỉnh đệ nhị lĩnh vực gì gì đó. Một cái người chỉ có thể sở hữu một cái lĩnh vực. Bởi vì cho dù là giác tỉnh cái thứ hai lĩnh vực cũng sẽ trực tiếp bị đệ một cái lĩnh vực nuốt chửng lấy rơi. Hoặc là phải nói là tiến hành dung hợp, cũng tạo thành chỉ có một cái lĩnh vực trạng thái. Ân, Diệp Trường Ca tình huống không giống mới. Hắn thức tỉnh lĩnh vực, thậm chí đều có thể nói không phải là chính bản thân hắn giác tỉnh đi ra. Trực tiếp chính là hải đảo chi chủ năng lực, tiến hành rồi một loại phụ mang ra ngoài lĩnh vực. Nhưng mặc dù là phụ mang ra ngoài lĩnh vực, có thể đây cũng không có nghĩa là cái này ly nhở vực không mạnh. Cái này ly nhở vực dĩ nhiên chính là hải đạo lĩnh vực 847 mà Diệp Trường Ca hải đảo lĩnh vực nhưng lại dung hợp chính mình trên hải đạo, mọi người thức tỉnh lĩnh vực Cho dù là những thứ kia trung thành trị số không có đạt được mát trị số 100 điểm, không phải Diệp trường Ca chân chính hải đảo con dân nhân. Chỉ cần đối phương ở tại Diệp trường Ca trên hải đảo, Diệp trường Ca đều có thể mạnh mẽ thu hoạch đối phương lĩnh vực. Dĩ nhiên, cái này mạnh mẽ cũng là có điều kiện các bản. Vậy ít nhất đối với hắn sở hữu trung thành chỉ số, nhưng lại ít nhất là 50 điểm. Cái này có thể không phải khó, Diệp trường Ca hiện tại trên hải đảo, vô luận là bản thể hải đảo vẫn là phụ thuộc hải đảo nhân, thêm lên nô lệ gì gì đó. Cái này tổng số đã phá ngàn vạn. Thậm chí nếu không phải gần nhất phủ Hà đảo bên kia đã đình chỉ chiến Số lượng này còn phải lật trải qua đối với mình Hải đảo người trên, cho dù là thân phận đầy tớ Diệp Trường ca cũng không có tiến hành cái gì hành hạ. Chỉ cần hoàn thành công tác yêu cầu, chỉ cần không phạm tội, ở trên Hải đảo ngươi tùy ý dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang nhất định khu vực. Diệp Trường ca trên Hải đảo, đã khắp nơi đều là thần cấp cây nông nghiệp. Thậm chí lấy thần cấp cây nông nghiệp nuôi dưỡng ra cầm, cùng với ôn hòa hung thú, Thì đều là rất tốt. Cái này liền tự nhiên phạm vi lớn trồng trọt, cùng với nuôi dưỡng. Những công việc này đều là giao cho những đệ tử này, mà bọn họ bản thân cũng có thể hưởng thụ được thần cấp cây nông nghiệp. Tuy là số lượng không phải rất nhiều, Có thể đối với những người này mà nói, cũng là không gì sánh được làm người ta điên cuồng. Diệp Trường Ca có một cái dã vọng, đó chính là trong tương lai, nhưng phẩm là chính mình hải đạo người trên, vô luận thân phận gì, huyết mạch đều là rất cường đại. Hơn nữa những đầy tớ này bên trong cũng có thiên phú không tệ, thậm chí cảnh giới bản thân liền người tốt. Thì như, Phù Hà đảo cái kia một lần liên quân, vai cường đại chồng trọn bị cầm xuống phía sau, trong đó có một ít vẫn là phong hào quân vương. Những người này nguyên bản đối với Diệp Trường Ca thống hận không gì được. Có thể theo đoạn thời gian này, nhìn lấy Phù Hà Đạo phát triển, cùng với thần cấp cây nông nghiệp. Quan trọng nhất là Trong bọn họ cũng ra đời một ít cự Long chiến sĩ cái này một di dưới ảnh hưởng tới bọn họ đối với diệp trưởng ca trung thành trị số dĩ nhiên là cao một ngày đạt được 50 điểm những thứ này phong H hảo quân Vương thức tỉnh lĩnh vực liền bất chi bất giác bị diệp trưởng ca cho dung nhập hải đảo lĩnh vực vì vậy diiệp trường ca hải đảo lĩnh vực dung nhập lĩnh vực càng ngày càng nhiều Kỳ thực không nói những người này vẹn vẹn là diệp trường ca thuộc hạ hải đảo con dân cũng đã xuất hiện không ít phong hào quân vương chỉ ít 100 cái nguyên tố tinh linh lĩnh vực toàn bộ hòa tan vào tới cái này liền đã hết sức cườngạ rồi cũng không thiên chiến thần nhất tộc không giống mới Hiện tại Khôn Thiên Chiến Thần chỉ biết giác tỉnh Chiến Thần lĩnh vực, cho dù là có thể giác tỉnh còn lại lĩnh vực, các nàng cũng sẽ bùng tha, mà là tuyển trạch Chiến Thần lĩnh vực. Bởi vì Chiến Thần lĩnh vực mới là các nàng tiêu phối đồng thời cũng là làm cho các nàng tiến hóa thành nữ võ thần không thể thiếu nhân tố. Dĩ nhiên Khôn Thiên lĩnh vực mặc dù chỉ là dung nhập Chiến Thần lĩnh vực, nhưng cái này cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nguyên tố tinh linh tự nhiên lĩnh vực cũng là như vậy. Hệ Lệ Na chính là mượn tự nhiên lĩnh vực không ngừng tu luyện, cuối cùng đạt tới nửa tôn lão cảnh giới đại viên mãn. Đáng tiếc không cách nào lấy Diệp Trường Ca loại não phương thức tiến hành đề thăng. Nhưng Helenna cũng là có thể mượn tự nhiên lĩnh vực, làm cho tự thân thân thể dung nhập càng nhiều hơn lĩnh vực chi lực. Năng nhưng là nguyên tố chi thể. Nếu không phải là có thể không hạn chế giác tỉnh vô số lĩnh vực, như vậy hệ nạ đã sớm thức tỉnh rồi hơn trăm lần, sở hữu hơn 100 cái lĩnh vực. Mà những cái này lĩnh vực hiện tại đều hóa thành thuần túy lĩnh vực chi lực, đối nàng tự thân lĩnh vực đưa đến đề thăng. Cuối cùng, hệ nạ đạt tới nửa bước tôn lão đại viên mãn hết sức cường đại. Mà nàng cũng nhờ vào đó cơ hội, ở tấn cấp chí tôn cấp thời điểm, trực tiếp đạt tới thượng vị trí tôn. Đúng vậy, hiện tại ngoại trừ Diệp bên ngoài, Diệp trường các thuộc hạ nhiều người thứ hai lên vị trí tôn liên liền tại Diệp trường ca mới vừa xuất quan không bao lâu thức tỉnh điều này làm cho Diệp trường ca rất là ngoài ý muốn đồng thời điều này cũng làm cho Diệp trưởng ca trong lòng hơi động dự định đối với thần cấp chí tôn quả tiến hành tứ phẩm cùng ngũ phẩm thần cấp chí tôn quả trong nháy mắt thành thục biến hóa thời gian còn đầy đủ diệp trường ca hiện tại cũng muốn biết thất phẩm cùng tác phẩm thần cấp chí tôn quả đến cùng, cùng có dạng nào thuộc tính chắc là đối ứng vị trí tôn tăng lên thần cấp trí tôn quả Diệp trường caạ dọn một câu về sau động tác cũng không chậm trong nháy mắt thành thục tan ra thủy kèm theo một đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau Diệp Trường ca không có trước tiên quan sát thu hoạch ngũ phẩm cùng lục phẩm thần cấp chí tối quả, mà trước tiên quan sát cái kia thần cấp chí tôn quả độ giảm thuộc tính. Cái này một lần nhưng là sẽ giải tỏa thất phẩm cùng bát phẩm thần cấp chí tôn quả. Sau đó, sau một khắc, chứng kiến cái này thần cấp chí tôn quả độ giảm thuộc tính phía sau, Diệp Trường ca sửng sốt một chút. Bởi vì này một lần giải tỏa cũng không phải là hai cái, mà là ba cái, thất phẩm, bát phẩm cùng với cựu phẩm thần cấp chí tôn quả. Thần cấp chí cây ăn quả, đặc thù thần cấp thánh linh vật, 10 năm sẽ thành quen thuộc, một lần có thể kết quả chín Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao.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 vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tiếng cấp tối cao có thể tăng lên đến địa vị trí tôn tăng tinh tác phẩm thần cấp trí tô quả 3 vạn năm thànhục phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tiếng cấp tối cao có thể tăng lên đến địa vị trí tôn cựu tinh c phẩm thần cấp trí tô quả 9.000 năm thànhục phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau địa vị trí tôn bên trong có thể tăng lên ba cái tiếng cấp tối cao có thể tăng lên đến địa vị trí tôn đại viên mãn th thực phẩm thần cấp trí tô quả chưa giải khó trồng chọn ra c phẩm thần cấp trí tôn quả phía sau khả giải khóa này độ dám thập nhất phẩm thân cấp trí tô quả Chưa giải khóa trồng chọt ra cựu phẩm thần cấp chí tôn quả phía sau khả giải khóa này độ dám. Thập nhị phẩm thần cấp chí tôn quả, chưa giải khóa trồng chọt ra cựu phẩm thần cấp chí tôn quả phía sau khả giải khóa này độ dám. Cái này lại là giải tỏa 3 cái phẩm cấp. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên. Hơn nữa mặc dù là thất phẩm thần cấp trí tôn quả, cái này cũng có thể để cho địa vị chí tôn đề thăng 3 cái tinh cấp. Thất phẩm, bát phẩm, cựu phẩm cộng lại, nhưng lại 9 cái tinh cấp đề thăng. Chờ, các loại, cái này chẳng phải nói đúng là chỉ cần thành công tấn cấp địa vị chí tôn, vậy có thể trực tiếp đạt được địa vị chí tôn cảnh giới đại viên mãn rồi hả? Phát phát hiện điểm này sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng nhưng là cực kỳ chấn động. Sau đó, Diệp Trường Ca do dự một chút, thật chỉ là một cái, hắn liền lựa chọn củ phẩm thần cấp chí tôn quả tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa. Hắn muốn gặp gỡ một cái, có phải hay không kế tiếp ba cái phẩm cấp chí tôn quả, là có thể đem thiên vị chí tôn để thăng đến cảnh giới đại viên mãn thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 500 ức. Người thu được củ phẩm thần cấp chí tôn quả 9 quả. Ngươi thu được thần cấp chí tôn quả hạt giống 3 quả. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng sau đó, thập phẩm, thập nhất phẩm cùng với thập nhị phẩm thần cấp chí tôn quả độ giảm thuộc tính, đã giải khóa đi ra.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 Di thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 250, đạo giới mở ra. Tối cường chuẩn bị. Quả hoa tươi. Quả nhân a, Diệp Trường Ca trong lòng mừng như điên. Cái này thần cấp trí tôn quả quả thực cường đại đến bạo nổ. Chỉ cần đạt được địa vị trí tôn cảnh giới, vậy có thể một bước tấn cấp đến thiên vị trí tôn cảnh giới đại viên mãn. Sách, quả nhân không hổ là trí tôn quả a. Diệp Trường Ca liễu lên một tiếng, sau đó trong lòng lại có một ít đáng tiếc đáng tiếc cái này thần cấp chí tôn quả đến rồi thập nhị phẩm sau đó sẽ không có đến tiếp sau. Đối với thần cấp trí tôn quả tối cao phẩm cấp cũng chỉ là thập nhị phẩm, không có 13 phẩm. Bất quá, cái này mặc dù là thập nhị phẩm, cái này liền đã rất cao cấp. Diệp Trường Ca đã rất hài lòng đối với lần này, Diệp Trường Ca do dự một chút, cuối cùng trực tiếp đem cựu phẩm đến thập nhị phẩm thần cấp chí tôn quả, mỗi một cái phẩm cấp đều tiến hành rồi một lần trong nháy mắt thành thục biến hóa đến đó, chỉ cần Diệp Trường Ca thuộc hạ có người tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới, dù cho chỉ là vừa mới lên cấp nhất tinh sơ kỳ cảnh giới. Cái kia đều có thể ở trồng trọt không gian 1000 lần thời gian ra tốc giới, cấp tốc để thẳng tới thiên vị trí tôn cảnh giới đại viên mãn. Đạt được cái cảnh giới kia sau đó, có pháp tắc chi lực khả năng liền hết sức cường đại rồi. Chỉ cần đem pháp tắc chi lực ngưng tụ thành pháp tắc chi thể, vậy có thể bước vào thánh vị trí tôn cảnh giới. Pháp tác bất diệt, thánh tôn bất tử, không nói toàn bộ vô tận hải. Vẹn vẹn cái này thất tinh trong vùng biển, thánh tôn, tài năng, mới có thể cũng coi là cường giả chân chính địa tôn cùng thiên tôn đối với một ít thế lực lớn mà nói, kỳ thực cũng chỉ là một cái côn đồ cao cấp chính là không thành thánh tôn, trung quy thành không địa tôn nhìn qua có 3 vạn tọa mệnh, thiên tôn càng là 10 vạn năm. Nhưng đây chỉ là lý tưởng trạng thái, bởi vì liên quan đến pháp tắc chi lực, nhất là thiên tôn cảnh giới thời điểm, cũng đã có thể hơi chút thao túng pháp tắc chi lực, đối với tự thân tiến hành cường hóa. Vì vậy, một ngày thiên tôn tụ thường, cái kia khôi phục thực sự hết sức phiền phức, thậm chí thụ thương nghiêm trọng, đều xuất hiện không cách nào khôi phục tình huống. Cứ như vậy, thiên tôn thọ mệnh tự nhiên sẽ giảm bất đi nhiều, thậm chí rất nhiều thiên tôn sống thời gian đều không có một ít địa tôn nhiều. Kỳ thực nói như thế nào đây? Ngụy Tiên Vũ Hoàng triều cùng thân dự Hoàng triều khủng lộ như vậy thực lực, một ít cường giả ở tấn cấp địa tôn vì thiên tôn cảnh giới, có thể lần nữa sống một vài năm, đều là số rất ít. Nhất là thân dự Hoàng triều cái kia thân dự trong quân địa tôn cùng tiên tôn, hầu như ngàn năm sẽ đổi một nhóm. Cứ việc có người tấn cấp thành công, nhưng càng nhiều hơn vẫn là đang trong chinh chiến bỏ mình. Chỉ có ngưng tụ ra pháp tắc chi thể thánh tôn, cho dù là gặp thập phần thương thế nghiêm trọng, cũng có thể mượn pháp tắc chi thể khôi phục lại đây coi như là pháp tắc chi thể một cái chỗ tốt. Sở dĩ, Diệp Trường Ca trong lòng rất rõ ràng, chỉ là thiên vị trí đại viên mãn còn chưa đủ. Chính mình nếu muốn ở cái này vô tận hải Không phải, chỉ là cái này thất tinh hải vượt mặt chân. Vậy ít nhất được có một cái thánh vị trí tôn thủ hạ Ấn, chỉ cần có một cái người tấn cấp thánh vị trí tôn, như vậy bản thân của hắn là có thể mượn hải đảo thần lực, cũng cụ bị thánh vị trí tôn cấp chiến lực. Hai cái. Hơn nữa thêm lên thiên phú của hắn cùng năng lực, vậy chỉ có càng mạnh. Xem ra, cái này một lần ta tiến nhập đảo giới mục tiêu, đã có thể xác định trong đó một cái chủ yếu mục tiêu. Diệp Trường Ca mắt sáng lên đệ một cái chủ yếu mục tiêu, đó chính là lấy đến một cái ngưng tụ pháp tắc chi thể là cụ, hoặc là cái gì khác thủ đoạn. Còn như Diệp Trường Ca phải dẫn theo nhân, cái này đã sắp định Chính là kể từ bây giờ cái này, 18 cái không Thiên Chiến Thần bên trong chọn lựa ra 2 cái. Có thể nói, Sở Hữu Võ Thần Chi Linh, cùng với Võ Thần Đế Kinh cùng Võ Thần Thánh Điện phía sau, vốn chỉ là ở đánh cận chiến chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Viễn trình thủ đoạn công kích, có chút đoạn bạn không Thiên Chiến Thần, đã triệt để không có đòn bản. Hách, kỳ thực nói là đòn bản, cũng chỉ là tương đối mà nói. Phía trước Sophie A bị Viễn trình thủ đoạn công kích, sở dĩ nói là đòn bản, đây đều là lấy hệ lệ nạ làm tiêu chuẩn. Viễn trình thủ đoạn công kích, Sophie tự nhiên không thể nào là hệ lệ nạp đối thủ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Mặc dù là bây giờ không tiên chiến thần, ở viễn trình thủ đoạn công kích bên trên, khẳng định vẫn là không bằng Sophia. Nhưng Sophia nếu muốn chiến thắng các nàng, cũng không phải rất nhất kiện đơn giản sự tình. Có thể Diệp Trường Ca cũng là minh bạch nếu như Sophia giác tỉnh nữ võ thần sau đó, như vậy ạ sợ rằng không còn có bất luận cái gì đoàn bàn. Thậm chí nếu không phải Elena đã tiến hóa thành tinh linh nữ hoàng, cho dù là viễn trình công kích chiến đấu, Elena cũng không bằng nữ võ thần tư thái ạ Nói tổng lại, bây giờ Khôn Thiên Chiến Thần vô luận cái kia một cái, đều so với nguyên bản không có thức tỉnh Sophie ạ phải mạnh hơn một ít, đồng thời trải qua nhiều ngày như vậy thời gian, những thứ này đạn sinh nữ võ thần đều đã dồn dập tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Không sai, Khôn Thiên Chiến Thần hiện tại đã tất cả nhân viên trí tôn cấp. Khoa trương, nhưng trên thực tế cũng không khoa trương. Chấm nhất đạn sinh ba vị Khôn Thiên Chiến Thần, đều đã có 3 4 ngày. Mà cái này 3 4 ngày đặt ở trồng trọt không gian 1000 lần thời gian ra tốc dưới trạng thái, vậy coi như là vượt qua 10 năm. Mà mỗi một cái Khôn Thiên Chiến Thần sinh ra chính là quân vương nhất tinh cảnh giới ở diệp trưởng ca một xi a thần cấp linh vực ở dưới, đạt được quân vương đỉnh phong cảnh giới, cũng chính là 1000 lần thời gian ra tốc giới trạng thái, thời gian 2, 3 tháng. Sau đó, mượn Khôn Tiên lĩnh vực giáp tỉnh chiến thần lĩnh vực, tấn cấp phong hào quân vương. Lại sau đó, chính là sử dụng thần cấp cố thể linh quả tiến hành để thăng. Mà những cái này Khôn Tiên chiến thần rất dễ dàng thì đạt đến nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, chỉ cần hơi chút tu luyện một chút, vậy có thể tấn cấp chí tôn cấp thời điểm, đạt được tam tứ tinh cấp cảnh giới. Nhất phẩm cùng nhị phẩm thần cấp chí tôn quả liền có thể làm cho các nàng đạt được thất bát tinh cảnh giới lại tới một đóa thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, đó chính là thỏa thỏa hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, dĩ nhiên, cũng không phải mỗi một cái khôn thiên chiến thần đều sẽ sử dụng một đóa thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa. Bởi vì nếu là có thể bằng vào chính mình lực lượng tu luyện tới hạ vị trí tôn lục tinh cảnh giới, như vậy chỉ cần nhất phẩm, nhị phẩm thần cấp trí tôn quả mỗi cái một viên. Cái này liền có thể trực tiếp tấn cấp hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ nói, mê gì thu tư cùng nạp sĩ sử dụng một đóa vạn diệp cấp vô tận chi hoa. Vì vậy Tấm nàng ở mấy ngày trước liền đã đạt đến hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới nhân vật, mẹ gì đích chức nghiệp, Khôn Thiên Chiến Thần Tiên Phú, Võ Thần Chi Linh SSSS cấp, Khôn Thiên Chi Thể thần cấp, Chiến Thần Chi Tâm thần cấp đẳng cấp, hạ vị trí tôn đỉnh phong kỹ năng, Võ Thần Đế Kinh, Võ Thần Thánh Điện Tiềm Lực, Cựu Thải Thần cấp Cựu Tinh Trung Thành, 100 nhân vật, Nạ sĩ chức nghiệp, Khôn Thiên Chiến Thần Tiên Phú, Võ Thần Chi Linh, SSSS cấp, Khôn Thiên Chi Thể thần cấp, thần thần cấp, cấp vị trí tôn đỉnh năng, kinh, lực, người giới hoàn toàn tự, trong chiến lược nói, kỳ cũng chênh lệch không bao nhiêu. Còn hai người chiến lực. Nói như thế, đế tử phái tới mấy cái chí tôn cấp cảnh giới cao thủ đã bị mẹ gì thu tư đám người cùng nhau liên thủ, luyện chế thành chiến binh khối lỗi. Nếu như liên tiếp lên nguyên tố chi hồ, để thay thế tiêu hao, làm cho trong đó một cái hạ vị chí tôn cựu tinh đỉnh phong cảnh giới chiến binh khối lỗi, buộc phát ra trung vị chí tôn cấp chiến lực. Mặc dù chỉ là nhị tam tinh cảnh giới cái loại này, hơn nữa cũng không có thể thời gian dài bả phát, nhưng cái này dù sao cũng là trung vị chí tôn cấp chiến lực. Chỉ có như vậy chiến binh khối lỗi cũng là bại bởi mẹ gì tu tư cùng với Nazi. Ngay từ đầu là hai người liên thủ Cuối cùng hai người bọn họ có thể đơn độc chiến sĩ cái kia chiến binh khôi lỗi. Sở hữu trung vị trí tôn cấp chiến lực, hơn nữa toàn lực bạo phát giới, chiến lực nên có thể ngăn cản trung vị trí tôn ngũ lục tinh cảnh giới. Thậm chí cực hạn bạo phát giới, còn có thể càng thêm một ít đây chính là mẹ gì tu tư cùng với nạ sĩ thực lực bây giờ. Dĩ nhiên, đây là cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp trạng thái, mới chỉ có, có thể làm cho các nàng tiến hành cực hạn bạo phát. Bất quá, mặc dù là không thể cực hạn bạo phát, cái kia cũng đủ rồi. Mang lên hai người bọn họ, cái này đối với Diệp trưởng ca mà nói, hoàn toàn thỏa quan trọng nhất là hai người tiến nhập hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng là ở trọng trọ không gian 1000 lần thời gian ra tốc giới trạng thái, vượt qua vượt lên trước thời gian 20 năm. Nhưng mà này còn không phải là thuần túy tu luyện, đối chiến gì gì đó cũng không tại số ít. Dĩ nhiên, đối chiến thời điểm là ở ngoại giới. Có thể ngoại giới, lấy 3000 cái trọng trọ không gian làm trung tâm 10 km phạm vi, cũng là nằm ở 1000 lần thời gian ra tốc giới. Không nói các nàng, thậm chí bất luận cái gì một cái Khôn Thiên chiến thần, cùng với bất luận cái gì một cái Nguyên tố tinh linh, thậm chí là Diệp trưởng ca thủ hạ cự long quân đoàn những thứ kia cự long chiến sĩ. Bọn họ đều ở đây 1000 lần thời gian ra tốt giới, tiến hành rồi vô số lần chiến đấu. Thậm chí mẹ gì thu tư những thứ này, Khôn Tiên Chiến Thần càng là điên cuồng. Bởi vì thần thánh Khôn Tiên Chiến Thần nguồn suối sở hữu siêu cường chữa trị năng lực, các nàng nhưng là có thể chiến đấu đến trọng thương ngã gục trạng thái. Diệp Trường Ca đều dọa cho giận mình. Quá điên cuồng. Quả nhiên, Khôn Tiên Chiến Thần đều cùng sổ phi ạ giống nhau, đều là từng cái chiến đấu của nhân. Sáng ngày thứ hai, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được, trên người mình tấm kia đạo giới đã xuất hiện tia sáng. Tiến nhập mở ra đến ngược thời gian. Diệp Trường Ca đem đạo giới thẻ đem ra, chấm dãi cùng đợi. Phía sau hắn mẹ gì thu tư cùng với nạ xỉ một tấc cũng không rời. Lui về phía sau nữa, chính là hệ lệ nạ đám người. Diệp Trường Ca không để cho Sophie A đi ra, đoạn thời gian này xuống tới, Sophie đã tiến nhập thượng vị trí tôn cảnh giới đồng thời ở trung vị trí tôn cảnh giới đột phá đến thượng vị trí tôn thời điểm, Diệp Trường Ca trực tiếp để cho nàng ăn một ít thần cấp trí tôn quả. Nay mới khiến nàng thuận lợi tấn cấp thượng vị trí tôn. Khi thực đến trung vị cựu tinh cảnh giới, Sophie giác tình trạng thái cũng đã không sai biệt lắm. Hiện tại tấn cấp sau đó, cái này giác tỉnh trạng thái đã gần kết thúc. Nhờ vào đó cơ hội có lẽ còn có thể trùng kích một hai tinh cấp Mặc dù chỉ là có chút hy vọng, nhưng nỗ lực một chút cũng tốt. Ông vào lúc giữa trưa, Diệp Trường Ca trong tay tỏa sáng đảo giới thẻ, chấn động mạnh. Quang mang đại tác, nhất thời, tia sáng hóa thành một đạo môn hộ. Đảo giới mở ra. Diệp Trường Ca trước tiên bị một cái tin tức. Quang môn đi thông đảo giới, chỉ mở ra 10 giây không giây phía sau sẽ trực tiếp tiêu thất. Căn bản không cho người ta thời gian phản ứng nha, bất quá, đã sớm chuẩn bị xong Diệp Trường Ca, hầu như khi lấy được tin tức trong ngáy mắt, liền dậm chân tiến nhập. Đạo giới, ta tới cùng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiến hóa, là thử, là giả xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 251, quyết định. Ta muốn ở đảo giới mở vô song. Cầu hoa tươi. Trải qua quan môn, Diệp Trường Ca mang theo mẹ gì thu tư cùng Na Sĩ si, tiến vào đạo giới. Mà trước mắt lại là một cái hết sức bình thường địa phương. Hoa có cây cối gì gì đó đều rất bình thường. Diệp Trường Ca đứng, hắn đang ngợi gợi ý tiến nhập đảo giới hẳn là sẽ được đến cái gì để thăng, sau đó bắt đầu tìm kiếm bảo vật gì. Nhưng là chờ đợi tốt một lúc sau, Diệp Trường Ca lông lên. Không có nhấp nhở. Lần này Diệp Trường ca nhưng là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sau khi tiến vào, gợi ý tin tức không có gì cả, sau đó cứ như vậy đi. Trong lòng toát ra cái này có chút hoang đường ý tưởng, Diệp Trường ca cảm thấy có chút khó tin. Có thể không lâu sau, Diệp Trường ca sẽ biết. Cái này quả nhiên là như vậy. Bởi vì không có được tiếng nhắc nhở, Diệp Trường ca liền mang theo mẹ dì thu tư cùng nạ si, ở chỗ này chung quanh đi dạo. Không có gì hạn chế, cũng không có cái gì ước thúc. Phản phất có thể tùy ý hành cầu, khắp nơi lãng. Sau đó, Diệp Trường ca liền phát hiện Một nơi xuất hiện một cái hắc thiết sắc tia sáng đó là một cái đường kính khoảng 1 mét hắc thiết sắc kia sáng, phạm vất một cái cái trụp giống nhau, ngồi rơi trên mặt đất. Diệp Trường Ca tiến lên, ở mẹ gì thu tư cùng với nạ Si khẩn trương dưới ánh mắt, đưa tay sờ đi lên. Nhất thời, một đạo tin tức xuất hiện ở Diệp Trường Ca trước mắt vật phẩm, hắc thiết ánh sáng thuộc tính, sở hữu một cái hắc thiết cấp bảo dương, sau khi mở ra có kinh hỉ, ừ, thì ra là thế, chứng kiến như vậy thuộc tính sau đó, Diệp Trường Ca liền hiểu. Cảm tình đây mới là ở đạo giới thu hoạch đạo cụ, cùng với vật phẩm đặc biệt phương pháp xử lý. Cái này rất có ý tứ, nhìn thoáng qua trước mắt cái này hắt thiết ánh sáng, cái này cũng lóe sáng rất, thậm chí có thể nói, xung quanh đều có thể mơ hồ chứng kiến một tầng nhàn nhạt hắt thiết quan hải. Nếu như trăm chú dọ sẽ nói, số lượng ngoài trăm thức kỳ thực cũng có thể chứng kiến một tia hát thiết quan hải. Tình huống như vậy, làm cho Diệp Trường Ca trong lòng khẽ động, dường như minh bạch rồi cái gì. Nếu là ta không có đoán sai, hẳn còn có thanh đồng ánh sáng, bạch ngân ánh sáng gì gì đó. Thậm chí càng là đẳng cấp cao, cái tia kia sáng càng thêm phạm vi đại. Cái gì hoàng kim ánh sáng, bạch kim ánh sáng, chỉ sợ cũng biết về giả cự Lisa, là có thể xem được Còn như thế nào đạt được cái này hấp thiết ánh sáng đồ vật, kỳ thực cũng rất đơn giản đó chính là đánh vỡ cái này hấp thiết ánh sáng. Cái này hấp thiết ánh sáng cũng không phải là gặp được, là có thể trực tiếp thu hoạch đến rồi. Đánh không phải toại cái này hấp thiết ánh sáng, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng không biết cái này hấp thiết ánh sáng có thể có mạnh bao nhiêu phòng ngự. Diệp Trường Ca hai tròng mắt tinh quang lóe lên, sau một khắc, trong lòng cảm giác nặng nề khí. Vật lực bạo phát, với anh, Diệp Trường Ca đấm ra một quyền, sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên không có phá vỡ, chứng kiến hấp hiết ánh sáng chỉ là hơi lúc lắc một cái, cũng là không có nghiền nát, Diệp Trường Ca vô cùng bất ngờ. Tuy là mới vừa một quyền này, cũng không phải là hắn toàn bộ lực lượng, thậm chí Diệp Trường Ca đều không có chăm chú. Dựa theo cường độ mà phân chia, vậy cũng ít nhất là tiếp cận vương giả cấp công kích. Có thể cư nhiên không có đánh vỡ cái này hắc thiết ánh sáng, điều này làm cho Diệp Trường Ca nhất thời mình mật rồi. Cái này đảo giới đồ đạc, dường như cũng không có dễ dàng như vậy lấy được. Trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca lần nữa ra quyền. Cái này một lần, hắn hơi chút ra tăng lực lượng, một quyền công kích lực độ, đạt tới vương giả cấp. Thình thịch, xoẹt xoẹt, cái này một lần, cái này hắc thiết ánh sáng hướng tiếng mà nát. Hắt tia ánh sáng lồng ánh sáng trong nháy mắt nghiền nát tiêu thất, lộ ra bên trong vây quanh đồ đạc. Đây chẳng qua là một cái thẻ, Diệp Trường Ca ngắt tay, thẻ bài ở một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt dưới, bay đến Diệp Trường Ca trên tay ca đông vật phẩm, một tính tích phân thẻ thổ tính, sử dụng sau, có thể thu được 10 điểm đạo chủ tích phân, đối với dạng này thổ tính, Diệp Trường Ca có thể nói gì, cái này tùy tiện kích sát một chỉ bạch ngân cấp hung thú, đều có thể ít nhất phải đến 10 điểm đạo chủ tích phân đâu. Đây cũng quá cay cái đi, Diệp Trường Ca không khỏi khẽ lắc đầu một cái, với hắn mà nói, hiện tại tích phân căn bản không có chỗ nào xài. Duy nhất tác dụng chính là dùng để giám định một ít linh vật, thần cấp hóa sau thủ tính. Chủ nhân, bên kia dường như cũng có một cái như vậy hấp thiết ánh sáng. Đột nhiên, Na Xí dường như cảm ứng được cái gì, chỉ vào nào đó một chỗ nói với Diệp trưởng ca ổ, "Thật sao?" Diệp Trường ca ngẩng đầu nhìn lại đi đem hấp thiết ánh sáng lập tức đồ vật, mang cho ta qua đây. "Là?" Na Xí lên tiếng, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. "Chỉ là hấp thiết ánh sáng lời nói, chỉ cần có thể đánh ra vương giả cấp công kích, vậy có thể kích phá. Lấy nạ Xí thực lực, cái kia tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì." Sau một khắc, Na Xí đã trở về ân, giống nhau như lúc một tình tích phân thể. Diệp Trường Ca có thể nói cái gì đó. Mệ Dĩ Thu Tư, Nạ Xỉ hai người các ngươi phân tán đi ra ngoài, ba người chúng ta lấy hình quạt thăm dò phương thức, về phía trước để cử thăm dò. Diệp Trường Ca mở miệng nói gặp phải loại này hấp thiết ánh sáng, thanh đồng ánh sáng cùng với bạch ngân ánh sáng đằng đẳng. đều trực tiếp cho ta đánh tan, sau đó lấy ra trong đó đồ đạc. Là, Mệ Dĩ Thu Tư cùng Nạ Xỉ nhất tề đáp. Sau đó, hai người nhìn nhau, đều là lấy Diệp Trường Ca làm trung tâm phân tán đi ra. Hơn nữa hai người phân tán khoảng cách, tuy là nhìn qua thật xa. Có thể các năng thực lực của hai người, nếu là thật xảy ra chuyện gì, cũng đều có thể trước tiên đi tới Diệp Trường Ca bên người. Hai người phân tán ra ngoài sau khi, Diệp Trường Ca lại là không chút hoang mang đi về phía trước. Diệp Trường Ca nhìn qua mạng bất kinh tâm, nhưng trên thực tế hắn cũng là bắt đầu rồi một phen nghiêm túc nếm thử để một cái nếm thử, đó chính là câu thông chính mình hải đảo. Cái này rất thuận lợi, Diệp Trường Ca rõ ràng cảm nhận được, chính mình trên hải đảo toàn bộ, thậm chí còn có thể cùng mình hải đảo con dân tiến hành nhất định giao lưu. Loại tình huống này, có chút làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo hắn phía trước hiểu rõ, đó chính là tiến nhập đảo trong giới hạ thì sẽ mất đi cùng ngoại giới liên hệ thậm chí vô luận sử dụng thủ đoạn gì, đều không thể cùng ngoại giới người giao lưu, có thể chính mình ngược lại không bị hiện tại. Xem ra, ta cái này thần cấp thiên phú Hải đảo chi chủ có chút là tù. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh hắn liền hủy bỏ. Cũng không phải là Hải đảo chi chủ cái này thần cấp thiên phú, làm cho hắn liên lạc với ngoại giới. Bởi vì rất nhanh Diệp Trường Ca liền kinh ngạc phát hiện, hắn tuy là có thể liên hệ ở đây Hải đảo con dân nhưng chỉ giới hạn trong nguyên tố tinh linh cùng với Khôn Thiên chiến thần. Những thứ khác, vô luận là hoang tộc chiến sĩ vẫn là thiên nhất tộc, thậm chí là cự long chiến sĩ đều không thể liên lạc với. Điều này làm cho Diệp Trường Ca lập tức liền hiểu Chân chính làm cho hắn từ nơi này đảo giới liên lạc với ngoại giới, cũng không phải của hắn thần cấp thiên phú hải đạo chi chủ, mà là thần cấp nông trường. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như sở hữu thần cấp thiên phú là có thể liên hệ ngoại giới, như vậy sợ rằng cái này đảo giới qua nhiều năm như vậy, sớm đã bị phát phát hiện điểm này quả nhiên, hay là ta thần cấp nông trường đặc thù nhất. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, rất là thỏa mãn. Bởi vì biết được điểm này sau đó, như vậy tình huống khả năng liền cải biến. Thần cấp thiên phú hải đạo chi chủ liên lạc không được, Diệp Trường can nếm thử mở ra không gian chi môn, hoặc là kiến tạo vĩnh cửu không gian thông đạo đều không ngoại lệ đều thất bại. Nhưng mượn thần cấp nông trường lực lượng, Diệp Trường Ca cũng là vào giờ khắc này, liên lạc với chính mình trên hải đảo nguyên tố chi hộ. Không cách nào sử dụng hải đảo thần lực gia chỉ, cùng với hải đảo lĩnh vực gia chỉ chi lực, Diệp Trường Ca thực lực tự nhiên sẽ yếu đi không ít. Có thể cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp lên, vậy đã nói rõ, mình có thể không nhìn tiêu hao. Thậm chí không chỉ có như vậy, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, dự định đem mẹ gì thu tư cùng Na Si, cũng cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp lên. Bất quá, cuối cùng thất bại ở nơi này đảo trong giới hạ. Diệp Trường Ca tuy là có thể mượn thần cấp nông trường lực lượng, liên lạc với ngoại giới trên hải đảo thần cấp nông trường đồng thời liên lạc với cùng thần cấp nông trường liên hệ những thứ khác thần cấp hóa vận. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là không cách nào làm cho những người khác ở đảo giới làm được chính mình cái này dạng. Bất quá, cái này cũng không có quan hệ. Diệp Trường Ca nhắm lại hai mắt, bắt đầu một cái đặc thù thao tác. Cái kia mượn mình cùng mẹ dị thu tư cùng với nạ sĩ giữa chủ phó khế ước, đem hai người bọn họ tiêu hao trực tiếp liên tiếp ở trên người hắn. Cứ việc cứ như vậy, mẹ dị thu tư cùng nạ sĩ trong chiến đấu tiêu hao, biết từ Diệp Trường Ca bên này rút ra Nhưng này đối với cùng nguyên tố chi hộ liên tiếp Diệp trường Ca mà nói, cái này không đáng kể chút nào ý nào đó mà nói, đây cũng tính là đem mẹ gì thu tư, Na Xi, si, cùng nguyên tố chi hộ gián tiếp có liên lạc. Kể từ đó, khả năng liền có thể để cho hai nàng chiến lược hoàn toàn đạt đến tới được đỉnh phong. Nguyên tố chi hồ có thể liên tiếp. Cái kia những thứ khác đâu, Diệp trường Ca bắt đầu một phen khác nếm thử. Sau đó, hắn rất nhanh thì phát hiện, chính mình cư nhiên có thể ngắn ngủi đem thần thánh Khôn Thiên chiến thần nguồn suối cho Triệu Hoảng đi ra. Kỳ thực cũng không phải Triệu Hoảng, mà là đem thần thánh Khôn Thiên chiến thần nuốn suối trồng không gian, cho hình chiếu ra một bộ phận Triệu Hoán hình chiếu một lần, cũng chỉ có thể duy trì 10 giây, sau đó, hình chiếu thì sẽ tan vỡ. Nhưng vấn đề là, cái này 10 giây cũng là trồng trọt không gian 10 giây. Hai sau đối với, là 1000 lần thời gian gia tốc, gia chỉ dưới 10 giây đây cũng chính là nói, nhìn qua chỉ là 10 giây, nhưng trên thực tế cũng là một vạn giây. 2, 77 giờ đồng hồ, sách, đừng nói sắp xỉ 3 giờ. Cho dù là gặp thập phần nghiêm trọng thương tổn thương, chỉ cần không phải cái loại này nghiêm trọng đến sắp gặp tử vong trạng thái coi trọng, như vậy 1-2 giờ, đều có thể hoàn toàn khôi phục. Nguyên tố chi hồ liên tiếp lên thậm chí còn có thể tạm thời triệu hoán thần thánh Khôn Tiên chiến thần nguồn suối. Diệp Trường Ca cảm giác mình dường như đã không có gì buồn phiền ở nhà, hoàn toàn có thể mở vô song. Thậm chí không chỉ có như vậy, Diệp Trường Ca còn có thể tự do mở ra thần cấp nông trường tương cố. Đây cũng chính là nói, hắn có thể tùy thời lấy đi trong đó thần cấp linh vật. Hơn nữa thân ở đảo giới hắn, còn có thể đối với trên hải đảo trồng trọt không gian bên trong thần cấp linh vật, cùng với thần cấp thánh linh vật tiến hành một series thao tác. Tỷ như, trong nháy mắt thành biến hóa liền không có bất cứ vấn đề gì. Điều này làm cho Diệp Trường Ca minh rồi. Chính mình thần cấp nông trường nếu như cũng coi như tiên phủ. Vậy chờ cấp không biết thần cấp tiên phú hải đạo chi chủ, còn phải cao hơn bao nhiêu? Tuyệt đối siêu việt thần cấp bên trên. Nếu không, không có khả năng không nhìn cái này đảo giới quy tắc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vọng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 252, đạo giới bạo vật nói một cách thẳng thường chính là mở bảo dương a. Cầu hoa tươi, có nguyên tố chi hồ thành tiểu tiêu hao nguồn suối. Vậy không cần lo lắng tiêu hao. Vì vậy, vô luận là Diệp trưởng ca vẫn là Mệ Di tu tư cùng với Nazi, si, đều có thể mở ra không gian chi môn. Dĩ nhiên, cái này không gian chi môn chỉ giới hạn ở đảo trong giới hạn đồng thời 3 ngày còn lấy đặc thú ma pháp, vẫn duy trì liên hệ. Tình huống như vậy, có thể cho trong 3 người 2 người khác, đều có thể trong nháy mắt đạt được người cuối cùng bên người. Hoặc là bất luận cái gì một cái người, đều có thể trong nháy mắt đi tới hai người khác bên người. Phía trước Diệp trường ca 3 người sở dĩ không có tuyển trạch làm như vậy, đây cũng là bởi vì cái này dạng tiêu hao quá lớn. Nhưng bây giờ đã có thể cùng nguyên tố chi hồ liên tiếp lên, cái kia dĩ nhiên là không cần lo lắng cái gì tiêu hao. Vô cùng vô tận a, cho dù là Diệp Viễn linh bằng mạnh mẽ tư thái chiến đấu, Đó chính là cái loại này có thể bộc phát ra thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới công kích. Cái này cho dù là vẫn bạo phát, 3 ngày 3 đêm không dừng lại lời nói, cái kia cũng không khả năng đối với nguyên tố chi hồ tiêu hao bao nhiêu nguyên tố chi lực. Thậm chí ngược lại nguyên tố chi hồ 3 ngày 3 đêm, còn có thể tích lũy càng nhiều hơn nguyên tố nước. Nguyên nhân rất đơn giản, một cái thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, đem hết toàn lực bạo phát giới, cái kia tiêu hao nguyên tố chi lực cũng càng không nổi, nguyên tố chi hồ sinh ra nguyên tố lực tốc độ ở thử tốt một lúc sau, Diệp Trường Ca lúc này mới bắt đầu chính thức tầm bảo. Ở đảo giới bên trên tầm bảo, đáng tiếc, Diệp Trường Ca gặp đều là hắc thiết ánh sáng. Đánh vỡ sau đó không phải một tinh tích phân thể chính là một ít cấp thấp 15 đan dược đối với Diệp trưởng ca mà nói căn bản không có chút nào tác dụng mẹ gì thu tư cùng nạ xì si bên kia cũng là như vậy đảo giới mỗi một lần mở ra chỉ có 7 ngày thời gian thời gian vừa đến đều sẽ bị chuyển tống ly khai đảo giới cho dù là người đã chết thi thể cũng sẽ bị chuyển tống ly khai hiện tại mới bắt đầu mấy giờ Diệp trường ca không đội hơn nữa hắn hiện tại đã đại khái thăm dò rồi chứ tiến nhập đảo giới sau đó sợ rằng đều là ở phía ngoài nhất chỉ có hướng phía đảo giới khu vực trung tâm tiếp nhập mới có thể thu được càng tốt hơn đồ đạc quả nhiên Ở lại đúng rồi 2 3 giờ sau, Diệp Trường Ca liền gặp được một cái thanh đồng ánh sáng. Cái này thanh đồng ánh sáng phòng ngự lực lượng, tại phía xa hấp thiết ánh sáng bên trên điều này cần sử dụng quân hầu cấp công kích mới có thể đem thanh đồng ánh sáng đánh tan. Bị một tiếng, thanh đồng ánh sáng liền nát tan dã. Sau đó, một chương diệp trường ca thuộc tính thẻ bài xuất hiện ở trước mắt hắn. Không phải đâu, vẫn là tích phân thẻ. Diệp Trường Ca chứng đầu. Bất quá, tin tức tốt là đây cũng không phải là một tinh tích phân thẻ vật phẩm, hai tinh tích phân thẻ thuộc tính, sử dụng sau, có thể thu được 100 điểm đảo chủ tích phân, khá lắm, cái này hai tinh tích phân thẻ chính là 100 điểm tích phân. Như vậy ba tinh chính là 1000 điểm, 4 tinh một vạn. Cái này có phải hay không nói đúng là, chí tinh tích phân thể chính là 10 ước điểm tích phân. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên. Bất quá, chăm chú mà nói, lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, 10 ức tích phân không đáng, kể chút nào. Hắn hiện tại xem như là đã nhìn ra, vô luận là hắc thiết ánh sáng vẫn là thanh đồng ánh sáng, hoàn toàn chính là ở mở bảo dương giống nhau, mà tích phân thể có lẽ chính là dự gốc thường cho. Tích phân thể chỉ là giữ gốc thường cho, cũng không biết những thứ này tương tự với bảo dương lồng ánh sáng, đến cùng có thể khai ra thứ tốt gì. Đối với cái này một điểm Diệp Trường Ca có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, cho dù là đảo giới bên trong thứ tốt vô số, nhưng đây cũng không phải là dễ lấy được như vậy. Nhưng mà, rất nhanh tin tức tốt liền ra phát hiện đó chính là nạ sĩ cũng tìm được một cái thanh đồng ánh sáng, bất quá đánh nát sau đó, Nạp sĩ cũng là chiếm được một bộ linh dược. Tuy là đẳng cấp thấp, nhưng điều này đại biểu ý nghĩa cũng là không cùng một dạng, lại còn có linh dược. Diệp Trường Ca nhất thời hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng đến lúc này lời nói, nếu là có thể đạt được một ít đặc thù linh dược, thậm chí là linh vật nói, như vậy ta là có thể tiến hành thần cấp hóa. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca liền động. Sau đó, hắn do dự một chút, cuối cùng có quyết định, làm cho mẹ dị thu tư cùng Na Si, theo hắn cùng nhau cấp tốc tiến nhập đạo giới khu vực trung tâm. Không thể ở nơi này chút hát thiết ánh sáng cùng thanh đồng ánh sáng bên trên làm nữa rồi. Cái này dạng hoàn toàn chính là ở lãng phí thời gian. Vậy một đường đi nhanh, tranh thủ tiến nhập sở hữu bạch ngân ánh sáng, thậm chí là hoàng kim ánh sáng khu vực đến lúc đó nhìn, nhìn lại, nếu như liền hoàng kim ánh sáng đều không có vật gì tốt, vậy cứ tiếp tục thâm nhập. Đáng tiếc Diệp Trường Ca cũng không biết, đánh tử vừa mới bắt đầu, toàn bộ đạo giới cũng đã xuất hiện một cái tình huống. Vậy chính là có rất nhiều người ở tại giải tình huống sau đó Chỉ là trong vòng một cái dở, mà bắt đầu điên cùng thâm nhập đảo giới Hạch Tâm. Toàn bộ đạo giới có thể xem thành là một cái không gì sánh được hình tròn to lớn hai đảo. Thậm chí nếu là có người có thể ở đảo giới bầu trời, bao quát toàn bộ đạo giới, sẽ giật mình phát hiện, toàn bộ đạo giới có từng vòng đặc thù tia sáng, phản phất là từng vòng vòng tròn, đem đảo giới Hạch Tâm bao vây lại. Năm ở nhất bên ngoài, cũng là diện tích lớn nhất một vòng, lại là tản ra hát thiết sắc hào quang, sau đó là màu đồng xanh hào quang, màu bạc, hoàng kim sắc. Rất hiển nhiên, như vậy nhan sắc khu vực, kỳ thực chính là nói rõ một điểm Năng lượng cao nhất xuất hiện cùng khu vực tương thông bảo dương tia sáng. Hắc thiết sắc khu vực chỉ sẽ xuất hiện hắc thiết ánh sáng, mà màu bạc khu vực lại là có thể xuất hiện bạch ngân ánh sáng, đồng thời bạch ngân ánh sáng trở xuống thanh đồng ánh sáng cùng hắc thiết ánh sáng cũng sẽ xuất hiện. Nếu muốn thu hoạch cái gì muốn đẳng cấp bảo dương, vậy chỉ có tiến nhập đối ứng khu vực. Thậm chí càng thêm chỗ sâu khu vực. Có thể phân tích ra điểm này, kỳ thực cũng không khó. Hơn nữa có chút tâm cao khí ngạo, tỉ như Thiên Vũ hoàng triều đế tử, cùng với dự hoàng trưởng công chúa, như vậy đại thế thiên tài, chỉ là đánh nát để một cái hắc thiết ánh sáng, liền một đường đi nhanh rất người chạy về phía đạo giới hạch tâm khu vực, thậm chí dọc đường gặp đường nói hắc thiết ánh sáng cùng thanh đồng ánh sáng, liên bạch vân ánh sáng cũng bị bọn họ không nhìn thẳng đế tử ác hơn, liên gặp hoàng kim ánh sáng đều không có nhìn nhiều. Mà trưởng công chúa Dực Thanh Tuyết ở đánh nát một cái hoàng kim ánh sáng, kiểm tra một hồi trong đó vật phẩm phía sau, cũng bắt đầu không nhìn hoàng kim ánh sáng. Người như vậy, toàn bộ đạo giới ngược lại là cũng có một chút. Bất quá, cho dù là những thiên tài này, thật muốn gặp được bạch Ngân ánh sáng cùng với hoàng kim ánh sáng, đều sẽ tiện tay đánh nát, thu hoạch trong đó vật phẩm ở tốc độ như vậy dưới, bây giờ tốc độ nhanh nhất, nhất, phải là đế tử. Thậm chí hắn tiến đến phía trước, cũng không biết vận dụng đặc thù đảo chủ nói cụ, cùng hắn cái này một lần dẫn vào sở hữu hạ vị trí tôn cấp cao thủ, đều tiến hành rồi tuyệt đối khế ước. Tuyệt đối khế ước, sở hữu tuyệt đối rốt rúc. Thậm chí ký sau khi đến, chủ tớ quan hệ giữa đều là tuyệt đối. Chủ nhân thậm chí có thể cho nô bộc trực tiếp trừ sở hữu tình cảm, chỉ để lại tuyệt đối trung thành. Cùng với tuyệt đối phục tùng tư tưởng đế tử chính là đã làm như vậy. Mà tiến vào đảo giới phía trước, hắn liền đối với sở hữu hạ vị trí tôn hạ một cái chỉ thị. Tiến nhập đạo giới phía sau, Mọi người đều hướng hắn chủ nhân này dựa dưới tình huống như vậy bây giờ tiến nhập đảo giới trong đó một nhóm hạ vị trí Tôn đều ở đây hướng phía đế tử địa phương sở tại chạy đi thậm chí cho tới bây giờ sau mười mấy tiếng đế tử bên người đã tụ tập 10 cái hạ vị trí Tôn mà lúc này đây đế tử cũng rốt cục cũng dừng lại bởi vì hắn hiện tại đã nằm ở kim cương ánh sáng trong phạm vi mà là kim cương ánh sáng vật phẩm cho dù là lấy thân phận của đế tử cũng không khả năng không nhìn vì vậy đế tử đang đợi một nhóm thủ hạ tập hợp cái này một lần hắn tổng cộng vận dụng 13 tấm đảo giới thẻ cũng chính là dẫn vào 26 cái hạ vị trí Tôn Đồng thời còn có 12 cái đạo chủ. Những đạo chủ này ngược lại là không có bị đế tử khế ước, nhưng đều là theo hắn thế lực, cùng với gia tộc nhân vật thiên tài, đều đã đạt đến nửa bước tôn giả cảnh giới. Thậm chí trong đó còn có vài người đã là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn. Đế tử rất trọng thị những người này. Thiên tài, như thế nào đi nữa thiên tài, đối với đế tử mà nói, trợ giúp cũng không lớn. Bởi vì không có thực lực của hắn mạnh mẽ, đồng thời thực lực cũng cùng hắn kém người quá nhiều. Làm sao có thể trợ giúp cho hắn? Đệ tử nhìn chúng nhưng là cái này 12 người thế lực phía sau, cùng với gia tộc của bọn họ. Đệ tử tính toán đợi người đến không sai biệt lắm. Vậy lưu lại 10 cái yếu nhất hạ vị trí tôn, sau đó hắn thì mang theo trong đó 2-3 cái đạo chủ, cùng còn lại 10 sau cái hạ vị trí tôn tiếp tục thâm nhập sâu đảo giới. Lưu lại nhân, ở nơi này kim cương ánh sáng khu vực sưu tầm, là tiếp tục thâm nhập sâu, vẫn là cái gì khác, xem chính bọn hắn. Vì vậy, ở nhân số tụ tập không xài bị lắm, chính mình nhất nhìn 3 cái đảo chủ chạy tới sau đó, đế tử sẽ không có đang chờ sau đó đi. Trực tiếp mang lên người, tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, bên địa trưởng công chúa Dược Thanh Tuyết cũng rốt cuộc cùng thất vương tử Những thứ này thế lực lớn cho dù là không biết đạo trong giới hạn tin tức, nhưng là có thể sở hữu thủ đoạn, khi tiến vào đảo trong giới hạn tiến hành liên hệ. Thần dược hoàng triều liền càng đặc tú hơn. Bọn họ trực tiếp lấy tự thân huyết mạch chi lực, cảm ứng chính mình thần dược nhất tộc thành viên cho ở vị trí. Mà cái này một lần, toàn bộ thần dược hoàng triều đều có không ít người, đều rối rít tiến nhập đạo giới. Tuy là trong đó cũng không phải là mọi người, đều dự định theo trưởng công chúa Dược Thanh Tuyết. Nhưng bây giờ tụ tập ở Dược Thanh Tuyết người bên cạnh, cũng có đã vượt qua 20 người. Cho đến giờ phút này, chứng kiến tất vương tử thân ảnh sau đó, Dược Thanh Tuyết lúc này mới một khẩu khí. Vì sao làm sao chậm? Tuy là chứng kiến Thất Vương tử trong ngay mắt, Trưởng công chúa trong lòng tùng một ngụm, có thể sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh. Chậm, ta nhưng là vừa tiền đến, cũng cảm giác lão tỷ ngài cái kia cường đại huyết mạch khí tức, sau đó liền một đường phi nước đại tới rồi à. Ta cái này coi như chậm, Thất Vương tử trong lòng vô lực nổ nước bọn. Nhưng như vậy nổ nước bọn, cũng chỉ có thể ở đáy lòng hắn xuất hiện. Hắn có thể không dám nói ra. Ách, trên đường gặp gỡ mấy cái bạch ngân ánh sáng làm lỡ rồi một cái. Thất Vương tử vội vàng mở miệng nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc ngươi mịn. Chương 253, đại thế thiên tài cũng không cách nào tưởng tượng đặc biệt cấp tồn tại cầu hoa tươi. Nghe xong Thất Vương tử trả lời, trưởng công chúa cũng không nói gì nhiều. Trên thực tế, nàng cũng chỉ là tùy ý hỏi một câu. Thế thế, Thất Vương tử ngược lại tụng một khẩu khí. sau đó tiến lên trước hỏi một câu. "Hoàng thi, ngươi nói Diệp đảo chủ hiện tại ở địa phương nào đâu?" Ừ, trưởng công chúa Theo Mi khẽ nhíu một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn cái này một lần cũng tiến nhập đạo giới. "Đúng vậy." Thất Vương tử không nhìn thấy trưởng công chúa sắc mặt không đúng, mà là có chút hưng nói là nói. "Ta nghe A Ngư nói Diệp đạo chủ cái này một lần chuẩn bị rất nhiều, bất quá lấy Diệp đảo chủ tình huống, cái này một lần đảo giới nhất định có thể thu hoạch không nhỏ. Đúng rồi, Hoàng kỳ ngươi nói, chúng ta có muốn hay không cùng Diệp đảo chủ hội hợp? Ta cảm giác chúng ta hành động chung, đây mới thật sự là ngày càng ngạo nghễ, cái gì đế tử đều cho ta đứng dựa bên." Thất Vương tử càng nói càng hưng phấn, cuối cùng càng là khu tay múa chân dáng vẻ. Nhưng mà, lúc này trưởng công chúa sắc mặt cũng là trở nên có chút khác biến. Cái này Diệp Trường Ca lại còn chỉ là nửa bước tôn giả cảnh giới, chờ, các loại, cái này muốn đi vào đảo giới, cái kia trên cơ bản chắc là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn. Bất quá, như vậy cảnh giới đều không có gì khác biệt. trưởng công chúa Linh Mô Bên trong hiện lên một tia tia sáng, đây cũng chính là nói, cái này Diệp trưởng ca căn bản cũng không có mình nghĩ mạnh như vậy. Chờ, các loại, cái này không đúng, cái này Diệp trưởng ca có mạnh hay không, cái này cũng không đáng kể. Cái kia đối phương phía trước vận dụng thế giới chi lực, nhưng là thứ thiệt. Tại cái kia một lần từ Diệp trường ca hải đảo sau khi trở về, trưởng công chúa liền trước tiên tìm tới chính mình hộ đạo giả. Nàng cái kia vị hộ đạo giả thật không đơn giản ở trường công chúa miêu tả sau đó Nàng ấy vị hộ đạo giả nhưng là ngỡ vực vô căn cứ diệp Trường ca sợ rằng sở hữu thập phần cường đại thực lực dù sao có thể động dụng thế giới chi lực, mỗi một nhân vật đơn giản. Dù cho vận dụng thế giới chi lực không phải là của mình, vậy cũng cần có tu vi nhất định. Có thể hiện tại xem ra, cái kia diệp Trường ca khuôn mặt trí tôn cấp đều không có, làm sao có khả năng sử dụng được người khác thế giới chi lực? Trừ phi cái này thế giới chi lực là chính bản thân hắn. Nhưng điều này có thể sao? Có thể đắp nặng tiểu thế giới người, sao mà cường đại? Chính là một cái diệp trưởng ca liền chí tôn cấp đều không có, làm sao có khả năng sở hữu thuộc về mình tiểu thế giới? Như vậy cái này dạng đã nói lên một vấn đề. Cái này Diệp Trường Ca sợ là vận dụng đặc thù đảo chủ nói có được. Trường công chúa trong lòng cười lạnh một tiếng coi ý tứ, lại dám lựa dối đến trên người ta. Rất tốt cái này một lần, đạo giới nếu như gặp gỡ lời của đối phương, vậy trực tiếp bắt lại đối phương. Trong thời gian ngắn, trường công chúa trong lòng mấy cái ý niệm trong đầu phân tích mà ra đạo lý rõ ràng, hơn nữa từ nàng cái này phân tích nhìn lên, kỳ thực mảy may đều không có sai. Dù sao sử dụng thế giới chi lực, nếu là không có pháp tắc chi thể, hoặc là tự thân cự bị pháp tắc chi lực không đủ cường đại. Đây chính là cực kỳ dễ dàng bị thế giới chi lực phản phệ. Hơn nữa quan trọng nhất là miễn cưỡng sử dụng, đó cũng là hết sức khó có thể thao túng. Có thể làm ngày Diệp Trường Ca sử dụng thế giới chi lực thời điểm, nhưng là vô cùng ứng dung. Vì vậy, cái này thế giới chi lực hoàn toàn chịu đến Diệp Trường Ca khống chế, nhưng hoàn toàn có thể khống chế thế giới chi lực, vậy thì nhất định phải thuộc với chính mình thế giới chi lực. Cũng chính là đắp nặn ra tiểu thế giới vô thượng tồn tại. Bọn họ tự thân di chuyển dùng chính mình thế giới chi lực, liền vô cùng ứng dung. Có thể Diệp Trường Ca làm sao lại là loại này cấp số tồn tại, đây tuyệt đối không có khả năng, cái kia liền chỉ có một cái tình huống chỉ có sử dụng đảo chủ nói cụ thu được một lần thế giới chi lực quyền sử dụng. Đây mới là thao túng dễ dàng thế giới chi lực. Cư nhiên chịu tốn phí một cái chân quý như vậy đảo chủ nói cụ, cái này Diệp trưởng ca sợ là toan tính không nhỏ. Giao dịch, a, thật đúng là đã cho ta dược thanh tuyết dễ gặm. Giờ này khắp này trưởng công chúa trong lòng nhưng là có chút tức giận, thậm chí đã quyết định, cho dù là ở nơi này đảo giới không có gặp gỡ Diệp Trường ca, vậy trở ra ngoài sau khi, liền trước tiên tìm được Diệp trưởng ca, đem nắm lên tới. Dù sao cái này Diệp trưởng ca trên người nhưng là cũng không thiếu thứ tốt có thể không tác dụng vụ, thậm chí đề thăng có thể đạt được so với tự mình tu luyện, còn muốn hoàn thiện đặc thù linh vật. Cái này đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ chỗ dùng. Cũng không biết có hay không tăng cường pháp tắc chi lực. Nếu là có, vậy khả năng liền tốt lắm. Dĩ nhiên, hiện tại cũng chỉ là chính mình thất đệ mấy câu nói, Dực Thanh Tuyết cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Trừ phi nàng tận mắt thấy Diệp Trường Ca xuất hiện ở đây đạo giới. Chỉ cần Diệp Trường Ca xuất hiện ở đạo giới, cái kia suy đoán của nàng liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đáng tiếc vị này thân dự hoàng triều trưởng công chúa, dường như quên mất một điểm. Một số thời khác, có một số việc, mặc dù là siêu việt lẻ thường trạng thái, cũng không cách nào hình dung, siêu việt lệ thượng, nàng dược thanh tuyết chính là một cái siêu việt lẽ thường đại thế thiên tài. Sở dĩ nàng nhận định chính mình suy đoán đúng, nhưng siêu việt lẽ thường bên trên vẫn tồn tại một loại tình huống đặc thù. Đó chính là đặc biệt cấp, chân chính làm cho không người nào có thể lấy tư duy theo quán tính đi suy tính tồn tại. Bởi vì mặc dù là siêu việt lệ thượng, cũng không tồn tại chính là một cái nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn nhân, có thể tự do sử dụng thế giới chi lực. Càng thêm không có khả năng sở hữu một cái tiểu thế giới. Nhưng là a, Diệp Trường Ca cũng là đặc biệt cấp tồn tại, hơn nữa tuyệt đối vẫn là đặc biệt bên trong đặc biệt tồn tại. Hắn chẳng nhưng có thể tự do sử dụng thế giới chí lực, đồng thời cũng không phải sử dụng cái gì đã giới, thậm chí hắn còn sở hữu một cái thế giới, nhưng mà này còn không phải một cái tiểu thế giới, là một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới, nhân vật như vậy, cho dù là thân là đại thế thiên tài Dực Thanh Tuyết, cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Diệp Trường Ca không những co thế giới, hơn nữa hắn có còn không phải là tiểu thế giới, thậm chí Diệp Trường Ca còn sở hữu hai cái tiểu thế giới, chỉ là tạm thời còn không có tạo ra tới đây, nếu là thực sự làm cho Dực Thanh Tuyết đã biết cái này một chút nói, sợ rằng vậy không tầm thường. Không phải, nếu như tin tức này bộc lộ ra đi, như vậy toàn bộ vô tận hải đều sẽ báo động. Đến cùng biết xảy ra chuyện gì, không ai nói rõ được. Diệp Trường Ca lúc này cũng không biết, Dực Thanh Tuyết xuất hiện, ý nghĩ như vậy. Kỳ thực đã biết, Diệp Trường Ca cũng không để ý lưu ý những thứ này, còn không bằng lưu ý trước mắt Hoàng Kim ánh sáng đâu, nhìn lấy xuất hiện trước mắt vàng lừng lánh quấn cháo, Diệp Trường Ca kém chút nữa bị sáng ngủ. Cái này Hoàng Kim ánh sáng đường tính vượt lên trước trăm mét, Diệp Trường Ca ngăn cách lấy thật xa khoảng cách liền thấy. Sau đó, hắn lại tới. Không biết cái này Hoàng Kim ánh sáng có thứ tốt gì. Diệp Trường Ca hai mắt tỏa ánh sáng, tay phải vung lên. Bá, một đạo thanh quang phóng hiện cũng là một đạo dài 3 mét không nhận, trong nháy mắt oanh tạc đến cái kia hoàng kim ánh sáng bên trên. Một tiếng ầm vang nổ, toàn bộ hoàng kim ánh sáng lồng ánh sáng hơi rung lên, trong nháy mắt ngườn nát. Gió cắt chi đao, chỉ là tầm thường thất giai ma pháp, nhưng ở diệp trường ca trên tay, cũng là bạo phát ra cấm trú một dạng lực phá hoại. Thanh đồng ánh sáng liền cần quân hầu cấp công kích, phát có thể đánh nát. Bạch ngân ánh sáng cần quân chủ cấp công kích lực độ. Cái này hoàng kim ánh sáng dĩ nhiên chính là quân vương cấp phạm vi công kích độ, lúc này mới có thể đem đánh nát. Mà diệp trường ca mới vừa phát ra cái nào một nói gió cắt chi đao. Mạnh mẽ cường độ công kích cũng đã là thuộc về quân vương cấp phạm y. Nghiên nát sau đó, ba chương thẻ bài xuất hiện vật phẩm, 4 tinh tích phân thẻ thuộc tính, sử dụng sau, có thể thu được 10000 điểm đảo chủ tích phân, vật phẩm, 4 tinh tích phân thẻ thuộc tính, sử dụng sau, có thể thu được 10000 điểm đảo chủ tích phân, vật phẩm, phó đảo chủ thẻ thuộc tính, sử dụng sau, có thể cho mình hải đảo tăng thêm một cái phó đảo chủ danh nghịch. Hoàng kim ánh sáng bên trong xuất hiện đồ đạc, cũng không phải là một cái điều này, Diệp Trường Ca cũng không ngoài ý bởi vì lúc trước hắn đều từ thanh đồng ánh sáng ở giữa, đạt được hai tấm hai tinh cấp tích phân thẻ. Ân, cái này một lần là bốn tinh tích phân thẻ. Diệp Trường Ca chỉ là nhìn thoáng qua, liền không thèm để ý chính là một vạn điểm tích phân, không đáng giá nhất tới. Ngược lại là cái này đảo chủ thẻ làm cho Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Rốt cuộc chiếm được nhất kiện tốt đảo chủ nói có được. Diệp Trường Ca thỏa mãn gật đầu đối với trên tay là phó đảo chủ thẻ nhưng là hết sức thỏa mãn. Bất quá, lấy loại này đảo chủ nói cụ thiết định phó đạo chủ, ở Diệp Trường Ca trên hải đảo cũng là không có hắn hải đảo chi chủ cái kia thiết định phó đảo chủ năng lực mạnh mẽ đơn giản mà nói, không có nhiều như vậy đạo chủ hạn. Bất quá, coi như là không tệ. Chí ít lấy người đạo chủ này đạo cụ thiết định đi ra phó đạo chủ có thể ở diệp trường ca trên hải đảo, cùng với phụ thuộc hải đảo cùng với tiểu đảo đảo bên trên, đều có thể đạt được hải đảo lĩnh vực gia trì chi lực điều kiện tiên quyết là diệp trường ca cho phép. Bất quá, mặc dù là diệp trường ca cho phép, vậy cũng không cách nào đạt được toàn bộ hải đảo lĩnh vực gia trì tri lực. Có thể trên thực tế, diệp trường ca nhìn chúng cũng không phải là điểm này. Bởi vì nếu là thiết định phó đảo chủ, cho dù là cái này cái này, đảo chủ thể thiết định phó đảo chủ, cơ bản nhất cũng là chủ yếu nhất một cái quyền hạn đó chính là cảm ngộ diệp trưởng ca hải đảo, hải đảo lĩnh vực. Thứ việc chỉ là cảm ngộ, không thể triệu tập vận dụng cái này đảo lĩnh vực. Nhưng này đã rất tốt. Bởi vì này có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, thậm chí là ở Diệp trường Ca Hải Đảo Hải Đảo lĩnh vực dưới ảnh hưởng, đều có thể không nhìn tiềm lực cấp thúc, đạt được dị thường nhanh trong tốc độ tu luyện. Phía trước vô luận là cầm xuống tử huyết nhất tộc tử huyết đảo, vẫn là phía sau phù Hà Đảo cùng liên quân chiến đấu. Này cũng làm cho Diệp trường Ca hoặc nhiều hoặc ít thu được một ít chiến lợi phẩm, trong đó có cái này đảo chủ thẻ. Vì vậy, Lạc Khệ cùng Tất Trưởng lão cũng đã lấy loại này đảo chủ nói cụ, trở thành Diệp Trưởng Ca phó đạo chủ đồng thời người mượn Diệp Trưởng Ca Đảo lĩnh vực, tu luyện tới hiện tại cũng đều đã đột phá mang xuống vị trí tôn cảnh giới. Nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là đột phá hạ vị trí tôn cảnh giới Lạc Kệ cùng Tất Trường lao, bởi vì cảm ngộ Hải đạo lĩnh vực tiến hành tu luyện làm cho. Đưa tới bọn họ tự thân lĩnh vực, cũng nhận được Hải đảo lĩnh vực cường hóa giống nhau. Sinh ra nhất định ảnh hưởng cùng tiến hóa. Vì vậy, hiện tại vô luận là Lạc kẻ vẫn là Tất Trường lão, đơn đả độc đấu giới tình huống, ngược lại là có thể cùng nguyên tố tinh linh đấu ngang tay. Dĩ nhiên, nếu như song phương đều liên tiếp lên nguyên tố chi hồn, cái kia chiến thắng chính là nguyên tố tinh linh. Dù sao một ngày cùng nguyên tố chi liên tiếp lên, bất luận cái gì một cái nguyên tố tinh linh đều là một cái thỏa thỏa ma pháp tự động pháo đại, vị dị đạo, dị thường Phật, là thử là dạ, xa vào mê vọng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt, lui cuốn, kịch tính, học não. Chương 254, làm như vậy chết cản đều ngăn không được cầu hoa tươi. Lấy phó đảo chủ thể trở thành Diệp trường ca trên Hải đảo phó đạo chủ, cho dù là đảo chủ quyền hạn không nhiều lắm, nhưng là có thể để thằng tăng thêm tốc độ tu luyện. Diệp trường ca phía trước liền nghĩ qua, lấy đến thật nhiều phó đảo chủ thể, sau đó cho dưới tay mình nguyên tố tinh linh, khôn thiên chiến thần, tới một cái mỗi người một tấm. Mọi người đều là phó đạo chủ, cái này dạng đều có thể mượn Hải đảo lĩnh vực để tăng Cứ việc vô luận là nguyên tố tinh linh tự nhiên lĩnh vực, vẫn là khôn tiên nhất tộc khôn thiên lĩnh vực, đều có thể đưa đến phụ trợ tu luyện tăng lên tác dụng. Sở hữu cái này hoàng kim ánh sáng đối với Diệp Trường Ca mà nói, có thể xuất hiện phó đảo chủ thể cũng là thu hay tốt. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Trường Ca tự nhiên là muốn kiếm đến càng nhiều hơn phó đảo chủ thể. Thân hình lóe lên, Diệp Trường Ca liền trực tiếp hướng ở chỗ sâu trong khu vực chạy đi. Từ phát hiện cái này hoàng kim ánh sáng đến đánh nát bắt được ba cái đạo chủ nói cụ, Diệp Trường Ca chỉ dùng 3 giây không đến. 1 giây sau, Diệp Trường Ca thân ảnh đã triệt để đi xa. Mà ngay tại lúc này, mấy đạo thân ảnh thoắt hiện, Chính là cái này địa phương, nhanh, đánh nát cái này hoàng kim ánh sáng, sau đó ngừng. Đó là hoàng kim ánh sáng đâu? Một cái khuôn mặt cực kỳ nam tử trẻ tuổi phi thân tiếp tới, vẻ mặt vui sướng túc dục. Nhưng mà, sau một khắc, nhìn lấy dông tuyết hiện trường, điều này làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Cái kia hoàng kim ánh sáng đâu? Tại sao không thấy? Ta nhìn lầm. Nam tử rơi vào không hiểu nghĩ hoặc. Thiếu ra, không phải ngươi xem sai rồi. Một người đàn ông trung niên tiến lên một bước, trên người người này tán phát khí tức mạnh mẽ. Quanh thân linh vực chi lực vờn quanh đây là một cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Trung niên nam tử nhìn liếc xung quanh, trầm giọng nói, nhìn lấy tình huống, hẳn là bị người nhanh chân đến trước. Cái gì? Nam tử trẻ tuổi vừa nghe, khuôn mặt 157 sắc nhất thời giận dữ. Đáng chết, thậm chí ngay cả ta Lộ trí Thịnh đồ vật cũng gián đoạn. Người nọ hướng địa phương nào đi? Lộ trí Thịnh vẻ mặt giận đùng đùng đối với bên người trung niên nam tử hỏi. Nếu như thuộc hạ không có nhầm lầm, chắc là phía trước, đối phương cũng là hướng phía đạo giới hạch tâm khu vực đi. Trung niên nam tử trả lời. Rất tốt, Lộ Chí Thịnh vẻ mặt lựa giận đuổi cho ta. Liên buồn thiếu đồ vật cũng gián đoạn, quả thực không muốn sống. Là Trung niên nam tử thấp giọng đáp, thân hình trong nháy mắt thoáng hiện chạy đi. Nhưng ở kỳ hành di chuyển phía trước, nguyên bản vờn quanh bên ngoài quanh thân lĩnh vực chí lực, mạnh rút lên, trực tiếp đem Lộ Chí Thịnh bao vây lại. Cái này Lộ Chí Thịnh đừng xem vẻ mặt lựa giận phẫn nộ, đối với cho dù là hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, đều là hô tới cũng lui. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là quân vương một sao cảnh giới. Hơn nữa từ bên ngoài di chuyển yếu khí tức xem ra, cái này sợ là mới vừa lấy thủ đoạn đặc biệt để thăng đi lên. Bất quá, cái này cũng từ cùng lúc nói rõ, thân phận của người này không đơn giản. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Sau lưng đối phương theo 5 người, mạnh nhất chính là mang theo hắn trung niên nam tử, sở hữu hạ vị trí tôn định phong cảnh giới. Hơn nữa từ bên ngoài khí tức nhìn lên, hoàn toàn chính là thân kinh bách chiến tuyệt đối cường giả. Ngoài ra, còn có ba cái hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới cao thủ, cùng với cuối cùng một cái, chắc là góp đủ số sử dụng đạo giới thẻ một cái đạo chủ. Mặc dù là dẫn người tiến vào công cụ, có thể người đảo chủ này cũng không đơn giản, nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, khí tức cũng không so với bình thường hạ vị trí tôn yếu. Trên thực tế, có thể đạt được nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn nhân, đều cụ bị hạ vị trí tôn cấp chiến lực chỉ là có mạnh có yếu mà thôi. Có thể đem tương đương với hạ vị trí tôn cảnh giới lĩnh vực chí lực, dung nhập tự thân thân thể, cái này tự nhiên có thể bộc phát ra hạ vị trí tôn cấp chiến lực. Dĩ nhiên, như vậy trạng thái từ đầu đến cuối không có chân chính đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới, có chiến lực cao. Nói chung mặc kệ cái này nói, cái đội hình này lực lượng đã không tính là yếu. Diệp Trường Ca cũng không biết, chính mình phía sau đã nhiều một cái đôi. Khi thực lấy tốc độ của hắn, phía sau cái này đôi căn bản cũng không khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng Diệp Trường Ca một ngày gặp được, cho dù là bạch vân ánh sáng vậy cũng sẽ dừng lại một cái, đánh bại thu hoạch trong đó đã cụt. Bất quá Dù vậy, cái này cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Dần dần Diệp Trường Ca gặp hoàng kim ánh sáng càng ngày càng nhiều, nhưng làm cho Diệp Trường Ca buồn bực là, ngoại trừ để một cái hoàng kim ánh sáng làm cho hắn chiếm được một tấm phó đảo chủ thẻ bên ngoài, kế tiếp nhiều cái hoàng kim ánh sáng sau dưới, hắn đều không có lần nữa đạt được phó đạo chủ thẻ. Trên cơ bản đều là tích phân thẻ, bằng không chính là xác nhập thẻ, cùng với một ít thông thường khiêu chiến thẻ. Điều này làm cho Diệp Trường Ca cực độ không nói, có thể thấy được cho dù là hoàng kim ánh sáng cũng sẽ xuất hiện không quân. Một cái hoàng kim ánh sáng bên trong cho dù là xuất hiện 10 tấm tích phân thẻ, ở trong mắt Diệp Trường Ca cũng đều chỉ là không quân. Bất quá rất nhanh một cái tin tốt xuất hiện đó chính là làệ gì Thu tư phát hiện một cái kim cương ánh sáng đệ một cái a cuối cùng đánh nát sau đó xuất hiện một tấm phó đảo chủ thể cùng với một tấm cao gia tấn cấp thể đây là có thể để cho trung gia đảo chủ tấn cấp cao cấp đạoo chủ nói cụ Dĩ nhiên cái này đối với diệp trường cao mà nói không có tác dụng gì nhưng là có thể cùng những người khác đổi lấy có chút thứ tốt nói tóm lại cũng là có chút giá trị xem như là một cái thu hoài tốt hơn nữa tối trọng yếu đều là còn có một trường phó đảo chủ thể cái này đối với diệp trưởng ca mà nói có cái này kỳ thực giá trị là đủ rồi Xem ra kim cương ánh sáng mới, chỉ có, có thể chân chính xem như là có thứ tốt. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nói nhỏ một tiếng. Chỉ có thể tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong khu vực đi tới. Cái này có quyết định, Diệp Trường Ca đã nghĩ tăng thêm tốc độ. Phía trước tốc độ của hắn thả chậm một chút, hơn nữa ở mẹ gì thu tư phát hiện để một cái kim cương ánh sáng, hắn càng là ngừng lại. Mà cái này vừa để xuống chậm dừng lại, nguyên bản không đổi kịp nhân, liền triệt để đuổi theo tới. Liên tại Diệp Trường Ca chuẩn bị đi về phía trước thời điểm, hắn liền mạnh nghe được gầm nhẹ một tiếng. Trước mặt tiểu tặc, cho bản thiếu gia đứng lại. Diệp Trường Ca sử sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đây là đang nói ta sao? Ba ba bá, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt đem Diệp Trường Ca bao vây lại. Được, cái này đã không cần nhiều lời, đối phương nói chính là hắn, cũng đều là hướng về phía hắn tới. Kỳ thực đối với cái này mấy người, Diệp Trường Ca đã sớm cảm nhận được khí tức của bọn họ. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không hề để ý trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu tiến nhập đạo giới, bắt đầu thâm nhập phía sau không bao lâu, Diệp Trường Ca nên cảm ứng được những người khác tồn tại. Tuy là hắn hiện tại không cách nào sử dụng hải đạo lực, cùng với hải đảo lĩnh vực gia trì chi lực đối với thực lực mình tiến hành đại tăng. Nhưng lĩnh vực của hắn vẫn là Hải Đạo lĩnh vực, mà tổng hợp chính mình Hải đảo con dân rất nhiều lĩnh vực, Diệp Trường Ca Hải Đạo lĩnh vực nhưng là hết sức tương đại. Mặc dù hiện tại không cách nào thu được Hải Đạo lĩnh vực toàn bộ uy năng, nhưng cái này cũng có thể để cho Diệp Trường Ca Hải đảo lĩnh vực biến thành dị thường tương đại. Thậm chí đơn thuần lấy lĩnh vực mạnh yếu, cho dù là đế tử cùng vực Thanh Tuyết lĩnh vực, đều kém xa Diệp Trường Ca Hải Đạo lĩnh vực mạnh mẽ, đồng thời Diệp Trường Ca Hải Đạo lĩnh vực cũng sở hữu cực mạnh năng lực cảm nhận. Tại hắn trên Hải Đạo, Diệp Trường Ca cảm giác phạm vi nhưng là có thể cách mình trên Hải Đạo 5.000 km. Mà ở cái này đảo giới mặc dù không có lớn như vậy, nhưng như trước phạm vi không nhỏ. Diệp Trường Ca cái này cũng tự nhiên cảm nhận được không ít người khí tức, nhưng không cùng chính mình xung đột người, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu ý mà giờ khắp này vây quanh hắn mấy người, Diệp Trường Ca tự nhiên cũng là cảm giác được mấy người bọn họ tồn tại. Làm Diệp Trường Ca cũng không có làm chuyện gì xảy ra. Cho dù là đối phương đoàn người vẫn treo ở sau lưng mình, Diệp Trường Ca cũng chẳng qua là cảm thấy đoàn người này vận khí không tốt. Cứ nhiên theo tới chính mình phía sau, điều này có thể lấy đến thứ tốt gì? Một chút vật cũng không thể đạt được. Dù sao mình không có khả năng lưu cái gì đồ vật cho những thứ này người. Có thể hiện tại xem ra, dường như căn bản cũng không phải là mình nghĩ chuyện như vậy. Đối phương hoàn toàn chính là xông cùng với chính mình tới. Vật của ngươi." Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua, ánh mắt của hắn liền rơi xuống Lộ Chí Thịnh trên người. Rất hiển nhiên, đây là một thân phận người không đơn giản. Nhưng đây cũng như thế nào? Cái này coi như có chút buồn cười, mấy thứ này đều là ta phát hiện, hơn nữa cũng là ta đánh nát, làm sao lại biến thành của ngươi?" Diệp Trường Ca vẻ mặt buồn cười dáng vẻ. Có thể cái kia Lộ Chí Thịnh cũng là không phải cho là như vậy, thậm chí ngược lại còn rất nóng nảy. "Ngươi phát hiện?" Lộ Chí Thịnh nhất thời cả giận nói đùa gì thế? Bạn đại thiếu đi con đường này bên trên, dọc theo con đường này liền hoàn toàn là đồ của ta. Cái gì gọi là ngươi phát hiện, ngươi đánh nát, liền ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Diệp Trường Ca trong lòng được tê là một cái khí a. Ngoạo táo, cái này tờ mờ giờ ở đâu ra náo tản, lại nói lên mấy câu nói như vậy, nên không phải mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, là bị kẹp đi ra chứ? Nhưng mà, làm cho Diệp Trường Ca càng thêm im lặng là, cái này còn không chờ hắn mở miệng. Cái kia Lộ Chí Thịnh liền hướng về phía người bên cạnh, giận dữ hét, đều lấy làm cái gì? Đều lên cho ta, như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bắt lại cho ta. Bản thiếu gia phải thật tốt may mắn hắn một lần. Tiếng nói vừa dứt, Lộ trí Thịnh phía sau ngoại trừ trung niên nam tử kia, cùng với người đảo chủ kia bên ngoài, còn thừa lại ba người trong nháy mắt động rồi. Diệp Trường Ca không biết Lộ Chí Thịnh, bọn họ nhưng là đối với mình gia vị thiếu gia này hết sức rõ ràng. Đây nếu là bị thiên nộ, vậy bọn họ cũng phải tao dương. Vì vậy, ba vị hạ vị chí tôn cựu tinh cảnh giới cao thủ, căn bản cũng không lưu ý cái gì ý lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khí. Ba người đồng thời xuất thủ, trực tiếp xông về phía Diệp Trường Ca. Trung niên nam tử kia lại là hai mắt cảnh giác. Hắn đã đã nhìn ra Người trước mắt chỉ là một cái nửa bước tôn giả cảnh giới. Vậy khẳng định là đạo chủ. Như vậy đối phương khẳng định mang theo hai cái giúp đỡ. Không đúng chính là hạ vị trí tôn cảnh giới. Bây giờ không có xuất hiện, nhưng là không chừng nút trong bóng tối, hắn tự nhiên cảnh giác. Có thể sau một khắc, vị này hạ vị trí tôn đỉnh cảnh giới cường giả, liền phát hiện mình nghĩ làm rồi. Phanh! Phanh! Phanh! Ba tiếng nguồn bực trầm còn giống như sấm rền nổ vang, trong nháy mắt nổ tung. Về sau, ba cái kia hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới cường giả, đã bị bọn họ xông ra tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt ngã bay ra ngoài. Quyển sách này có độc chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. chương 255 hạ vị trí Tôn Đỉnh phong một bên danh sát cầu hoa tươi. hạ vị trí tôn cựu tinh nếu như Diệp trường ca hiện tại không cách nào liên tiếp nguyên tố chi hồ lời nói cái kia đừng nói gặp gỡ hạ vị trí tôn cựu tinh mặc dù là 6 thất tinh cảnh giới hắn cũng sẽ tạm thời tránh mũi nhọn không sai hắn Hải đảo lĩnh vực có thể để cho hắn sở hữu cực mạnh chiến lực nhưng vấn đề là Hải đảo lĩnh vực tiêu hao cũng là cực đại cái này hoặc giả chính là Hải đảo lĩnh vực cường đại đại giới phải biết rằng diệp trường K bây giờ thân thể nhưng là sáp nhập vào tương đương với một dạng thượng vị trí tôn lĩnh vực tri lực Lĩnh vực chi lực không phải nguyên tố chi lực tiêu hao như thế, thậm chí nếu muốn sử dụng khổng lỗ như vậy lĩnh vực chi lực, còn cần tiêu hao nguyên tố chi lực. Nếu như chỉ là một cái hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới đối thủ, Diệp Trường Ca cũng có thể bạo phát một cái, đem đối phương giải quyết hết. Cứ việc vậy cũng tiêu hao cũng rất lớn, nhưng là ở Diệp Trường Ca trong phạm vi chịu đựng. Nhưng hai cái thì không được. huống chi bây giờ là ba cái hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới cao thủ, đồng thời ra tay với hắn. Nhưng bây giờ Diệp Trường Ca cũng lạ bình tĩnh rất, bởi vì mình cùng nguyên tố chi hộ tiếp lên. Như vậy tiêu hao gì gì đó, vậy không cần để ý trực tiếp mãng đi lên. Vì vậy, Diệp Trường Ca trực tiếp bạo phát Hải Đạo lĩnh vực trong nháy mắt phóng thích. Quả nhiên, trước đây phía sau gia nhập vào Diệp Viễn Linh, Kế Lệ Na cùng với Sophie Archer, các loại mấy cái vượt lên trước hạ vị cường giả chí tôn lĩnh vực phía sau, Diệp Trường Ca Hải đảo lĩnh vực biến đến hết sức tương đại. Chỉ là Hải đảo lĩnh vực thả ra một sát na kia, đã tới trước người hắn 23 3 mét cho ba cái kia hạ vị chí tôn cự giả, Diệp Trường Ca đều từ trên người bọn họ cảm nhận được. Gần bạo phát công đơn, coi là không tệ tiêu chuẩn, chí ít ở cùng là trong cảnh giới cũng coi là tiêu chuẩn hạng trung. Trường Ca trong lòng âm đầu. Nhưng tiếc là ở Diệp Trường Ca hải đảo lĩnh vực dưới, ba người này bị trong nháy mắt định trụ giống nhau. Đây là Diệp Trường Ca phát hiện hải đảo lĩnh vực khác một cái, thập phần đặc biệt năng lực. Gần nhất 12 13 ngày, Diệp Trường Ca cũng đều là ở vào 1.000 lần thời gian ra tốt dưới. Đây chính là 12000 3000 ngày. Ngoại trừ đề thăng thân thể mình cường độ, cùng với hướng thân thể mình dung nhập càng nhiều hơn lĩnh vực chí lực, Diệp Trường Ca còn thử còn lại tu luyện. Mà ở thời gian lâu như vậy tu luyện một chút, Diệp Trường Ca cũng là phát hiện chính mình thời không chí lực nhìn như chỉ có bốn cái năng lực. Nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế. Chỉ ít Diệp Trường Ca phát hiện một điểm Đó chính là tại chính mình hải đảo lĩnh vực toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, mình có thể hơi chút nắm giữ được một tia thời gian lực lượng. Tình như, lúc này trong chấp nhóm này, ba cái kia hạ vị trí tôn cựu tình cảnh giới cao thủ, cả người bọn họ đều dối rít định trụ giống nhau. Kỳ thực cũng không phải là định trụ, bởi vì bọn họ động tác kỳ thực cũng không có thực sự tính lại, chỉ là biến đến vô cùng thông thả. Trên thực tế, cũng là ở hải đảo lĩnh vực dưới, Diệp Trường ca dường như bởi vì sở hữu thời không chi lực cái thiên phú này, cùng với hải đảo lĩnh vực tình huống đặc biệt, đưa tới hắn tự thân thời gian có thể tiến hành gia tốc đầy tựa hồ là Diệp Trường ca ở 1000 lần thời gian gia tốc dưới. Đợi một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng thử ảnh hưởng. Hai đạo bên trong lĩnh vực, diệp trường ca tự thân thời gian, có thể nói tăng nhanh gấp 10 lần. Lại tăng thêm diệp trường ca bản thân tốc độ cũng không chậm. Vì vậy, hắn buông lòng tiến lên, cho cái này ba cái hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới cao thủ, một người một cước. Toàn bộ đánh bay ra ngoài, phanh, phanh, phanh, ba tiếng nguồn bực trầm còn giống như sấm rền nổ vang, trong nháy mắt nổ tung. Ba đạo hắc ảnh trong nháy mắt bay ra. Cũng trong lúc đó, cái kia lộ thịnh trên mặt kêu gào cùng lựa giận, cũng còn không có bình tĩnh lại. Không có bất kỳ cải biến, bởi vì bởi vì cảnh giới của hắn Này cũng còn không có nhận thấy được, bởi vì ba người bay ngược tốc độ, đã vượt qua hắn cái này siêu cấp lớn thủy hóa quân vương nhất tinh cao thủ có khả năng chốc nã tốc độ. Nhưng bên người hắn cái kia vị hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới trung niên nam tử, cũng là không giống nhau. Người này thực lực sát thực cường đại. Cho dù là ba cái kia hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới cương giả, liên thủ công kích hắn, cũng sẽ bị đối phương ở 30 chiêu bên trong triệt để giết ngược. Cái loại này thân kinh bách chiến hung hãn khí tức, cũng không phải là giả. Không tốt, đây là một cái thực lực thiên tài tuyệt thế trung niên nam tử trong lòng cảm giác nặng nề, có thể tốc độ cũng là không có chút nào dừng lại. Bá. Hắn trợ tay một cầm lên, chính là đem bên người còn chưa phản ứng kịp Lộ Chí Thịnh trực tiếp bắt. Sau đó, xoay người không chút do dự cấp đường quần phong. Hết thảy đều là như vậy tựa như nước chảy mây trôi lên sướng, chẳng những chút nào rớt át bản thịt. Quả đoán, thế nhưng, ở Diệp Trường Ca vừa ra tay, kết cục cũng đã quyết định. Bá, thân hình phát một cái, Diệp Trường Ca trong nháy mắt xuất hiện ở trung niên nam tử kia trước người. Không thể không nói, người này năng lực phản ứng cùng cái kia một phần khó được quả đoán, làm cho Diệp Trường Ca đều có chút thưởng thức. Bởi vì ở Diệp Trường Ca xuất hiện ở hai người phía trước trong nháy mắt, trung niên nam tử kia liền quả quyết thân hình trở lui. Mạnh mẽ lên, mang theo lộ trí thịnh hướng khác một cái yên tâm chạy đi đáng tiếc trốn là căn bản không thể. Bởi vì ở tại xoay người trong náy mắt, vừa mới khai bước, trung niên nam tử liền mạnh dừng một cái. Bởi vì Diệp Trường Ca đã xuất hiện ở trước người hắn. Chạy không thoát. Trung niên nam tử trong lòng chìm vào đáy cốc, nhưng hắn vẫn là không có hung tha. Các hạ, cái này một lần là của chúng ta không đúng, nói ra một cái đại giới, ta Thiên Vũ Hoàng triều lộ ra tuyệt đối hai tay giơ mi. Thiên Vũ Hoàng triều. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên lộ ra. Ở trung niên nam tử thả lỏng một hơi đồng thời, Diệp Trường Ca cười khẽ một tiếng. Chưa nghe nói qua, Trung niên nam tử sắc mặt có chút khó coi, vốn cho là đối phương sẽ ở chính mình mang ra phía sau thế lực thời điểm, biết kiêng kỵ một cái. Nhưng bây giờ xem bộ dáng của đối phương, căn bản cũng không lưu ý. Đáng chết. Gầm lên giận dữ, cũng là cái kia Lộ Chí Thịnh rốt cuộc mới phản ứng. Người cái tên này đến cùng làm gì nữa? Đây là Lộ Chí Thịnh đối với bên người trung niên nam tử hét ra. Tha thứ hắn, bởi vì tận đến giờ phút này, Lộ trí Thịnh đều không có nhận thấy được đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí chỉ là bởi vì trung niên nam tử mang theo hắn chúng quanh điên lắc lư vài cái, trong lòng cực độ bất mãn. Nhưng đối với cái này Càng thêm làm cho hắn phẫn nộ là diệp trưởng ca lời nói chờ một chút đang dạy dấu ngươi cái này đồ vô dụng lộ trí Thịnh đối với trung niên Nam tử giày một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp trường ca sắc mặt nhất thời Dương dương đắc ý đứng lên ngự khi càng là không gì sánh được tiêu ngạo à cái này đảo giới quả nhiên là cái gì người hạ đẳng đều có thể đi vào địa phương thậm chí ngay cả ta lộ ra danh hào đều không có nghe nói lộ trí Thịnh bắt đầu nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt mang theo một tia khi bịráp rưởi ngay cho kỹ ta lộ ra nhưng là thiênũ hàng chiều thập đại gia tổ một trong người nếu như hiện tại quỷ xuốngậ đầu Bạn thiếu ra còn có thể lưu ngươi một cái mặt chó. Hỏa. Sau đó, cho ngươi trở thành bản thiếu ra dưới chân một con chó vô thượng cơ hội. Lộ Trí Thịnh vẻ mặt ngươi kiếm bộn thần sắc, cao ngạo nhìn lấy Diệp Trường Ca. Xong, trung niên nam tử trong lòng tràn đầy khổ xác. Tuy là hắn không rõ ràng, trước mắt nam tử trẻ tuổi ùng có thân phận gì, nhưng vô luận thân phận đối phương như thế nào, này cũng không trong yếu. Quan trọng là, đối phương là một cái tuyệt đối thiên tài. Mà thiên tài đều có một điểm giống nhau đó chính là cao ngạo, vô cùng cao ngạo, cái này Lộ Trí Thịnh đầu gốc thật là bị hư, đối với một cái nhân vật thiên tài như vậy, như vậy phúng. Đây đã là không chết không thôi trung niên Nam tử sâu hấp một khẩu khí cả người trong nháy mắt vẫn sức chờ phát động hơi thở kia trong nháy mắt không có bạo phát nhưng để nén khí thế cũng là tỏa ra cái này không gì sánh được không hãn. phản phất một chỉ xúc thế đợi phát manh thú xuống khắc, trung niên Nam tử biết mình chuẩn bị hoàn toàn làm xong rồi nhưng thế là dường như vô dụng lộ chí Thịnh lời nói tự nhiên là làm cho diệp trường ca trong lòng nổi giận nguyên bản hắn thật đúng là không có đổi tận ré tuyệt ý tưởngthậ muốn vừa lên tới giết người không không ba cái kia hạ vị trí tôn cựu tình cảnh giới cao thủ chỉ sợ cũng không phải trọng thương ngã gục trạng thái mà là trực tiếp bị hắn tại chỗ đánh bể thành ba đám huyết vụ. Có ý tứ? Diệp Trường Ca đột nhiên lên tiếng Thiên Vũ Hoàng triều thập đại gia tộc, cái này thật đúng là là buồn cười đâu. Ta ngay cả các ngươi Thiên Vũ Hoàng triều đệ tử đều không để vào mắt, ngươi đây tính toán là cái gì ngọn ý? Không tốt, ở Diệp Trường Ca nói ra một câu nói này thời điểm, trung niên nam tử con người co rú lại. Sau đó, hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp xông ra ngoài. Với Bèn, trung niên nam tử vọt một cái đi ra ngoài, chính là ngẩng đánh ra một quyền. Một quyền này là hắn toàn lực bộc phát ra tối cường một quyền. Thậm chí vào giờ khắc này nguy cơ dưới Trung niên nam tử bạo phát ra từ sở không có lực lượng. Rất ít người biết, người đàn ông trung niên này có một cái khoa trường chiến tích đó chính là năm đó hắn còn không phải là hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới phía trước, thì có từng đánh chết một cái trung vị trí tôn nhất tinh cảnh giới cao thủ kinh người chiến tích. Mặc dù đối phương mới đột phá trung vị trí tôn nhất tinh cảnh giới, cũng thời gian không lâu, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể là thắng thảm. Có thể lúc này trung niên nam tử đối với mình đánh ra một quyền, nhưng là vô cùng thỏa mãn. Bởi vì nếu là đổi thành trước đây cái kia trung vị trí tôn nhất tinh cảnh giới cao thủ, ở một quyền này của hắn phía dưới, sợ rằng đều không chuẩn sẽ bị hắn một quyền chết, sau đó Sau một khắc, một quyền bạo phát sau đó, phát sinh một màn, làm cho trung niên nam tử tất cả không dám tin tưởng. 3. tiếng vang leng keng, phản phất tiểu nhi chơi đùa giữa vô tay hoang nên giống nhau ở trung niên nam tử không dám tin dưới ánh mắt, chính mình sao hoành sát trung vị trí tôn nhất tinh cao thủ một quyền, nhưng là bị đối phương đưa tay tiếp nhận. Không chỉ có nhận, hơn nữa còn là như vậy phong khinh vấn đạm. Triệt để tan rã, hắn một quyền kia khủng bố lực lượng. Ai, đáng tiếc. Đây là trung niên nam tử cuộc đời này nghe được câu nói sau cùng, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được toàn thân đau xót. Có thể tại đau trong náy mắt, lại cảm nhận được thư thái một hồi. Tiện đà Ý thức triệt để lâm vào Hắc Ám. Bất quá, tại ý thức rơi vào cái kia vĩnh hằng Hắc Ám phía trước, trung niên nam tử trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thực lực như thế, chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết cùng đế tử mở dạng, cái loại này khiến người ta không thể leo lên đại thế thiên tài sao nghĩa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên phận, là thực, là giả? Xa vào mê vòng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 256: Huyết mạch chi lực, sức mạnh nguồn rủa. Cấu hoa đang tiếc nhìn lấy mất đi sinh mệnh khí tức trung niên nam tử, Diệp Trường Ca trong mắt lên một tia đăng tiếp. Hắn là thực sự đáng tiếc. Người đàn ông trung niên này nếu để cho hắn tới đào tạo, vậy tuyệt đối có thể trở thành một cái cao thủ hàng đầu. Mới vừa khí thế loại này, căn bản cũng không phải là một cái hạ vị trí tôn có khả năng bạo phát. Hơn nữa cái kia cuối cùng một quyền uy lực, sợ là đều vượt qua một dạng trung vị trí tôn. Diệp Trường Ca có thể cảm thụ được, thiên phú của người nọ cùng tư chất chỉ là bình thường. Thậm chí có thể nói, có thể đạt được hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, sợ sẽ là đã đã tiêu hao hết đối phương tiềm lực. Nếu muốn tấn cấp trung vị trí tôn cảnh giới, sợ là không có trời lớn kỳ ngộ, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, Hắn nếu muốn đem đối phương để thẳng cảnh giới, quả thực không muốn quá đơn giản. Lấy người này tình huống, cùng là trong cảnh giới chiến lược tuyệt đối có thể rèn luyện đến thượng lưu, thậm chí là đỉnh cấp nhất lưu. Chỉ bất quá đáng tiếc là, Diệp Trường Ca nhìn ra được đối phương trung tâm cũng cùng tính cách giống nhau, đều là vô cùng quả đoán. Cho dù là đến rồi dưới loại tình huống này, đều không có đem cái kia lộ trí thịnh băng đi. Như vậy thu phục đối phương, khẳng định là không có khả năng chuyện. Diệp Trường Ca cũng không có lãng phí lời lẽ gì gì đó, trực tiếp cho đối phương một cái thông khái. Hạ vị trí tôn đỉnh phong, có thể bộ phát ra một dạng trung vị trí tôn đều không thể bạo phát công kích. A vẫn là một câu nói kia, cũng liền như vậy ở Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực dưới, chỉ cần đối phương lĩnh vực không đủ lĩnh vực của hắn tương đại. Cái kia ở Diệp Trường Ca trước mặt đều là tồn tại như điểm. Người này cũng là như vậy. Diệp Trường Ca Hải Đảo lĩnh vực bao trùm ở đối phương, Diệp Trường Ca liền có vô số trùng biện pháp, đem đối phương kết sát. Điều này làm cho Diệp Trường Ca không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là đối lên đệ tử cùng trưởng công chúa Chi Lưu, cũng chính là những cái được gọi là đại thế thiên tài, chính mình cái này dạng hải đảo lĩnh vực có hay không có thể tiến hành toàn phương diện áp chế, hách, toàn phương diện hẳn là không quá có thể. Dù sao vô luận là đế tử vẫn là dược thanh tuyết cái kia thần dược hoàng triều trưởng công chúa, cũng đều là hai cái cường đại bảng triều huyết mạch. Cái này dạng huyết mạch dưới, sở giác tỉnh đi ra lĩnh vực, tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ không nhất định có thể cùng với hắn hại đảo lĩnh vực đối kháng, có thể cũng không trở thành bị chính mình hại đảo lĩnh vực áp chế hoàn toàn. Có thể người bình thường, cái kia thì không được. Tuy là trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng giết thì giết. Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý sau đó, Diệp Trường Ca quay đầu nhìn về phía vẻ mặt đờ đẫn lộ chí thị. Cái này Lộ Chí Thịnh thời khắc này sắc mặt ngược lại là rất có ý tứ, đắc ý cùng cao ngạo như trước còn không có từ trên mặt của hắn hoàn toàn tan đi. Nhưng hắn cũng không có triệt để ngu ngốc đến cùng. Chứng kiến trung niên nam tử trong nháy mắt đã bị kích sát, hơn nữa thi thể liền ở trước mặt mình, lộ trí Thịnh rốt cuộc cảm giác có cái gì không đúng. Nhất là Diệp Trường ca nhìn về phía hắn thời điểm, lộ trí Thịnh càng là cả người run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh không gì sẽ được. "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Lộ Chí Thịnh vẻ mặt kinh hoàng, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng nói "Ta đã nói với ngươi, so với cũng chớ làm loạn." cha ta nhưng là lộ ra đương đại gia chủ, ngươi nếu như ra tay với ta, ngươi tuyệt đối xong đời." Diệp Trường Ca không nói. Lúc này, chính xác thuyết pháp không phải khóc dòng dòng cầu xin tha thứ, giờ phút quan trọng này, ngươi lại còn dám uy hiếp ta, cái này cũng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Tính rồi, lười nhiều lời, Diệp Trường Ca đưa tay, nhất thời chính là một đạo công kích đánh ra. Thình thịch, một đạo công kích trong nháy mắt mệnh trung Lộ Chí Thịnh, nhưng ngay khi Diệp Trường Ca công kích rơi xuống trên người đối phương trong nháy mắt, cái này Lộ Chí Thịnh trên người chợt phát ra một cú cường hãn lực lượng. Ngươi phương nào dám can đảm giết ta lộ ra dòng chính đệ tử? Đó cũng không phải thanh âm, mà là một đạo vô hình tin tức đến từ dung nhập huyết mạch chi lực ở chỗ sâu trong, một vị lộ ra nhân vật khủng bố còn để lại. Chỉ là nhất bạc phát, địch nhân chính là có thể trong nháy mắt tiếp nhận được đạo này tin tức. Huyết mạch chi lực, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, quả nhiên chân chính đại gia tộc dòng chính huyết mạch thành viên trên người, cũng có huyết mạch chi lực bảo hộ. Phía trước Diệp Trường Ca liền tại Thất Vương tử trên người cảm nhận được quá. Nhưng thế là, trước mắt cái này lộ trí thịnh trên người bộc phát ra huyết mạch chi lực, so với Thất Vương tử trên người ở nút, nhưng là phải yếu đi không muốn quá nhiều. Có thể mặc dù là yếu, cái này một lực lượng một ngày phát ra Cái kia văn sắt trung vị trí tồn căn bản không thành vấn đề. Thậm chí một dạng thượng vị trí tôn, sợ là cũng gánh không được đây là Lộ trí Thịnh tự thân tình huống, nếu như Lộ trí Thịnh tự thân ở mạnh mẽ một ít, cái này huyết mạch chi lực bộc phát ra uy lực, biết càng thêm kinh khủng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cho dù là khủng bố đến đâu huyết mạch chi lực, cũng hoàn toàn không có cơ hội bạo phát. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, ở nơi này huyết mạch chi lực mới, chỉ có từ trên người Lộ Chí Thịnh hiện lộ ra, mặc dù đã bạo phát, nhưng là còn không có triệt để phát ra. Diệp Trường Ca xuất thủ, Hải đảo lĩnh vực bạo phát đến rồi cực hạn. Diệp Trường Ca bản thân tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt tăng nhanh hơn 10 lần. Tại cái kia một cổ kinh khủng huyết mạch chi lực, cái này mới từ trên người Lộ Chí Thịnh toát ra một kia thời điểm. Phốc phốc, Diệp Trường Ca đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái kia Lộ Chí Thịnh trái tim sỏ xuyên qua đồng thời còn rốt vào một cổ kinh khủng lĩnh vực chi lực, đem nội phủ trong nháy mắt phá hủy. Lộ trí Thịnh trực tiếp đi lời nhà ma. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Trường Ca cũng là nhíu mày. Bởi vì cái kia một cỗ huyết mạch chi lực tuy là mất đi Lộ Chí Thịnh cái này nguồn, đại bộ phận đều trực tiếp đi. Nhưng có một phần nhỏ, cũng là lập một cái hóa thành một đạo huyết sắc vận một dạng tia sáng bay thẳng đến cánh tay hắn quấn quanh mà đến, sức mạnh nguyên rủa, Diệp Trường Ca trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn kinh ngạc cũng không phải là lực nguyên rủa này xuất hiện, mà lực nguyên rủa này tốc độ. Phải biết rằng hiện tại vùng không gian này, nhưng là bị hắn Hải đảo lĩnh vực cho bao vây lại đồng thời bản thân của hắn càng là ở hơn 10 lần thời gian ra tốc trạng thái, nhưng lực nguyên rủa này biến thành huyết sắc văn, cũng là đã tốc độ cực nhanh hướng hắn quấn quanh mà đến. Quả nhiên, đại gia tộc không có một cái dễ dàng. Diệp Trường Ca trong lòng cảm khái một tiếng, cũng là không chút hoang mang cùng cái kia huyết sắc kéo dài khoảng cách. Không phải không thừa nhận, nếu là ở dưới trạng thái bình thường, Lấy Diệp Trường Ca cảnh giới cũng vô pháp chấn né. Không có cái này Hải đảo lĩnh vực phụ trợ, để cho ta sở hữu thời khắc này hơn 10 lần thời gian ra tốc trạng thái, ta sợ là trong nháy mắt sẽ chớ chú lên. Diệp Trường Ca trong lòng thầm đủ một tiếng. Thân hình cũng là trong nháy mắt trở lui. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không có đem Hải đảo lĩnh vực thu, thậm chí còn phạm vi đem Hải đảo lĩnh vực làm lớn ra phạm vi. Bởi vì này không phải mở rộng phạm vi, thật đúng là tâm không thoát khỏi lực muyện rủa này. Chỉ thấy Diệp Trường Ca nhanh hiện, nhưng này sức mạnh cũng lại như trước thật nhanh hướng Diệp Trường Ca đi rất có một loại không rơi xuống diệp trường ca trên người, liền thể không bỏ qua tư thế. A, có ý tứ. Diệp trường ca trong lòng cười nhạt, đồng thời sử dụng lực lượng, bắt đầu đánh kích cái kia viết sắc văn sức mạnh nguyên rủa. Nhưng là làm cho diệp trường ca kinh hãi là, loại đẳng cấp này sức mạnh nguyên rủa có chút khó chơi. Lại còn mang theo nhất trung hư không chi lực đơn giản mà nói, diệp trường ca buộc phát ra công kích đều rơi vào khoảng không. Trực tiếp từ cái kêu viết sắc văn bên trên xuyên thấu mà qua. Hư không chi lực. Diệp trường ca hai mắt khẽ híp một cái, đồng thời trong lòng động. Không sợ ngươi mạnh mẽ, cũng không sợ ngươi là tù Chỉ sợ đối với người không biết, một ngày biết, như vậy sự tỉnh thì dễ làm. Sau một khắc, một cổ vô hình không gian chi lực từ trên người Diệp Trường Ca bạt phát, siêu thứ nguyên không gian, vung hai tay lên, nhất thời trong hư không một cái không gian thật lớn, trong nháy mắt xuất hiện. Có thể cũng trong lúc đó, cái này cự đại thứ nguyên không gian cũng trực tiếp biến mất. Mà biến mất đồng thời, cái này thứ nguyên không gian còn đem cái kia một đạo sức mạnh nguyên dược biến thành huyết sắc văn, cũng đều trực tiếp mang đi. Cái kia một đạo huyết sắc văn đã bị nhốt vào, Diệp Trưởng Ca thả ra thứ nguyên không gian bên trong. Mà cái kia thứ nguyên không gian không gian tự đại Không chỉ có như vậy, cái này còn bị Diệp Trường Ca ngoài định mức hao tốn một ít nguyên tố chi lực, đắp nặng ra khỏi một cái vô hạn tuần hoàn lộ tiến. Cái kia sức mạnh nguyên rủa biến thành huyết sắc văn, giờ khác này ở thứ nguyên không gian bên trong nhìn như một đường thẳng nhanh chóng đi nhanh. Nhưng trên thực tế, đều không có chạy ra cái kia thứ nguyên không gian. Ký thực lúc này, Diệp Trường Ca bởi vì phát hiện, cái kia huyết sắc văn từ lúc mới bắt đầu đại thể ba ngón cao thấp, biến đến hiện tại đã yếu bất đến sắp xỉ hai ngón tay hơi nhỏ. Rất hiển nhiên, thứ này biết tiêu hao, duy không được bao lâu, thậm chí khẳng định cũng không bằng cái này thả ra cái này thứ nguyên không gian sợ tổn ở thời gian dài, Diệp Trương Ca rất bình tĩnh, thông dòng rời đi, không lâu sau, đạo này sức mạnh nguyên dược biến thành huyết sắc vạn, triệt để tiêu tán. Cùng lúc đó, tại phía xa ngoại giới thiên Vũ Hoàng chiều nơi nào đó, lộ ra tộc địa, tại cái kia huyết mạch trường tồn điện bên trong, chuyên môn trông coi hậu đại huyết mạch trạng thái một ông láo. cuối cùng từ lâu đời nhắm chặt hai mắt trạng thái, mở ra cặp mắt của mình. Có dòng chính thành viên vẫn lạc. Lão giả nhíu mày, tang thương xong đồng hiện lên nhẹ, nhẹ sát ý thật can đảm, cư nhiên dám can đảm ta lộ ra dòng chính đệ tử, tội ác tày trời. Lộ Chí Thịnh. Lão giả nguyên bản có chút lựa thân xác, Cái gọi là tản đi không ít. Một cái không chúng 4.5 dùng dòng chính đệ tử, chết thì chết. Gia tục lớn, nhiều người. Vì vậy, cho dù là dòng chính huyết mạch thành viên bên trong, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một hai phế vật. Cái này Lộ Chí Thịnh chính là một cái như vậy phế vật. Lão giả căn bản không lưu ý, nhưng cái này cũng không hề đại biểu lão giả liền không vấn độ rồi. Bởi vì lão giả không thèm để ý là, Lộ Chí Thịnh sinh tử. Hắn để ý lộ ra bộ mặt. Mà Lộ Chí Thịnh vừa chết, cái này liền có vấn đề. Dòng chính đệ tử bị giết, đây nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn một ít tiêu hao. Trọng điếu hơn chính là, lộ ra không làm cái gì Giấy chưa hạ lại không phải là người nào, đều có thể tùy ý kích sát bọn họ lộ ra người. Bất kể là ai, phải chết, lão giả song đồng hàn quang lạnh lùng. Có thể sau một khắc, làm cho lão giả kinh ngạc là, hắn cư nhiên không có cảm nhận được sức mạnh nguyên rủa khắp dấu hiệu. Đối phương cư nhiên thoát khỏi sức mạnh nguyên rủa, điều đó không có khả năng a, nếu muốn thoát khỏi hắn lộ ra huyết mạch sức mạnh nguyên rủa, cho dù là lấy Lộ Chí Thỉnh phế vật kia bạo phát sức mạnh nguyên rủa, vậy ít nhất cũng là thượng vị trí tôn cảnh giới mới được. Nhưng là, Lộ Chí Thỉnh không phải tiến nhập đạo giới rồi sao? Đạo giới có thể xuất hiện thượng vị trí tôn, trong lúc nhất thời lão giả lâm vào mờ mịt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê vọng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, học não. Chương 257, khu vực trung tâm trước màn sáng kết giới cầu hoa tươi. 3 ngày sau. Diệp Trường Ca lúc này đã ra bây giờ có được kim cương ánh sáng khu vực. Trên thực tế, cái này đã coi như là thuộc về đảo giới trại đất trung tâm. Dĩ nhiên, cách ly đảo giới chân chính khu vực trung tâm vẫn là kém một chút khoảng cách. Cũng không phải là Diệp Trường Ca không muốn vào vào khu vực trung tâm, mà là hiện tại khu vực trung tâm cũng không có mờ thạ. Đối với không có mở ra đây chính là làm người ta có chút bất đắc dĩ chuyện. Lúc này, ở Diệp Trường Ca trước mắt xa xa, là một cái màn sáng to lớn, mà chính là cái này màn sáng ngăn trở hắn nhịp bước tiến tới. Màn sáng phảng phất một cái kết giới giống nhau, đem chọn cái đảo giới khu vực trung tâm đều bao phủ. Xuất thủ công kích, Diệp Trường Ca tự nhiên là đã nếm thử. Nhưng là cho dù là hắn lấy trạng thái bây giờ, tới một lần cực hạn bạo phát, vậy cũng không cách nào lay động màn sáng này mấy may. Cái loại này kinh khủng tia công kích đều bị màn sáng trong nháy mắt hấp thu hết, không có một tia sóng lớn. Diệp Trường Ca cũng liền phát hiện, mạnh mẽ đột phá ý tưởng căn bản không khả năng. Khi thực đến rồi màn sáng bên này sau đó, Diệp Trường Ca liền thấy một cái đếm ngược thời gian đơn giản mà nói, tiến nhập đảo giới 7 ngày thời gian, chỉ có cuối cùng 3 ngày mới có thể đi vào cái này khu vực trung tâm. Hơn nữa là đặc biệt nhất đúng là, đếm ngược thời gian xuống tồn tại một cái môn hộ. Rất hiển nhiên, đếm ngược thời gian sau khi chấm dứt, cái này môn hộ sẽ mở ra. Những địa phương khác nói, chỉ sợ cũng không cách nào tiến nhập đảo giới cái này khu vực trung tâm. Nhưng lại không chỉ có như vậy đó, chính là ở nơi này môn hộ dưới, có một cái thập phần chỗ đặc thù đó chính là mỗi khoảng cách thời gian một ngày, biết đổi mới một cái sử thi cấp dương. Không phải sử thi ánh sáng, chính là một cái 15 sử thi cấp bảo dương, so với kim cương ánh sáng bên trong kim cương cấp bảo dương, càng cao cùng với đồng thời toàn bộ sử thi cấp bảo dương nhưng là tản ra ba loại màu sắc rực rỡ con thải, hết sức đẹp mắt nhiều màu. Chỗ chết người nhất chính là, mỗi một lần cái này sử thi cấp bảo dương đổi mới đi ra. Sách, cái kia ba màu tia sáng quả thực chiếu sáng phương viên mấy cây số khu vực, ngoài trong dặm đều có thể nhìn đến. Cái này nghĩ không phải làm người khác chú ý đều không được. Diệp Trương Ca cũng là ngày hôm qua bởi vì cái kia ba màu tia sáng đột nhiên bộc phát ra, cuối cùng chạy tới đáng tiếc khoảng cách hơi xa. Chờ hắn đến nơi này bên sau đó, cũng là phát hiện cái kia sử thi cấp bảo dương đã bị người cầm đi. Hơn nữa còn là ai đều không biết. Ngược lại là hiện trường có không ít trọng thương hôn mê người. Diệp Trường Ca tùy tiện bắt mấy người, tiến hành một phần thẩm vấn sau đó, liền giải khai cái địa phương này tình huống. Sau đó, hắn liền trực tiếp mang theo môn hộ dưới không đi đi cái gì, chờ các loại sử thi cấp bảo dương đổi mới là được. Phí phải ly khai, dĩ nhiên, Diệp Trường Ca có thể cảm thụ được, chính mình đợi ở môn hộ sau đó, Chu Vi liền ra phát hiện không ít ánh mắt. Nhưng hắn căn bản cũng không lưu ý chỉ có người yếu mới có thể đang âm thầm tính kế. Tương giả không sợ toàn bộ âm nưu quý kế. Lúc này, khoảng cách xử thi cấp bảo dương lần nữa đổi mới, chỉ còn lại có cuối cùng một giờ. Diệp Trường Ca có thể cảm thụ được, trung quanh khí tức càng ngày càng nhiều ông, ông, đột nhiên hai tiếng chấn động vô hình trung vang lên, Diệp Trường Ca thần sắc khẽ động, không có ngoài định mức động tác. Sau một khắc, hai cái không gian chi môn xuất hiện, sau đó đi trong đó đi ra hai bóng người. Chính là Mộ Dị Thu tư cùng với nạ Sỉ. Si. Hai người một mực tại tìm kiếm Bạch Kim ánh sáng cùng Kim Cương ánh sáng. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hai người bọn họ thu hoạch, so với Diệp Trưởng Ca có thể muốn nhiều hơn rất nhiều. Mà cho đến bây giờ, diệp trường ca thu hoạch phó đảo chủ thẻ số lượng, đã đã có 13 tấm. Cái này đối với diệp trường ca mà nói, nhưng là một cái tin tốt. Hơn nữa đảo chủ tấn cấp thẻ, xác nhập thẻ, dung hợp thẻ, trở, các loại, một siêu di đảo chủ nói cụ. Đáng tiếc, ở trong mắt diệp trường ca ngoại trừ phó đảo chủ thẻ với hắn mà nói, có một ít tác dụng. Những thứ khác đảo chủ nói cụ đều không có tác dụng gì. Tấn cấp thẻ, không cần. Chính mình hại đảo sở hữu thôn vệ tiến hóa năng lực, cũng không muốn trước giờ tấn cấp đồng thời cũng bởi vì này một điểm Vô luận là xác nhập thẻ vẫn là dung hợp thẻ, cũng không bằng Diệp Trưởng Ca Hải Đảo tự hành thôn phệ dung bốn hợp tới hoàn mỹ. Dĩ nhiên, Diệp trường Ca thu hoạch đảo chủ nói cụ cũng không phải là chỉ có những thứ này, cũng không thiếu đặc thù đảo cụ. Có thể chỉnh thể mà nói, đối với hắn bản thân cũng không có trợ giúp gì. Ngược lại là có mấy cái đặc thù đảo chủ nói cụ, đối với mình Hải Đảo con dân sở hữu tốt trợ giúp tỉ như, một loại đặc thù trang trại thẻ đây là có thể trực tiếp thành lập trang trại đảo chủ nói cụ. Mà những cái này trang trại một ngày tạo dựng lên, ban đầu trạng thái biết tự hành sinh ra một loại động vật. Dê, ngưu, những thứ này. Bất quá Loại động vật này cũng không phải là làm tinh cái chủng loại kia phổ thông dê bò, mà vô tận hải bên trong có thể phân loại làm hung thú dây bò. Dáng nói, lớn hơn mấy lần không nói, thì còn hết sức mỹ vị, là không có khả năng có nhiều mỹ thực. Hơn nữa loại này trang trại thành lập sau đó, biết tồn tại đối với mấy cái này dê bò hung thú ra tốc trường thành tác dụng. Diệp Trường ca ở chính mình thế giới hình chiếu cái kia 10 km phạm vi khu vực, thành lập mấy cái như vậy trang trại. Sau đó, hắn hiện tại Diệp Trường ca ăn cơm, đều sẽ lén một chút những hung thú này, cũng chỉ là Diệp Trường Kha có năng lực như thế có thể trực tiếp đi qua thần cấp nông trường, đem chính mình lấy được đảo chủ nói cụ, trực tiếp đưa đến chính mình trên hải đảo. Thậm chí còn có thể liên lạc với hải đảo con dân, phân phó rõ ràng tới xử lý mấy thứ này. Những người khác có thể thì không được. Mẹ Dĩ tu tư cùng nạ sĩ đến, lần nữa làm cho Diệp Trưởng ca chiếm được mấy chương như vậy đặc thù đạo cụ. Bây giờ trên hải đảo nhiều người, xây thêm lập một ít như vậy trang trại cũng coi là chuyện tốt. Chờ, các loại, số lượng nhiều đứng lên. Vậy có thể phân tán đi ra ngoài, làm cho trên hải đảo những đầy tớ kia đi nuôi trồng. Diệp Trưởng ca xuất hiện ở đây cái môn hộ dưới, tuy là sắp xỉ một ngày, Nhưng mẹ gì thu tư cùng nạ sĩ còn là để một lần xuất hiện điều này làm cho nguyên bản chú ý bên này những thứ kia nút trong bóng tối người trước tiên liền chú ý tới nhất thời chu vi từng cái chỗ tối đều xuất hiện một ít viên náo tiếng nghị luận chỉ là không có chuyện tới đi không gian chi môn người này còn sở hữu thủ đoạn như vậy lợi hại hai cô gái này chỉ sợ sẽ là người đảo chủ này hộ đạo giả hạ vị trí tôn, Tônế bát tinh vẫn là kiểu tinh khí thức không đơn giản a hai nữ nhân này khí thức có chút không đó ra từng không có sao cũng chỉ có hai cái cái kia không quan hệ Có lẽ hai người này thực lực không tệ, nhưng dù sao mới chỉ có hai người. Xác định, người đảo chủ này không đáng để lo, cho dù là hắn hai cái hộ đạo giả thực lực tương đại, nhưng hai tay nan địch bốn quyền, hơn nữa chu vi cũng không chỉ là chúng ta. A, liền chút thực lực ấy, cũng dám xuất hiện ở cái kia môn hộ dưới. Chính là không biết mùi vị. Quá tự cho là đúng, ngay cả là cái kia Thiên Vũ Hoàng triều đệ tử, cùng với thần dư Hoàng triều trưởng công chúa, cũng đều bên người theo mười mấy hảo thủ, lúc này mới chấn thủ một cái môn hộ đâu. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Trường Ca cũng không để ở trong lòng căn sẽ không để ý một đống yếu kê, chỉ biết ngủ sờ so, so. Nhưng Diệp Trường Ca cũng là không biết, lúc này toàn bộ đảo giới người tiến vào, đã có 8 phần 10 nhân số, đều quay chung quanh ở nơi này màn sáng kết giới ra khỏi. Mà giống như Diệp Trường Ca như vậy môn hộ, toàn bộ đạo giới cũng chỉ có 36 cái. Đồng thời mỗi một cái môn hộ, cũng đích xác có một phe thế lực trấn thủ. Nhưng giống như Diệp Trường Ca cái này dạng, tính lên hắn người đạo chủ này, lúc này mới 3 người liền chấn thủ một cái môn hộ tình huống, thật đúng là hiếm thấy. Kỳ thực trước đó, chỉ là Diệp Trường Ca một người thời điểm, cũng không phải là không có người tuyển chọn ra tay với Diệp Trường Ca. Nhưng ở Diệp Trường Ca vừa ra tay, liền miểu sát rồi mấy cái hạ vị trí tôn nhất nhị tình cảnh giới cao thủ phía sau, như vậy gây rối liền ngừng lại. Nhưng bây giờ sự thi cấp bảo dương gần đổi mới, những người này không nhịn được. Cũng trong lúc đó 36 cái môn hộ, đại bộ phận môn hộ đều là tình huống như vậy, cũng chỉ có số ít mấy cái môn hộ hết sức an tính. Trong đó một cái môn hộ, Thất Vương tử nhàm chán ngồi ở môn hộ dưới, nhìn chằm chằm cái kia sự thi cấp bảo dương đổi mới đến ngược thời gian. A, cuối cùng là muốn đổi mới, thật đúng là chờ quá lâu. Thất Vương tử hô một tiếng. Cách đó không xa, Khuynh Chân đang ngồi trưởng công chúa bất vi sở động. Ngược lại là Chu Vi có mấy người, vẻ mặt không vui. Mặt mũi của bọn hắn cùng Thất Vương tử cũng phải có 3 phần tương tự, chỉ ít huyết mạch khí tức bên trên không có sai biệt. Đây là hắn mấy cái hoàng huynh, thế hệ này thân dự hoàng sở hữu 8 cái nhi tử, 5 cái công chúa. Mà ngoại trừ chết đi, cũng chính là nhỏ nhất Thất Vương tử vẫn là vương tử thân phận, mấy người khác cũng đã là hoàng tử. Trước mắt mấy người này đều là hoàng tử, trong đó hai người càng là Thất Vương tử thân ca ca. Ngươi cho ta an tĩnh một chút, đều cho người lái cái này sử thi cấp bảo giường, ngươi liền đản hoàng đợi. Một cái 25-26 tuổi nam tử trẻ tuổi không khỏi mở miệng nói. Hèn, lão tử Ngươi thiếu kỹ kỹ vai vai 660 Thất Vương tử hai mắt một tạ, Ngự khí không thoải mái nói rằng: "Đừng cho là ta vẫn là dáng vẻ trước kia, ta hiện tại nhưng đã là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, cùng ngươi cảnh giới giống nhau." Thất Vương tử ngạo nghễ nói điều này làm cho Tứ Vương tử khẽ miệng giật một cái, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ, thậm chí hắn đều có chút cảm thấy sai lầm. Chính mình tất đệ tình huống gì, hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Có thể cách nhau mới mấy ngày sau đó, cư nhiên liền tấn cấp Phong Hào quân vương, điều kỳ quái nhất là như thế khoa trương mức độ để thắng, cư nhiên so với hắn tự mình tu luyện cũng muốn giỏi hơn. Phải biết rằng trước đây hắn vì tu luyện tới phong hào quân vương, nhưng là mất không ít khí lực. Có thể nghe chính mình thất đệ lời này, dường như hắn căn bản không có cái gì cố sức, xoẹt một tiếng liền tăng lên. Vừa nghĩ tới chính mình thất đệ tự nhủ như vậy lời nói, tứ vương tử trong lòng càng là lạ bực. Hèn, đây cũng nói rõ cái gì? Tuy là trong lòng có chút đố kỵ, nhưng tứ vương tử làm sao có khả năng biểu hiện ra ngoài? Như không phải là vì cái này một lần đạo giới, ta đã sớm tấn cấp trí tôn cảnh, hiện tại chí ít cũng lên vị trí tôn. Không phải, lấy ta thiên phú cùng chất, địa vị chí tôn cũng đều đã sớm đạt tới. Ngươi liền thể thổi mạnh a. Thất Vương tử mặt coi thường liền người còn địa vị trí tôn cảnh giới, ngươi nằm mơ đều không khoa trương như vậy chứ? Ngươi cho rằng pháp tắc chi lực là dễ dàng như vậy ư tụ? Đùa thôi. Ngươi tứ Vương tử giận dữ ngươi biết cái gì? Ta thức tỉnh thần dự thân thể, nhưng là SS cấp thiên phú. Biết cái gì gọi là SS cấp thiên phú sao? Cái kia khoảng cách thần cấp chỉ kém một cấp bậc. Cùng, một cấp bậc cũng là cách biệt một trời. Thất Vương tử sát có chuyện lạ nói rằng, nhất thời, Thứ Vương tử liền phát hỏa. Có thể vừa lúc đó, nguyên bản nhắm mắt điều tức dục thanh tuyết đột nhiên mở ra, một đôi linh động đôi mắt chỉ là nhàn nhạt từ Thất vương tử cùng Tứ vương tử trên người, nhìn lướt qua. Nhất thời, hai người run run một cái, một câu phế lời cũng không dám nói. Dự Thanh Tuyết lần nữa nhắm mắt điều thức. Cái này một lần, vô luận là Thất vương tử vẫn là Tứ vương tử cũng không có ở nhiều lời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 258, 3 giây liền chiến đấu kết thúc cầu hoa tươi. Đếm ngược thời gian bắt đầu rồi. Từ nơi này nhất khắc bắt đầu, mỗi một cái trên cánh cửa đều xuất hiện một cái 10 phút đếm ngược thời gian. Cái này không những làm môn hộ mở ra ngược thời gian đồng thời cũng là sự thi cấp bạo dương đổi mới đếm ngược thời gian. Mà cho đến giờ phút này, rốt cuộc có người không nhìn được. Bá, bá, bá, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra. Một chuyến chính người, đây là một thế lực đội ngũ. Ba cái đạo chủ, sáu cái giúp đỡ đều không ngoại lệ, sáu cái giúp đỡ đều là hạ vị chí tôn. Nhưng ít ra một dạng hạ vị trí tôn bắt tinh cùng cựu tinh cảnh giới. Nguyên bản thấy có người xuất thủ, những người khác nhất thời liền ngồi không yên. Hãy nhìn đến đội hình như vậy, không ít người đều cười rồi. Cam, có lầm hay không? Thực lực như vậy cũng dám đoạt sử thi cấp bảo giường, cũng dám chiếm linh môn hộ. Cho dù có thực lực cầm xuống ba người kia, có thực lực giữ được đồ đạc không ít ánh mắt khinh thường chuyển đến. Nhưng mà, cái này đối với cái kia 19 người trong đó ba vị đạo chủ, cũng là trong lòng không gì sánh được mừng như điên. Thậm chí ba người càng vào giờ khác này, tiến hành tinh thần này tầng thứ giao lưu, một cái so với một cái vui mừng. Ha ha ha, những người đó quả nhiên khinh thường thực lực của chúng ta, chúng ta kế hoạch thành công một nửa. Còn lại phân nửa đơn giản hơn, cầm xuống ba người kia là được, sau đó chúng ta sử dụng truyền tống thẻ trực tiếp rời đi nơi này. Ha ha ha, những người đó căn bản cũng không biết, chúng ta mục tiêu chỉ là bảo dương, cũng không phải là môn hộ. Ba người này là một thế lực Mặc dù không là một cái gia tộc nhưng ba người chỗ ở thế lực ngược lại là thực lực không kém dù sao có thể có hạ vị trí tôn đi vào theo hải đảo đạo chủ bất kể nói thế nào khẳng định thân phận không đơn giản bất quá cái này ba cái đảo chủ ngược lại là rất rõ ràng một việc đó chính là phạm là đã tiến vào bên này khu vực người không có một cái đơn giản cho dù là bọn họ gần xuất thủ ba người này Dĩ nhiên ở trong mắt bọn hắn xem ra diệp trường K ba người này so với chù vi những người khác không muốn nhỏ yếu hơn nhiều mà vừa vặn trên tay bọn họ phía trước ở một cái hoàng kim mánh sáng khai suất một cái đặc thù đảo chủ nói cụ Vậy một loại đặc thù truyền tống thể, có thể ở một giây đồng hồ bên trong, đem đường kính 3 mét trong phạm vi chỉ định người hoặc là vật phẩm, trực tiếp truyền tống đến ngoài ngàn dặm. Hơn nữa liền bảo dương, thậm chí là hoàng kim ánh sáng, kim cương ánh sáng như vậy đặc thù tồn tại, đều có thể trực tiếp truyền tống. Cho dù là nằm ở đếm ngược thời gian sử thi cấp bảo dương, cái này cũng không thành vấn đề, nguyên bản 3 người đối với cái này đặc thù đảo chủ nói cụ truyền tống thể, cũng không thế nào xem trọng. Có thể tại phát hiện môn hộ cùng với thời gian tồn tại hạn chế đổi mới sử thi cấp bảo dương phía sau, bọn họ liền động lòng. Kỳ thực diệp trường ca bên này cái này môn hộ cũng không phải là bọn họ gặp đệ một cái. Trên thực tế, ở đệ tăng này, ba người này mang theo 6 gã hạ vị trí Tôn liền đã tới, cái này màn sáng kết giới chỗ. Sau đó, biết được môn hộ cùng đổi mới sự thi cấp bảo dương. Nhưng đệ một cái môn hộ đối với ba người mà nói, trấn thủ thực lực quá cường đại. Là thân dược hoàng triều một vị thập phần cường đại hoàng tử đừng nói đánh không lại cùng đoạt không qua. Thậm chí liền tới gần đều làm không được. Ba người chỉ có thể bông tha, sau đó bọn họ tìm được rồi cái thứ hai môn hộ. Đáng tiếc như trước đệ cho bọn họ kinh sợ. Thẳng đến cái này cái thứ ba môn hộ, chứng kiến diệp trưởng ca sau đó, bọn họ cảm giác mình cơ hội tới. Thậm chí lúc này thắng lợi đang ở trước mắt. 6 gã hạ vị trí tôn đã đến gần rồi. Thậm chí còn trực tiếp lấy khí máy móc khóa được rồi đối phương ba người, chiến đấu hết sức căng thẳng. Không cần thủ thắng, tuy là thủ thắng cũng không khó, nhưng không cần thiết. Chỉ cần tiếp xúc cái kia đang ở đếm ngược thời gian xử thi cấp bảo dương, vậy là được rồi. Thậm chí cầm đầu người đảo chủ kia, tại người khác không thể nhận ra cảm thấy dưới ánh mắt, tay phải đã nhiều một cái thẻ. Kỳ thực coi như là có người phát hiện, cái kia cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Chỉ có thể làm thành là nào đó công kích, hoặc là phòng ngự loại hình đạo cụ. Có thể sau một khắc, phát sinh một màn khả năng liền làm cho cái này ba cái đảo chủ trận tròn mắt. Chỉ thấy đối mặt bọn hắn bên này sáu cái thấp nhất đều là hạ vị trí tôn bắt tinh cảnh giới cao thủ, đối phương ba người hoàn toàn không có nửa điểm kinh hoàng. Thậm chí thẳng đến 6 cái hạ vị trí tôn tới gần bọn họ sau đó, mới có một cô gái đứng dậy. Một bước, nàng kia chỉ là bước ra một bước, hết thể đều thay đổi. Âm ầm, kinh khủng chiến ý ngút trời mà tới, càn sát bữa bãi chung quanh toàn bộ. Cái này chiến ý bạo phát, chu vi không ít cao thủ chân chính, đều vào giờ khắc này cả người căng thẳng. Trong lòng có một tia tim nhanh. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, đem tất cả mọi người tại chỗ đều trái tim đều cho nắm được giống nhau. Thật là mạnh chiến ý, không đúng, đây không chỉ là chiến lực, mà là chiến ý biến thành lĩnh vực. Lấy chiến ý vì lĩnh vực, điều này sao có thể? Còn có như vậy lĩnh vực, mẹ gì Thu Tư có thể mặc kệ những người khác chấn động, nàng vừa sải bước ra sau đó, chiến thần lĩnh vực chính là trong nháy mắt bạo phát. Hạ vị trí tôn tuy là đem lĩnh vực chi lực dung nhập tự thần, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hạ vị trí tôn liền không cách nào sử dụng lĩnh vực chi lực chiến đấu. Trên thực tế, hòa tan vào thân thể lĩnh vực chi lực, có thể cho hạ vị trí tôn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể bộc phát ra lĩnh vực chi lực. Thậm chí là đem lĩnh vực chi lực dung nhập vào trong công kích bộc phát ra đáng sợ lực lượng. Mà vào giờ khắc này, mẹ rỉ tu tư chính là trực tiếp đem tự thân chiến thần lĩnh vực trực tiếp bộc phát ra. Bộc phát ra chiến thần lĩnh vực, kỳ thực chính là vì một lần giải quyết cái này 6 cái hạ vị trí tôn. Chính là hạ vị trí tôn bắt tinh cùng cựu tinh cảnh giới người mà thôi. Nàng nhưng là hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Quả nhiên, cái này chiến thần lĩnh vực lấy bạ phát, cái kia 6 cái hạ vị trí tôn thân hình ở giữa không trung có trong nháy mắt dại ra. Với anh, mẹ rỉ tu tư cấp bộ giẫm một cái, cả người giống như đạn pháo giống nhau trong nháy mắt bay ra. Sau đó đi thẳng tới cái kia 6 cái hạ vị trí tôn trước mặt, một đôi thanh tú vô lực nắm tay, trong nháy mắt đánh ra. Bèng, bèng, bèng, bèng, bèng, bèng, liên tiếp 6 quyền, nhưng ở ngoài người xem ra, mẹ gì thu tư phản phất chỉ là huy động một lần nắm tay, cũng là trực tiếp đánh ra lục đạo khủng bố quyền ảnh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. 6 tiếng nổ vang, cái kia 6 cái hạ vị trí tôn lững tiếng mà bạo nổ, hóa thành 6 đám vụ, ở giữa không trung bay lả tả. Một màn này rơi xuống chỗ tối trong mắt những người kia, không ít người kém chút nữa trong mắt đều trừng ra ngoài. Mạnh như vậy, một cái miểu sát sáu cái, bất quá, lúc này, cũng có âm thầm thực lực tương đối cường đại người, nhìn thấu mẹ gì thu tư thực lực. Có ý tứ, lại là hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa nhìn tình huống khác một cái cũng là như vậy cảnh giới một. Tập tắc, cái này lĩnh vực, thuần túy hạ vị trí tôn đỉnh phong chiến sĩ a. Cũng khó trách người đảo chủ kia không có sợ hãi. A, bí pháp bội dưỡng ra được sao? Xem ra thân phận đối phương cũng không đơn giản đâu. Như vậy chiến sĩ thực lực sát thực cường đại, nhưng chỉ có hai cái Lấy ta bên này thực lực hoàn toàn đủ rồi. Hai cái không nhiều lắm, nếu như nhiều mấy cái, ta không nói hai lời dẫn người liền đi, nhưng bây giờ nha mẹ gì thu tứ vừa ra tay, khả năng liền kinh hại không ít người. Còn như ba cái kia đối với Diệp Trường ca bọn họ xuất thủ đạo chủ, vào giờ khắc này, căn bản không mang do dự. Cầm truyền thống thẻ người đạo chủ kia, trực tiếp kích phát rồi trong tay truyền thống thẻ. Nhưng mà, ở tại kích phát đồng thời, vẫn bị Diệp Trường ca đã nhận ra. Vận dụng cái gì đạo cụ sao? Đáng tiếc, nếu động thủ với ta. Vậy không tồn tại có thể chạy thoát tuyệt pháp. Trong lòng hơi động Diệp Trường ca trực tiếp đi qua cùng mẹ dì Thu Tư giữa chủ phó khế ước, đem một cỗ lực lượng trong nháy mắt truyền tống đi qua. Cơ hội là cũng trong lúc đó, mẹ dì Thu Tư chiến thần lĩnh vực trong nháy mắt bành trướng một cái, nhưng là chỉ là một cái thoáng qua. Theo ba cái kia đảo chủ trên người hiện lên một đạo bạch quang sau khi biến mất, cũng cũng trong lúc đó tiêu thất. Sử dụng đạo cụ chạy trốn, nhìn lấy ba cái kia đảo chủ sau khi biến mất, không ít người trong lòng ngoài ý muốn. Nha, cũng bình thường. Dù sao ai cũng sở hữu một hai con bài chưa lật. Ngược lại là ba người quả đoán, làm cho không ít người cảm thấy cũng không tệ lắm. Đây nếu là chấm một bước, chỉ sợ cũng sẽ bị nữ nhân kia đánh chết. Nhưng mà, những người này căn bản cũng không biết. Vào giờ phút này, tại phía xa ngoài ngàn rặng một chỗ đột nhiên bạch quang lóe lên, từ giữa không chung rớt xuống ba bộ thi thể đối với, chính là ba bộ thi thể. Đây chính là ba cái kia lão chủ. Bọn họ chạy thoát là trốn thoát đáng tiếc, chỉ là đem thân thể đưa đi, tính mệnh cũng là để lại ở tại bọn hắn sử dụng cái kia truyền tống thẻ trong mấy mắt, Diệp Trường ca mượn mẹ gì thu tư lĩnh vực, đem hải đạo lĩnh vực tiến hành rồi một lần bạo phát. Ba cái kia chỉ là bình thường nửa bước tôn giả mà thôi, Diệp Trường ca chỉ là vận dụng hải đạo lĩnh vực lực lượng liền đem ba người cho tiêu diệt đăng tiếc, điểm này trừ bọn bị liên hệ mượn chiến thần lĩnh vực Mệ Dĩ Thu Tư, cùng với Diệp Trưởng Ca bên người nạ sĩ si bên ngoài, không, có người thứ tư biết được ngân, Diệp Trường Ca bản thân cũng coi như một cái đếm ngược thời gian tiếp tục. Tới hiện tại cũng chỉ là 9 phút 43 giây. Từ ba cái kia đảo chủ đột nhiên bạo khởi động thủ, đến thi thể của bọn họ bị truyền tống ly khai, trên thực tế cũng 10 giây đồng hồ đều không có. Hơn nữa trong này còn bao gồm, ba cái kia cùng sau cái hạ vị trí tôn hướng phía Diệp Trưởng Ca chạy đi thời gian. Trên thực tế, Mệ Dĩ Tư động thủ thêm lên Diệp Trưởng Ca động thủ, Trận đấu chân chính chỉ là ở 3 giây đồng hồ bên trong liền kết thúc. Như thế nhanh trong chiến đấu kết thúc, làm cho hiện trường biến đến hết sức an tĩnh. Trô tối các loài quỷ thai nhân đều ở đây quan vọng. Mà trong đó ngược lại là có không ít người âm thầm lui đi. Quá khoa trương. Mặc dù là hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, cái kia một lần miểu sát 6 cái thấp nhất đều là hạ vị trí tôn bắt tình cảnh giới cao thủ. Thực lực như vậy, không thể chơi vào, nhất thời, không ít người đều lui đi. Nhưng lưu lại nhân như trước cũng không thiếu. Mà những cái này người đều là có nhất định sức mạnh cùng thực lực. Có thể vẫn không có người xuất thủ. Thời gian từng giờ trôi qua, Rất nhanh đếm ngược thời gian tiến vào cuối cùng 3 phút, mà lúc này đây rốt cuộc lại có người xuất thủ. Mà cái này một lần trực tiếp xuất hiện hai cái đội ngũ, tựa hồ là nào đó hai cái thế lực ám trung đặt thành hiệp nghị. Đồng loạt ra tay chế, cái này một liên hợp lại, đội hình càng là so trước đó cường đại mấy lần động thủ đều là hạ vị trí tôn cấp cao thủ, cũng chính là đạo chủ đều nút trong bóng tối. Xuất thủ cũng là 12 cái hạ vị trí tôn, thấp nhất đều là hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới, thậm chí trong đó còn có 3 người đã đạt đến hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Có người xuất thủ lần nữa, làm cho âm thầm lưu lại người, đều rối rít nhìn chăm chú là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa lại Việt lên nền tịnh thế đỉnh cao. Chương 259, trăm vị hạ vị trí tôn. Hải đảo lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Cầu hoa tươi 12 cái hạ vị trí tôn a, hơn nữa thấp nhất đều là hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới, còn có 3 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Đội hình như vậy tuyệt đối cường đại. Cái này một lần người đảo chủ này sợ là không chịu nổi. Chứng kiến đội hình như vậy, không ít người trong lòng toát ra ý niệm như vậy. Không sai, cái kia nữ chiến sĩ hoàn toàn chính xác cường đại. Hơn nữa nhìn tình huống chiến lược tuyệt đối vi phạm. Nhưng dù sao chỉ là một cái người Cho dù là mặt khác một cái nữ chiến sĩ cũng cụ bị chiến lược như vậy, cái kia cũng không khả năng kiên trì được. Nhưng mà, kế tiếp khiến cái này nút trong bóng tối người cảm thấy không gì sánh được sợ hãi một màn xảy ra. Bởi vì vào giờ khác này, vô luận là Diệp Trường Ca vẫn là nạ Sỉ đều không có phản ứng gì, hoàn toàn không ý định động thủ. Vẫn là mẹ gì thu tư, nàng một cái người xuất thủ. Chiến thần lĩnh vực trong nháy mắt bạo phát, kinh khủng lĩnh vực chi lực trong nháy mắt đem 12 cái hạ vị trí tôn cao thủ gây kinh hãi. Bất quá, cái này 12 cái hạ vị trí tôn cao thủ cũng không thật là thủy hóa. Thậm chí có thể nói cái này 12 cái hạ vị trí tôn Bất luận cái gì một cái người đều so trước đó cái kia 6 cái hạ vị trí tôn mạnh nhất cái kia một cái, thực lực cũng mạnh hơn không ít đáng tiếc đối với Mệ gì Thu Tư mà nói, sáu cái cùng 12 cái căn bản cũng không có khu vực. Chiến thần lĩnh vực lấy bạo phát, Mệ gì Thu Tư liền trong nháy mắt xuất thủ. Chiến trì ấn. Mệ Gỉ Thu Tư quát lên một tiếng lớn, hai tay nặn ra một cái đặc thù thủ thế, mạnh hướng phía cái kia 12 cái hạ vị trí tôn đại ông, thư không chấn động. Mệ gì Thu Tư cái này đẩy, một đạo vượt lên trước ngàn mét cự đại thủ trường ấn trực tiếp đánh tới. Không tốt, cái này 12 cái hạ vị trí tôn sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Con người co rúm lại, đều là hoảng sợ. Có người nghĩ trước tiên thoát khỏi cái này cự đại kinh khủng giấu bàn tay. Nhưng mà, để cho bọn họ tuyệt vọng là 380, cái này cự đại thủ trưởng ấn phảng phất mang theo uy lực vô thượng, chẳng những khóa được rồi bọn họ khí cơ, thậm chí còn mạnh mẽ đưa bọn họ chung quanh không gian, cho ngưng tụ củng cố đứng lên. Nức ních đều khó nức ních. Trốn không thoát, ở cự đại thủ trưởng ấn đánh xuống, cái này 12 cái hạ vị trí tôn trong lòng tràn đầy tĩnh mịch một dạng tuyệt vọng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình liên tiếp nộ vang. Sau cái yếu nhất hạ vị trí tôn ở nơi này cự đại thủ trưởng ấn uy nằm dưới, cũng còn không có chính thức va chạm. Cũng bởi vì thân thể không chịu nổi cái này dạng kinh khủng lực lượng, dồn dập bạo thể mà chết. Mà Theo sát bọn họ 6 người sau đó, lại có tiếng phá hủy vang lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. thịch, lại là 3 cái hạ vị trí tôn thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ. Trước đây phía sau liền một giây đồng hồ đều không có. Kinh khủng lực lượng được kích, 12 cái hạ vị trí tôn liền trong nháy mắt bạo chín cái. Duy trì có 3 cái kia hạ vị trí phong cảnh giới cao thủ, vẫn còn ở kiên trì. Bọn họ từng cái đem tự thân lĩnh vực chi lực, điên cuồng bạo phát, dâng trào sao động. Thậm chí ba người vẫn là liên thủ, đem bọn họ lĩnh vực chi lực hợp thành một chỗ, chống đỡ cái kia phô thiên cái địa đánh xuống tới cự đại thủ chuẩn ấn. Có thể sau một khắc, cái này một giây đồng hồ vừa mới kết thúc. Ba người liên hiệp lĩnh vực chi lực sở hội tụ lực lượng, trực tiếp bị áp sai lệnh. Sau đó, bị một tiếng. Phản phất không chịu nổi khủng bố như vậy lực lượng, cuối cùng tình thịch nát. Phụp làm cho ba người gặp nghiêm trọng phản vệ, nhất để phun ra một ngụm máu tươi. Trong ngáy mắt trọng thương, nhưng còn không gần như vậy bởi vì cự đại thủ trưởng ấn rốt của văng sổ xuống. Âm ầm, một tiếng vang thật lớn, đại địa lay động, liên tục chấn động. Mặt đất nhiều một cái không gì sánh được hố sâu to lớn, mà ba cái kia hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, liền thi thể cũng không tìm tới. Cho dù là ba người liên thủ chống cự, cũng chỉ là nhiều kiên trì như vậy một giây nhiều. Ân, hai giây đều không có, đáng tiếc, nếu như ba người này lĩnh vực chí lực có thể hoàn mỹ dung hợp. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên chút tiếc hận, nếu như mỹ dung hợp đó cũng không giống nhau. Lấy ba vị hạ vị chí tôn đỉnh phong cảnh giới vực chí lực, đó cũng không thấp một ngày dung hợp, uy lực tuyệt đối không bình thường. Ân, nói vậy, ngược lại là có thể kiên trì 5 giây ở trên. Diệp Trường Ca trong lòng sát có chuyện lạ gở đầu, nhưng tối cao cũng sẽ không vượt qua 10 giây. Cái này nếu để cho ba cái kia hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ biết được, Diệp Trường Ca lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ không phải sẽ bị tức giận thổ huyết bỏ mình. Bốn phía lại một lần lâm vào an tĩnh. Cái này cũng có thể bị làm được miêu sát, cái kia nữ nhân đến cùng có thực lực gì, thực lực này sợ là không so một ít trung vị trí tôn kém chứ. Miêu sát 12 cái hạ vị trí tôn, hơn nữa trong đó thấp nhất đều là hạ vị trí tôn cựu tinh cảnh giới thậm chí còn có 3 vị hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ đây thật là hạ vị trí tôn, nếu không phải cái này đảo giới không thể dung nạp vượt lên trước hạ vị trí tôn cảnh giới lực lượng. Cái kia tất cả mọi người đều cho là nữ nhân này là một cái cường đại trung vị trí tôn đáng chết, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Chỉ có thể bỏ qua sao? Nhìn lấy vậy cũng tính theo thời gian biến đến càng ngày càng ít, âm thầm không ít người đều trầm mặc. Đáng chết, cái kia nữ nhân rốt cuộc là thực lực gì? Xong, cái này nữ chiến sĩ thật là đáng sợ, hơn nữa người đạo chủ kia bên người còn có một cái khí tức không trùng nữ chiến sĩ. T. Cái kia nữ chiến sĩ, chẳng lẽ cũng có thực lực như vậy chứ? Cho dù là không có thực lực như vậy, vậy cũng tuyệt đối sẽ không yếu bao nhiêu, ta xem như là minh bạch rồi, người đảo chủ này vì sao chỉ là nghỉ ngơi hai người? Có thực lực như vậy, hai người vậy là đủ rồi. Ai, xem ra chỉ có thể bỏ qua. Tận đến giờ phút này, âm thầm một ít tinh thần chấn động mới bắt đầu tiếp xúc tiến hành giao lưu. Nhưng giao lưu đều là thấp giọng tờ dài, không có ai dự định động thủ. Cho dù là như trước có cá biệt thế lực, có có thể đánh bại mẹ gì tu tư sức mạnh, nhưng thực sự làm như vậy, cái kia tự thân cũng sẽ gặp nghiêm trọng tổn thất. Kể từ đó, vô luận môn hộ vẫn là gần đổi mới sử thi cấp bảo dương, đều khẳng định chịu không nổi. Có thể đạo lý là như thế này, tại chỗ thế lực đều rất rõ ràng. Nhưng minh bạch là một chuyện, buông tha lại là một chuyện khác. Giờ này khắc này những người này cũng đều không cam lòng. Kỳ thực ở đánh chết cái kia 12 cái hạ vị trí tôn phía sau, ở đây chỗ tối nhân số lần nữa giảm ít một chút, vẫn như trước cũng không thiếu người. Chính là tài báo động lòng người. Hầu hết thời gian, có vài người là không đè ép được trong lòng tham lam. Biết do không thể làm, nhưng ở đây đủ dưới lợi ích, hay là có người bị quá hóa liệu. Rốt cuộc, ở đến ngược thời gian tiến nhập cuối cùng 1 phút thời điểm, có người không nhịn được Một đạo tinh thần chấn động trong nháy mắt đi quyện, sở hữu chỗ tối thế lực. Liên thủ. Các vị chúng ta hẳn là liên thủ đối phó ba người này, hơn nữa cái này cũng không phải chỉ là vì hiện tại, phải biết rằng làm cho người đảo chủ này mang lên hai cái này nữ chiến sĩ tiến nhập khu vực trung tâm. Như vậy các vị lại có bao nhiêu người là có lòng tin bắt lấy bọn hắn? Hơn nữa mặc dù là có thể cầm xuống, như vậy biết tổn thất bao nhiêu? Sở dĩ chúng ta đồng loạt ra tay, trước đối phó ba người này, sau đó ở bằng bản lãnh của mình cướp đoạt bảo dương. Cái này một cỗ tinh thần chấn động vừa xuất hiện, chỗ tối lần nữa rối loạn lên. Cuối cùng đệ một cái đáp lại xuất hiện. A, cái này chú ý không sai, ta bên này có thể xuất thủ. Cái này vừa có người đáp lại, xung quanh còn đang do dự thế lực, cũng dồn dập làm ra tuyển trạch. Cùng nhau vừa ra tay có thể. Ta không thành vấn đề. Xem như là ta một cái, bất quá, sự thi cấp bạo dương tạm thời không nói, ta bên này cần tiến vào danh hạch. Đối với, ta cũng muốn một ít danh hạch. Không thành vấn đề, một cái môn hộ mở ra thời gian mặc dù là có hạn chế, nhưng chỉ cần không có người từ đó làm khó dễ, cái kia hoàn toàn có thể toàn bộ đi qua. Đã như vậy, nếu là có người làm suất cái gì thủ chân, vậy cộng chi. Đồng ý. Đồng ý. Ngắn ngủn mười mấy giây, nguyên bản loạn tao tao từng cái thế lực, trong nháy mắt đạt thành một cái liên minh. Có lẽ ngắn, nhưng không thể không nói, cái liên minh này thực lực là tuyệt đối cường đại. Rất nhanh, ở đếm ngược thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 30 giây thời điểm, cái liên minh này xuất thủ. Cũng không phải là xuất động mọi người. Mỗi một thế lực đều phái ra 5 người, mà phái ra 5 người chí ít đều là hạ vị trí tôn cảnh giới đỉnh cao. Không thể không nói, cái này không có liên hợp căn bản cũng không biết. Cái này một liên hợp lại, cho dù là những thế lực này bản thân cũng giật ngại mình. Bởi vì trải qua trước sau hai làn sóng nhiễu sát, vùng này đã có không ít thế lực âm thầm dậy đi. Nhưng mà, lúc này liên hợp lại, đại gia mới biết được lưu lại thế lực lại còn có 16 cái. Hơn nữa cái này 16 cái thế lực cũng không đơn giản. Dù sao đều có thể phái ra 5 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới thủ hạ, làm sao có khả năng đơn giản. Một thế lực phái ra 5 cái, 16 cái thế lực chính là 80 người, nhưng động thủ người cũng không chỉ là 80 người ở 8 trong 10 người còn có 20 hạ vị trí tôn, những người này mặc dù không là hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng ít ra đều là hạ vị trí tôn bắt tình. Bọn họ xuất thủ, cũng không phải là công kích, mà là những người này lĩnh vực có chút đặc thủ. Sở hữu cực mạnh chống lại lực lượng cùng phòng ngự lực lượng. Rất hiển nhiên, trước hai làn sóng miểu sát, làm cho những thế lực này trong lòng không gì sánh được cẩn thận. Có cái này 20 người, lại tăng thêm 80 cái hạ vị trí tôn đối phương cao thủ. Trong vị hạ vị trí tôn, cái này một trận rung cường đại, cho dù là những thứ kia hoàng triều hoàng tử xuất lĩnh đội ngũ, đều sẽ thận trọng đối đãi a. Cái này một lớp, ổn, ùng ùng, trăm vị hạ vị trí tôn đồng thời xuất thủ, hơn nữa tại cái kia sở hữu đặc thủ lĩnh vực 20 vị hạ vị trí tôn dưới sự trợ giúp, Chỉ là trong nháy mắt liền đi tới môn hộ trước, phong ngự lĩnh vực mở ra chống lại lĩnh vực mở ra, cũng trong lúc đó, cái kia 80 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả, dồn dập bạo khởi xuất thủ, mỗi một người đều là bộc phát ra toàn lực. Trong lúc nhất thời ngũ quang thập sắc công kích trong nháy mắt bạo phát, đem môn hộ màn sáng kia sáng đều chò che lại. Những thực lực này tin tưởng chỉ là cái này một lớp công kích, ba người kia liền tuyệt đối xong đời. Sự thực thực sự sẽ như thế sao? Đương nhiên không có khả năng. Trên thực tế, ở những thế lực này âm thầm liên minh thời điểm, Diệp Trường Ca cũng đã, đã nhận ra. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn nghĩ thử một lần, mà bây giờ chính là hắn thử một lần tới cơ. Ầm ầm, ở trăm vị hạ vị trí tôn liên thủ mà đến trong nháy mắt, Diệp Trường Ca động rồi. Nhưng hắn vẫn có hay không di chuyển, động chỉ là lĩnh vực của hắn. Hải đảo lĩnh vực, toàn bộ khai hỏa. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa lại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 260, võ thần Cựu thức. Sỉ thi cấp bảo dương. Cầu hoa tươi. Trăm vị hạ vị trí tôn, cái này trận hình đích thật là cương đại. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, một cái hạ vị chí tôn nhất tinh cao thủ, cùng trăm vị hạ vị chí tôn phong cảnh giới cao thủ Kỳ thực đều không có khác nhau chút nào, chỉ cần có thể bị hắn Hải đảo lĩnh vực khắc chế, như vậy kết cục đều là giống nhau. Ông hư không chấn động, không gian đều vào giờ khắc này bởi vì Diệp trưởng Ca đem Hải đảo lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, xuất hiện một loại khó có thể hình dung nên trọng. Cái kia trọng lực lượng, phần phất là một loại vô hình công xưởng, đem cái này 100 cái hạ vị trí tôn khóa lại. Trong nháy mắt này, 100 cái hạ vị trí tôn cao thủ đều là không cách nào nhúc đích. Dĩ nhiên, dựa theo giới bình thường tình huống, sau một khắc cái này 100 vị hạ vị trí tôn sẽ tránh thoát được. Nguyên nhân rất đơn giản, trong bọn họ cái kia 20 hạ vị trí tôn nhưng là có tương tự với bài trừ phong ấn, cùng với mạnh mẽ đại công cố lĩnh vực người. Lại tăng thêm có 80 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, cùng nhau hợp lý bạ phát. Cái kia phá tan diệp trường ca hải đảo lĩnh vực gông xiềng tập trung cũng không phải một chuyện khó. Kỳ thực nha, coi như là để cho bọn họ phá tan như vậy phong tỏa, đó cũng chỉ là hơi chút khôi phục một điểm tự do. Trên thực tế, bọn họ như trước bị diệp trường ca hải đảo lĩnh vực bao phủ ở, hành động tuyệt đối bất tiện. Liên như cùng người thường toàn thân xâm nhập trong nước, cái loại này khó có thể trưởng khống thân thể hành động chật thái. Dưới tình huống như thế, tuyệt đối là thực lực đại giảm. Đáng tiếc, bọn họ chờ, các loại, không phải cái thời gian đó. Bởi vì đối với Diệp Trường Ca mà nói, chính là trong nháy mắt không cách nào nhúc đích, cũng đã đầy đủ làm cho hắn kết thúc chiến đấu. Tinh quang chỉ, Diệp Trường Ca chỉ là khoắt tay, nhất thời đại lượng tinh quang một dạng cầu vồng, từ đầu ngón tay hắn bắn ra đánh ra. Đây là Võ Thần Thánh Điện bên trong một trong những tuyệt học. Võ Thần Cựu Thức, phía trước Mệ Gi thì tư đánh ra chiến tri ấn, chính là Võ Thần Cựu Thức đệ nhất thức, mà Diệp Trường Ca hiện tại buộc phát ra là đệ nhị thức. Võ Thần Cựu Thức đệ nhị thức tinh chỉ, lấy thuần túy vực lực, mượn khủng lỗ nguyên tố chi lực, bộc phát ra chỉ quang Cái này nếu như tự thân lĩnh vực không đủ cường đại dưới tình huống, tinh quang chỉ đều có thể trực tiếp xuyên thủng lĩnh vực, đem mục tiêu địch nhân trực tiếp sọ xuyên qua phá sát. Sọ xuyên qua chính là tinh quang chỉ vô luận là lĩnh vực chi lực hội tụ phòng ngự lực lượng, vẫn là thân thể địch nhân bản thân, đều có thể trực tiếp xuyên thủng. Chiến thần lĩnh vực mạnh bao nhiêu, rất mạnh, có thể ngăn cản chiến thần lĩnh vực lĩnh vực chi lực hội tụ tinh quang chỉ, cái kia căn bản không có mấy cái. Chí ít trước mắt cái này 100 cái hạ vị chí tôn, không có ai cụ bị như vậy cường đại lĩnh vực, vì vậy, mọi người đều bị Diệp trưởng gia bộ phát ra tinh quang chỉ, trực tiếp quán xuyên lĩnh vực, lại một bước càng là quán đâm thủng thân thể. Mà ở tinh quang chỉ sở xuyên qua những thứ này, hạ vị trí tôn thân thể trong nháy mắt, một cỗ vô kiên bất tồi chiến ý hình thành đặc tu lực lượng, trong nháy mắt tụ tập những thứ này hạ vị trí tôn cả người. Cái kia vô kiên bất tồi chiến ý hội tụ lực lượng, tạo thành không gì sánh được mùi nhọn công kích. Cắn giết những thứ này hạ vị trí tôn trong cơ thể toàn bộ sinh cơ, tạo thành không cách nào phá hư thương thế, làm cho mục tiêu trong nháy mắt bị mất mạng, cái này liền phá sát. Vì vậy, ở Diệp Trường Ca bộ phát ra tinh quang chỉ trong nháy mắt, cái này 100 vị hạ vị trí tôn vận mệnh liền đã định trước. Phốc phốc, phốc phốc. Phụp phụp, chọn 100 đạo sỏ xuyên qua phá thể tiếng, hầu như tại đồng nhất thời gian vang lên. Sở hữu hạ vị trí tôn thân thể, đều bị quán xuyên một cái hai ngón tay lớn nhỏ vết thương. Toàn thân mà qua, mang theo tất cả sinh cơ. Hoa lật lạo, nguyên bản khí tức dâng trào, sóng triều mà lên hạ vị trí tôn đại quân, mạnh một trận nga xuống. Từ giữa không trung trực tiếp vô lực vuông góc hạ xuống. Chết. Chết rồi, âm thầm mỗi cái cái thế lực những đảo chủ kia, thấy như vậy một màn, chậc để mê mang. Đây là đang nằm động sao? Đối với, cái này nhất định là tại nằm động. Nhưng vẫn là có phản ứng cực nhanh người. Chứng kiến tình cảnh như vậy, những người này đệ một cái ý niệm trong đầu cũng không phải là nằm ngẫm gì gì đó, mà là trốn, đùa gì thế, đối mặt đối thủ như vậy, điều này có thể không đảm mạng sao, đợi tiếp nữa chắc chắn phải chết, tiểu tử này nhất định chính là một cái quái vật. Vô luận Diệp Trường Ca mới vừa xuất thủ là động rồi đạo cụ, vẫn là tự thân lực lượng, hay hoặc giả là cái gì cường đại con bại chưa lật. Đây đều là không thể trêu chọc tồn tại đáng tiếc, bọn họ căn bản cũng không biết, Diệp Trường Ca toàn bộ khai hỏa hải đảo lĩnh vực rốt cuộc là tình huống gì. Cái này một toàn bộ khai hỏa xung quanh khu vực phương viên hơn 10 km, cũng chính là phía sau màn sáng bên kia. Không có bao chùm diệp Trường ca hải đảo lĩnh vực, mà địa phương khác cũng sớm đã bị diệp Trường ca hải đảo lĩnh vực cho che phủ. Diệp Trường ca chỉ là trong lòng nhất định, cơ hội là cũng trong lúc đó xuất thủ. Hiu hiu hiu, đại lượng tinh quang chỉ bộ phát ra, Mượn diệp Trường ca thả ra hải đảo lĩnh vực, chuẩn xác không có lầm lẫn đến rồi, xung quanh mỗi trên người một người ở trên kênh cửa đến ngược thời gian tiến nhập cuối cùng 10 giây, phương viên hơn 10 km thậm chí 30 km bên trong, đã không có người thứ tư người sống. Mới vừa động thủ thế lực, không có, có một cái người có thể còn sống sót. Mà càng xa xâm nguyên bản vẫn có một ít người. Nhưng ở Diệp Trường Ca làm ra như thế đại động tinh sau đó, Nguyên nay đã rời khỏi một khoảng cách người, lại là lui được càng thêm xa. Không có sao. Cảm ứng một cái, Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên. Sau đó, lúc này mới đem Hải Đạo lĩnh vực thu nạp đến bên cạnh. Bá, bá, hai bóng người xuất hiện, lại mẹ gì thu tư cùng Na Xi. Si. Cái này một lần, bởi vì Diệp Trường Ca xuất thủ, hai nàng cũng không có xuất thủ. Nhưng các nàng cũng không có nhà rỗi, mà là trước tiên đi thu lấy chiến lợi phẩm. Ách, loại tình huống này dường như phải nói sơ thi, bất kể nói thế nào, những người này trên người ít nhiều có tốt hơn đồ đạc. Thậm chí Diệp Trường Ca vẫn còn có chút mong đợi. Quả nhiên, hắn chờ mong không có thất bại. Cái gì khác một ít đặc thù đảo chủ nói cụ, ngược lại là có không ít tương đối không sai. Mà Diệp Trường Ca mong đợi nhất phó đảo chủ thể, lại có hơn 50 tấm. Điều này làm cho Diệp Trường Ca sợ hết hồn, bởi vì này so với hắn lấy được đều nhiều hơn thật nhiều. Bất quá, chăm chú suy nghĩ một chút cũng phải, có thể ngăn cản đến nơi này thế lực đều không có yếu. Hơn nữa những đảo chủ kia bên người cũng mang theo không ít người. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên tu mạnh không ít. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm thấy, trong đó không ít thế lực đều so với hắn trước ngăn cản vùng này Hơn nữa mười mấy thế lực, cái này gánh vắt xuống tới, một thế lực kỳ thực cũng liền chỉ là ba, 4 tấm phó đảo chủ thể Cái này dạng tính toán, cái này dường như cũng không nhiều à, một nghĩ tới chỗ này, diệp trường ca không khỏi khẽ lắt đầu. Đến đó, trước mắt đếm ngược thời gian chỉ còn lại có mấy giây cuối cùng. 3, 2, 1. Ông, rất nhanh, đếm ngược thời gian thanh linh. Nguyên bản màu vàng nhạt đếm ngược thời gian trong nháy mắt thanh linh, nhưng là không có tiêu thất, mà là biến thành hồng sắc hồng. 9, 8. Ừ, mới đếm ngược thời gian, chờ, các loại Diệp Trường Ca đột nhiên minh bạch rồi cái gì không, cái này sợ là môn hộ mở ra thời gian. Nhìn lấy môn hộ đã mở ra, trực tiếp chứng kiến khu vực trung tâm phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng nhất thời liền hiểu. Sau khi mở ra chỉ có 10 giây tiếng nhập, cái này thật đúng là là gấp gáp đâu, bất quá vậy là đủ rồi. Diệp Trường Ca xoay chuyển ánh mắt, túi đầu nhìn về phía môn hộ trước, một cái đường kính nửa thức cự đại màu sắc rực rỡ bảo dương. Ba thái quan mang, sử thi cấp bảo dương, Diệp Trường Ca không do dự, trực tiếp sở xoảng đi lên. Một đạo tiếng nhắc nhở trong nháy mắt xuất hiện ngươi thu được sử thi cấp bảo dương, xin hỏi có mở ra hay không, lời nói nhảm. Diệp Trường Ca trong lòng vô lực nổ nước bọn, cảm giác cái này đạo phạm vi chỗ là hố. Đây nếu là do dự một chút, sợ rằng thời gian liền không đủ rồi. Mở ra. Diệp Trường Ca không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tuyển trạch mở ra. Sử thi cấp bảo dương đang trong quá trình mở ra. Quả nhiên, đạt được đạo này tiếng nhắc nhở phía sau, Diệp Trường Ca vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Cái này sử thi cấp bảo dương quả nhiên sẽ không trong nháy mắt mở ra. Thậm chí Diệp Trường Ca đều thấy được một cái đếm ngược thời gian. Khá lắm, 5 giây, đây cũng chính là nói, chỉ cần hơi do dự một cái, đều không thể đi qua môn hộ tiến vào đạo giới khu vực trung tâm bất quá, Diệp Trường Ca không có quan hệ. Bởi vì hắn quả đoán trước tiên mở ra sử thi cấp bảo dương, kể từ đó trở, các loại, cái này sử thi cấp bảo dương triệt để mở ra phía sau, còn có 3 giây thời gian. Vậy là đủ rồi, 5 giây phía sau, Diệp Trường Ca lần nữa chiếm được một đạo tiếng nhắc nhở chúc mừng cao giai đạo chủ Diệp Trường Ca thành công mở ra sử thi cấp bảo dương, thu được đặc tù đạo chủ nói cụ ban đầu hại đảo thẻ một tấm, ư, đạo này tiếng nhắc nhở phía sau, Diệp Trường Ca lông mày lên. Thứ này chẳng lẽ? Nhưng Diệp Trường Ca cũng không có trước tiên kiểm tra, mà là mang theo mẹ dì tư cùng nạp đi nhập môn nhà. Đi. Đi khu vực trung tâm A. Diệp trường ca cước bộ một bước, trong nháy mắt vượt qua môn hộ. Mẹ gì thu tư cùng nạ si theo sát phía sau. Mà ở diệp trường ca bọn họ vào nhập môn nhà sau 3 giây, màu đỏ đếm ngược thời gian trong nháy mắt thanh linh. Sau đó, lại biến trở về kim sắc đếm ngược thời gian 24, -00 -00, lại là một cái một ngày đếm ngược thời gian. Vô luận là môn hộ vẫn là sử thi cấp bảo dương đều sẽ ở một ngày sau, lần nữa đổi mới. Bất quá Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là ma khác một nhóm người đếm ngược thời gian lần nữa khôi phục, cái này một tòa môn hộ cũng là yên tĩnh đồng thời, đây cũng là toàn bộ đảo giới màn sáng kết giới 36 cái môn hộ, duy nhất một nơi là thủ. Còn lại 35 môn hộ, đại bộ phận phía trước một cái trấn thủ môn hộ bộ đội sau khi rời đi, có thể cùng cái này đi vào, cũng đều đi vào. Không có đi vào thế lực, lại là đã triển khai chiến đấu. Cho dù là không có chiến đấu, cũng là một bộ khí thế phong mang bắn ra, tùy thời khai chiến tư thế. Cái này tuy là cũng là an tính, nhưng cùng Diệp trưởng Kha bên này môn hộ tĩnh mịch so sánh với, cũng là hoàn toàn khác nhau. Thậm chí cho dù là đã biết bên này đến ngược thời gian kết thúc, nguyên bản thối lui những thế lực kia, cũng không có trước tiên qua đây tìm hiểu, mà là tuyển trạch chờ đợi. Thang đến 2 3 giờ sau, mới có đệ một thế lực thận trọng chạy tới dò xét. Sau đó, chứng kiến đầy đất thi thể, cái kia cái thế lực đảo chủ sợ đến trực tiếp dẫn người chạy trốn chết hết, thậm chí trong đó có mấy cái thất tinh hải vực cường đại gia tộc thiên tài, nhân vật như vậy đều chết hết. Cái này tờ mở giờ quá điên cuồng, cũng quá tởm mở giờ dọa người ba. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa lại việt lên nền tình thế đỉnh cao. Chương 261, đảo giới hạch tâm chi địa, quỷ dị lực lượng. Cấu hoa tươi vật phẩm, ban đầu Hải đảo thẻ thuộc tính, sử dụng sau, có thể thu được làm cho trí tôn cấp trở xuống nhân, thu được một cái ban đầu Hải đảo, trở thành đảo chủ. Cư nhiên sẽ là như vậy đảo chủ nói cụ, khi thấy từ sử thi cấp bảo dương mở ra đảo chủ nói cụ phía sau, Diệp Trường ca trong lòng kinh ngạc. Lại còn có trực tiếp khiến người ta trở thành đảo chủ lão cụ, không sai, một ít phó đảo chủ vài ca kỳ thật cũng có thể khiến người ta trở thành đảo chủ đó chính là trở thành phó đảo chủ phía sau, nguyên bản đảo chủ tử vong, hoặc là sử dụng cái gì lão cụ, giải trừ đạo chủ thân phận. Như vậy phó đạo chủ sẽ trở thành đạo chủ. Nếu như sở hữu nhiều cái phó đạo chủ Như vậy thì biết dựa theo đảo chủ thiết định thứ tự thừa kế, tiến hành sắp xếp. Tỷ như, vô luận là Thiên Vũ Hoàng triều vẫn là Thần Dực Hoàng triều, cái kia Hoàng triều Hải Đảo Đại Lục đạo chủ chính là Thiên Vũ Hoàng cùng với Thần Dực Hoàng. Mà hoàng tử từ phương diện nào đó mà nói, đều là phó đạo chủ. Một ngày Thiên Vũ Hoàng cùng Thần Dực Hoàng bọn mình, bọn họ liền do có hoàng tử kế thừa. Có đế tử lời nói, cái kia đế tử trực tiếp kế thừa. Hoàng tử lại là dựa theo đại hoàng tử, nhị hoàng tử như vậy sắp xếp sở hữu quyền kế thừa. Bất quá, vô luận là lấy hoàng tử như vậy thân phận thủ, vẫn là một cái đạo chủ phó đạo chủ sở kế thừa xuống Hải Đảo đây cũng không phải là chính bọn hắn Đảo. Cùng lúc đó, nếu muốn để thăng những thứ này hải đảo, độ khó kiếp nhưng là không nhỏ. Trực tiếp nhất một điểm, vô luận là Thiên Vũ Hoàng triều vẫn là thần dưng hoàng triều, bọn họ có hoàng triều hải đảo đại lục đã hơn ngàn năm không có tăng. Loại này cấp số hải đảo đại lục nếu muốn để thăng, vốn là không dễ dàng. Mà một khi không phải bàn sơ đạo chủ, cái kia tăng lên liền càng thêm khó khăn. Cái này tấm đảo chủ nói cụ tối cao không thể vượt lên trước trí tôn cấp, cái kia chính là có thể đạt được nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn. Nhìn như vậy đi lên không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế khu vực có thể to lắm đi. Lấy một thí dụ Nếu như đế tử không cách nào trở thành thiên vũ hoàng lời nói, tuy là cái này hầu như cực kỳ bé nhỏ, nhưng nếu là thật xuất hiện loại chuyện đó, đế tử sẽ chọn trở thành một cái đạo chủ. Hơn nữa tuyệt đối là một cái ban đầu hải đảo đạo chủ ở trên biển Minh Ngung, vẫn tồn tại một nơi đặc thù đó chính là ban đầu hải đảo, nếu như khi tiến vào chính thức giai đoạn, cũng chính là đảo chủ ở chính thức đảo chủ cấp này cấp bên trong, đem chính thức hải đảo để thăng tới chính thức đẳng cấp cực hạn. Như vậy cái này hải đảo sẽ có cực mạnh tiềm lực phát triển. Lấy đảo diện tích mà nói, nếu ví dụ trên nói, dưới bình thường tình huống, chính thức hải đảo đường kính cũng thật đúng là 10 km dáng vẻ. Mạnh một chút có thể đạt được tháng 2 năm 30 km đường tính. Dĩ nhiên cũng có người đạt được 50 km ở trên, thậm chí là 70, 80 km. Nhưng chính thức Hải đảo cực hạn này là 100 km đồng thời cũng chỉ có 100 km cái này đường tính mới thật sự là cực hạn. Một ngày không có đạt được 100 km đường tính, cho dù là 99, 9 km cái kia đều vô dụng. Còn đạt tới cái này cái cực hạn biết có chỗ tốt gì, chỗ tốt kia có thể đòi lắm đi. Nói như thế, vô luận là Thiên Vũ hoàng triều vẫn là Thần Dư hoàng triều, đều là ở chính thức Hải đảo giai đoạn đạt đến rồi cực hạn. Hải đảo tăng lên cũng không phải vô hạn, cũng là sẽ phải chịu tiềm lực cùng với nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng. Mà thôi đế tử tư chất cùng tiềm lực, nếu như sử dụng đặc thù đạo cụ sở hữu một cái hải đảo lời nói, như vậy tuyệt đối có thể ở chính thức hải đảo thời điểm, đem để thăng tới cực hạn. Mà ở mỗi một cái hải đảo giai đoạn, đều đạt được cực hạn, cái kia đối với hải đảo tuyệt đối vi phạm. Chính thức hải đảo cực hạn là 100 km, sơ giai hải đảo cực hạn là 1000 km. Tới trung giai hải đảo liền không ở là đảo hớ nhỏ, mà là một cái hải đảo bản thân cường độ. Thật không may, diệp trường ca hải đảo liền các mặt đã tới. Bây giờ tấn cấp cao giai hải đảo Tuy là diện tích thêm lên hai cái phụ thuộc hải đảo mới miễn cưỡng phá 1 vạn km, thế nhưng Diệp Trường Ca Hải đảo tuyệt đối là đã đạt đến cực hạn. Thậm chí hiện tại liền Cao giai Hải đảo cực hạn đều đã đạt đến. Bởi vì Cao giai Hải đảo lại là chú trọng hải đảo bản thân cường độ, mà Diệp Trường Ca Hải đảo, nhưng là trải qua nguyên tố chi hồ tầng bổ, còn có thần thánh sinh mệnh chi tụ cùng với thần thánh chiến tranh cư tụ. Thậm chí còn có một gốc cây thần thánh thế giới thụ tạm dễ. Cái này dạng trạng thái đã đột phá Cao giai Hải đảo mức cực hạn. Cho nên nói đồ chơi này căn bản đối với ta vô dụng a. Diệp Trường Ca khẽ đầu một cái, nhưng trong lòng thì có quyết định "Anh, có thể dùng đồ chơi này cùng Dực Thanh Tuyết giao dịch một ít gì đó. Mặc dù đối với chính mình vô dụng, nhưng Diệp Trường Ca cũng là rất rõ ràng, thứ này có giá trị không nhỏ. Sở dĩ cái này xử thi cấp bạo dương sợ mới thật sự là thứ tốt." Cho tới bây giờ Diệp Trường Ca lúc này mới bắt đầu quan sát trước mắt, chỗ này với đảo giới khu vực trung tâm. Ừm, cùng lúc trước khu vực cũng không có gì khác nhau nha. Diệp Trường Ca nhìn xung quanh một cái, có thể sau một khắc, hắn dường như đã nhận ra cái gì, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. "Trờ, các loại, hơi thở này là đi theo ta." Diệp Trường Ca vội vàng nói một tiếng. Cả người liền trong nháy mắt phi bổn đi ra ngoài. Mẹ dê địt cùng nạ xỉ si không nói hai lời, trực tiếp cùng sau lưng Diệp Trường Ca. Ba người một đường đi nhanh, Diệp Trường Ca chân mày cũng là hơi nhíu lại. Cái này đảo giới khu vực trung tâm không gian có chuyện, phía trước còn không thế nào cảm giác. Không phải, cái này căn bản là không cảm giác, cũng vô pháp phát hiện. Nhưng ở Diệp Trường Ca chạy vội đi nhanh thời điểm, hắn cũng là đã nhận ra. Tốc độ của mình chậm. Cũng không đúng, không nên nói tốc độ của mình chậm. Mà ở trong đó không gian, tồn tại một loại không gian hư vô. Không phải, hẳn là chỉ là một loại không gian hư vô lực lượng. Cái này đưa tới đi 1 mét khoảng cách, so với giới tình huống bình thường, ít nhất phải chậm gấp 10 lần. Hơn nữa quỷ dị là, loại tình huống này căn bản là không có cách người nhận thấy được. Bởi vì ở không gian hư vô giới ảnh hưởng, tốc độ chạy thậm chí cùng khoảng cách cũng không phải là giảm bất cùng với rút ngắn. Đơn giản mà nói, chính là đi 100m trên thực tế mới đi 10m mà người lại là cho rằng cái này 10m, kỳ thực chính là 100m. Tình huống như vậy hết sức quỷ dị. Nói thật, nếu không phải Diệp Trường Ca đánh ngay từ đầu liền liên tiếp thần thánh thế giới thụ căn bản cũng không khả năng nhận thấy được điểm này đúng vậy, cho dù là Diệp Trưởng Ca cũng là mượn thế giới chí lực mới cảm nhận được điểm này, bằng không hắn căn bản cũng sẽ không nhận thấy được. Mà vô luận là mẹ rể địt vẫn là Na Si, đều không có nhận thấy được giống nhau. Đây là cấm chế áp chế, vẫn là cái này đảo giới không gian vốn chính là như vậy mà thủ, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, bất quá tình huống như vậy chắc là toàn bộ không gian đều giống nhau. Vậy hắn liền không có vật gì tốt. Chờ, các loại, cũng có lẽ không phải như thế. Sau một khắc, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, một tia đặc thủ lực lượng thả ra ngoài. Nhất thời, Diệp Trường Ca cảm nhận được, tốc độ của mình trong nháy mắt liền tăng vọt gấp 10 lần đó cũng không phải gấp 10 lần, mà là hắn ở nơi này không gian quỷ dị trạng thái phát huy ra nguyên bản tốc độ. Diệp Trường Ca đột nhiên ra tốc, điều này làm cho mẹ Dệ Địt cùng Nạ Xỉ một trận kinh ngạc. Chủ tốc độ của con người làm sao tăng lên nhiều như vậy? Là phía trước có vấn đề gì không? Ý niệm như vậy ở hai nàng trong đầu trận lóe lên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mà Diệp Trường Ca nhưng cũng không có giải thích cái gì, khóe miệng ngược lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ. Thế giới chi lực lại còn có thể như thế dùng. Ân, kế tiếp ngược lại là chơi thật khá. Rất nhanh, ba người đến rồi mục đích. Kỳ thực ở sắp tới gần thời điểm, mẹ Dệ cùng Nạ Xỉ cũng trước tiên đã nhận ra Điều này làm cho hai người trong nháy mắt có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, mà đợi đến các nàng cảm thấy địa phương sau đó, lúc này mới hoàn toàn minh bạch rồi. Chính mình cảm giác cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, bởi vì cái kia thân ảnh khổng lồ đã xác nhận, các nàng cảm ứng được rồi. Hung thú, đối với nơi đây xuất hiện hung thú, tiến nhập đảo giới cũng không có nguy hiểm gì, chỉ ít Diệp trường ca không có gặp bữa. Cứ việc ngoại giới đối với đảo giới tình huống cũng không hiểu rõ, nhưng lại là cho rằng đảo giới rất nguy hiểm, bởi vì mỗi một lần tiến nhập đạo giới người, đều có không ít người chết đi. Bất quá, đang phát sinh phía trước một xia gì sự tình phía sau, Diệp Trường Ca liền vô ý thức cho rằng, đạo giới nguy hiểm kỳ thực chính là đến từ tiến nhập đạo giới người. Người sắp nhân mới là nguy hiểm nhất. Có thể bây giờ thấy trước mắt cái này chỉ hung thú sau đó, Diệp Trường Ca liền tuyệt đối chính mình suy đoán. Bởi vì đạo giới có hung thú, hơn nữa còn là thập phần cường đại hung thú. Nhưng từ sẽ xuất hiện tại đạo giới khu vực trung tâm, có lẽ màn sáng kia kết giới ra khỏi ngăn cản một số người, tác dụng lớn hơn vẫn là phòng ngửa những hung thú này ra bên ngoài bây giờ. Hừ. To lớn kia hung thú cũng phát hiện Diệp Trường Ca ba người, trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mà cái này thanh âm truyền bá cực xa. Cũng trong lúc đó, Cái này hung thú khí tức trong nháy mắt bạt phát, hết sức khủng bố, hạ vị trí Tôn đình phong, chỉ là cảm ứng một cái, Diệp Trường Ca chính là đã nhận ra, cái này chỉ hung thú cảnh giới. Hơn nữa quan trọng nhất là, Diệp Trường Ca từ trên người nó cảm nhận được dị thường sợ rằng nguyên tố chi lực. Khá lắm, cái gia hỏa này trong cơ thể nguyên tố chi lực cư nhiên so với đồng cảnh giới nguyên tố tinh linh, 2.1 cũng cao hơn ra mấy lần. Diệp Trường Ca trong lòng thầm giật mình. Bá, bá, cùng lúc đó, mẹ dê địt cùng nạ xỉ trực tiếp xông đi lên. Hai người cảm nhận được, cái này chỉ hung thú không đơn giản, vì vậy hai người đồng loạt ra tay. Tung trận đấu trong nháy mắt bạ phát, dị thường kịch liệt, rất khó được. Tuy nhiên xuất hiện một cái có thể cùng hai cái khôn tiên chiến thần đều có thể chiến đấu ngang sức ngang tài tồn tại. Mặc dù đối với mới là một chỉ hung thú, nhưng không thể phủ nhận cái này hung thú cường đại. Ân, đích thật là cường đại. Thế nhưng, Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Cái này hung thú thực lực trên thực tế cũng không phải thật, giống bây giờ biểu hiện ra cường đại. Cái này chỉ hung thú cũng chính là nguyên tố chi lực nồng không gì sánh được. Thực lực chân chính kỳ thực tối đa cũng chính là tương đương với phía trước Diệp Trường Ca gặp lộ Chí Thịnh bên người người đàn ông trung niên kia tiêu chuẩn. Mà vô luận lấy mẹ dễ địt vẫn là nạ sĩ thực lực, bình thường mà nói, đều có thể miểu sát trung niên nam từ kia. Có thể gặp gỡ cái này hung thú cũng là hai người liên thủ trạng thái, trong thời gian ngắn cũng vô pháp kích sát cái này chỉ hung thú. Có chút khó tin, mà Diệp Trường Ca cũng là đã biết rồi, cái này nguyên nhân trong đó. Chỉ sợ vẫn là hòn đảo này giới hạch tâm bên trong không gian, không chỗ nào không có mặt hư không không gian năng lượng. Cái loại này quỷ dị lực lượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 262, làm cho thiên phú lên cấp đặc thủ đạo cụ cầu hòa tươi. Diệp Trường Ca không biết loại này quỷ dị lực lượng rốt cuộc là làm sao tới, nhưng hắn vẫn là minh bạch ở nơi này một loại quỷ dị lực lượng dưới, mẹ dễ đi cùng nạp sĩ thả ra lĩnh vực, uy lực giảm bớt, chỉ ít gấp 10 lần. Mà đối với điểm này, Mệnh Ngược cầm dây cùng nạ sĩ bản thân cũng là không có nhận thấy được, thậm chí còn ngược lại cảm thấy vốn là nên như vậy. Cái này liền như cùng các nàng không có nhận thấy được, tốc độ của mình có yếu bớt, chỉ biết cảm thấy cái này rất bình thường. Tương phản cái kia hung thú lĩnh vực cũng là vô hạn phóng đại giống nhau ở Diệp Trường Ca cảm giác dưới, hung thú lĩnh vực hẳn là so với nguyên bản tăng lên hơn 10 gấp 20. Không phải, có lẽ nhiều hơn mức Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, cái này hung thú lĩnh vực dường như cũng là cùng cái này đảo giới khu vực trung tâm không gian có một loại đặc thù liên hệ. Hoặc là có thể nói, cái này hung thú chính là ở vào tình thế như vậy, thức tỉnh rồi tự thân lĩnh vực. Vì vậy, lĩnh vực của nó tương đối đặc thù. Chẳng nhưng sẽ không yếu bớt, thậm chí còn ngược lại tương tự tăng lên giống nhau. Còn nguyên bản mạnh yếu cũng không phải rõ ràng. Nhưng dù sao cũng phải mà nói, một cái yếu bớt chí ít gấp 10 lần, một cái tăng lên chí ít 2, 3 chục lần, thậm chí là càng nhiều, mà cũng tạo thành cục diện trước mắt. Có thể cho dù là là tình huống như vậy, Đối với mẹ Dệ Địt cùng Nạ Xỉ si mà nói, cũng chính là hơi chút khó khăn một điểm. Chiến đấu một lúc sau, hai nàng trực tiếp bạo phát. Chiến thần lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, kinh khủng kia lĩnh vực lực lượng, cho dù là yếu bất không chỉ gấp 10 lần, vậy cũng như trước so với đại thể người lĩnh vực mạnh mẽ. Hơn nữa cái này một lần vẫn là hai người liên thủ, kể từ đó, cho dù là cái này hung thu ở vào tình thế như vậy, thực lực đề thăng nhiều cái đẳng cấp 19 lần. Nhưng rất nhanh, mẹ Dệ Địt cùng Nạ Xỉ si mà bắt đầu chiếm thượng phong. Chỉ là hạ vị trí tôn cảnh giới mà thôi. Mặc dù là cụ bị một dạng trung vị trí tôn chiến lực, nhưng ở mệnh nhược cầm dây cùng Nạ Xỉ si mắt, Hạ vị trí tôn chính là hạ vị trí tôn ầm ầm, cuối cùng, một tiếng vang dội. Mẹ rể địt đánh ra một cái chiến trị ấn, trực tiếp đem cái kia hung thú đánh lui. Điều này làm cho nạ sĩ bắt được cơ hội, đánh ra một đạo sáng chói tinh quang chỉ. Bịch sắp vỡ. Cái kia hung thú đầu lâu trực tiếp bị đạo này sáng chói tinh quang chỉ trực tiếp đánh cho nghiền nát. Cái này chỉ hung thú trực tiếp bị đánh giết. Diệp Trường Ca cũng không cảm thấy cái này có gì ngoài ý muốn. Cho dù là bị áp chế cùng suy yếu, cho dù là cái này hung thú chiếm được giá trị, nhưng đối với mẹ rể cùng nã mà nói, cũng không phải là không thể chiến thắng đối thủ. Nếu không Diệp Trường Ca cũng không liền nhìn như vậy. Quả nhiên, cùng Diệp Trường Ca nghĩ giống nhau. Mẹ Dệ đi cùng nạ Xi si liên thủ, cái này chiến lực nhưng là tương đối cứng hãn. Có thể nói, cho dù là một ít trung vị trí tôn bên trong hàng thông thường, cái kia cũng sẽ không là hai nàng đối thủ. Cho dù là đế tử ban đầu phái ra năm vị trí tôn cấp cao thủ, trong đó cái kia trung vị trí tôn cựu tinh cảnh giới, sợ rằng cùng hai nàng chiến đấu, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ. Chiến thần lĩnh vực tương đại. Nguyên tố chi hồ chống đỡ, điều này làm cho Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc phát sinh khiêu chiến cấp, hoàn toàn chính là dễ dàng sự tỉnh. Bất quá, sau một khắc phát sinh một màn, khả năng liền làm cho Diệp Trường Ca ngoại ý muốn. Chỉ thấy cái kia bị đánh giết hung thú, thân thể mạnh một trận, tàn mát ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu sắc rực rỡ quang thải. Rất nhanh, những thứ này màu sắc rực rỡ quang thải hội tụ, tạo thành một cái bảo dương. Ba màu, cũng có thể nói là sử thi ánh sáng đối với cái hồng đáo này là một cái sử thi cấp bảo dương. Cái này coi như làm cho Diệp Trường Ca ngoại ý muốn đến rồi sử thi cấp, cái kia sử thi ánh sáng biến thành hung thú. Chờ, các loại, cái này chẳng phải nói đúng là cái này giới khu vực trung tâm hung thú, kỳ thực đều là từng cái sử thi cấp bảo dương. Đồng thời cũng có thể là truyền kỳ cấp Bảo Dương, thậm chí là vương giả Bảo Dương. Diệp Trường ca hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Thì ra là thế. Cái này đạo giới khu vực trung tâm xuất hiện đạo cụ, kỳ thực chính là kích sát hung thú thu hoạch. Nhưng nơi này hung thú lại có chút đặc thù. Bởi vì ở nơi này trong hoàn cảnh, tỉ như trước mắt cái này chỉ đã biến thành thi thể, tôn ra sử thi cấp Bảo Dương hung thú. Mặc dù mới là hạ vị trí tôn cảnh giới đỉnh cao, nhưng trên thực tế cũng là cụ bị trung vị trí tôn cảnh giới chiến lực, không phải tốt lắm đối phương. Nhưng với ta mà nói, nhưng là khá rồi. Diệp Trương Kha nhẹ nhàng cười, tay phải nhẹ nhàng nhất chiêu Cái kia sử thi cấp bảo dương nhất thời hướng hắn bay tới ngươi thu được sử thi cấp bảo dương, xin hỏi có mở ra hay không?" Một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Trường Ca thản nhiên nói mở ra. Cũng không biết, cái này một lần có thể đạt được thứ tốt gì, chúc mừng cao giai đạo chủ Diệp Trường Ca thành công mở ra sử thi cấp bảo dương, thu được đặc thù đạo chủ nói cụ S cấp thiên phú tấn cấp thẻ một tấm. Ừ, đạo này tiếng nhắc nhở nhưng là làm cho Diệp Trường Ca ngoài ý muốn. S cấp thiên phú tấn cấp thẻ, chẳng lẽ là đây là? Diệp Trường Ca trong lòng hơi động bắt đầu kiểm tra bắt đầu cái này S cấp thiên phú tấn cấp thẻ thuộc tính tới vật phẩm, S cấp thiên phú tấn cấp thẻ thuộc tính, sử dụng sau, có thể tự thân tùy ý một cái S cấp trở xuống thiên phú, trực tiếp thăng lên làm S cấp thiên phú. Khá lắm, cái này quả nhiên là để thăng thiên phú đẳng cấp đạo cụ. Diệp Trường Ca trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, cư nhiên tuân gia như vậy lão cụ, có thể đem tùy ý thấp hơn S cấp thiên phú, trực tiếp để thăng tới S cấp, điều này hiển nhiên đã không phải là một dạng đảo chủ nói có được. Bất quá, đã có cái này S cấp nói, như vậy có lẽ có lẽ còn có thể xuất hiện S -S cấp, thậm chí là SSS cấp thiên phú tấn cấp thẻ. Diệp Trường Ca hai tròng mắt trong nháy mắt bùng lên nhẹ nhẹ tinh quang. Như vậy thần cấp thiên phú tấn cấp thẻ có lẽ cũng là phương thức như vậy. Chờ, các loại, cái này vị trí tôn cấp hung thú tôn ra S cấp thiên phú tấn cấp thẻ, như vậy s cấp thiên phú tấn cấp thẻ chính là trung vị trí tôn, sau đó, thượng vị trí tôn cấp hung thú tôn gia SSS cấp thiên phú tấn cấp thẻ. Như vậy thần cấp đâu? Một liên nghĩ tới những thứ này, Diệp Trường Ca trong nháy mắt đau trứng. Thượng vị trí tôn bên trên đây chính là địa vị trí tôn. Sở hữu pháp tắc chi lực địa Ách, vẫn là đến lúc đó xem một chút đi. Diệp Trường Ca nhún nhún vai có lẽ kích sắt một ít trung vị trí tôn cùng thượng vị trí tôn cấp hung thú, là có thể tuân ra thần cấp thiên phú tấn cấp thẻ đầu. Lời mặc dù nói như vậy, có thể Diệp Trường Ca cũng biết, như vậy cơ hội hết sức rất thưa thớt, nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa hơn nữa, thần cấp thiên phú tấn cấp thẻ cơ hội không lớn. Như vậy SS cấp thiên phú tấn cấp thẻ cùng với SS cấp thiên phú tấn cấp thẻ tuân ra tỷ lệ, hẳn là liền khá lớn đi, tương đối ta cái này thời không chi lực cùng với nguyên tố chi thể, hai cái này thiên phú một cái, nhưng là SS cấp, một cái càng vẫn chỉ là S cấp đầu, nếu để cho người biết được Diệp Trường Ca trong lòng ý nghĩ như vậy, dường như cảm thấy S cấp thiên phú còn chưa đủ cao, cái này sợ là sẽ phải bị người phụ chết. Bốn cái kỹ năng vừa vặn từ S cấp đến thần cấp đều cũng bị. Người nếu muốn làm sao dạng, có thể Diệp Trường Ca cũng là mặc kệ. Hắn thấy, chính mình bốn cái thiên phú đều đạt được thần cấp mới là tốt nhất. Dĩ nhiên, có thể, nhiều hơn nữa tới mấy cái thiên phú. Tuy là cái này S cấp thiên phú tấn cấp thẻ đối với giúp mình không lớn, nhưng Diệp Trường Ca vẫn là rất hài lòng. Đồng thời Diệp Trường Ca cũng không có đem xuất ra đi giao dịch tí niệm trong đầu, không có khả năng giao dịch. Bởi vì hắn có lẽ không cần phải, nhưng hắn hại đạo con dân cũng là không rảnh với. Có vài người thiên phú không đủ, tỉ như là Kệ cùng Tất Trưởng lão mặc dù bây giờ cũng là hạ vị trí tôn cảnh giới, đồng thời tiềm lực của bọn hắn cũng tăng lên, có thể thiên phú nhưng vẫn là như trước nguyên bản đẳng cấp, chỉ là a cấp thiên phú. Nếu như đem hai người thiên phú để thăng tới S cấp, như vậy thực lực của hai người tuyệt đối có thể để thăng không ít. Vậy cứ tiếp tục, Diệp Trường Ca tinh thần lực trong nháy mắt phóng thích, mức độ lớn nhất quét tán ra. Những người khác có lẽ bị ảnh hưởng, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, hắn chỉ là sử dụng một tia thế giới chí lực, vậy thì không phải là chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì vậy, Diệp Trường Ca cảm giác phàm vi vẫn như cũ rất lớn, rất nhanh, hắn liền cảm nhận được một đạo khí tức cường đại. Trong hơi thở mang theo khổng lồ sinh mệnh khí tức, đồng thời còn mang theo một tia nóng nảy. Rất hiển nhiên, đây là một chỉ hung thú khí tức gần, vẫn như cũ hạ vị trí tôn cảnh giới. Ngược lại là hơi chút mạnh lên một điểm. Diệp Trường Ca chỉ là cảm ứng một cái, liền thăm dò rồi chứ con kia hung thú mạnh yếu. Chúng ta đi. Diệp Trường Ca cước bộ một bước, trong nháy mắt bay ra ngoài. Mẹ dê địt cùng Nạp Xi si trực tiếp đuổi kịp. Bước này bước ra sau đó, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động. Sau đó Hắn đi qua cùng mẹ dễ địt cùng nạ sĩ giữa chủ phó khế ước, đem trong cơ thể mình thế giới chi lực hơi đối với hai người thầu nhập một kia. Nhất thời, nguyên bản có chút cố sức mới, chỉ có, đuổi kịp Diệp trưởng ca tốc độ mẹ rể địt, cũng là trong nháy mắt tốc độ tăng vọt một mạng lớn. Thậm chí bởi vì đột nhiên tốc độ tăng vọt, đưa tới không có khống chế ra, hai nàng thoáng cái đều vượt ra khỏi Diệp trưởng ca cực xa khoảng cách đây là 923 lượng nửa vẻ mặt giật mình. Đây là tình huống gì? Vì sao tốc độ của chúng ta đột nhiên gia tăng rồi nhiều như vậy? Chờ, căn loại, cái này không đúng. Chúng ta rõ ràng không có tăng tốc độ, nhưng vì sao sẽ phát sinh như vậy ra tốc? Hai nàng trong nháy mắt chỉ không rõ. Tận đến giờ phút này, Diệp Trường Ca lúc này mới cùng hai người giải thích đứng lên. Quỷ dị không gian hư vô năng lượng đối với chúng ta tạo thành đặc thù ảnh hưởng, nói thật, đối với Diệp Trường Ca giải thích, vô luận là mẹ dễ điệt vẫn là nạp sĩ đều có chút không quá lý giải. Được rồi, nói thật, Diệp Trường Ca mình cũng cũng không biết rõ. Các người coi như phía trước mình bị áp chế, chỉ là chính mình không có nhận thấy được, mà bây giờ áp chế đã bị ta giải trừ. Cuối cùng, Diệp Trường Ca chỉ có thể nói ra một câu nói như vậy. Cái này ngược lại thì làm cho hai nàng trực tiếp, tiếp nhận rồi đồng thời Ba người cũng tới đến rồi con thứ hai hung thú trước mặt mà cái này một chỉ hung thú vô luận là khí thức vẫn là cảnh giới đều so trước đó một con kia mạnh lên một ít nhưng chiến đấu cũng là trong nháy mắt liền kết thúc đã biết được cái địa phương này quỷ dị đồng thời cũng biết cho dù là ở quỷ dị hạn chế cùng giới áp chế mẹ dệ sẽ cùng nạỉ thực lực như trước rất mạnh như vậy diệp trường ca Dĩ nhiên là không cần đang tiến hành phía trước một lần chiến đấu thực nghiệm chỉ cần một lần là đủ rồi cái này một lần liền để cho ta đi trong lòng hơi động diệp trường ca trực tiếp đem thế giới tri lực thả ra ngoài hài đảo lĩnh vực trong nháy mắt ngọ ra cũng trong lúc đó Đối mặt Diệp Trường Ca Hải đảo lĩnh vực, con manh thú kia trong nháy mắt đã bị tinh hãi. Đúng nghĩa bị tinh hãi. Không lồ Hải đảo lĩnh vực lực lượng, căn bản cũng không phải là cái này chỉ hung thú có khả năng chống cự. Hách, dường như dùng lực quá đầu. Diệp Trường Ca ngược lại là có chút ngượng ngùng ân, nhìn lấy phân thượng này, ta cho ngươi một cái thống khoái tốt lắm. Diệp Trường Ca trong lòng đối với con manh thú kia đích thì thầm một tiếng, đồng thời tay phải nhẹ nhàng cách không một điểm. Hưu, một đạo tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên. Phốc phốc, sau một khắc, con kia còn không có bạo phát hung thú, liền trực tiếp bị Diệp Trương Ca một cái tinh quan chỉ, trực tiếp quán xuyên đầu lâu. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tán loạn hóa thành hư vô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 263, trung vị trí tôn cấp hung thú cầu hoa tươi. Một kích biểu sát, đây mới là bình thường nha, Diệp Trường Ca vẻ mặt đương nhiên dáng vẻ. Cái này chỉ hung thú chiến lực, tối đa cũng chính là lộ chí thị bên người người đàn ông trung niên kia tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, nếu là thật liệu mạng tranh đấu đứng lên, nhất định là trung niên nam tử kia bị giết phần. Vô luận là có nguyên tố chi lực, vẫn là bản thân hình thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng bị siêu mạnh lực lượng. Nay cũng làm cho cái này chỉ hung sở hữu phi phạm chiến lực. Nhưng tiếc là chính là, đối với Diệp Trường Ca mà nói, hung thú như vậy căn bản không đáng để lo. Rất tốt, màu sắc rực rỡ quang thải bắt đầu tụ tập, cuối cùng lại là một cái sử thi cấp bảo dương xuất hiện. Diệp Trường Ca tiến lên chỗ tới, một đạo tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên người thu được sử thi cấp bảo dương, xin hỏi có mở ra hay không? Là, chúc mừng cao giai đạo chủ Diệp Trường Ca thành công mở ra sử thi cấp bảo dương, thu được đặc thủ đạo chủ nói cụ cao giai đạo chủ tấn cấp thẻ một tấm. Diệp Trường Ca chân mày hơi nhíu lại, lại là đạo chủ tấn cấp đạo cụ. Nhưng này đối với hắn tới vô dụng a, thậm chí đối với hắn hải đạo con dân cũng không có tác dụng gì cắt, không có giá trị ngoại ý Diệp Trường Ca trong lòng chẳng đáng, nhưng hắn cũng biết, đồ chơi này không phải thật không có giá trị. Lúc đó sau khi tìm người giao dịch ra ngoài là được. Cái kia tiếp tục, Diệp Trường Ca mang theo mẹ rể địt cùng Na Xi, rất nhanh thì hướng phía khác một cái phương hướng chạy đi. Bên kia địa phương cũng tồn tại một cái khổng lồ khí tức. La hung thú, kế tiếp một đoạn thời gian, Diệp Trường Ca cứ như vậy không ngừng tìm kiếm sự thi cấp bảo dương. A, không đúng, chắc là Hùng thú. Mà từ con thứ hai Hùng thú bắt đầu, Diệp Trường Ca xuất thủ một lần, phía sau hắn liền không thế nào xuất thủ. Bởi vì vô luận là mẹ rệ địt vẫn là Nazi, si, đều có thể buông lòng đem bất luận cái gì một chỉ hung thú đánh chết. Bởi vì đi qua Diệp Trường Ca chuyển vào thế giới chí lực, điều này làm cho thực lực của hai người đều có thể hoàn toàn phát huy được. Thậm chí một người miểu sát những hung thú này, cũng đều là không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Trường Ca chiếm được sử thi cấp bảo dương tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều đáng tiếc làm cho Diệp Trường Ca rất là thất vọng là, cái kia thiên phú tấn cấp thẻ cũng liền tuôn ra một lần, kế tiếp đánh chết mười mấy con hung thú. Tuân ra mười mấy sử thi cấp bảo dương, đều không có lần nữa mở ra loại này đặc thù đạo cụ. Ngược lại là ban đầu hại lần bảo một tấm. Còn lại cũng không có cái gì diệp Trường ca để ý đảo chủ nói cụ, có thể nhường cho diệp Trường ca rất là ngoài ý muốn, cũng là không gì sánh được buồn bực là, cái này mời mấy sử thi cấp bảo dương lại còn tuân ra một viên phong vương đan. Không thể không nói, thứ này xác thực là độ tốt. Nhưng đối với diệp Trường ca mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Nếu như phía trước hắn trên hải đảo, không có phong hào quân vương cấp chiến sĩ ở, như vậy cái này phong vương đan hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Đáng tiếc là, hiện tại hắn trên hải đảo đừng nói phong hào quân vương, liền chí tôn cấp chiến sĩ cũng bắt đầu dần dần nhiều hơn. Cho dù là thượng vị trí tôn cảnh giới, cũng là xuất hiện một ít Sophia cũng đã hoàn toàn ngăn cản thượng vị trí Tôn Đồng thời còn mượn ngũ phẩm thần cấp chí tôn quả cùng với lục phẩm thần cấp chí tôn quả, hiện tại đã thượng vị trí Tôn Lục tinh đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại Diệp Trường Ca cùng mẹ rể Địch cùng Na Xi si tiến nhập đạo giới, đã là ngày thứ 5. Mượn cái này thời gian mấy ngày, Sophia rút cuộc đem giấc tỉnh trạng thái hoàn toàn vượt qua. Đồng thời càng là mượn sau cùng thời gian, tu luyện đến thượng vị trí Tôn Nhị tinh cảnh giới. Sau đó, ngũ phẩm thần cấp chí tôn quả ăn, trực tiếp tốt nhất vị trí Tôn Lại có đạt tới một viên lục phẩm thần cấp chí quả, cuối cùng làm cho Sophia đạt tới thượng vị trí Tôn Lục tinh. Tu luyện tới hiện tại, vậy càng là đã đạt đến thượng vị trí Tôn Lục tinh đỉnh phong cảnh giới. Gì? Không đúng. Trong lúc bất chợt diệp trường ca cảm nhận được cái gì, hắn ngừng lại. Bởi vì hắn cảm nhận được, Sophia đột phá lên cấp ở mới vừa trong nháy mắt đó, Sophia đã hoàn thành tân cấp, đã là thượng vị trí Tôn Thất tinh cảnh giới nhân vật. Sophia đúng vậy, chức nghiệp, võ võ thần tiên phú, võ thần chi linh thần cấp, võ thần thân thể thần cấp, võ thần chi tâm thần cấp đẳng cấp, thượng vị trí Tôn Thất tinh sơ kỳ kỹ năng, thần đế kinh, thần thánh tiềm lực, cấp định phong trung thành, 100. Thượng vị trí Thất tinh kỳ, Sophia thực lực bây giờ đã cực kỳ tường hãn, hơn nữa hắn hiện tại đã không phải là Khôn thiên chiến Thần, mà là thứ thiệt nữ Võ Thần. Ba cái kỹ năng vô luận là rất tỉnh, vẫn là tiến hóa đều đã kết thúc đều là thuần một sắc thần cấp vài ngày. Sách, ba cái thần cấp thiên phú. Diệp Trường Ca thấy rồi đều có chút đỏ mắt. Hơn nữa có một chỗ không giống với, đó chính là sổ Phỉ A thần cấp thiên phú Võ Thần chi linh, là một cái cực kỳ đặc thù thiên phú đó chính là có thể bàn trợ Tổ Phỉ A đột phá đơn giản mà nói, đang tăng lên đến Võ Thần chi linh có khả năng tăng lên hạn mức cao nhất phía trước, đối với Tổ Phỉ mà nói, nàng cũng sẽ không tồn tại bình cảnh. Thậm chí phía trước tấn cấp hạ vị trí Tôn Thất Tinh cảnh giới thời điểm, cũng chỉ là tu luyện tích lũy đầy đủ năng lượng, hoàn toàn đại lộ hạ vị trí Tôn Thất Tinh cảnh giới phía sau, vậy một cách tự nhiên lên cấp. Quả thực không muốn quá đơn giản, toàn bộ phản phất đều là nước chạy thành sông. Ma Sophie ạ trên người còn có một cái biến hóa lớn nhất địa phương, đó chính là tiềm lực. Mặc dù đang tiềm lực đẳng cấp bên trên, Sophie ạ vẫn như cũ cửu tiểu thải cấp. Cửu tiểu thải cấp cũng chính là thần cấp hữu tinh. Nhưng bây giờ Sophie tiềm lực đã tăng lên, thần cấp đỉnh phong, đây là đã tăng lên tới thần cấp phạm vi chân chính mức cực hạn. Thiến thêm một bước đó chính là thần cấp bên trên thần cấp bên trên là đẳng cấp gì, đối với cái này một điểm, kỳ thực Diệp trưởng ca bây giờ còn cũng không biết. Thế nhưng dựa theo cái này tư thế, dường như Sophie ạ có thể ở tiềm lực bên trên, tiến hành lần nữa đột phá, cuối cùng đạt được thần cấp bên trên đẳng cấp. Bất quá, cái này cụ thể cần trả giá bao nhiêu? Cần cái gì lại giới, vậy cũng không biết được. Ừ, trong lúc bất trận, Diệp Trường ca từ cảm ngộ Sophie ạ trong trạng thái phục hồi tinh thần lại. Bởi vì hắn mới vừa mạnh đã nhận ra cái gì ù ngụm, từng tiếng nổ từ đằng xa chuyển đến. Cũng trong lúc đó mặt đất cũng vẫn là chấn động. Loại cảm giác này giống như là có một quái vật lớn Đang đang điên cuồng hướng phía bên này chạy tới. La hung thú, Diệp Trường Ca lông mảy nhíu lên, cái kia nóng này khí tức căn bản là cần phải đi có thể cảm ứng. Chỉ bất quá đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tình huống, cư nhiên làm cho một chỉ hung thú táo bạo như vậy. Gì? Không đúng. Cái này chỉ hung thú khí tức có cái gì không đúng? Thật mạnh, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, tinh thần lực tan dã mà bành trỗ ra. Rất nhanh, Diệp Trường Ca tinh thần lực liền tiếp xúc đến một cái khủng lồ tồn tại. Rất mạnh, đây là trung vị trí tồn cảnh giới khí tức. Là một chỉ trung vị trí tồn cấp hung thú, phát hiện cái này hướng cùng với chính mình chạy như điên tới hung thú đã là trung vị trí tôn cảnh giới phía sau, Diệp Trường Ca không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có lẽ đối với những người khác mà nói, trung vị trí tôn cấp hung thú, nhất là ở nơi này đảo giới khu vực trung tâm trung vị trí tôn cấp hung thú, thực lực kia tuyệt đối khủng bố, tất cả không dám trêu trọng. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, thực lực mạnh không quan hệ. Quan trọng nhất là bảo dương à, hạ vị trí tôn cấp hung thú có thể tuôn ra sử thi cấp bảo dương. Như vậy trung vị trí tôn cấp hung thú tuôn ra, nhất định là sử thi bên trên truyền kỳ cấp bảo dương. Minh bạch điểm này sau đó, Diệp Trường Ca đứng tại chỗ triệt để không có nhúc nhích. Mẹ Dệ Địt cùng Nạ Xỉ si cũng dường như đã đã nhận ra cái gì, hai nàng nhất thời đề phòng. Hung thú, hơn nữa tựa hồ là càng tăng mạnh hơn hung thú. Nhưng nghĩ tới trong cơ thể mình sở hữu Diệp Trường Ca chủ nhân này, lưu lại dưới một tia thế giới chi lực, hai người nhất thời liền an tâm. Trung vị trí tôn mà thôi, chỉ cần không bị áp chế cùng suy yếu, như vậy các nàng cũng không sợ hãi một chỉ trung vị trí tôn cấp hung thú. Xuyên hống, đột nhiên, gầm lên giận dữ chuyển đến. Một chỉ bóng đen to lớn nào tới? Sở Dị nói nhỏ tới, đây cũng là bởi vì thân hình ấy thực sự quá to lớn. Mấy trăm thước cao độ, chiều dài càng là đột phá ngàn mét. Diệp Trường Ca ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện là một chỉ tương tự với cho săn cự đại hung thú. Lúc này, cái này hung thú nhe răng trợn mắt dường như lâm vào cực độ giận dữ trạng thái. Thậm chí ở vừa nhìn thấy Diệp Trường Ca ba người phía sau, nó liền trước tiên xuất thủ. Hừm. Một tiếng giống giận rung trời, cái kia cự khổng cúi đầu, chính là phun ra đại lượng cự đại phong nhận. Cái kia phong nhận uy lực phi phạm, mỗi một đạo cũng có cực mạnh phong mang, cùng với thiết cắt hết thể khí thế. Trong mơ hồ phảng phất không gian đều xuất hiện vài vết, phảng phất bị mổ ra giống nhau. Thế thế, mẹ Dedit cùng Nạ si cũng trước tiên xuất thủ. Chiến trì ấn. Chiến trì ấn. Nhất thời, lũ đạo cự đại thủ trưởng ấn bị hai người đánh ra. U ùm, u ùm, cự đại thủ trưởng ấn trực tiếp nghiền nát vô số phong ấn, đem toàn bộ công kích cắn giết ma diện. Thậm chí còn không chỉ có như vậy, cái kia cự đại giấu tay ma diệt sở hữu phong ấn sau đó, càng là hướng phía cái kia cự khuyển đánh tới. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, cái kia cự khuyển cũng là phản phất sửng sốt một chút. Có thể theo tới cũng là càng thêm cùng bạo khí tức. Cự khuyển phản phất lần nữa bị chọc giận giống nhau, năng lượng khủng lồ ba động từ trên người bạ phát. Có thể vừa lúc đó, Diệp Trường Ca cũng là xuất thủ. Kỳ thực cũng cũng không có làm cái gì, hắn chỉ là nhẹ nhàng ngưng lên tay phải của mình. Sau một khắc, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt huyết tán bạo phát, đây là Diệp Trưởng Ca đem Hải Đạo lĩnh vực triển khai. Chỉ là một sát na thời gian, Hải Đạo lĩnh vực liền triệt để khuyết tán ra, thậm chí đều muốn cái kia cự quyển đều bao trùm. Diệp Trường Ca không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp muốn chấn áp cái này cự quyển. Quả nhiên lẫn, lấy Hải đảo lĩnh vực lực lượng, chỉ là vừa mở ra bao trùm lên đi, liền đem cự quyển trấn áp rồi. Không cách nào nhúc đích. Dưới tình huống như vậy, mẹ rệ địt cùng nạ một kích toàn lực bạo phát chiến chi ấn, trực tiếp đánh trúng cái vâng, vâng, hai tiếng kinh thiên động địa nổ bạo phát. Cự quyển kết kết thật thật đánh phải cái này hai trường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 264, thủ mở truyền kỳ cấp bảo dương cầu hoa tươi. Beng, Beng, lượng đạo cự đại chiến tri ấn, trực tiếp đánh chung cái kia trung vị trí tôn cấp cự quyển. Đây chính là mẹ rệ địt cùng nạ xỉ si toàn lực bộc phát giá chiến tri ấn. Lực lượng mạnh mẽ, là tuyệt đối. Hơn nữa cái này cự quyển tức thì bị Diệp Trường Ca lấy Hải đạo lĩnh vực, trực tiếp trấn áp đến không cách nào nhúc nhích. Cái này dạng đứng bị đánh, kết quả là rõ ràng. Hai tiếng nổ mạnh sau đó, Cái kia cự quyển đầu lâu nát hơn phân nửa, thân thể cũng trực tiếp gãy. Có thể tuy là như vậy, cái này cự quyển vẫn còn không có bị mất mạng. Sinh mạng lực này ngược lại là cố gắng hoàn toàn nha. Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có lúc đó chần lại. Hải đảo lĩnh vực mạnh một trận. Nhất thời, đại lượng lĩnh vực chi lực hội tụ công kích, trực tiếp đem cự quyển triệt để đánh sát. Cuối cùng một tia sinh mệnh lực đều bị lao đi ẩm ầm, cái kia cự quyển thân thể khổng lồ cuối cùng mới ngã xuống ở cự quyển ngã quỵ trước nhất khác. Diệp Trường Ca cùng mẹ rể cùng với Nazi, đã trước một bước lui đi một khoảng cách. Nhất thời, bụi đất tung bay, vùng vô để trời Cường lỗ như vậy hung thú, Diệp Trường Ca còn là để một lần nhìn thấy. Ân, thân thánh chiến tranh cự thụ không phải hung thú. Trên thực tế, ở Vô Tận Hải bên trong, sở hữu thân thể khổng lồ thường thường đều là thập phần cường đại. Chí ít cự long nhất tộc chính là hết sức cường đại. Mỗi một con cự long một ngày đạt được trí tuệ cấp, cái kia hình thể chân chính thả ra ngoài đều là ngàn mét cấp. Nói như thế, ở trên biển Minh Ngum, chứng kiến hình thể càng lớn, vậy sẽ phải tránh càng xa. Cái này chuẩn không sai. Dĩ nhiên, đối với thực lực mình có lòng tin, vậy có thể hoàn toàn không thấy làm đội bẩm lăng xuống phía sau, một đạo cự đại quang trụ trong nháy mắt trùng thiên bạo phát đó là một cái tản ra sáu loại sắc thái thái quang. Sáu màu, Diệp Trường Kha hai mắt tỏa ánh sáng, trước tiên hướng quang trụ dưới nhìn lại. Quả nhiên, đó là một cái sáu màu tia sáng bảo dương. Truyền kỳ cấp bảo dương, Diệp Trường ca liền muốn tiến lên đi mở ra cái kia truyền kỳ cấp bảo dương. Cái này truyền kỳ cấp bảo dương có thể tuôn ra cái gì tốt 370 đồ đâu? Diệp Trường ca trong lòng dị thường chờ mong. Nếu là có thể mở ra một cấp thiên phú tấn cấp thẻ lời nói, vậy có thể đem chính mình nguyên tố chi thể để thăng một cái cấp bậc. Nếu như SSS tấm nói sắc, gia thời không chi lực rốt cuộc có thể thăng cấp. Nay tương hội là năng lực gì? Trong lúc nhất thời Diệp Trường Ca bắt đầu có chút ý nghĩ kỳ quái đơn nhiên, vừa lúc đó, xa xa mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Cũng là có mấy người chạy tới đây đối phương dường như cũng phát hiện Diệp Trường Ca đáng người, một người trong đó càng là trước tiên hét lớn một tiếng. Dừng tay cho ta." Dừng tay? Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, xem cùng với chính mình sợ về phía cái kia chuyển kỳ cấp bảo Dương tay phải, trong lòng chẳng đáng cười. Lúc này, ta sẽ giương tay, quản chi không phải đầu góc có hố, hơn nữa ta vì cái gì muốn giương tay? Diệp Trường Ca căn bản không để ý tới. Tay phải trực tiếp sờ soạng đi lên ngươi thu được truyền kỳ cấp bảo dương, xin hỏi có mở ra hay không? Là. Diệp Trường Ca vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ giọng nói chúc mừng Cao Gia đạo chủ Diệp Trường Ca thành công mở ra sử thi cấp bảo dương, thu được. Vô Liêm Sỉ, người đang chết. Ở Diệp Trường Ca mò lấy cái kia truyền kỳ cấp bảo dương trong náy mắt, nam tử kia trong cơn giận dữ hiển nhiên là tức tới cực điểm. Cùng nam tử này cùng nhau, còn có 7, 8 người. Không cần phải nói, nhất định là nào đó cái thế lực đội ngũ, hơn nữa còn là lấy nam tử dẫn đầu. Hơn nữa cùng những người khác không giống với Cái này bên người nam tử 8 người, cho dù là cái kia hai cái đảo chủ cũng đều là nửa bậc tôn lão cảnh giới đại viên mãn. Cái kia 6 cái hạ vị trí tôn cũng đều là đã đạt đến, hạ vị trí tôn cảnh giới đỉnh cao khí tức cũng là cực kỳ cứng hãn. Dễ hắn cho ta." Nam tử thấp giọng giận dữ, nhất thời bên người 6 gã hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ, trực tiếp quả đoán xuất thủ. Diệp Trường Ca không núc núc, hơn nữa cũng không cần hắn di chuyển. "Bá, bá, mẹ dễ địt cùng nạ xi si xuất thủ." Hai người đối thủ sáu người, nhìn lấy dáng vẻ dường như đã có định cục giống nhau. Xa xa nam tử kia đều là vẻ mặt cười lạnh dáng vẻ. Ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ chẳng đáng, có thể tiếp nhận dưới chiến đấu phát sinh, làm cho hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn sáu gã thủ hạ cùng đối phương bên người cái kia hai nữ tử, đang chiến đấu sau khi bắt đầu, cũng không có ngay từ đầu liền chiếm thượng phong. Thậm chí ngược lại có thể nói, ngay từ đầu liền xảy ra hạ phong. Giả chứ, đáng tiếc đang chiến đấu một lúc sau, rất rõ ràng hạ phong xu thế a. Thậm chí chỉ là ngắn ngủi không tới một phút thời gian, liền có người bị thương rồi. Có người thụ thương không bao lâu, chỉ là mấy cái hô hấp, đã bị Na bắt được một cái cơ hội, trực tiếp một quyền đánh sát. Cái này nàyá cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ thậm chí đều cùng nam tử kia cùng với bên người hai cái đạo chủ đều là đồng nhất tộc thậm chí một chủng tộc này thực lực cũng tuyệt đối không đơn giản mỗi một cái đều bị lộ trí thịnh bên người người đàn ông Trung nhân kia thực lực đều cường đại hơn là có thể đơn độc kích sát cái chỗ này những thứ kia hạ vị trí tôn cấp hung thú cao thủ 6 người bạo phát giới thực lực càng là tương đối cường đại. hơn nữa cái này trong 6 người dường như lấy thủ đoạn nào đó kích phát rồi huyếtmạch chi được hình thành một loại đặc thù lĩnh vực Diiệpương ca cũng là từ nơi này một loại lĩnh vực bên trên cảm nhận được một loại thập phần đặc biệt lực lượng rất mạnh Hơn nữa tuyệt đối là lĩnh vực bên trên lực lượng, như vậy chỉ sợ sẽ là pháp tắc chi lực. Chỉ là 6 cái hạ vị trí tôn mà thôi, tự nhiên không có khả năng cụ bị pháp tắc chi lực. Cái này pháp tắc chi lực sợ là thiên vị trí tồn, thậm chí càng thêm trí tôn sử dụng tự thân pháp tắc chi lực, dung nhập vào 6 người trong huyết mạch. Vì vậy, một ngày kích thích ra huyết mạch chi lực, là có thể làm cho 6 người lĩnh vực dung hợp một thể, hình thành một cái càn cường đại lĩnh vực. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, Diệp Trường Ca phát hiện một cái rất ý tứ địa phương. Tựa hồ là bởi vì huyết mạch chi lực sáp nhập vào pháp tắc lực, cái này đưa tới kích phát sau đó, sinh ra đặc thù lĩnh vực. Tuy nhiên làm cho cái này sau cái hạ vị trí tôn ở nơi này quỷ dị địa phương, khôi phục vốn nên có lực lượng, không có bị áp chế cũng không có bị suy yếu. Bất quá, bọn họ chỉ có thể ảnh hưởng bọn họ tự thân, để cho bọn họ khôi phục bình thường. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không giống với. Hắn liên quan hung thú bên kia đều có thể ảnh hưởng. Thế giới chi lực tuyệt đối là ở pháp tắc chi lực bên trên tầng thứ. Trên thực tế, cũng chính bởi vì điểm này, đưa tới 6 người này liên thủ kích phát cường đại lĩnh vực, cùng mẹ Jadeit, Na Xỉ si hai người chiến đấu như vậy một hồi. Cứ việc cuối cùng cũng chỉ là hơn 1 phút đồng hồ, không đến 2 phút đã bị hai nàng giải quyết hết. Nhưng cái này so với bắt đầu còn lại nhưng là phải mạnh hơn nhiều lắm. Rất nhanh, ở sáu cái hạ vị trí tôn có một người bị giết, cái kia còn lại 5 người cũng liên tiếp ở ngắn ngủn 10 mấy giây, đã bị mẹ dễ đi cùng nạp sĩ bắn cho giết điều đó không có khả năng, chứng kiến như vậy hoang đường một màn, cái kia mở miệng đối với Diệp trưởng ca quát lớn nam tử, vẻ mặt không dám tin dáng vẻ, Phản phất giống như nằm mơ. Dù sao như vậy hoang đường sự tình, chỉ có trong ngộng mới phải xuất hiện. Thình thịch, thình thịch, hai tiếng tiếng huynh xuất hiện, trong nháy mắt thức tỉnh nam tử này, tận đến giờ phút này, hắn lúc này mới phát hiện bên cạnh mình hai cái nhân đã bị đánh bay ra ngoài. Huân nữa nhìn giá thế kia sợ là chết chắc, thân thể đều bị đánh bẹp một bộ phận, còn có thể sống được. Bất quá, cái này với hắn mà nói, căn bản cũng không trọng yếu. Những người này tuy là đều là tộc nhân của hắn, nhưng cũng là thủ hạ của hắn, chết sống tùy ý hiện tại quan trọng nhất là khác nguy hiểm. Chờ, các loại, các người muốn làm cái gì?" Nam tử đột nhiên hô to, vẻ mặt khủng hoảng, nhưng cũng không có triệt để tuyệt vọng. "Ta nhưng là Thiên Vũ Hoàng triều 10 thất vương tử, các người dám động thủ với ta?" Ừ, nam tử những lời này làm cho Diệp Trường Ca hơi sững sờ. Thiên Vũ Hoàng triều 10 thất vương tử, chờ" cái loại, đây không phải là cái kia vị đế tử lệ đệ. Hách, dường như cũng không đúng. Liên nghĩ tới những thứ này, hoàng triều hoàng tử cùng vương tử chế độ quan hệ, Diệp Trường Ca rất nhanh liên hiểu. Người này cũng không nhất định chính là đế tử lệ đệ, đệ. Sợ rằng hơn phân nửa là thiên vũ hoàng triều một vị vương gia con nối rỗng. Vương gia con nối rỗng trở thành vương tử, ở nơi này chút hoàng triều lại không quá bình thường. Những thứ này hoàng triều mặc dù nói là hoàng triều, nhưng trên thực tế cũng là một cái gia tộc khổng lồ. Quan trọng nhất là, cái này bằng đại gia tộc lão tổ tông có thể cũng không phải là chết hết. Thậm chí ngược lại còn rất nhiều như trước sống sót. Vì vậy, đối với những thứ này lão tổ tông mà nói, vô luận là vương gia vẫn là thiên vũ hoàng, chỉ cần là bọn họ thiên vũ hoàng tộc nhất mạch con nối dòng, vậy cũng là vương tử. Thậm chí thiên phú siêu nhiên, tiềm lực cực mạnh thiên tài, cái này không những có thể trở thành là hoàng tử, thậm chí còn có thể trở thành thiên vũ hoàng. Bất kể có phải hay không là, chụp tới hỏi một câu sẽ biết. Diệp Trường Ca chỉ là nhìn nạ sĩ si liếc mắt, nhất thời nàng liền hiểu Diệp Trường Ca ý tứ. Thình thịch, một cái sống bàn tay xuống phía dưới, vị này thiên vũ hoàng triều mười thất vương tử trực tiếp bị đánh ngất xỉu. Về sau, bị nạ sĩ si dẫn tới Diệp Trường Ca trước người, Diệp Trường Ca trực tiếp sử dụng tinh thần kỹ năng, bắt đầu thăm dò Mười Thất Vương tử ký ức. Nhưng rất nhanh, Diệp Trường Ca vẻ mặt lúng túng thu hồi chính mình đặt ở Mười Thất Vương tử đầu tay phải. Nhất thời, Mười Thất Vương tử cả người vô lực rũ xuống ngao xuống. Cũng trong lúc đó, cái này Mười Thất Vương tử hai mắt mở mắt, cũng là phát khởi bệnh nhãn, hơn nữa còn là miệng sủi mép, nước mắt nước mũi lan tràn trạng thái. Nhất định chính là một cái ngốc tử ân, trên thực tế, cái này Mười Thất Vương tử cũng là đã biến thành một cái ngu. Không phải, thậm chí so với ngốc tử cũng không bằng. Diệp Trường Ca bản thân có thể không có lấy tinh thần thủ đoạn, tiến hành đối người khác thăm dò trí nhớ kỹ năng. Hắn chỉ là mượn chính mình Hải Đạo con dân kỹ năng, lấy Hải đảo thần lực ra trì trạng thái, mới có thể khả năng những kỹ năng này. Thật ở cái này đạo giới, Diệp Trường Ca không cách nào lấy Hải đảo thần lực cho mình gia trì. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn cho rằng lấy mình bây giờ tinh thần lực, tiến hành một lần đơn giản ký ức thăm dò, chắc là không có vấn đề. Dù sao như vậy kỹ năng, hắn đã thi triển rất nhiều lần. Hiện tại cho dù là không có kỹ năng bản thân, cái kia lấy thi triển kỹ năng phương thức đi điều động tinh thần lực của mình, tiến hành thăm dò mười thất vương tự trí nhớ trong đầu tin tức, cái này hẳn không phải là việc khó gì. Có thể kết quả đây, kết quả chính là Diệp Trường Ca triệt để mình rồi. Kỹ năng là một chuyện, không có kỹ năng là một chuyện khác. Mắt nhìn đã hiểu, cũng không đại biểu tay đã hiểu. Không ra à, sở dĩ vị này thiên Vũ Hoàng triều 10 thất vương tử đầu óc bị Diệp Trường Ca tinh thần lực xoắn bừa bộn, chân chính đầu hủ não. Thậm chí nếu không phải cái này, 10 thất vương tử bản thân liền sở hữu cường đại năng lực khôi phục, cùng với Diệp Trưởng Ca cũng không phải thật muốn giết hắn. Cái kia sợ rằng đều trực tiếp đi đời nhà ma. Bất quá, từ 10 thất vương tử bộ bây giờ đến xem. Cái này còn không như trực tiếp đi đời nhà ma đâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến. Chương 265: đế tử giã tâm cùng kế hoạch cầu hoa tươi. Tuy là quá trình có chút không như ý, nhưng kết quả có thể miễn cưỡng. Cuối cùng Diệp Trường Ca từ nơi này mới thất vương tử trong đầu vẫn phải là đến rồi một ít ký ức tin tức. Tỷ như, hắn biết vị này tựa hồ là Thiên Vũ Hoàng triều một vị thập phần khó lường con trai của Vô Gia. Có thể Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý hắn nếu là ở tự cái này, cái kia chỉ sợ sớm đã sẽ không trêu chọc đế tử. Ta ngay cả đệ tử đều trọng, còn có thể lưu ý chính là một cái vương gia. A, Diệp Trường Ca căn bản cũng không quan tâm. Thậm chí hắn đối với cái này, Mười Thất Vương tử tiến hành thăm dò ký ức, cũng chỉ là muốn tìm hiểu một chút đế tử tình huống. Kết quả cũng không tệ lắm. Vị này mời Thất Vương tử bởi vì lao cha không đơn giản, dẫn theo mấy cái tốt hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ, cũng không có cùng đế tử tổ đội. Trên thực tế, cái kia vị vương gia ở Thiên Vũ Hoàng triều hiện nay thuộc về trung lập một trận doanh. Cũng không phải nói Thiên Vũ Hoàng triều tồn tại cái gì phân liệt. Trận doanh bất đồng, chỉ là bởi vì hiện giai đoạn đều xuống một nhậm Thiên Vũ Hoàng, xuất hiện bất đồng thân ảnh. Không sai, cho dù là đế tử đã trở thành đế tử, trên mặt nội chính là tiếp theo nhậm Thiên Vũ Hoàng thậm chí ngầm cũng nhận được, Thiên Vũ Hoàng triều đại bộ phận tồn tại Tán Thành. Nhưng không cùng một dạng là, dưới tình huống như vậy, như trước còn có hoàng tử không hề từ bỏ. Đối với cái này chút tương tự với cũ, long đoạt đích sự tình, Diệp Trường Ca không có hứng thú. Làm cho hắn để ý là, cái này một lần đế tử cũng thực sự vào được. Đồng thời Diệp Trường Ca cũng biết, cái này một lần đế tử chơi rất lớn. Thiên Vũ Hoàng triều cũng không phải là mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện đế tử, đại bộ phận đều là ở Thiên Vũ Hoàng Nghiệm Kỳ đạt được thời gian nhất định trình độ phía sau, sẽ chỉ định một vị hoàng tử kế vị Vũ Hoàng chi vị. Chỉ có đúng nghĩa tuyệt đỉnh thiên tài, mới có cơ hội trở thành đế tử mà đế tử chính là như vậy đồng thời trở thành đế tử phía sau, chỉ cần tu vi đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới, như vậy thì có thể kế thừa thiên vũ hoàng. Thế hệ này thiên vũ hoàng tại vị không đủ ngàn năm, nếu như đế tử trước giờ tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới, như vậy thiên vũ hoàng cũng sẽ thoái vị đây là thiên vũ hoàng triều các đời quý cũ. Dĩ nhiên, dựa theo bình thường tốc độ, cho dù là lấy đế tử loại này đại thế thiên tài tư chất, cái này nếu muốn tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới đây cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Thiên vị trí cảnh giới cũng không phải là dễ dàng như vậy mà tới. Lấy đế tử tư chất nhanh nhất cũng phải cần vài chục năm, thậm chí vài chục năm trên trăm năm. Bởi vì địa vị chí tôn cảnh giới còn có thể lấy thiên tư tăng thêm tốc độ, trực tiếp tu luyện tới cảnh giới kia. Có thể thiên vị trí tôn cũng là không giống dễ. Thiên vị trí tôn cần cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cho dù là ngộ tính siêu nhiên, thời gian mười mấy năm từ địa vị chí tôn cảnh giới, tu luyện tấn thăng đến thiên vị chí tôn cảnh giới. Này cũng đã rất khoa trương. Thậm chí không ít người đều cho rằng, đế tử 20 năm bên trong có lẽ là có thể đạt được thiên vị chí tôn cảnh giới. Có thể cho dù là là như thế, đế tử lại còn bất mãn đủ. 20 năm, à, đừng nói 20 năm, liền 2 năm đối với đệ tử mà nói, đều có chút không chờ được. Từ nơi này vị mời thất vương tử trong trí nhớ, Diệp Trường Ca nhưng là biết được một cái tình huống, cũng chính là một cái kế hoạch. Đó chính là đế tử muốn ở đảo giới tìm được một loại trực tiếp để thăng pháp tất chi lực phương pháp xử lý. Không sai, đế tử là muốn trực tiếp mượn đảo giới lực lượng, làm cho tự thân có đầy đủ pháp tất chi lực. Sau đó, trực tiếp ở nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, tấn thăng đến thiên vị trí tôn cảnh giới đó cũng không phải đế tử suy nghĩ nhiều, mà là tại Thiên Vũ Hoàng triều bên trong, thì có một vị vương tử lấy nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, tiến nhập đạo giới thu được một cái cơ duyên cực lớn. Cụ thể cơ duyên gì, liền vị vương tử kia cũng không biết. Nhưng vị vương tử kia từ đảo giới ra ngoài sau khi, cũng là sở hữu cực mạnh pháp tắc chi lực. Thậm chí ở ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền trực tiếp thăng cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Cuối cùng, vị vương tử này trực tiếp trở thành hoàng tử, thậm chí ở ngắn ngủi trăm năm bên trong liền trở thành cái thời đại kia Thiên Vũ Hoàng. Nhưng chuyện này cực kỳ bí ẩn, cho dù là Thiên Vũ Hoàng triều bên trong cũng chỉ có số ít một bộ phận mới hiểu. Lấy thân phận của đế tử tự nhiên sẽ hiểu chuyện này, đồng thời hắn nhớ rất nhiều, đã có người có thể làm đến bước này, như vậy không để ý hắn sẽ kém. Vì vậy, hắn cái này một lần nhưng là vận dụng không ít lực lượng đệ tử, mặc dù không là mỗi một đời đều sẽ ra chỉ khi nào xuất thủ, như vậy đế tử liền sở hữu một cái đặc thù lãnh độ, chính là có thể bồi dưỡng độc trúc chính mình lực lượng, hơn nữa cái này bồi dưỡng tiêu hao tài nguyên vẫn là từ Thiên Vũ Hoàng triều cung cấp. Đế tử dĩ nhiên là nuôi dưỡng một số người, hơn nữa hắn từ rất sớm phía trước liền nhắm ngay cái này một lần đảo giới hành trình. Bồi dưỡng người trong có một bộ phận trực tiếp khóa kín ở nửa bất tôn lão cảnh giới đại viên mãn bên trên. Sau đó, lấy Thiên Vũ Hoàng triều một loại đặc đồ nào đó bí pháp, không ngừng tích lũy chiến lực. Như vậy nửa bất tôn lão đại viên mãn hết sức là thủ, một ngày cảnh giới không áp chế được thời điểm, tấn cấp chí tôn cấp thời điểm, cũng sẽ không vượt qua hạ vị trí tôn cảnh giới, trực tiếp tấn cấp đến trung vị trí tôn. Thậm chí là thượng vị trí tôn cảnh giới, sẽ chỉ là hạ vị trí tôn, thậm chí còn là hạ vị trí tôn nhất tinh. Nhưng kể từ đó, loại này hạ vị trí tôn nhất tinh cảnh giới người, có bị chiến lực vô cùng có khả năng đạt tới trung vị trí tôn cảnh giới đồng thời theo tu luyện tiếp, đạt được hạ vị trí tôn nhị tinh, tam tinh, thậm chí đến cuối cùng hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới thời điểm, chiến lực đều có thể không ngừng đề thăng. Nhưng kệ từ đó, người như vậy cả đời chỉ có thể ngăn cản vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới đồng thời chiến lực cũng sẽ ở ngăn cản vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, hoàn toàn dừng lại xuống tới. Vô luận như thế nào tu luyện cũng không luận sử dụng loại thủ đoạn nào đều không thể tiếp tục để thăng đồng thời chiến lược cũng sẽ không có chút nào để thăng trừ phi là tu luyện bí pháp là thủ cùng với tăng thêm ngoại tại trang bị gì gì đó và không sẽ không để thăng chiến lực đơn giản mà nói tu luyện cái này dạng bí pháp người vô luận cảnh giới vẫn là chiến lực đều sẽ dừng lại không cách nào đạt được để thăng nhưng kể từ đó hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cụ bị trung vị trí tôn thất bắt tinh cảnh giới vậy cũng là thái độ bình thường thậm chí xuất sắc một chút chiến lược có thể đạt được trung vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới Cho dù là thượng vị trí tôn cảnh giới cũng không phải là không thể đế tử lấy chính mình thân phận của đế tử, vận dụng Thiên Vũ Hoàng Triều khổng lồ tài nguyên, góp nhặt 10 vạn cái căn cốt thật tốt hài đồng. Cuối cùng, bồi dưỡng ra được người cũng chỉ có chính là mấy trăm người, mà là có thể ở lại đế tử bên người, chỉ có trăm người. Mà cái này một lần bị đế tử dẫn vào tiến bảo, cũng chỉ có 26 người, nhưng có thể bị đế tử mang theo bên người, cũng chỉ có 16 cái loại này đặc thù hạ vị trí tôn. Mặc dù mới 16 người, nhưng sợ rằng cái này từng cái sợ là chí ít đều chung vị trí tôn đỉnh phong, thậm chí là thượng vị trí tôn cảnh giới chiến lực. Diệp Trường Ca không nhịn được cô một tiếng. Quả nhiên, một cái hoàng triều nội tình vẫn là quá mức khổng lồ. Theo đạo lý mà nói, ngay từ đầu 10 vạn người tuyệt đối là tinh khiêu tế tuyển đi ra. Dưới loại tình huống này, có thể còn sống sót mấy trăm người, tuyệt đối đều là thiên tài. Thậm chí theo đế tử tiến vào 16 người, chỉ sợ cũng có cơ hội trở thành thiên vị trí tôn cảnh giới nhân. Nhưng đối với đế tử mà nói, khổng lồ như vậy tài nguyên, cùng với tuyệt hảo thiên tài tiêu hao, chỉ là vì làm cho hắn tăng một lần đảo giới hành trình, thu hoạch lấy tư nguyên công cụ. Không thể so sánh à, Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp mang theo mẹ rể đi cùng nạp ly khai mà biến thành si ngốc 10 thất vương tử, Diệp Trường Ca lại là không để ý đến. Tự sinh tự diệt tốt lắm. Nhưng mà, Diệp Trường Ca cũng không biết. Hắn bởi vì là mạnh mẽ thăm dò, hơn nữa còn là có mục đích thăm dò, 10 thất vương tử trong đầu liên quan tới đế tử tin tức. Vì vậy, hắn cũng không có được 10 thất vương tử tự thân bao nhiêu cái ức. Duy nhất một ít liên quan tới 10 thất vương tử tự thân ký ức, cũng chính là làm cho Diệp Trường Ca biết được thân phận của đối phương. Có thể Diệp Trường Ca cũng là không biết, ở 10 thất vương tử bị bắt trong nháy mắt, hắn liền cầu cứu rồi. Hắn cùng với phía sau hắn thân, cũng không phải là đế tử một phe này trợ doanh nhưng nếu là cầu mong gì khác cứu, đế tử chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, 10 thất vương tử đã đoán đúng ở 10 thất vương tử lấy huyết mạch chi lực bí thuật, hướng đế tử tiến hành cầu cứu phía sau, đế tử liền trước tiến bị tín hiệu cầu cứu, hơn nữa còn là 10 thất vương tử. Không. Một chỗ, đoàn người đang ở đối phó một chỉ trung vị trí tôn cấp hung thú. Đoàn người này vừa vặn 20 người, nhưng động thủ chỉ có 3 người, cái kia từng tiếng đánh phía, cái kia từng đạo công kích, cùng với cái kia một kia tiếng gào tuyệt vọng. Rất hiển nhiên, mặc dù chỉ là 3 người, nhưng đối đầu với con kia trung vị trí tôn cấp hung thú, nhưng lại chiếm hết thượng phong. Cái đó không xa, chính là đế tử ở chỗ này, mà hắn lúc này cũng là tiếp thu 10 thất vương tử tín hiệu cầu cứu, chỉ là hơi dừng lại một chút, đế tử sẽ không có tuyển trạch không nhìn. Vừa vặn không xa chiến đấu đã kết thúc, ba người mang theo một cái truyền kỳ cấp bảo dương hướng đế tử phục mệnh đế tử xem đều không có nhìn nhiều, trực tiếp vung tay lên, trầm giọng nói, "Theo ta đi." Hoa lập lặm, một chuyến 20 người trong nháy mắt hành động, đồng thời tốc độ cũng không chậm. Bất quá, vẫn là cự ly khoảng cách khá xa, mất một chút thời gian đáng nhắc tới chính là, đệ tử cùng với ba gia tộc khác đạo chủ, trên người cũng có một tầng ánh sáng nhàn nhạt. nhạt. Đây tụi hồ là bốn người bọn họ cũng có pháp tác chi lực bảo hộ, điều này làm cho bọn họ có thể ở cái này không gian quỷ dị, phát huy ra tự thân nguyên bản cự bị chiến lực. Còn như cái kia 16 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, bọn họ bản thân tu luyện bí pháp, kỳ thực chính là mượn đặc thù pháp tác chi lực tu luyện. Vì vậy, bọn họ ở cái không gian này không chút nào chịu ảnh hưởng. Không lâu sau, đế tử mang theo người đi tới bên này, có thể một màn trước mắt, làm cho đế tử vô cùng phẫn nộ. Mười thất vương tử như trước năm ở chỗ đó, có thể chỉ là xem một chút, đệ tử cũng biết mười thất vương tử thời khắc này trạng thái đoàn người hạ xuống. Đệ tử sắc mặt âm trầm không gì sánh được, một câu nói đều không mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì 10 Thất Vương tử mà phát động nộ. Nói thật, 10 Thất Vương tử có chết hay không cùng hắn căn bản không có quan hệ. Nhưng này ý nghĩa không giống với. Hắn chính là Thiên Vũ Hoàng triều 10 Thất Vương tử. Lại có người dám can đảm đối xử với bọn họ như thế Thiên Vũ Hoàng triều vương tử, đây quả thực là tội ác tại trời. Hơn nữa nhìn giá thế này, đây tuyệt đối là xông cùng với chính mình tới. Nếu không, đối phương vì sao chỉ là đem 10 Thất Vương tử người bên cạnh giết chết, mà là lưu lại như vậy trạng thái 10 Thất Vương tử, thậm chí còn đường hoàng cất đặt nơi này? Cái này tỏ rõ đúng là cho hắn cái này để tự nhìn. Đây tuyệt đối là đối với khiêu khích của hắn làm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 266, thôi diễn mà bàn. Huyền Tiên lĩnh vực, Cầu hoa tươi. Chủ nhân, 10 thất vương tử náo bộ đã nhận được, không cách nào trừ tận gốc thương tổn. Một gã hạ vị trí tôn đối với 10 thất vương tử kiểm tra rồi sau đó, hướng đế tử bẩm báo nói, không cách nào trừ tận gốc, mà các ba gã đạo chủ nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đều là không dám tin tưởng. Vị này 10 thất vương tử, nhưng là cái kia vị thương yêu nhất tiểu nhi tử. Có thể gặp mặt làm cho cái kia vị biết sau đó, toàn bộ thiên vũ hoàng chiều cũng phải có một phen động tính. Nhưng ba người cũng không có mở miệng nói cái gì. Bởi vì rất hiển nhiên thời khắc này đế tử đã vô cùng phẫn nộ, không người nào dám xuất đầu. Một phần vạn bị đế tử trước đây nơi chút giận, cái kia việc vui cũng lớn. Tuy là như vậy tỷ lệ cũng không phải là đại, nhưng là không phải hoàn toàn không có có thể có như vậy tính. Đế tử sắc mặt âm trầm không có mở miệng, thẳng đến còn một lúc sau, hắn lúc này mới lên tiếng. Các người ba cái mang theo 10 thất vương tử rời khỏi cái này đạo giới khu vực trung tâm, đạo giới đặc tù đạo cụ rất nhiều, có lẽ có có thể để cho 10 thất vương tử khôi phục đạo cụ, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy." Đế tử ánh mắt hờ hững, vừa vặn bên trên cũng là tản mát ra một tia trầm trọng là sát ý, tuy là đế tử không có chỉ mặt gọi tên, nhưng này ba vị đạo chủ rõ ràng bạch đế tử là ở cùng chính mình ba người nói xong. "Là." Ba người nhất thể đáp. Tuy là bọn họ càng muốn cùng hơn ở đế tử bên người, cái này dạng tuyệt đối có thể có một ít thu hoạch. Nhưng hiện tại tình huống như vậy, hiển nhiên là không thích hợp. Thậm chí đối mặt tức giận như thế đều tản mát ra sát ý đế tử. Ba người cảm thấy vẫn là mau ly khai cái chỗ này, tương đối thỏa đáng. Vì vậy, tốc độ của ba người rất nhanh, trực tiếp rồi rời đi đợi ba người sau khi rời khỏi, đế tử xuất ra một cái tương tự với la bàn đồ đạc. Đây là một cái ngọc bàn, hơn nữa còn là lấy đặc thù thôi diễn phương pháp, luyện chế sở hữu thôi diễn lực đạo cụ. Loại vật này cho dù là đế tử, trên người cũng không mấy cái. Nguyên bản hắn là dự định dùng cái này vật, tới suy tính đảo giới bên trong hắn sợ tìm kiếm đồ vật. Hiện tại xem ra là cần lãng phí một cái ông, đệ tử tay phải ném một cái, ngọc bàn rơi xuống 10 thước vương tử nguyên bản ngã xuống đất chỗ phía trên, hơi chấn động một chút phát sinh tia sáng. Rào rào, tia sáng lóe lên, phản phất lật sách một dạng, lấy tầng tầng tia sáng phản chiếu xuất hiện. Rất nhanh, ngọc bàn bên trên liền hiện ra không ít hư ảnh. Cái kia lại chính là đế tử đám người, liền mới vừa không lâu rời đi ba cái đảo chủ cùng 10 thất vương tử đều xuất hiện. Bất quá, cái này bóng người chính là trở về lui. Phản phất điện ảnh ngược lại mang giống nhau, hình ảnh không ngừng đi trở về. Rất nhanh, thì trở thành 10 thất vương tử một người té năm này. Mà đi lên trước nữa lật lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến mỗi một khắc, xoạt một tiếng đệ tử sắc mặt hơi đổi, hắn hiểu được đây là ngọc bàn thôi diễn đến đến rồi, khó có thể thôi diễn vỡ hoặc là người xuất hiện tình huống. Chớ nhìn hắn mới vừa thôi diễn ra khỏi chính mình phản chiếu, nhưng cái này là chính bản thân hắn tiến hành tôi diễn. Nếu như đổi lấy người khác tới thôi diễn hắn cái này đế tử, cái kia sợ rằng căn bản cũng không khả năng xuất hiện hắn phản chiếu. Cho dù là xuất hiện, cũng hơn nửa chỉ là mông lung một mảnh. Thậm chí thời gian dài, sẽ xuất hiện ngọc bản hỏng mất tình huống. Thinh thịch, quả nhiên, sau một khắc ngọc bản trong nháy mắt nghiền nát, phơi bày hình bóng cũng trong nháy mắt nghiền nát đế tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Thậm chí ngay cả Kiên Trì đều không có kiên trì trong đáy mắt, phản phất là thôi diễn đến đối phương trong đáy mắt, Ngọc Bàn liền không thể chịu đựng thôi diễn cắn trả lực lượng, trực tiếp bệ nát. Người này lai like là gì, tình huống như vậy, so với hắn đều muốn là tụ. A, rất tốt. Thảo nào dám can đảm khiêu khích ta, xem ra có chút thủ đoạn. Đế tử ánh mắt băng lãnh, đều là sát ý tay phải một phen, đế tử trên tay lại thêm một cái ngọc bàn, mà cái này ngọc bàn toàn thân lưu ly quang thái, hiển nhiên so với phía trước cái kia cao cấp hơn nhiều lắm. Thậm chí mà lấy đế tử không gì sánh được quả quyết tính cách, chứng kiến cái này ngọc bàn trong đáy mắt, trong mắt đều hiện lên một chút do dự bởi vì loại này cấp bậc mà bạn, đã là hắn có thể có được cao cấp nhất thôi diễn mà bạn. Thậm chí trên tay hắn cũng chỉ có hai cái đây mới là hắn tìm kiếm tăng thêm cường đại pháp tắc chí lực, cực kỳ có phấn khích một trong thủ đoạn. Bất quá, đế tử cũng chỉ là do dự một chút, cuối cùng vẫn sử dụng. Đáng tiếc cái này một lần tình huống, cũng không có tốt đi nơi nào. Cũng chỉ là thôi diễn đến trong ngay mắt, Ngọc Bàn liền trực tiếp vỡ nát điều này, làm cho đế tử sắc mặt âm trầm như nước, lựa giận trong lòng càng là thị vợ. Rất tốt, đây tuyệt đối đến có chuẩn bị. Bất quá, cái này một lần đúng là vẫn còn có nói. Đệ tử thấy được một cái mơ hồ bóng ảnh, Tuy là vẫn không có thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, thế nhưng cái này Ngọc Bản Sở dĩ cao cấp, đó chính là ở thôi diễn quá trình, chỉ cần tập trung mục tiêu, vậy có thể bắt được đối phương một tia khí tức. Cứ việc cũng không phải là đối phương chân thật khí tức, nên tính là Ngọc Bản mồi phòng ra. Mặc dù không phải trăm 100% nhất trí, có thể có ít nhất 7, 8 thành tương tự. Cái này là đủ rồi. Cảm nhận được cái này một tia khí tức, đế tử ánh mắt phát lạnh, thanh âm tràn đầy sát ý. Bắt được ngươi, như vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị xong chết như thế nào sao? Sa sa, lần nữa tìm được một chỉ hạ vị trí tôn cấp thú. Chuyện hai một vòng mới chiến đấu Diệp Trường Ca trong lúc bất chợt cảm nhận được cái gì? Làm sao có bị giọm ngó cảm giác? Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, sau đó hắn liền nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là hắn lưu lại mời thất vương tử bị người phát hiện ân, sẽ không phải là Thiên Vũ Hoàng chiều cái kia vị đế tử chứ, không để ý đến trước mắt chiến đấu, dù sao lấy mẹ rệ đi cùng nạ xỉ thực lực, căn bản không khả năng xảy ra vấn đề. Diệp Trường Ca bắt đầu suy tư. Kỳ thực hắn đem 10 thất vương tử lưu lại, cũng là chuẩn bị cho đệ tử. Nhưng Diệp Trường Ca cũng không có ôm hy vọng gì. Bất quá, dựa theo huyền tinh chết tuyệt pháp, đệ tử trên người sở hữu đặc thủ thôi diễn thủ đoạn a, huyền tinh tử chính là huyền tinh trưởng lão. Huyền tinh tử cái này tu luyện huyền thiên thần sách nhân, có thể vẫn là Diệp trường ca mục tiêu đối với huyền thiên thần sách cái này, huyền tinh tử đều không thể nói ra, chỉ có thể tự tu luyện đặc thủ thôi diễn công pháp. Diệp trưởng ca đã sớm cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, đối với huyền tinh miệng trung chính mình không cách nào thôi diễn, tuyệt đối là đại thế thiên tài gì gì đó thuyết pháp. Diệp trường ca bất tiết nhất cố. Huyền tinh tử sở dĩ không cách nào thôi diễn chính mình, vậy khẳng định là bởi vì mình có thần cấp nông trưởng. Bất quá, dựa theo huyền tinh chết ý tứ, hắn huyền thiên thần sách tu luyện cũng không tính cao. Huyền thần sách 12 thiên mệnh chi thuật Huyền tinh tử cũng mới tu luyện tới ngày thứ 77. Nhưng mà này còn là Huyền Thiên Thần Sách, có người nói Thiên Cơ môn Thiên Cơ thôi diễn thần thuật mới thật sự là có thể tính tấn thiên điệu toàn bộ, thông hiểu quá khứ tương lai đối với lần này, Diệp trưởng ca tự nhiên là cởi nhạt. Cái này Thiên Cơ thôi diễn thần thuật nếu là thật lợi hại như vậy, sớm như vậy là có thể thống nhất vô tận hại. Nhưng không phải có thể phủ nhận là, nếu là có thể mượn Huyền Thiên Thần Sách tới thôi diễn bảo vật gì đây chính là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí nếu như Huyền Tinh chết Huyền Thiên Thần Sách đang đột phá, vậy coi như càng tiềm tốt hơn lần. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lão già này nhanh chóng cho ta đem trung thành trị số phòng lên tới a. Nói đến chỗ này Diệp Trường Ca liền không biết nói gì. Từ đế tử phái ra người, bị Diệp Trường Ca hai ba lần liền giải quyết rồi sau đó, Huyền Tinh tử đối với hắn trung thành trị số vậy trà sát dâng lên, trực tiếp tiêu thăng đến 90 điểm, cái này chỉ lát nữa là phải đạt được mát chỉ số, mình có thể lấy Hải đảo thần lực ra chỉ Huyền Tinh chết Huyền Thiên thần sách. Nhưng cuối cùng làm cho Diệp Trường Ca buồn bực là, cái này Huyền Tinh chết trung thành trị số đạt được 90 điểm, liền phảng phất chấm dứt giống nhau 90 điểm trung thành trị số kỳ thực đã không thấp. Thậm chí có thể nói là tự trung đẳng cấp. Lấy Thiên Vũ Hoàng triều cùng với Thần Dực Hoàng triều làm thí dụ, có thể đảm nhiệm chân chính hoạch tâm quan viên nhân vật, đối với hoàng triều trung thành chỉ số trên cơ bản đều dựa vào gần 90 điểm. Loại trình độ này trung thành chỉ số, dù cho dù chết cũng sẽ không phản bội hoàng triều. Thậm chí vượt qua 90 điểm lời nói, cho dù là bị hoàng triều phản bội, cũng sẽ không phản bội hoàng triều. Chân chính trung thần, ân, 100 điểm, vậy thì càng là thủ. Có thể trên cơ bản chỉ có tử sĩ, tài năng mới có thể đạt được loại trình độ này. Những thứ này nói xa. Huyền Tinh tử đạt đến đến nước này trung thành chỉ số, kỳ thực diệp trưởng ca cũng rất hài lòng. Nhưng thỏa mãn cũng không đại biểu vui vẻ, không có 100 điểm trung thành chỉ số, ta như thế nào lấy Hải đảo thần lực ra chỉ viện thiên thần sách? Cho dù là lúc này một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca cũng là phiền muộn. Bất quá, hắn còn là âm thầm liên lạc ở Hải đảo Elena, để cho nàng đi tìm Huyền Tinh tử tìm hiểu một chút. Rất nhanh, Elena cho Diệp Trường Ca truyền lại ra tin tức. Huyền Tinh tử lấy Diệp Trường Ca tình huống, làm ra khẳng định suy đoán, cái kia trên cơ bản chính là đế tử vận dụng thôi diễn mà bàn, tiến hành rồi một phen đối với Diệp Trường Ca thôi diễn đồng thời Huyền Tinh tử cũng đem thôi diễn Ngọc bản tình huống. Đi qua hệ Lệ Nạ báo cho Diệp Trưởng Ca điều này làm cho Diệp Trưởng Ca nhíu mày, cuối cùng làm cho hệ Lệ Nạ hỏi một chút huyền tinh tử, nhìn núi phương có thể hay không thôi diễn ra đế tử tình huống. Có thể nhường cho Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn là, rất nhanh hệ Lệ Nạ liền tặng lại tin tức năm. Hai tới rồi. Không thể, nhưng hệ Lệ Nạ rồi lại rất nhanh nói thêm một câu, làm cho Diệp Trưởng Ca trợn các loại. Chờ, các loại, đây là ý gì? Diệp Trường Ca có chút không rõ đồng thời lúc này, mẹ dễ đi cùng Nạ Xỉ đánh chết con kia hạ vị trí tôn cấp hung thú, Diệp Trưởng Ca dự định đi mở bảo dương. Chờ, các loại, thì chờ một chút. Nhưng mà Diệp Trưởng ca cũng không biết, lúc này trên hải đảo chuyện đã xảy ra, cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Lam Lệ Nạ hỏi Huyền Tinh Tử có thể hay không thôi diễn ra đế tử tình huống, lúc, Huyền Tinh Tử cũng là khẽ lắc đầu một cái. Không thể, bằng vào ta cảnh giới trước mắt, không cách nào suy tính ra đế tử tình huống, dù sao đối phương nhưng là đại thế thiên tài, chịu đến số phận bảo hộ. Số phận gì gì đó, Lệ Nạ cũng không biết, nhưng nàng cũng là cảm thấy cái này Huyền Tinh Tử không có, trong lòng trước tiên cho Diệp Trưởng ca một đạo tin tức. Phàn Phất nhìn đầu hễ Lệ Nạ suy nghĩ trong lòng, Huyền Tinh Tử có chút xấu hổ, lập tức bổ thêm một câu. Bất quá Nếu như tu vi của ta cảnh giới có thể tăng lên, như vậy ta tu luyện Huyền Thiên thần sách tốc độ sẽ nhanh hơn. Thậm chí lúc này, ta nếu là có thể nắm giữ lĩnh vực, vậy có thể tu luyện ra Huyền Thiên lĩnh vực, đến lúc đó trực tiếp tấn cấp ngày thứ 9 mệnh. Cái kia thời gian là có thể đối với Tiên Vũ Hoàng triều cái kia vị đệ tử, thôi diễn 124. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 267, Huyền Tinh trưởng lão, đây chính là ta nghịch thiên cải mệnh kỳ ngộ. Cầu hoa tươi. Ngươi giác tỉnh lĩnh vực là có thể để cho cái gì đó Huyền Thiên thần sách Lệ Lệ Na vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn lấy Huyền Tinh Tử. Cái gì gọi là Huyền Thiên Thần Sách? Ta Huyền Tinh Tử trong lòng có cổ khí muốn phun ra đến, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Chỉ là gật đầu, nói, đây là bởi vì chúng ta loại này mệnh sư, tu luyện là đặc thủ thuật tính toán, không phải bình thường tu luyện chi pháp, mà ta nếu là có thể giáp tỉnh lĩnh vực, vậy khẳng định chính là tu luyện Huyền Thiên Thần Sách cụ bị Huyền Thiên lĩnh vực. Kỳ thực Huyền Tinh Tử còn muốn nói điều gì, nhưng lại là bị Hễ Lệ Na trực tiếp cắt "Đừng nói nhảm, thứ này cho ngươi, ngươi nhanh đi giác tỉnh lĩnh vực." Huyền Tinh Tử ba. Nhìn lấy Hễ Lệ Na lấy ra một viên đan dược, Huyền tinh tử vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm nhận được cái gì, vẻ mặt khiếp sợ. Đây là Phong vương Đan. Không sai, huyết lẽ nạ trên tay đan dược dĩ nhiên chính là Phong vương Đan. Đây là Diệp Trường Ca mợ bảo Dương lái ra. Ngược lại với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì đơn giản liển phóng vào thần cấp nông trường tương khố, mượn tình huống như vậy, chuyển đến huyết lệ nạ trên tay. Nay quả là làm cho huyền tinh tử chấn kinh rồi. Bởi vì Phong Vung đan nếu muốn luyện chế được, đây chính là cực kỳ chắc trở. Bởi vì Phong Vung đan hết sức là tụ, chỉ cần ăn, là có thể giác tỉnh lĩnh vực, trực tiếp tấn cấp Phong Hào quân vương quan trọng nhất là thức tỉnh lĩnh vực, vẫn là tuyệt đối phù hợp lĩnh vực của mình. Cho dù là hắn cái mạng ngày sư ăn cũng là có thể tạo được để thăng tác dụng. Nhưng cứ như vậy nhận lấy, có phải hay không không tốt lắm, nhưng mà, còn không đợi Huyền Tinh tử mở miệng nói cái gì đó, Hế Lệ nạ liền đem Phong Vương đan ném tới. Biểu tình kia, thần thái kia, ý kia 19 liền phảng phất là ở ném rác rưởi giống nhau điều này làm cho Huyền Tinh tử trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Mà lúc này đây, Hế Lệ nạ cho Diệp Trường Ca truyền một câu đàng đàng tin tức. Sau đó, nàng lúc này mới quay đầu hướng Huyền Tinh tử mở miệng nói, "Ngươi đi theo ta." Ổ. Trong tay cầm Phong Vương đan huyền tinh tử vẻ mặt ngậm vòng theo hệ Lena, sau đó trở về một nơi đột thủ. Đến lúc đó sau đó, huyền tinh tử nhất thời liền phát hiện đây tựa hồn là trên hải đảo cấm địa. Cái gọi là cấm địa kỳ thực chính là Diệp trường Ca trồng trọt không gian, bây giờ nói liền trồng trọt không gian phương viên 10 km đều là quy hóa vì cấm địa. Bất quá, trên thực tế, phía trước cấm địa phân chia khu vực chính là lớn hết sức. Huyền tinh tử chưa có tới tới. Nguyên nhân rất đơn giản, thành tựu trên hải đảo không có đối với Diệp Trưởng Ca sở hữu tuyệt đối trung thành, cũng chính là trung thành chỉ số không có đạt được 100 điểm. Không phải Diệp Trường Ca chân chính hải đảo con dân, căn bản cũng không có tư cách tiến vào cái chỗ này. Càng thêm không có khả năng hưởng thụ được 1000 lần thời gian ra tốc tốc độ tu luyện. Mà ở bước vào khu vực này trong nháy mắt, Huyện Tinh tử liền đông nhiên đã nhận ra cái gì. Điều này làm cho hắn tử đối với Phong Vương Đan trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Nơi này, thời gian, có cái gì không đúng? Chờ, các loại, nơi này tốc độ thời gian trôi qua dường như biến hóa. Thời gian gia tốc. huyền Tinh tử cảm thấy mình thanh âm có chút run rẩy ổ, không hổ là cái gọi là mỆỆ SƯ, cái này vừa tiến vào liền cảm nhận được. Hễ lẽnạ lông mày lên. Cái này biến thành người khác tới, tối đa cũng liền cảm nhận được có cái gì không đúng. Căn bản không có thể có thể cảm nhận được trên thời gian tốc độ chạy. Bởi vì Diệp Trường Ca thời không chi lực, cụ bị 1000 lần thời gian gia tốc, cũng không phải là cái loại này lấy thời gian lực lượng mạnh mẽ để thăng đi lên. Diệp Trường Ca thời không chi lực cụ bị thời gian gia tốc năng lực, cái kia tiến hành thời gian gia tốc, vô luận là gấp trăm lần vẫn là 200 lần. Thậm chí là bây giờ 1000 lần thời gian gia tốc, đều là rất tự nhiên cái loại này. Nó như thế nào đây? Dung Thất Vương tử Hàn Hiên lời nói mà nói, bọn họ thân dự hoàng triều tuy là cũng cụ bị thời gian gia tốc thủ đoạn. Nhưng một ngày tiến nhập thời gian gia tốc khu vực, cũng rất rõ ràng có thể cảm thụ được thời gian gia tốc, thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian trên người mình trôi qua. Điều này cần thời gian nhất định đi thích ứng. Sau đó, tài năng mới có thể tu luyện cái gì tuy là sở hoa thời gian thích ứng cũng không phải là rất dài, nhưng chênh lệch trùng quy vẫn tồn tại. Nhưng mà, cho dù là Dực Hàn Hiên cũng không biết một chút đó chính là ở Diệp Trường Ca trồng trọt không gian, cho dù là tiến hành rồi 1000 lần thời gian gia tốc, cái kia tự thân cũng sẽ không tổn vào giờ nào ở trên trôi qua nói như thế, thân Hoàng triều bên kia, ở thời gian gia tốc trạng thái tu luyện bao lâu Vậy thì tương đương với bản thân qua bao lâu? Ở thời gian ra tốc dưới trạng thái tu luyện 10 năm, cái kia 8 tuổi hài đồng sẽ trưởng thành đến 18 tuổi. Có thể tại Diệp Trường Ca trồng trọt bên trong không gian, cũng là không có tình huống như vậy. 8 tuổi đi vào, 1000 lần thời gian ra tốc dưới 10 năm trôi qua sau đó, lúc đi ra vẫn như cũ 8 tuổi trạng thái. Ngoại giới trải qua bao nhiêu ngày, đó chính là bao nhiêu ngày sẽ không xuất hiện trưởng thành 10 năm hiện tượng. Dĩ nhiên, cái trạng thái này cũng chỉ là tương đối, đồng dạng là 8 tuổi có thể cụ bị lực lượng tự nhiên không giống với. Trên thực tế, đây cũng là Diệp Trường Ca đạt được phong hào quân vương phía sau mới chỉ có phát hiện mình, cái này thời không chí lực, lại còn sở hữu năng lực như thế. Tuy là chỉ có thể ở trong trổng chọn không gian mới có năng lực như thế. Nhưng đây quả thực cũng quá khoa trương. Cái này nếu để cho một cái thọ mệnh gần người bị chết, tiến vào trổng chọn không gian như vậy có thời gian, khả năng liền nhiều hơn đều. Dù cho chỉ còn lại có thời gian 3 tháng, đến rồi Diệp Trường Ca trổng chọn bên trong không gian nhưng chỉ có 3000 tháng. Tân, với lúc là 250 năm, sở hữu như vậy thời gian, không đúng, có thể lần nữa đột phá. Nói tóm lại, Diệp Trường Ca trổng chọn không gian có chút đặc thù. Cái này tinh tử có thể cảm thụ được đi ra cũng đích sắc làm cho hệ nạ kinh ngạc, bởi vì mặc dù là đối với hoàn cảnh chung quanh cực kỳ nhạy cảm nguyên tố tinh linh, cũng không có bao nhiêu người có thể cảm nhận được cái này thời gian thay đổi. Từ một điểm này nhìn lên, cái này huyền tinh tử không tệ lắm, vốn chỉ là đối với huyền tinh tử không thế nào xem trọng hệ Lena, đột nhiên có chút mắt nhìn thẳng đời đối phương. Cái này nếu để cho huyền tinh tử đã biết, không biết nên có ý kiến gì. Có thể trên thực tế, có thể để cho hệ Lena mắt nhìn thẳng đợi, cũng không có mấy người. Có lẽ bây giờ đang ở về mặt chiến lực, hệ Lena đã kém biết. Cho dù là nàng trở thành tinh linh nữ hoàng Nhưng hôm nay Khôn Thiên Chiến Thần đã bởi vì Khôn Thiên Chiến Thần muốn suối, tiến hóa thành thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối nguyên nhân đưa tới đảng sinh Khôn Thiên Chiến Thần, ở về mặt chiến lược xuất kỳ mạnh mẽ. Nhưng cái này cũng cũng không có nghĩa là Helene Na yếu. Trên thực tế, Helene Na cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì nhà mình chủ nhân hoàn toàn chính là một cái phụ trợ quỷ, hiện tại toàn bộ hải đảo dường như nàng mới là đảo chủ giống nhau. Rất nhiều chuyện, Diệp Trường Ca người đảo chủ này đều không rõ lắm, trên căn bản là nàng đang xử lý. Phát hiện huyền tinh tử không sai phía sau, Helene Na cũng động tâm tư. Nàng đột nhiên đối với huyền tinh tử mở miệng hỏi: Ngươi biết cái gì Huyền Thiên Thần Sách 12 Thiên Mệnh chi thuật, nếu là ngươi tấn cấp chí tôn cấp có hay không cũng có thể để thăng. Tấn cấp chí tôn cấp, Huyền Tinh Tử sửng sốt, bị Hệ Lệ Na kéo lại, nhưng rất nhanh hắn liền cười khổ. Không phải, Hệ Lệ nạ đại nhân ngươi sợ là có chút hiểu lầm. Huyền Tinh Tử khẽ lắc đầu một cái, nói chúng ta mệnh sư tu luyện nhất định phải dựa vào tự thân tu luyện, lấy những phương thức khác tăng lên, đối với chúng ta cũng không tồn tại cái gì tác dụng. Hơi dừng một chút, Huyền trong tay Vương Đan nói rằng, thậm chí cái này Vương cũng chính là gia nhập, một loại đặc thù linh vật, ẩn chứa một loại thiên địa pháp tắc, lúc này mới có tỉ lệ để cho ta giác tỉnh lĩnh vực. Huyền Tinh trước nói, làm cho Helena nhướng mày ngươi là nói, cái này Phong Vương đan cũng không nhất định khiến ngươi giác tỉnh lĩnh vực. Đối với, Huyền Tinh tử mở miệng nói, nhưng rất nhanh hắn còn nói thêm bất quá, lấy tình huống của ta, thức tỉnh tỷ tỉ lệ vượt qua bảy thành, mới chỉ có bảy thành. Hệ nạ vẻ mặt không hài lòng. Bảy thành đã rất cao. Huyền Tinh tử thấy thế vội vàng bỏ thêm một câu. Nhưng hắn cũng không biết, ở trong mắt Lê Lệ nạ bất luận tồn tại nào tỷ lệ, đều có thể ở trên đảo trở thành 100%. Đã như vậy, ta đây sẽ cho ngươi tăng thêm tỉ lệ tốt lắm." Nói, Helena xuất ra một cái trái cây, lần nữa ném cho Huyền Tinh tử. Đây là, Huyền Tinh Tử trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cái này linh quả hắn cũng không nhận ra. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn cảm nhận được cái này linh quả bên trong lực lượng. Lĩnh vực, ở Huyền Tinh chết trong cảm giác, trong tay hắn cũng không phải là linh quả, phản phất là một cái thuần túy lĩnh vực. Thậm chí Huyền Tinh Tử trong lòng có trùng hoang đường ý niệm trong đầu, ăn cái này linh quả, ta liền tuyệt đối có thể giác tỉnh lĩnh vực. Hệ Lệ Na đại nhân, đây là Huyền Tinh Tử không nhận được. Thần cấp lĩnh vực chi quả. Hề Lệ Na khí hờ hợt nói có thể trực tiếp làm cho quân vương đỉnh phong cảnh giới trăm phần tỉnh lĩnh vực thần cấp linh vật. Thần kinh lĩnh vực chi quả 750 thần cấp linh vật, cái này dạng xa là chữ, làm cho Huyền Tinh tử một trận mê man. Nhưng hiệu quả này cũng là làm cho hắn mục trường cầu đốc. Còn không chỉ có như vậy, hệ lệ nạ lần nữa bắt đầu rồi. Lấy ra liên tiếp thần cấp linh vật, thậm chí là một ít thần cấp thánh linh vật. Mấy thứ này cho điều cầm, ta không biết các ngươi cái gì đó mệnh sư, rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Hệ lệ nạ ngữ khí bình thản, nhưng lại là tràn đầy vô cùng tự tin. Nhưng những thứ này đều là chủ nhân lấy vô thượng thần lực, sở bồi dưỡng ra được thần vật, cho dù là ngươi, ta đều cảm thấy có thể bình thường để tang. Ta hy vọng ngươi mau sớm tấn cấp, sau đó làm sâu sắc ngươi thiên mệnh tri thuật, sau đó cho ta thôi diễn người đệ tử kia." Nói, Hề Lệ Nạ vung tay lên, nhất thời Huyền tinh tử đã bị đẩy vào chồng chọp bên trong không gian. Một cái chồng chọp bên trong không gian, nhìn trước mắt một đống tàn ra thập phần huyền ảo, cùng với năng lượng đặc thù linh vật. Huyền tinh tử rơi vào trầm mặc, mà lấy kiến thức của hắn, ngoại trừ trong tay phong vân đàn, còn lại hắn không quen biết bất cứ ai. Thậm chí hắn lấy Huyền Thiên sách tiến hành diễn, bởi vì không cách nào thôi diễn ra cái gì. Nhưng duy nhất có thể để cho hắn khẳng định chính là, những thứ này linh vật đều là hết sức đặc thù. Thậm chí trong lòng hắn cảm giác có dũng khí, chính mình sợ là chân chính tiếp xúc được Diệp trưởng ca cái này thần bí đảo chủ chân chính lực lượng. Nếu là thật có thể tăng cao tu vi, như vậy cái này tướng đối với hắn là một cái long trời lở đất biến hóa. Lúc này, Huyền Tinh tử đột nhiên nhớ lại, chính mình sư phụ trước khi lâm Trung lưu lại cho mình một cái tin tức. Nói hắn mệnh trung chủ định có một lần cải mệnh kỳ ngộ. Nếu như đi được rồi, cái kia vận mệnh của hắn sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nguyên bản Huyền Tinh tử cho rằng đế tử chính là của hắn Kỳ Ngộ. Có thể hiện tại xem ra, dường như cái này Diệp trưởng ca mới là hắn chân chính Kỳ Ngộ. Long trời lở đất, thậm chí là nghịch thiên cải mệnh kinh thiên kỳ ngộ. Chính mình nhất định phải cần phải nắm chắc, mà lúc này đây, huyền tinh tử cũng không biết, chính mình đối với diệp trưởng ca trung thành trị số, thoáng cái từ 90 điểm liền nhảy tới 95 điểm. Thậm chí còn ở lấy trầm rãi tốc độ để thăng Dựa theo cái này dạng tư thế, sợ là không lâu về sau liền sẽ đạt được 100 điểm mát trị số. Mời đọc 6. Chương 268, tấn cấp trí tôn cư nhiên như thế đơn giản. Cầu hoa tươi đảo giới, khu vực trung tâm nơi nào đó. Rốt cuộc tìm được con thứ hai trung vị chí tôn cấp hung thú. Chứng kiến trước mắt thân ảnh khổng lồ Diệp Trường Ca hai mắt tinh quang bùng lên. Trung vị trí tôn cấp hung thú, liền ý nghĩa là chuyển kỳ cấp bảo dương. Bất quá, làm cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn là, trước mắt cái này chỉ hung thú là một chỉ quy loại hung thú. Một chỉ nằm út sắp lấy hoàn toàn núp ở vỏ rùa cự quy, mà chính là như vậy tư thái, chính là cái này vỏ rùa cao độ liền vượt qua ngàn mét. Thân dài sợ là vượt lên trước 2000m, tiếp cận 3000m, thậm chí Diệp Trường Ca cảm thụ được cái này cự quy khí thức, đã không gì sánh được tiếp cận thượng vị trí tôn cảnh giới. Về mặt chiến lực, có lẽ tuyệt đối đã ngăn thượng vị trí tôn cấp. Nhưng cái này cũng không có gì trọng đại. Động thủ Diệp Trường ca nhẹ giọng một câu, bên người hắn mẹ dễ địt cùng Na Si, liền trong nháy mắt lao ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, mẹ dễ địt cùng Na Si trước tiên xuất thủ. Hai người xuất thủ công kích chiêu thức hoàn toàn nhất trí, đều là một cái siêu cường chiến trì ấn. Cái này nhất bạo phát xuống, Lượng đạo cự đại thủ trưởng ấn ầm ầm bạo phát, trực tiếp đánh vào cái kia cự quy vợ rùa bên trên. Sau đó, làm cho Diệp Trường ca ngoài ý muốn là, bạch quang lóe lên, cái kia Lượng đạo cự đại thủ trưởng ấn cư nhiên đang rơi xuống vợ trước, đã bị một tầng vừa dày vừa nặng kia sáng chặn lại đây là phòng ngự kết giới, vẫn là thủ đoạn gì? Diệp Trường ca trong mắt kinh ngạc. Bởi vì này cự quy phòng ngự lực lượng thực sự quá mạnh mẽ. Mẹ rể đi cùng nạ sĩ cái này một cái chiến tri chi ấn, chỉ là đem thân thể khổng lồ cho quét ngang một khoảng cách, nhưng là không có tạo thành mảy may thương tổn. Thậm chí cái kia cự quỷ đều không có từ cái kia vỏ rùa bên trong đi ra. Cái này lực phòng ngự có thể a? Diệp Trường Ca thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi xuống cái kia vỏ rùa bên trên. Hắn xem như là đã nhìn ra, tầng này phòng ngự kết giới tựa hồn là cái kia vỏ rùa kèm theo. Hoặc là phải nói là cái này cự quỷ năng lực thiên phú có ý tứ, Diệp Trường Ca hai mắt khẽ híp một cái, nhìn chầm chầm, cái kia vợ rùa đột nhiên lên tiếng. Mẹ Reddit, Na sĩ hai người các ngươi chú ý một điểm, thử một lần cái này vỏ rùa phòng ngự cường độ. Diệp Trường Ca cao giọng hô một câu, nữ khí mang theo một tia hứng thú. Nếu như phòng ngự có thể, vậy cẩn thận một chút đừng phá hư, thứ này có thể dùng đến luyện chế tốt hộ giáp. Không sai, Diệp Trường Ca coi trọng cái này vỏ rùa. Hung thú trên người một ít bộ phận, có thể là tốt nhất tài liệu luyện khí đáng tiếc duy nhất chính là dưới tay mình không có cái gì cường đại luyện khí sư. Không phải là không có, mà là không có mạnh ở trên biển bên Mông, tự nhiên cũng tổn tại luyện chế đan dược cùng với chế vũ khí trang bị luyện đan sư cùng luyện khí sư. Hai cái chức nghiệp đẳng cấp dùng cái này là đê giai luyện đan sư, trung giai luyện đan sư, cao giai luyện đan sư. Sau đó, chính là luyện đan đại sư cùng với đan đạo tông sư. Đan đạo tông sư bên trên còn có đan đạo đại tông sư đi lên nữa dường như vẫn tồn tại thần cấp đại tông sư, mà có thể luyện chế ra làm cho quân hầu cấp sử dụng đan dược, đó chính là luyện đan đại sư. Còn như nếu muốn trở thành đan đạo tông sư, vậy ít nhất được luyện chế ra làm cho hạ vị trí tôn sử dụng đan dược. Nếu như luyện chế ra cụ bị pháp tắc lực, cũng chính là nhường đất vị trí tôn đạt được tăng lên đan dược, vậy là chân chính đan đạo đại tông sư mà có chút đang đạo đại tông sư luyện chế ra đang dược, mặc dù là bất hữu trí tôn lấy chuẩn đế cấp cường giả, đều là hết sức thất vọng. Thần cấp luyện đan sư vậy càng là có thể luyện chế ra, làm cho đại đế đều động tâm đang dược. Luyện khí sư cũng là như vậy. Mà một ít hoàng chiều cấp thế lực, cho dù là không có đại đế tọa chấn, cũng sở hữu thực lực tuyệt đối. Cái kia đều là bởi vì bọn hắn sở hữu đại đế chuyển thừa xuống vũ khí, đã từng đều là đại đế binh khí. Vì vậy, cái này xưng là đế binh, có thể làm như vậy, nhất kiện đế binh giá trị, không chút nào thua ở một cái đại đế. Nếu như vô tận hải ra đời một thần cấp luyện khí sư, như vậy sợ rằng sẽ gây nên vô số thế lực truy phủng. Nếu như cái này thần cấp luyện khí sư còn có thể luyện chế ra nhất kiện đế binh lời nói, như vậy sợ rằng vô số thế lực đều sẽ táng ra bại sản cầu lấy luyện chế nhất kiện đế binh. Bởi vì một ngày có một kiện đế binh, vậy thì tương đương với sở hữu thành lập hoàng triều cấp thế lực nội tình. Đối với luyện khí sư, Diệp Trường ca đương nhiên hy vọng chính mình trên hải đảo có một cái cường đại luyện khí sư. Còn luyện đan sư, có cũng được không có cũng được. Dù sao hắn thần cấp linh vật, nhưng là so với đan dược còn hoàn mỹ hơn, hơn nhiều. Căn bản cũng không cần luyện đan sư. Luyện khí sư lời nói, chính mình trên hải đảo ngược lại là có một ít đáng tiếc tối cao cũng chỉ là một cái cao giai luyện đan sư, hơn nữa còn là tuổi tác hết sức lớn. Dĩ nhiên, tuổi tác không là vấn đề đối phương là phù Hà đảo cái kia một lần liên quân trong đó một chủng tộc luyện khí sư. Ngay từ đầu đạo thị đỉnh mạnh khí, có thể tại chứng kiến diệp trường ca xuất ra đại lượng tài liệu luyện khí đều là từ hung thú trên người lấy được, trong đó cũng không thiếu quân vương cấp, thậm chí là phong hào quân vương hung thú cấp tài liệu. Sau đó, những thứ này luyện khí sư liền quy phục Huấn luyện ở Diệp Trường Ca thần cấp linh vật dưới, cùng với đến từ hệ lệ nạ chuyển thừa trong trí nhớ, tinh linh nhất tộc bắt được luyện khí thuật, cùng với tự thân luyện khí thuật. Thậm chí còn có Sophie ạ trong trí nhớ một ít luyện khí thủ đoạn trợ, các loại. Bây giờ đối với Diệp Trường Ca mà nói, chỉ là kém thời gian cùng kinh nghiệm. Không lâu sau, dưới tay hắn sẽ xuất hiện luyện khí đại sư, thậm chí là luyện khí tông sư. Cái này vỏ rùa bị Diệp Trường Ca coi trọng, bởi vì nếu là vận dụng làm, cái này luyện chế được hộ giáp, sợ là đều có thể dung chống đỡ thượng vị trí tấn công. Kích. Mẹ rể địt cùng nạp vừa nghe Diệp Trường Ca lời nói, liền trong nháy mắt minh rồi Diệp Trường Ca ý tứ. Rõ ra cái này vợ rùa phòng ngự hạn mức cao nhất. Nếu không phải hợp cách nói, cái kia phá hủy cũng không quan hệ. Nếu như hợp cách, như vậy thì là một kiện chân quý tài liệu lực khí. Trong lúc nhất thời, hai nàng tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, thậm chí cũng càng ngày càng thêm cường đại. Rốt cuộc, cái kia cự quy chịu đựng không nổi. Sau đó, nô đầu ra. Về sau, cái kia cự quy khí tức vào giờ khắc này, hoàn toàn bộc phát ra. Táo bạo mà khí tức dày nặng, cường đại dị thường đây không phải bình thường trung vị trí tôn định cấp hung thú. Thậm chí cái này cự quy cho dù là phóng tới ngoại giới, cũng là tuyệt đối là nhân vật hết sức khủng bố. Nó là phòng ngự lực lượng Một dạng thượng vị trí tôn cũng không thể kích sát nó. Không phải, có lẽ không ít hơn vị trí tôn đều không thể xúc phạm tới nó. Có thể Diệp Trường Ca cũng là biết, căn bản không cần hắn xuất thủ, mẹ rể địt cùng nạ sĩ si là có thể giải quyết cái này cư quy. Hơn nữa đừng xem mẹ dễ địt cùng nạ sĩ si chiến đấu thập phần kịch liệt dáng vẻ, Phản phất dùng hết toàn lực. Nhưng trên thực tế, hai nữ đây vẫn chỉ là nằm ở một dạng công kích trạng thái. Trực tiếp nhất một điểm, đến bây giờ các nàng bả phát công kích chiêu thức mặc dù không thiếu, nhưng liền võ thần cự thức đệ tam thức đều không có thi triển ra. Võ thần cự thức nhất thức so với nhất thức uy lực mày mẹ. Đồng thời cũng là tiêu hao không bố nhưng có nguyên tố chi hổ liên tiếp lên trạng thái, hai nàng căn bản cũng không lo lắng tiêu hao. Trên thực tế, như không phải là bởi vì Diệp Trường Ca mệnh lệnh, các nàng đã sớm một trận bạ phát, đem cái này cự quý bắn cho giết. Lực phòng ngự kinh người vỏ rùa, a, nhiều không nói. Nếu là thật trình độ bộ phát ra, vô luận là mẹ rễ địt vẫn là Nazi, si, đều có tuyệt đối sức mạnh, lấy voi thần ngân thức đệ nhị thức tinh quan chỉ, trực tiếp xuyên thủng cái này vỏ rùa. Thậm chí trực tiếp đem cái này cự quý đánh ngục. Diệp Trường Ca cũng liền để tùy nhóm đi, nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn đột nhiên tiếp nhận được lệ lệ tin tức. Sau đó, Diệp Trưởng Ca liền một trận kinh ngạc Bởi vì Hệ Lệ nạ nói với hắn, nàng làm cho Huyền Tinh Tử đi đột phá đồng thời Hệ Lệ nạ đem Huyền Tinh Tử nói với nàng lời nói đều truyền lại cho Diệp Trường Ca. Trực tiếp giác tỉnh lĩnh vực, là có thể làm cho Huyền Tinh chết Huyền Thiên Thần Sách đột phá ngày thứ 9 vậy. Vì sao ta không biết? Chờ, các loại, vì sao cái này Huyền Tinh Tử phía trước không nói? Hách, dường như mình cũng không thế nào hỏi kỹ. Được rồi, Diệp Trường Ca hết chỗ nói rồi. Có thể làm sau một khắc, làm Diệp Trường Ca đem Huyền Tinh chết thuộc tính giao diện điều ra kiểm tra thời điểm, Diệp Trường Ca khả năng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Huyền Tinh Tử đã giác tỉnh tự thân Huyền lĩnh vực, tấn cấp Phong Hào Quân Vương cảnh giới. Thật sự thành công ách, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao tiến nhập 1000 lần thời gian gia tốc chồng trộn không gian, hơn nữa cùng phía trước ghế lệm nạ nói để cho mình chờ, các loại, hiện tại dường như đã qua nhanh một giờ. Cái kia ở chồng trộn không gian nhưng chỉ có 1000 giờ đồng hồ. Này cũng hơn một tháng. Có Phong Vương đang cùng với thần cấp lĩnh vực chi quả ở, thời gian một tháng làm cho huyền tinh tử tấn cấp Phong Hào quân vương, vậy như chơi đùa. Nhưng làm cho Diệp Trường Ca để ý cũng không phải là huyền tinh tử cảnh giới bây giờ, chứng kiến huyền tinh tử thời khắc này thuộc tính giao diện tin tức, Diệp Trường Ca Long mày lên. Thật lòng có chút ngoài ý muốn nhân vật, Huyền tinh tử trước nghiệm, mệnh sư thiên phú, huyền minh thân thể đẳng cấp, quân vương định phong nửa bước tôn giả kỹ năng, huyền thiên thần sách, huyền thiên thần sách 12 thiên mệnh tri thuật. Tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 100 trung thành trị số 100 điểm, mắt chỉ số. Điều này làm cho Diệp Trưởng Ca thật lòng ngoài ý muốn. Nói thật, Huyền tinh chết đối với mình trung thành trị số phía trước vẫn dừng lại trạng thái, điều này làm cho Diệp Trưởng Ca còn tưởng rằng Huyền tinh chết trung thành trị số cũng chỉ có thể đến nơi này đâu, cũng không muốn, chỉ là tăng lên một cái tu vi cảnh giới, cái này liền trực tiếp trung thành chỉ số mắt chỉ số rồi hả. Chẳng lẽ hàng này chỉ cần tăng cao tu vi cảnh giới là có thể để thằng trung thành trị số? Nhìn lấy huyền tinh chết thuộc tính giao diện tin tức, Diệp Trường ca một trận nhặt đau. Hắn đều không biết nên nói như thế nào. Có thể với lúc đó, Diệp Trường ca cũng là phát hiện huyền tinh chết thuộc tính giao diện, mạnh mẽ lên. Đổi mới. Bất quá, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đổi mới phía sau thuộc tính giao diện tin tức nhân vật, huyền tinh tử chức nghiệp, mệnh sư thiên phú, huyền minh thân thể đẳng cấp, hạ vị trí tôn nhất tinh kỹ năng, huyền thần sách, huyền thần sách 12 thiên mệnh chi thuật. Tiềm lực, màu sắc rực rỡ trung thành, 100 khả lắm, cái này liền lên cấp. Diệp Trường ca lại là vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Huyền tình tử cái này liền tấn cấp trí tôn cấp. Nhưng mà, Diệp Trường ca cũng là không biết, vào giờ phút này Huyền Tinh tử mình cũng nằm ở ngộ bức trạng thái. Hắn cái này liền tấn cấp trí tôn lợi, hắn chỉ là ăn một viên vạn năm thần cấp cố thể linh quả, đem tự thân huyền thiên lĩnh vực dung nhập từ sau lưng, hắn thì có một loại cảm giác. Tự hồ chỉ muốn hắn nhớ, vậy có thể tùy thời tấn cấp trí tôn cảnh giới. Sau đó, hắn liền vô ý thức có một cái đột phá lên cấp ý niệm trong đầu. Kết quả, hắn liền tấn cấp hạ vị chí tôn cảnh giới điều này, làm cho Huyền Tinh tử trong lòng sinh ra một tia sai lầm. Nguyên lai trở thành trí tôn cư nhân như thế đơn giản à? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mảnh dân thổ địa, cầu Lưu, hệ thống. Chương 269, cho nên nói, rơi xuống cảnh giới có thể hay không lấy thần cấp chí tôn quả để thăng trở về. Cầu hoa tươi. Tấn cấp chí tôn đơn giản, hoàn toàn chính xác đơn giản. Nhưng cái này cũng phải xem đến địa phương. Hơn nữa Huyền Tinh tử biết rõ được điểm này, đây cũng là vì sao hắn thăn cái, đối với Diệp trưởng gia trung thành trị số trực tiếp mất chỉ số. Bởi vì hắn thấy Diệp Trường Ca chính là hắn nghịch thiên cải bệnh thiên đại kỳ ngộ. Tự nhiên muốn lũng đoạn ở vì vậy, hắn tấn cấp hạ vị trí tôn phía sau, mà bắt đầu tiến hành tôi diễn. Huyền Thiên Thần Sách thoát thai cùng Thiên Cơ môn Thiên Cơ thôi diễn thần thuật. Thậm chí thân là Huyền Thiên Thần Cơ môn nhân, chỉ cần đem Huyền Thiên Thần Sách tu luyện tới 12 thiên mệnh tri thuật, như vậy thì có tư cách tu luyện thiên máy móc thôi diễn thần thuật. Huyền Thiên Thần Sách cảnh giới chính là 12 thiên mệnh tri thuật, có thể xem thành là thập nhị đại giới. Một ngày mệnh nhất cảnh giới, nguyên bản huyền tinh tử chỉ là ngày thứ 7 mệnh cảnh giới. Nếu như làm từng bước lời nói, hắn còn phải tốn hao mấy năm. Tài năng mới có thể tu luyện tới ngày thứ 8 mệnh cảnh giới. Sau đó, mượn đế từ khí vận, tu luyện ra ngày thứ 9 mệnh do đó giác tỉnh Huyền Thiên lĩnh vực. Cái kia thời gian, hắn thì sẽ chính thức tấn cấp Phong Hào quân vương. Đây mới là bọn họ Huyền Thiên thần cơ môn nhất mạch tu luyện bước đi, nhưng bây giờ hoàn toàn là ngược lại. Trực tiếp giác tỉnh Huyền Thiên lĩnh vực hắn, Huyền Thiên thần sách cảnh giới từ ngày thứ 7 mệnh trực tiếp đè thẳng tới ngày thứ 9 mệnh. Kỳ thực chỉ cần có thể giác tỉnh Huyền Thiên, huyền thiên tới ngày có thể vào đến ngày mệnh. Huyền Chỉ có giác tỉnh huyền thiên lĩnh vực tài năng mới có thể tu luyện tới cảnh giới mà cái này cái hạn chế thấp nhất chính là ngày thứ 5 mệnh cảnh giới bởi vì nếu là thấp hơn ngày thứ 5 mệnh cảnh giới cho dù là thức tỉnh rồi lĩnh vực vậy cũng không nhất định huyền thiên lĩnh vực nhưng đối với mệnh sư mà nói ngoại trừ mượn khí vận có thể bình thường đồng thời cấp tốc nói 350thăng tu vi cảnh giới bên ngoài những thứ khác để thăng thủ đoạn cái tiết đều trên cơ bản là không có hiệu quả gì cảnh giới cùng tu luyện thiên mệnh tri thuậtốcối Dĩ nhiên nếu như sở hữu đặcù thiên tài địa bảo đó cũng là có thể tăng lên có thể cái loại này thiên tài địa bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy Mặc dù là lấy huyền tinh tử phía trước ngày thứ 7 mệnh cảnh giới, cũng không thể suy tính ra. Thậm chí coi như là bây giờ ngày thứ 9 mệnh cảnh giới, cho dù là có thể suy tính ra, đó cũng chỉ là mông lung vô cùng một cái mơ hồ tin tức, căn bản không khả năng thu hoạch. Dĩ nhiên, bây giờ đối với huyền tinh sắp tới nói, cũng không cần. Bởi vì hắn cái này để thằng, nhưng là có những thủ đoạn khác. Không phải, phải nói, ở Diệp Trường ca cái này trên hải đạo, làm cho hắn như vậy mệnh sư tăng cao tu vì cảnh giới đột đạt. Quả không muốn quá nhiều, nhiều đến làm cho huyền tinh tử cũng không dám tin tưởng. Bởi vì hệ Lê Na lấy đồ ra, Với hắn mà nói đều là có thể tăng lên. Hiện tại hắn cũng không có tiến hành thôi diễn, bởi vì hắn tăng lên còn chưa kết thúc, bởi vì hắn trước mắt còn có lưỡng dạng sau cùng linh vật, chính xác mà nói, chắc là thần cấp thánh linh vật. Nhất phẩm thần cấp chí tôn quả cùng với nhị phẩm thần cấp chí tôn quả. Thần cấp chí tôn quả, nói thật, danh tự như vậy làm cho Huyền Tinh Tử lâm vào mê mang. Hắn chỉ là biết trí tôn quả, cái này thần cấp chí tôn quả lại là vật gì? Bất quá, Huyền Tinh Tử dám khẳng định, thứ này có thể làm cho mình để thăng. Quả nhiên, kế tiếp một đoạn thời gian, cũng chính là 2 3 ngày, Huyền Tinh Tử liền đem cái này nhất phẩm thần cấp chí tôn quả cùng với nhị phẩm thần cấp trí tôn quả đều uống. Giờ này khắc này, huyền tinh chết cảnh giới cũng từ nguyên bản hạ vị trí tôn nhất tinh cảnh giới, tăng lên tới hạ vị trí tôn ngũ tinh cảnh giới. Khắp nơi, huyền tinh tử đều cảm nhận được, chính mình huyền thiên thần sách ở ngày thứ 9 mệnh cảnh giới, dường như càng tiến lên một bước. Cứ việc không có đạt được ngày thứ 10 mệnh cảnh giới, nhưng là trên lệch không xa. Nếu như, ta có thể tấn cấp trung vị trí tôn cảnh giới, ta cái này huyền thiên thần sách sợ là là có thể thằng tới ngày thứ 10 mệnh cảnh giới. Huyền tinh tử tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, hắn dường như không có phát hiện, chính mình đối với tu luyện huyền thần sách đã không thể nào nắm lòng. Bởi vì Huyền Thiên Thần Sách chỉ cần có thể tăng cao tu vi cảnh giới, vậy có thể để thăng cảnh giới. Thậm chí nếu như hắn có thể tấn cấp địa tôn cảnh giới, sở hữu pháp tắc chi lực. Như vậy Huyền Thiên Linh vực sẽ xuất hiện biến hóa đồ thù, đồng thời có thể cho hắn Huyền Thiên Thần Sách đạt được ngày thứ 12 mệnh cảnh giới. Trên thực tế, Huyền Tinh tử cũng không có khổ tâm đi tu luyện nhiệm đầu. Chỉ cần có thể tăng cao tu vi cảnh giới, hắn Huyền Thiên Thần Sách cảnh giới là có thể để thăng. Vậy còn tu luyện cái gì? Dĩ nhiên, Huyền Tinh tử cũng không có bảy nát vụn ý tưởng. Càng như vậy nghĩ, hắn càng là minh bạch, cần diệp trưởng ca chứng kiến giá trị của hắn. Bằng vào ta hiện tại ngày thứ 9 mệnh cảnh giới Huyền Thiên Thần Sách, cái này suy tính đế tử tình trạng, có lẽ có thể thành công." Huyền Tinh Tử mắt sáng lên, trong lòng dục dịch. Không nói nhiều, hắn trực tiếp bắt đầu suy tính đế tử tung tích. Rất nhanh, hắn mà bắt đầu tiến hành rồi suy tính. Nhưng mà, đế tử không hổ là đế tử, người mang đại khí vận không nói, tự thân vẫn là Thiên Vũ Hoàng triều đệ tử, sở hữu Thiên Vũ Hoàng triều khí vận ra thân điều này làm cho tôi diễn biến đến cực kỳ chắc trở. Tôi diễn hồi lâu sau, Huyền Tinh Tử vẫn là chỉ là tôi diễn một cái mơ hồ đại khái. Bất quá Đây cũng là làm cho hắn biết được, hôm nay đế tử dường như khoảng cách Diệp trưởng ca không xa. Huyền Tinh tử cũng không biết, hắn hiện tại cùng Diệp trường ca quan hệ, nhưng là chủ tớ quan hệ. Mặc dù hắn tự thân không có nhận thấy được, cũng sẽ không để ý bất quá, nguyên do bởi vì cái này thân phận làm cho hắn mặc dù không cách nào suy tính Diệp trưởng ca chủ nhân này, nhưng là có thể suy tính ra đối với Diệp trường ca gây rối, hoặc là tiến hành âm mưu quỷ kế nhân, cùng với một ít tình trạng. Còn thiếu một chút. Suy tính đến đó phía sau, Huyền Tinh tử mắt lên, trong lòng có chút kích bác. Hắn đã suy tính đến rồi đệ đế tử gây bất lợi cho Diệp trưởng ca, nhưng làm sao không lợi Cùng với đế tử làm cái gì, huyền tinh tử thôi diễn không ra. Chỉ thiếu một chút xíu, là hắn có thể suy tính ra. Bất kể, ngược lại cái không gian này sở hữu nồng nặc nguyên tố chí lực, mặc dù là gặp trọng thương, ta cũng có thể khôi phục nhanh chóng qua đây. Cuối cùng, huyền tinh tử trong lòng hung ác, hắn trực tiếp ngưng tụ ra một ngụm tâm huyết. Phốc phốc, tâm huyết nổi lửa bọn, trực tiếp bay là tả ở trước mắt trên la bàn ông, sau một khắc, la bàn nhanh chóng xoay tròn, mạnh ngừng lại. Ha, ha, ha thành công suy tính ra. Huyền tinh tử mạnh cười ha, ha ách, khái khái. Nhưng này còn chưa cười xong, huyền tinh tử chính là vẻ mặt trắng bệch. Mạnh mẽ Đoán Phản Phệ xuất hiện. Hắn mới vừa không cách nào tiến hành suy tính, chỉ là kém một chút. Vì vậy, Huyền Tinh Tử trực tiếp lấy Huyền Thiên Thần Sách bí thuật, mạnh mẽ tăng lên chính mình thiên Mệnh tri thuật cảnh giới. Tại cái kia một ngụm tâm huyết dưới, Huyền Tinh Tử hao phí đại lượng tâm lực, mạnh mẽ tiến nhập ngày thứ 10 Mệnh cảnh giới. Sau đó, mượn Diệp Trường Ca bên người xuất hiện bất lợi nhân tố, tiến hành thôi diễn. Cuối cùng, làm cho hắn hiểu được đế tử thời khắc này tình trạng, nhưng hắn cũng tao thụ tổn thương nghiêm trọng, thậm chí đều có thể nói là đáp lên non nửa cái mạng. Đồng thời Tinh chết cảnh giới cũng rất xuống, nguyên bản vẫn là hạ vị trí Tôn 5 sao cảnh giới. Hiện tại khí tức rơi xuống, cảnh giới trực tiếp giăng cấp. Hiện tại chỉ là hạ vị trí tôn 2 sao cảnh giới. Rớt xuống tam tinh cảnh giới đây chính là thôi diễn không nên tôi diễn, mà mạnh mẽ thôi diễn đại giới. Bất quá cùng lấy được tin tức so sánh với, huyền tinh tử cũng là hết sức thỏa mãn. Hắn trước tiên thông trí hệ lẹ nạ. Sau một lát, hệ lẹ nạ tiến nhập cái này trồng trọn không gian. Mặc dù đối với huyền tinh sắp tới nói, hắn đã qua 2-3 ngày. Nhưng trên thực tế đối với diệp trường ca mà nói, đây cũng chỉ là 5- -3 phút sự mà trải qua cái này 3 năm phút, mẹ rẹ địt cùng nạ sĩ đã triệt để thí nghiệm ra khỏi, loại này cự quy phòng ngự hạn mức cao nhất. Thực sự rất mạnh, nếu không phải đặc thù công kích, cho dù là một cái 6 thất tinh cảnh giới thượng vị trí tôn tới, đều không thể đối với cái này cự quy tạo thành tổn thương chút nào. Cái này nếu như luyện chế thành hộ giáp, ít nhất có thể chống lại thượng vị trí tôn bắt tinh thậm chí cửu tinh cảnh giới công kích. Thậm chí vận dụng đến gia nhập vào một ít tài liệu đặc biệt, cái kia luyện chế hộ giáp không phải địa vị trí tôn không thể phá. Càng thậm chí hơn nếu là có thể động đại dụng, hoặc là gia nhập vào pháp tắc lực lợi nói, như vậy cái này hộ giáp phòng ngự lực lượng sợ là tăng lên. Cái này cự quy võ rùa tuyệt đối là nhất kiện khó được tài liệu lợi khí. Diệp Trường Ca trong lòng rất rõ ràng điểm này. Sau đó, hắn tự nhiên là muốn đạt được. Mà đang ở Diệp Trường Ca chuẩn bị làm cho mẹ rể địt cùng Na Si, đem cái này cự quy triệt để đánh chết thời điểm, hệ e lệ nạ đột nhiên lần nữa liên lạc với hắn. Sau đó, Diệp Trường Ca sẽ biết, Huyền Tinh Tử lấy trọng thương cùng với cảnh giới rơi xuống cấp 3 sao đại giới, đem đế tử hành tung suy tính ra. Điều này làm cho Diệp Trường Ca thật bất ngờ đồng thời hắn cũng biết Huyền Tinh Tử thời khắc này tình huống, Huyền Thiên Sách tấn ngày thứ 9 mệnh cảnh giới. Chẳng giả như vậy đại giới phía sau, Thậm chí ngay cả đế tử đều suy tính ra, hơn nữa tin tức cũng không ít. Dĩ nhiên, trong này tuy là còn mượn hắn chủ nhân này quan hệ, Huyền Tinh tử lúc này mới làm xong rồi điểm này. Nhưng đối với này Diệp trường Ca đã rất hài lòng. Còn như Huyền Tinh tử trọng thương, vấn đề này kỳ thực cũng dễ giải quyết. Làm cho Huyền Tinh tử tiến vào Thần Thánh Sinh Mệnh chi thụ dưới, tu luyện cái năm 3 ngày là có thể khôi phục đây là Diệp Trưởng Ca phát hiện Thần Thánh Sinh Mệnh chi thụ cái này một lần thăng cấp sau đó, tự thân có thể tỏa ra một loại chữa trị năng lực khí tức. Tuy là chỉ có thể ở Thần Thánh Sinh Mệnh chi thụ thân cây khu vực, cũng không hết sức rộng tình. Nhưng cái này đã rất tốt con như huyền tinh tử rơi xuống cảnh giới. Diệp Trường Ca sờ lên cầm trầm tư một chút rất xuống tam tinh cảnh giới, như vậy có thể hay không lấy nhị phẩm thần cấp chí tôn quả lần nữa để thăng trở về. Không thể không nói, Diệp Trường cao ý tưởng thực sự một loại khác thượng. Còn thành công không thành công, cái này cũng nói không chính xác. Tuy là thần cấp trí tôn quả chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai là không có hiệu quả. Nhưng ta chỉ là khôi phục rơi xuống cảnh giới đâu, vậy được hay không? Cái này nếu là có thể, như vậy huyền tinh tử bên này khả năng liền có làm đầu. Diệp Trường Ca hai mắt hơi lóe lên, bởi vì này một ngày thành công dường như có thể cho huyền tinh tử thỉnh thoảng mạnh mẽ tiến nhập ngày thứ 10 mệnh cảnh giới, cái này liền có thể mạnh mẽ thôi diễn. Giờ này khắc này, huyền tinh tử căn bản cũng không biết chính mình gần trở thành chuẩn bạch, càng thậm chí hơn rất có thể sẽ không ngừng tiến hành mạnh mẽ thôi diễn. Mời đọc 6, chương 270, coi như ngươi phân tích đạo lý rõ ràng còn không phải cùng dạng vào hố rồi. Cầu hoa tươi. Liên quan tới huyền tinh chết khôi phục, cùng với nhiều lần mạnh mẽ thôi diễn thí nghiệm. Diệp Trương Ca cũng không định hiện tại mà bắt đầu ít nhất phải trước nhìn đối phương một cái có thể hay không lấy nhị phẩm thần cấp chí tôn quả, đem tu vi khôi phục lại hạ vị chí ngũ tinh cảnh giới lại nói. Việc này, trước hết để cho hệ lẽ Nạ đi xử lý. Diệp Trường Ca hiện tại nhất cần chuyện cần làm, vậy chính là mình trước mặt tình cảnh. Hai người các người đừng đợi kích sát cái này cự quy, chúng ta bị người để mắt tới rồi, trước ổn định một cái, sau đó phải làm bộ hết sạch sức lực bộ dạng. Diệp Trường Ca đột nhiên đi qua cùng mẹ Reddit, Nạ Xi chủ phó khế ước, phân phó một tiếng. Đạt được Diệp Trường Ca nhắc nhở, hai nàng vẻ mặt như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, cũng là đem trước tập trung lại lực lượng, lần nữa ẩn giấu đi, không có bộ phát ra. Có địch nhân, làm sao cảm ứng không được, trong lòng hai cô gái đồng thời nổi lên nghi hoặc. Vì thứ không chỉ có là hai người bọn họ, như không phải tới từ Huyền Tinh Tử nhắc nhở, Diệp Trường Ca đều không biết, cái này sẽ đế tử chẳng những đã tìm tới mình. Thậm chí lúc này đều ẩn tàng tại chính mình cách đó không xa một cái địa phương nào đó, càng thậm chí hơn đối với mình tiến hành rồi một series kế hoạch. Huyền Tinh Tử đoán cũng không phải rất cả kẽ, nhưng hắn vẫn là đã biết, thời khắc này đế tử khoảng cách Diệp Trường Ca không đủ mười dặm. Thậm chí còn vận dụng một ít trận pháp gì gì đó, đã đối với Diệp Trường Ca tiến hành rồi mai phục. Mà Huyền Tinh Tử dù sao cũng quá đế tử một đoạn thời gian, vì vậy mặc dù không có suy diễn ra, nhưng kết hợp một ít tình huống, Hắn chính là đã biết đế tử vận dụng trận pháp gì hôn nguyên một màu trận trận pháp này rất đặc thù, có thể mang chính mình cùng với một số người khí tức, đi qua trận pháp dung nhập vào hoàn cảnh trung quanh mà đế tử càng là lợi hại ở nơi này hôn nguyên một mẫu trận thượng tiến hành một loại cường hóa đó chính là sử dụng tự thân lĩnh vực dung nhập không gian trung quanh thậm chí là người khác trong lĩnh vực Diệp trường ca chỉ là biết được điểm này nhất thời liền biết cái này đế tử là cái gì thời gian đến đây chỉ sợ cũng không lâu nhưng diệp trường caámm khẳng định đế tử tại cái tiêu cự quy chui đầu ra phía trước liền đã tới bên này Thậm chí mượn cái này Hỗn Nguyên một màu trận âm thẩm chú mục canh mình. Mà đối phương càng sợ rằng tại cái kia cự quy ló, bộc phát ra lĩnh vực trong nháy mắt, liền đem tự thân đám người lĩnh vực mượn cái này Hỗn Nguyên một màu trận hỏa tan vào tới. Ta đã nói rồi, cái này cự quy lĩnh vực thả ra thời điểm, rõ ràng cảm giác rất cường đại. Nhưng đến hiện tại dường như cũng liền phòng ngự rất cường hãn, nhưng cũng không có đạt được cái loại này cường đại lĩnh vực trình độ. Nguyên lai like là cái này đệ tử đem chính mình cùng với người bên cạnh, phóng ra lĩnh vực hỏa tan vào A, Ca trong lòng cười nhạt, đồng thời cũng đem chính mình hải đảo lĩnh vực phóng thích ra ngoài. Hải đạo lĩnh vực vừa tiếp xúc cái kia cự quy lĩnh vực, chỉ là hơi dừng lại một chút, sau đó không hề tiếng động phân ra một kia lĩnh vực chí lực, cứ như vậy sáp nhập vào đi vào. So với lẫn vào người khác lĩnh vực, ai có thể có chính mình hải đảo lĩnh vực mạnh mẽ, bất quá, chính mình cái này hải đạo lĩnh vực cũng không có thể xem như là lẫn vào, mà là trực tiếp sáp nhập vào đi vào. Diệp Trường Ca lông mày nhíu lên, bởi vì rất hắn rất nhanh thì cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức. 17 người, một cái nửa bước tôn lão đại viên mãn, 16 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, cái này nửa bước tôn lão đại viên mãn có chút là thủ. Diệp Trường Ca cư nhiên từ trong đó cảm nhận được một tia uy hiếp. À, cái này chỉ sợ sẽ là cái kia vị đế tử a, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, nhất thời liền hiệu ân, cách mình cũng chính là 2, 3000 mét khoảng cách, âm thầm ẩn tàng tại một chỗ. Hiện tại cho Diệp Trường Ca tuyển trạch chỉ có hai cái đệ một cái chính là trực tiếp ly khai, không cùng cái này đế tử cứng đối cứng. Nhưng này không phải Diệp Trường Ca phong cách. Như vậy chỉ còn lại có một cái đó chính là đánh, hoặc là giết, cứ việc đế tử bên người có 16 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ, hơn nữa có thể bộc phát ra chiến lực sợ rằng đều là thượng vị trí tôn tộc. Thậm chí đệ tử bản thân cũng dường như có một ít là thủ. Có thể coi là là như thế, Diệp Trường Ca cũng không sợ. Đế tử là thủ. 16 cái cụ bị thượng vị trí tôn chiến lực hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ. Vậy có như thế nào? Dĩ nhiên, tuy là Diệp Trường Ca không sợ, nhưng hắn cũng không có lỗ mãng. Hắn bắt đầu âm thầm dặn mẹ rể địt cùng Na Xi, si, tiến hành một phen gian nan chiến đấu. Dần dần nguyên bản cùng cự quy tương xứng hai nàng, bắt đầu dần dần có chút hết sạch sức lực. Mà lúc này đây, Diệp Trường Ca liền xông ra ngoài ủng, Diệp Trường Ca vừa lên trước liền trực tiếp điên cuồng bả phác. Từng chiêu khí tức mênh mông đại tiêu quả thực có bao nhiêu khoa trương hắn liền đánh cho nhiều khoa trương. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải thật khoa trương. chỉ là tương tự với cực mạnh chiêu thức bị buộc phát ra. Bình thường đến xem, không có gì không đúng kỉnh. Không phải, cái này căn bản cũng không có chỗ không đúng. Diệp Trường Ca chỉ là không có sử dụng nguyên tố chi hồn nguyên tố chí lực, cũng không có mượn hại đảo lĩnh vực lực lượng, chỉ là đơn thuần lấy tự thân nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, tiến hành rồi bạo phát. Hoàn toàn là bình thường. Trong lúc nhất thời theo Diệp Trường Ca gia nhập vào, cùng dự quy chiến đấu lần nữa chiếm cứ Thư phòng. Cùng lúc đó, Cái đó không xa một chỗ đế tử đang ngủ quang lạnh như băng nhìn lấy đây hết thảy. Khi nhìn đến Diệp Trường ca sau đó, hắn lại đột nhiên đã nhận ra cái gì. Sau đó đi qua một khối thôi diễn của bạn, hắn xác định Diệp Trưởng ca là ai. Bởi vì tình huống trước, đế tử cái này một lần cũng không có đối với Diệp Trưởng ca tiến hành cái gì thôi diễn, hắn thôi diễn chính mình phái ra năm cái trí tôn cấp thủ hạng, có phải là hay không bị trước mắt người đảo chủ này hại đạo con dân đánh chết hoặc là đánh bại. Kết quả như trước giấc mơ hồ, cũng không có gì xác định. Nhưng cái này đã đầy đủ làm cho đệ tử sắp nhận. Thật là người trước mắt này Tận đến giờ phút này, đế tử lúc này mới hiểu đối phương lưu lại mười thất vương tử căn bản cũng không phải là cố ý khiêu khích hắn, mà là trực tiếp liền hướng về phía hắn tới. Là muốn để cho mình tìm tới sao, như vậy. Đây nhất định có mai phục đây là chứng kiến diệp trường ca sau đó, đế tử trong lòng đệ một cái phản ứng. Nhưng sau đó quan sát, cũng là làm cho đế tử nhớ mày Bởi vì hắn cư nhiên không có phát hiện những người khác, cái này rõ ràng không thích hợp. Mà liền vào lúc đó, vừa lúc là cái kia cự quy bột phát ra tự thân lĩnh vực thời điểm Đệ tử tìm được rồi sẽ mượn hỗn nguyên một màu trận, đem chính mình cùng bên người 16 cái hạ vị trí tôn định phong cao lĩnh vực đều toàn bộ dung nhập vào cự quy trong lĩnh vực. Từ một khắc kia bắt đầu, chỉ cần đế tử nghĩ, vậy có thể bằng vào cạnh mình 17 người lĩnh vực, trực tiếp trong nháy mắt bạo phát, đem cự quy lĩnh vực tăng nước. Nhưng hắn vẫn là không có làm như vậy, bởi vì hắn chân chính mục tiêu cũng không phải là chính là một chỉ cự quy, mà là trước mắt cái này nhân loại, đồng thời đế tử tin tưởng đối phương lưu lại 10 thất vương tử chính là cố ý dẫn hắn qua đây, như vậy đối phương khẳng định có thủ đoạn. Chu vi khẳng định ẩn tàng rồi không ít người, thậm chí là sát chiêu. Nhưng mà cự quy lĩnh vực đế tử nhưng là đèn phương viên mấy ngàn thức đều cảm ứng một cái thấu triệt không có gì cả ừ mình ra bên này 17 người cũng chính là xa xa ba người kia nhưng này không đúng chẳng lẽ là ở càng xa xăm đế tử trong lòng hơi động bắt đầu âm thầm đem lĩnh vực phóng xuất ra khoảng cách xa hơn 3 km 5 km 10 km 30 km không có không có không có toàn bộ đều không có đừng nói mai phục người cho dù là chu vi cũng không tồn tại bất luận cái gì trận pháp các loại sát chiêu bố trí nhưng điều này sao có thể đế tử không tin có người có thể mai phục trận pháp gì gì đó có thể lừa gạt được hắn Điểm này tự tin, hắn vẫn phải có. Bởi vì cho dù là địa vị trí tôn thậm chí là thiên vị trí tôn cấp tương giả, động rồi tay chân gì, hắn đều có thể cảm ứng được. Có thể chu vi căn bản không có. Không có đạo lý à, chờ, các loại, trong lúc bất chợt, đế tử minh bạch rồi cái gì, nhìn về phía Diệp trưởng, cả ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Ta hiểu được, đế tử trong lòng cười lạnh một tiếng, à, sợ rằng người này căn bản không có dẫn ta qua tới ý tưởng. Đối với, cũng là bởi vì cái này dạng, đối phương sở hữu thủ đoạn đặc biệt, hoặc là đặc thủ vận, có thể cho thuật tính toán không cách nào suy tính bên ngoài tin tức. Trên thực tế nếu không phải hắn sử dụng cái kia chân quý thôi diễn vào bàn hắn cái này đế tử đều không thể biết được mười thất Vương tử là bị người này biến thành như vậy đối phương sợ là mượn cái này một trạng thái mới chỉ có không kiêng nghệ gì cả đứng lên a Đây là liệu định ta không cách nào truy tung đến tung tích của người sao? đế tử cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng lại là không phải không thừa nhận nếu không phải duy nhất hai cái cao dài thôi diễn vào bàn hắn thật vẫn không thể xác định chính là người này đối với mười thất vương tử động thủ sở dĩ căn bản cũng không có cái gì mai phục cũng không có âm thầm bố trí cái gì sát chiêu ân, hẳn là là như vậy ý tưởng này vừa xuất hiện, đế tử trong lòng trở nên đương nhiên. Cũng khó trách chỉ là đối phó một chỉ trung vị trí tôn cấp tự quy, đều thời gian dài như vậy. Bất quá, thật sự nói tới, người này bên người hai nàng này tử cũng là hết sức không đơn giản. Chẳng những dung mạo tuyệt sắc phi phạm. liên chiến lực cũng là kinh người không gì sánh được. Rõ ràng chỉ là hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới, nhưng lại là khí huyết dâng trào, khí tức thông thuận cường thịnh. Điều này hiển nhiên không phải cùng bên cạnh mình những thứ này lấy bí thuật, bồi dưỡng đặc chiến sĩ so sánh. Hơn nữa các nàng bộ phát ra chiến lực, đã mơ hồ đạt tới thượng vị trí tôn cảnh giới là thiên tài chân chính, tuy là đế tử trong lòng cũng là âm thầm tán phục. Có hai cô gái này ở, người này ở nơi này, khu vực trung tâm căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đế tử trong lòng dị thường cảm khái, nhưng rất nhanh, cũng là cười rồi một tiếng. Đáng tiếc ngươi gặp được bản đế tử, có lẽ ngươi có chút đặc thủ, có thể tại bản đế tử trước mắt căn bản không đáng giá nhất tới. Ân, cũng không xê xích gì nhiều. Chứng kiến xa xa một trận bạo phát diệp trường ca, dường như đã sắp muốn đem cự quy đánh chết dáng vẻ, đệ tử âm thầm lắc đầu. Là thời điểm động thủ. Bất quá, cái này đệ tử không hổ là đệ tử. Cho dù là năm chắc phần tháng, Hắn cũng không có sơ suất, hắn có thể trở thành đế tử cũng không phải là may mắn, thậm chí hắn gặp ám sát cùng tập sát, càng là nhiều không kể xiết. Vì vậy, cho dù là dưới tình huống như vậy, đế tử vẫn không có để lộ ra ý tứ, thậm chí cũng chỉ là phái ra sáu gã hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, âm thầm ẩn nút qua đây đánh lén. Dùng cái này tới kích sát xa xa ba người. Cùng lúc đó, cảm nhận được rốt cuộc có động tính diệp trở ca, trong lòng rốt cuộc tùng một khẩu khí. Xem như có động tính. lại không có động tĩnh, ta mệt mỏi. Ai tởm mở giờ biết, diễn cái đả cư nhiên lao lực như vậy đệ nặng bạ phát, quả nhiên không phải một chuyện khoe trà với. Mời đọc 6. Chương 271, võ thần cửu thức đệ tam thức phiên tiên phúc hải cầu ma tươi. Rốt cuộc đã tới sao? Diệp Trường Ca tùng một khẩu khí, nhưng rất nhanh Diệp Trường Ca trong mắt lóe lên một kia dị dạng. Chỉ có 6 người, lông Mi không dễ dàng phát giác một trống, Diệp Trường Ca có chút không nói. Cái này còn đế từ đâu, làm sao lo lắng như vậy, hơn nữa ngươi nhà cũng quá khinh thường ta chứ. Cứ nhiên chỉ phái ra khỏi 6 người, liền chút người này, ngươi là có thể kích sát ta. Diệp Trường Ca trong lòng chẳng đáng. Bất quá, có 6 cái thì có 6 cái. Diệp Trường Ca cảm thụ được Đế tử dường như có thể cùng những tu luyện này đặc thù bí pháp hạ vị trí Tôn tiến hành lĩnh vực ở trên mở lực có thể liên hợp những thứ này hạ vị trí tôn lĩnh vực làm cho tự thân lĩnh vực biến đến càng cường đại hơn sở dĩ điều này có thể giảm bất một ít tính một ít rất nhanh cái kia 6 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ đã nhích lại gần đậu thủ ở 6 người cách cách mình chỉ có trăm mét khoảng cách thời điểm diệp trường ca trong lòng một tiếng ăn uống nhất thời mẹ sẽ đi cùng nạ sĩ thân hìnhẫ lên biến mất ở 6 người thậm chí là xa xa đế tử đám người trong tâm mắt không tốt chúng may phục chứng kiến hai nàng biến mất trong mắt Đệ tử trong lòng cả kinh. Nhưng mà, còn không đợi hắn kịp phản ứng, xa xa liền phát hiện một màn kinh người. Chỉ thấy đột nhiên biến mất hai nàng, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia 6 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ trước mặt. Sau đó, hai nàng nhất thể vừa ra tay. Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, tinh quang chỉ, tinh quang chỉ, trong sát na, hai nàng hai tay hướng về phía 6 người kia liên tục hư không một điểm. Mấy đạo tinh quang chỉ xuất hiện, trực tiếp đem cái kia 6 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ đánh một cái trở tay không kịp. Khi thứ sáu người này ở hai nàng biến mất trong nháy mắt, cũng đã nhận thấy được không được bình thường. Thậm chí cũng đều làm ra phản ứng, có người chuẩn bị công kích, có người tiến hành rồi phòng ngự, 6 người phân công hợp tác ngay ngắn có thứ tự, hiển nhiên là phối hợp đã lâu. Nhưng cho dù là như vậy chặt chẽ phối hợp, ở mẹ dê địt cùng nạ xì dưới sự công kích, vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Lúc này, hai nàng bạo phát tinh quang chỉ, nhưng là hoàn toàn, toàn toàn lực bạo phát. Hơn nữa lúc này nhìn qua là ở vào cự quy lĩnh vực, đồng thời cũng bị đệ tử bọn họ liên hiệp lĩnh vực che phủ. Nhưng mà, ở hai nàng động thủ phía trước, Diệp Trường Ca cũng trước tiên xuất hiện ông, toàn bộ cự quy lĩnh vực trong nháy mắt nghiền nát, cái kia cự quy gặp nghiêm trọng phản vệ, tiên huyết cuồn cuộn, khí tức bạo hàng. Kinh lần này, cái này cự quy trực tiếp nặng thương tổn đến mất đi chiến lực. Không hề uy hiếp, mà đem cự quy lĩnh vực nghiền nát, cũng không phải là đế tử mà là Diệp Trường Ca. Diệp Trường Ca trực tiếp đem Hải Đạo lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Hải đảo lĩnh vực toàn lực sở bộ phát ra lực lượng, căn bản cũng không phải là cái này cự quy có thể chịu đựng. Thậm chí nếu không phải Diệp Trường Ca tu liễm chú ý một cái, muốn có được cái này cự quy vợ dừa, sợ rằng cái này cự quy lĩnh vực sẽ bị phá toái càng thêm triệt để. Cái kia gặp phản vệ đầy đủ làm cho cự quy hóa thành huyết vụ, không chỉ có là cái này cự quy lĩnh vực, chính là cái kia đế tử phóng thích đến cự quy trong lĩnh vực lĩnh vực cũng đều gặp hiện nạn. Cái này trong lúc nhất thời để cái kia 6 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ thoát khỏi đế tử lĩnh vực. Cái này liền bị Diệp Trường Ca lĩnh vực bao trùm, tiến hành rồi mạnh mẽ trấn áp. Bất quá, nó như thế nào đây, chỉ có thể nói không hổ là sở hữu thượng vị trí tôn cấp chiến lực cao thủ, cái này 6 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ, trong nháy mắt liền bạo phát tự thân lượng. Cơ nhiên trong nháy mắt tránh thoát Diệp Trường Ca lĩnh vực cấp chế. Tuy là Diệp Trường Ca cũng có chút ngoài ý muốn. Đáng tiếc, cái này tránh thoát cũng chính là chuyện trong chớp mắt. Diệp Trường Ca Hải Đạo lĩnh vực một ngày liên tiếp lên nguyên tố chi hồ, chỉ cần nguyên tố chi hồ không khốc cạn, đó chính là vô cùng vô tận phong thích. Tránh thoát, cái này chỉ là một chuyện cười. Vậy cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, 6 người lần nữa bị Hải đảo lĩnh vực bao trùm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ mặc dù là đúng lúc phản ứng lại, cũng không có làm ra dư thừa phản kích. Mà mẹ rễ địt cùng nạ si cũng là chiếm được, Diệp Trường Ca thả ra Hải đảo lĩnh vực ra chỉ. Cuối cùng, mấy đạo tinh quang chỉ trực tiếp đem 6 người này trong nháy mắt cho quấn xuyên, trực tiếp bị mất mạng, đợi đến đế tử rốt cuộc phản ứng lại thời điểm. 6 người đã biến thành thi thể. Đáng chết, quả nhiên là có mai phục, đế tử trong lòng tức giận, hắn thấy mới vừa cự quy lĩnh vực trong nháy mắt nghiến nát, thậm chí liền lĩnh vực của hắn bị trong nháy mắt bể nát bộ phận đây tuyệt đối vận dụng cái gì đặc thủ sát chiêu. Không thể nào là người trước mắt này lực lượng. Phải biết rằng lĩnh vực của hắn bản thân liền là cực kỳ đồ thủ, hết sức cường đại. Cho dù là tại hắn Phong hào quân vương cảnh giới thời điểm, đều có thể bằng vào này lĩnh vực đối kháng đại bộ phận hạ vị trí tôn cao thủ mà bất bại. Hiện tại thì càng thêm không cần nói, bản thân hắn chẳng những đã là nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, thậm chí lúc này còn liên hợp 16 cái bí pháp chiến sĩ lĩnh vực Như vậy lĩnh vực, cho dù là thượng vị trí tồn tới, cũng không khả năng đối kháng. Không phải pháp tác chi lực không thể phá, tuyệt đối là địa vị trí tôn phía dưới tối cường lĩnh vực. Cái này nếu không phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt, làm sao có khả năng phá hư hắn lĩnh vực một bộ phận. Bất quá, điều này cũng làm cho đế tử hiện lộ ra. Diệp Trường Ca thần sắc đạm nhiên, trực tiếp hư không đối lập đế tử, vẻ mặt lánh tính hờ hững. Mẹ rể đi cùng nạp sĩ không nói gì, một cái cước bộ xoay người, chính là trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Diệp Trường Ca. Mặc dù mình bên này mới chỉ có 3 người, đối diện còn có 11 người. Nhưng vô luận là mẹ rể địt vẫn là nạ xỉ đều là hết sức nhạt nhẽng, chẳng những không có sợ hãi chút nào, thậm chí trong mơ hồ đều không có đem đế tử đám người để vào mắt. Đế tử không có nhận thấy được những thứ này, nhưng lúc này hắn nhưng trong lòng thì hết sức phẫn nộ. Bởi vì tình huống trước mắt hoàn toàn nói rõ, đối phương sớm liền phát hiện nhóm người mình, mà chính mình còn tưởng rằng đối phương không có phát hiện, thậm chí còn phân tích đạo lý rõ ràng, có thể kết quả vẫn là rơi vào rồi đối phương hoạch định cái trọng. Trực tiếp hao tổn 6 người đối với đệ tử mà nói, hao tổn một ít thủ hạ, căn bản không đáng giá nhắc tới, làm cho hắn phẫn là Đối phương tự nhiên như thế trêu đùa hắn đây là tự tội. Rất tốt." Đế tử đột nhiên lên tiếng. "Cái này vừa mở miệng, chính là không gì sánh được băng lãnh. Lại dám như vậy trêu đùa bản đế tử, ngươi có tư cách ở bản đế tử trước mặt nói lên tên của ngươi?" "A." Diệp Trường Ca cười rồi chính là một cái hoàng triều đế tử, lại dám lấy như vậy ngữ khí nói chuyện với ta, là ai cho ngươi thú thí? Là ngươi phía sau cái gọi là hoàng triều sao? Ngươi ngạo, ngươi cùng, a, ta đây liền so với ngươi càng cuồng ngạo." Diệp Trường Ca vẻ mặt khinh miệt như cái này sẽ là của ngươi sức mạnh, vậy quá buồn cười. Nói chuyện đồng thời Diệp Trường Ca khí tức bành người trong nháy mắt dâng trào sao động. Kinh khủng tia hải đạo lĩnh vực trong nháy mắt chấn động hư không. Khí tức như vực sâu, kinh khủng mà cường đại, thậm chí vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca mượn hải đạo lĩnh vực lực lượng, đem tự thân khí tức cùng với huyết mạch, phóng thích thành sổ phỉ ạ khí tức đó chính là nữ vọ thần khí tức. Dĩ nhiên, lấy Diệp Trường Ca tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể làm được điểm này. Chỉ là khí tức cùng với huyết mạch khí tức nhất chí đây đã là không có hải đạo thần lực ra chỉ có thể làm được hạn. Thậm chí đây là bên người có mẹ rể cùng nạ sĩ ở, nếu không, Diệp Trường Ca còn không cách nào làm đến bước này ở Diệp Trường Ca mở miệng thời điểm. Đệ tử sắc mặt liền âm trầm không gì sẽ được. Lại có người dám lấy cuồng ngạo như vậy ngữ khí, với hắn cái này đệ tử nói. Đây cũng không phải là thật đơn giản tử tội, đây là liên lụy cửu tộc đại tội, nhưng mà, ở Diệp Trường ca bộ phát ra nữ võ thần khí tức, đệ tử sắc mặt trong nháy mắt trắng nhận. Hơi thở này, cái này huyết mạch chi lực, làm sao lại như vậy, cảm nhận được Diệp Trường ca trên người bộ phát ra huyết mạch chi lực, đế tử trong lòng lại có một tiêu hoảng sợ. Đây quả thực làm cho hắn khó có thể tiếp tu, bởi vì đây là đến từ huyết mạch đẳng cấp ở trên sợ hãi. Có thể điều này sao có thể Hắn chính là Thiên Vũ Hoàng triều đệ tử, càng là đã qua vạn năm Thiên Vũ trong hoàng tộc, huyết mạch phản tổ thuần chính nhất đại thế thiên tài. Thậm chí vì thế Thiên Vũ Hoàng triều vị lao tổ kia đều ra mặt, nói chính mình cái này đế tử sẽ vượt qua hắn lao nhân ra tiềm lực điều này làm cho đế tử trong lòng không gì sánh được mừng như điên. Bọn họ Thiên Vũ hoàng tộc nhưng là chuyển thừa vô số năm, thậm chí cho dù là thiết lập Thiên Vũ hoàng triều đều đã vượt qua trăm và năm. Luân huyết mạch, toàn bộ trên biển mêng ngông, có thể có bao nhiêu có thể cùng với hắn nhóm nhất tộc ngang tộc, thậm chí hắn cái này đệ tử huyết mạch, nếu là ở thượng cổ thời đại đây chính là có cơ hội trấn áp một thời đại tồn tại. Đây cũng là hắn đế tử cho tới nay cùng ngạo, cùng với cao cao tại thượng coi rẻ hết thể sức mạnh cùng chân chính tư bản. Nhưng mà, hiện tại hắn cư nhiên từ một cái không biết tên trên thân người, cảm nhận được làm cho hắn tự thân huyết mạch đều sợ hai huyết mạch chi lực. Khó có thể tin, nhưng cũng không gì sánh được lựa giận Chu Thiên, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn đi, thời đại này tuyệt đối không có người bị bản đế tử càng cao quý, huyết mạch càng cường đại. Người này hắn phải chết. Giết. Đế tử mạnh giống giận, thân tình bừng tỉnh bị triệt đệ giá thú bị chọc giận một dạng. Điên mà táo bạo. Giết hắn cho ta, hắn nhất định phải chết. Ba ba ba Đệ tử bên người 10 cái hạ vị trí tôn đỉnh phong cao thủ, trong nháy mắt xuất thủ, dồn dập bạo phát ra sánh ngang thượng vị trí tôn cấp chiến lực. Không hai kỳ thực cái trạng thái này, cho dù là lấy những bí pháp này chiến sĩ, cũng không có thể duy trì bao lâu. Trở xuống vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới bộ phát ra thượng vị trí tôn cấp chiến lực, cái này nếu không phải lấy đặc thù bí pháp bồi dưỡng, vậy cơ hội là không thể nào làm được sự tình. Là lấy những bí pháp này chiến sĩ, mặc dù là có thể bộ phát ra thượng vị trí tôn cấp chiến lực, đó cũng chỉ là thời gian cực ngắn. Bất quá, theo đệ tử điểm ấy thời gian đã triệt để vậy là đủ rồi. A, đây coi như là khí cấp bại phôi. Diệp Trường Ca cười rồi. Hắn ngăn lại muốn xuất thủ mẹ rế địt cùng Na Si, bởi vì hắn dự định đích thân độc thủ. Diệp Trường Ca ý tưởng rất đơn giản, đó chính là làm cho cái này cái gọi là đệ tử hoàn toàn thể hội một chút. Vì sao tuyệt vọng? Ông, Diệp Trường Ca chỉ là nhẹ nhàng quát tay, hư không chấn động. Không gian vào giờ khắc này đều nhăn nhó. Diệp Trường Ca trực tiếp đem Hải Đạo lĩnh vực triệt để phong thích, vận mèo vùng không gian này. Gì? Đây là? Trong lúc bất chợt Diệp Trường Ca đã nhận ra cái gì? Bất quá, sau một khắc, chứng kiến phát mà đến 10 cái bí pháp chiến sĩ, Diệp Trường Ca thu tâm tư. Hay là trước giải quyết 10 người này à, trong lòng hơi động, Diệp Trường Ca trở tay hướng về phía cái kia 10 cái bí pháp chiến sĩ chính là vỗ mạnh một cái. Võ thần cựu thức đệ tam thức phiên thiên phúc hải. Mời đọc 6. Chương 272, thời không hình chiếu sơ hiển uy cầu hoa tươi. Võ thần cựu thức đệ tam thức phiên thiên phúc hải. Võ thần cựu thức, nhất thức mạnh hơn nhất thức. Mà lấy Diệp Trường Ca trạng thái bây giờ, cái này võ thần cựu thức đệ tam thức thi triển ra, đều là có chút miễn cưỡng. Nếu không phải Diệp Trường Ca cái này hạ đạo lĩnh vực cũng sáp nhập vào chiến thần lĩnh vực quan hệ, hiện tại triệt để toàn bộ khai hỏa trạng thái. Diệp Trường Ca đều không thể thi triển ra cái này để tăng thức. Bất quá, cuối cùng là thi triển ra. Còn như uy lực, rất nhanh thì có thể biết được ầm ẩm, một đạo Kình Thiên giấu tay bỗng xuất hiện. Vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca sắc mặt hơi hơi trắng lên, bởi vì ở nơi này Kình Thiên cự đại dấu tay xuất hiện trong mắt, hắn liền cảm nhận được. Chính mình toàn lực bộ phát ra Hải Đảo lĩnh vực, vào giờ khắc này cư nhiên trong nháy mắt đã bị hút hết. Thậm chí ngay cả đến Diệp Trường Ca tự thân lực lượng cũng đều hút hết. Lúc này mới khó khăn lắm đem cái này võ thần cự thức đệ tam thức phiên thiên phúc hải cho thi triển ra. Cũng may bởi vì liên tiếp nguyên tố chi hộ rút không trong đáy mắt, Diệp Trường Ca liền hoàn toàn khôi phục lại. Tiêu Hao quá lớn, cho dù là liên tiếp lên nguyên tố chi hồn, vậy cũng không cách nào trực tiếp đem Tiêu Hao rơi xuống nguyên tố chi hồn trên người. Còn phải ở Diệp Trường Ca trên người đơn giản mà nói, Diệp Trường Ca hiện tại kỳ thực chính là một cái ở giữa chuyển hoán khí một dạng tồn tại. Mặc dù là có thể chuyển hóa, cũng chỉ có thể chuyển hóa trình độ nhất định. Mà cái này võ thần cựu tức đệ tam thức Tiêu Hao đã vượt qua hắn tự thân hạn mức cao nhất. Nếu không phải ở nơi này đạo giới nói, Diệp Trường Ca ngược lại là có thể trực tiếp lấy nguyên tố chi tiến hành Tiêu Hao. Đúng là vẫn còn bị hạn chế. Phiên thiên Phúc Hải nhất tức chính là đánh ra một đạo kinh thiên đại thủ ấn chín cái kia dài quá 10 ngàn thước cự đại thủ trưởng ấn vừa ra, vạn dặm vấn vẻ. Chỉ tồn duy nhất huynh đang tiếng, không gian từng khúc chấn nỡ, cái kia 10 cái bí pháp chiến sĩ càng là tại đồng nhất thời gian, đừng cái này kình thiên đại thủ ấn tập trung, thậm chí nói là hoàn toàn phong tỏa toà toàn bộ. Không cách nào nhúc đích. chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy cái kia kinh thiên đại thủ ấn đánh xuống. Ông, một tiếng dị dạng động tính, phản phất không gian đều bị áp cong. Cái kia 10 cái bí pháp chiến sĩ thân thể trong nháy mắt bị áp cong xuống tới. Vào giờ khắc này, bí pháp gì Cái gì có thể so với thượng vị trí tôn cấp chiến lược, hết thể đều là vô dụng. 10 cái bí pháp chiến sĩ phảng phất thừa nhận rồi, bọn họ tự thân không thể chịu được lực lượng. Cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi. Sau đó, linh băng, thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch, thinh thịch. Cái kia 10 cái bí pháp chiến sĩ trực tiếp vỡ thành một đoàn đoàn huyết vụ, hài quốc không còn. Cũng trong lúc đó, cái kia đế tử cũng chịu đựng cự đại áp đây rốt cuộc là cái gì lực người này rốt cuộc là lai lịch gì, đệ tử tâm thần tức giận. Có thể cái kia sợ rằng áp bách lực lượng, làm cho hắn biết mình không thể ở ngồi chờ chết, nhất định phải phá vỡ cái này cự đại thủ trưởng lớn, bằng không thì phiền toái. Bí pháp chiến sĩ tử vong, làm cho đế tử sắc mặt hết sức khó coi. Hiện tại mặc dù là hắn có thể kích sát trước mắt người này, như vậy một lần đảo giới hành trình cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Đáng chết. Ghen tởm. Đệ tử giống giận ngươi cái này đồ hỗn hào, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Đế tử gầm giống, đồng thời trên người bộc phát ra khí tức kinh người. Phá cho ta. Ầm ầm, một cú khắc thượng phi tức từ trên người đệ tử phát. Đó là huyết mạch chi lực kinh cùng huyết mạch chi lực trong nháy mắt bạo phát, tụ tập thành một đạo huy lực bất phàm công kích. Cuối cùng, đạo này công kích cư nhiên đem Diệp Trưởng Ca thi triển ra Phiên Thiên Phúc Hải bắn cho phá. Cái này cố nhiên có Phiên Thiên Phúc Hải đã tiêu hao không ít, đồng thời Diệp Trưởng Ca thi triển Phiên Thiên Phúc Hải cũng không có kỳ chân chính ứng dụng uy lực. Nhưng đế tử cái này nhất Bạc Phát, đúng là cường hãn. Diệp Trường Ca đều ngoài ý muốn, lấy huyết mạch chi lực hóa thành công kích, thủ đoạn như vậy, chỉ có chân chính mạch chủng tộc cùng đại mới có thể làm được. Thậm chí trình độ nào đó mà nói, địa vị chí tôn cấp trở xuống cảnh giới Nếu như huyết mạch chi lực đủ cường đại, cũng có thể làm thành pháp tắc chi lực tới sử dụng. Bình một tiếng, cự đại thủ trưởng ấn bị đánh vỡ một cái lô thủng. Tiện đài chấn động, cái kia cự đại thủ trưởng ấn trực tiếp hỏng mất. A, cái này huyết mạch chi lực không tệ a. Diệp Trường Ca híp đôi mắt một cái, trong lòng kinh ngạc. Bởi vì từ nơi này đế tử bộ phát ra huyết mạch chi lực đến xem, bên ngoài đẳng cấp sợ là đã đạt đến thần cấp không phải, hẳn là chỉ có thể nói là nửa bước thân cấp. Loại này đẳng cấp đội thành cự huyết mạch đẳng lời nói, cái đều không khác mấy tới thần thánh hoàng kim cự long mạch chỉ bất quá đế tử trên người dường như có một tầng, đặc thù lực lượng đem huyết mạch áp chế đến rồi nửa bước thân cấp. Đối với chính là áp chế điểm này, Diệp Trường Ca cảm thụ được rất rõ ràng. Có thể Diệp Trường Ca cũng không biết, vào giờ phút này đế tử lựa giận trong lòng Chu Thiên. Nửa bước thần cấp, không phải hắn đế tử sở hữu Thiên Vũ Hoàng tộc tối cường, cũng là thuần chính huyết mạch, tuyệt đối thần cấp huyết mạch. Sở dĩ chỉ là nửa bước thân cấp, đây cũng là bởi vì hắn tu luyện một môn công pháp Cái này một bộ công pháp đặc thù có thể lấy huyết mạch chi lực, rèn luyện tự thân lĩnh vực, cuối cùng đạt được rèn luyện ra pháp tắc chi lực trình độ. Trên thực tế Đệ tử đã rèn luyện ra khỏi pháp tắc chi lực, mà cái gọi là áp chế là hắn lấy chính mình chui luyện pháp tắc chi lực, đối với huyết mạch đẳng cấp tiến hành rồi áp chế. Bởi vì nếu là không phải cái này dạng áp chế, thần cấp huyết mạch bạo phát giới, hắn pháp tắc chi lực sẽ trực tiếp đề thăng một cấp bậc. Mà cảnh giới của hắn cũng sẽ vì vậy chịu ảnh hưởng không cách nào đang tiến hành áp chế. Đến lúc đó, hắn sẽ trực tiếp tấn cấp trí tôn cấp. Nhưng mà, cái này để thăng một cái cấp bậc pháp tắc chi lực, tối đa cũng mới chỉ tất nhiên vị trí tôn cảnh giới cũng sẽ không để thăng tới đi đâu đây cũng không phải là đế tử mong muốn đế tử giá tâm, nhưng là muốn lấy nửa bước tôn lao đại viên mãn trực tiếp tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Chỉ cần hắn dùng cái này khắc trạng thái, lại đem pháp tắc chi lực tăng lên đạt được nào đó một cái giới hạn phía sau, là có thể giải tỏa tự thân huyết mạch cảnh giới áp chế, đến lúc đó huyết mạch chi lực triệt để thả ra ngoài. Hắn người mang thần cấp huyết mạch tuyệt đối có thể để cho hắn đã cụ bị pháp tắc chi lực, lại một bước để thăng đi lên. Đến lúc đó, là hắn có thể có đầy đủ pháp tắc chi lực, một lần trùng kích thiên vị trí tôn cảnh giới. Đây chính là đệ tử giá tâm. Cũng là hắn chuyến này tiến nhập đạo giới mục đích của duy nhất nhưng bây giờ đế tử dã tâm không cách nào thực hiện. Mới vừa một khắc kia, nếu như hắn không phải bạo phát huyết mạch chi lực, đánh ra cái kia một đạo công kích, như vậy hắn chi ít đều là trọng thương hạ trạng. Hơn nữa để cho hắn không cách nào nhịn được là cư nhưng có người ở nửa bước tôn lao đại viên mãn thực lực mạnh hơn hắn. Đây là hắn không cho phép đã như vậy, vậy đem đối phương cho hủy diệt đi đế tử huyết mạch đã bắt đầu có chút không áp chế được. Lúc này, quanh người hắn tán phát một tầng nhàn nhạt xích sắc ánh sáng nhạn, đó là cường đại huyết mạch một lần bộc phát ra, sinh ra đặc thù khí tức. Người rất tốt. Đế tử trong nháy mắt khôi phục lãnh tĩnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm Ca. Bất luận ngươi là ai, ngươi cũng phá hủy bản đế tử kế hoạch, ngươi cùng với phía sau ngươi toàn bộ thế lực và nhân vật đều sẽ bị bản đế tử tàn sát. Bản đế tử muốn tiêu diệt ngươi tộc tộc. Ha ha ha, diệt ta tộc tộc. Diệp Trưởng ca cười rồi, khẽ lắc đầu đây là ta nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Vô tri ngu mọi hàng người, lấy ngươi chính là thần cấp huyết mạch thật sự cho rằng ngươi có thể vô địch. Đế tử sắc mặt hơi đổi, tuy là phẫn nộ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn biết không vào mắt Diệp ca lời nói. Thần cái từ ngữ này, cũng không phải là ai cũng có thể biết được. Đến đây đi, để ta biết một chút về Các người thiên vũ nhất tộc huyết mạch đến cũng có thể đạt được cái gì tầng thứ? Diệp Trương ca ngữ khí đương nhiên, phản phất căn bản không có đem đế tử để vào mắt đáng chết, đế tử trong lòng giận dữ, nhưng rất nhanh hắn liền tính táo lại. Không thể để cho đối phương nhiễu loạn tâm trí của mình đối phương hơn phân nửa là lấy những lời này tới quấy loạn chính mình, để cho mình phát huy thất thường đế tử trong lòng cảnh giác, sâu hấp một khẩu khí, mắt sáng lên, ngự khí tràn đầy sát ý mở miệng nói, "Rất tốt, hi vọng người kế tiếp còn có vọng như vậy ngự khí." Tiếng nói vừa dứt, đệ tử trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, khí tức sóng triều, đệ tử đem tự thân lĩnh vực cùng huyết mạch chi lực hòa làm một thể, Bột phát ra một đạo khủng bố công kích cái kia công kích hóa thành một đạo trưởng 733 hồng trong nháy mắt đánh phía diệp trường ca nhưng mà diệp trường ca cũng là phản phát không thấy được giống nhau nhưng từ cái này một đạo cầu vòng công kích đánh phía chính mình Thế thế đế tử trong lòng đắc ý cười nhàt à quả nhiên không đáng giá nhắc tới nhìn thấy bản đế tử như vậy công kích đã sợ choáng vào sao. nhưng mà sau một khắc, đế tử sợ mong đợi Diệp trưởng ca bị đánh giết thành mảnh vụ một màn cũng chưa từng xuất hiện bởi vì đế tửộ phát ra công kích quanh đến diệp trưởng ca trên người thời điểm chỉ là dẫn phát rồi một tiếng nổ vang sau đó sẽ không sau đó Diệp trường ca như trước vẻ mặt bình tĩnh trong an tĩnh mang theo một tia khinh thường vui mừng cái này sẽ là của người công kích Diệp trường ca nhẹ nhàng bắn mình một chút y phục ngữ khí rất là bình thản. đây là cho ta quét đùi sao không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chứng kiến một màn như thế đế tử trong mắt đều là không dám tin tưởng cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao bản đế tử công kích rõ ràng đã mệnh chung đối phương nhưng lại là không có tổn hại đến đối phương mạnh may, may điều này sao có thể trong lúc nhất thời đế tử cứ như vậy ngây ngmẩn cả người a có phải hay không đang suy nghĩ điều đó không có khả năng điều này sao có thể Diệp Trường ca nhẹ nhàng cười, nhìn về phía đế tử ánh mắt, thêm mấy phần nghiền ngấm. Không thể nào sao, đáng tiếc có thể thời không hình chiếu cái gì đều được. Diệp Trường ca tấn cấp quân vương cấp thời điểm, hắn SS cấp thiên phú thời không chi lực thức tỉnh rồi người thứ tư năng lực. Điều này làm cho Diệp Trường ca sở hữu chế tạo thời không hình chiếu năng lực. Mà cái này cái chế tạo ra thời không hình chiếu, bị Diệp Trường ca ném vào nguyên tố chi hồ phía sau, thì có một cái năng lực không thể tưởng tượng nổi đó chính là chỉ cần không phải bị một lần công kích triệt để tiêu diệt cũng chính là không có vượt lên trước lúc này, nhảy dù ảnh thừa nhận hạn mức cao nhất, như vậy đều có thể đi qua nguyên tố chi hồ cái kia vô cùng vô tận nguyên tố chi lực, trực tiếp khôi phục nhanh chóng qua đây. Mới vừa Diệp Trường Ca cũng đích xác chân thiết bị đế tử công kích mạnh trùng, nhưng thừa nhận toàn bộ công kích đều bị Diệp Trường Ca trực tiếp rời đi cho thời không hình chiếu. Vì vậy, Diệp Trường Ca lông tóc vô tổn. Mời đọc 6. Chương 273, tâm tính hỏng mất đế tử cầu hoa tươi. Thời không hình chiếu năng lực, Diệp Trường Ca còn là để một lần trong chiến đấu sử dụng. Kết quả hết sức làm cho Diệp Trường Ca thỏa mãn. Quá mạnh mẽ. Một cách không ngờ mạnh mẽ, việc này Diệp Trường Ca tự nhiên là sẽ không nói ra. Hắn nhìn về phía đế tử cái kia vẻ mặt không dám tin dáng vẻ, trong lòng chính là bừng cười. Đương tại cảm thấy có cái gì bất khả tư nghị, lấy thực lực của ngươi là không có khả năng xúc phạm tới ta. Diệp Trường Ca ngữ khí ngạo nghễ. Vào giờ khác này, hắn đột nhiên phát hiện trang bị xôn sao quả nhiên tâm tình vui mừng. Nhất là chứng kiến đế tử cái này cái gọi là đại thế thiên tài, thời khắc này dáng dấp chính là một trận vui sướng. Ta không tin, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản đế tử biết không tổn thương được ngươi. Nước ngươi, chẳng lẽ là vận dụng cái gì thủ pháp đặc biệt mà thôi, thật sự cho rằng bản đệ tử không nhìn ra? Đệ tử giống giận liên tục, sau đó nói nói lấy phảng phất nghĩ tới điều gì, hai mắt mạnh sáng lên. Đúng rồi, đây nhất định là lão đạo đã cụ. Đối với, khẳng định chính là đạo cụ. Ta cũng không tin ngươi này đạo cụ còn có dư thừa. Cái này một lần, ngươi nhất định phải chết. Dứt lời, đế tử xuất thủ lần nữa, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Huyết mạch chi lực lần nữa sao động dâng trào. Lại là một đạo lĩnh vực chi lực cùng huyết mạch chi lực dung hợp cầu đồng, bị đế tử bạo nổ phát ra. Diệp Trường Ca bất vi sở động, cứ như vậy đứng ở đó, lại làn độ vang một tiếng. Có thể Diệp Trường Ca lại vẫn không có di động nửa phần cũng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà, cái này một lần, đế tử dường như đã triệt để tin chính mình phía trước lý do thoái thác, trực tiếp cười lạnh một tiếng. "A, xem ra ngươi vận khí không thể, cư nhiên chiếm được kiện thứ hai như vậy đặc tú đạo cụ. Nhưng ta không tin ngươi còn có đệ tam món như vậy đạo cụ." Tiếng nói vừa dứt, đế tử lần nữa buộc phát ra tay, nhưng không có sai biệt. Công kích cường đại như cũ sợ rằng, căn bản là nửa bấc tôn lao đại viên mãn có khả năng bạt phát. Chỉ có thể nói không hổ là đệ tử, nhưng mà, nói như thế nào đây? Xách, đệ tử đại nhân đâu, ngoài cái này đạn bội bẩm công phu không tệ, liền độ mạnh yếu nhỏ một chút. Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên, rất có một phen đại phản phái bộ dạng. Cách đó không xa, mẹ rể Địt cùng nạ Xi đã thối lui đến một bên, âm thầm xì xào bàn tán. "Chủ ngươi xấu, cái này dạng trêu đùa đối phương đúng vậy à, rõ ràng chính là thời không hình chiếu nha, cái này khiến cho dường như vô địch giống nhau. Cái này đế tử quá đáng thương. Ai, còn nói cái gì tiên vũ hoàng triều vạn năm khó gặp một lần thiên tài đâu, còn giống như là cái gì đại thế thiên tài kia mà. Bất quá như trước giác rời rất, không phải đối phương quá rất rủi, mà là chúng ta chủ nhận quá mạnh mẽ." "Ừm, hoàn toàn chính xác, bất quá chỉ là tâm tư rất xấu rồi." Tốt, ngươi lại dám nói chủ nhân nói bậy, chờ đấy, ta cái này liền đi nói cho chủ nhân. Ghê tởm, Nạp Sĩ ngươi cái tên này, cư nhiên học được đánh báo nhỏ tố cáo, ta không tha cho ngươi. Hắc hắc, nếu như giờ này khắc này, làm cho đế tử biết hiểu Mai giả Trật Tư cùng Nạp Sĩ giữa giao lưu, sợ rằng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Không phải, hắn hiện tại đã không sai biệt lắm hỏng mất đệ một lần lần thứ hai còn chưa tính. Còn tới lần thứ ba, được rồi, hắn tiếp nhận rồi. Có lẽ đối phương khai suất một cái truyền kỳ cấp bạo dương, một lần chiếm được ba cái đặc thù đạo cụ. Nhưng vì sao lần thứ 4 còn cái này dạng? Đế tử nộ đến hai mắt đỏ thấm, sau đó có là liên tiếp bạo phát ba lần công kích. Bảy lần, liên tiếp 7 lần công kích, hơn nữa còn là đã đủ kích sắt một dạng tượng vị trí tôn công, kích. nhưng vẫn là không cách nào cầm xuống đối phương. Thậm chí căn bản không có đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đế tử trong lòng giống giận, nhìn về phía Diệp trưởng ca ánh mắt, phản phất cùng cựu nhân giết cha giống nhau. Hắn nhớ giết chết đối phương, nhưng đã hết sạch sức lực. Mới vừa cái loại này bạo phát nhưng là cực hạn của hắn trạng thái bạo phát, đã đã tiêu hao hết hắn sở hữu lực lượng. Gì? Làm sao không tiếp tục rồi hả? Thấy đệ tử ngừng lại, Diệp Trường Ca không khỏi mở miệng nói. Điều này làm cho đế tử trong lòng giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Không thể ở tiếp tục như vậy, nếu không, hắn mục đích của chuyến này liền triệt để không cách nào hoàn thành, nhiều năm như hoa cũng đem công thua thiệt một hoàng, chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ tìm cơ hội đối với phương người này. Không quan hệ, ta đã hoàn toàn ghi chép xuống đối phương khí tức, chờ, các loại, ra ngoài sau khi đế tử ánh mắt âm sâm không gì sẽ được, sát ý bảo ngược. Không phải, chỉ cần chờ ta hoàn thành mục đích của chuyến này, đến lúc đó liền không cần như vậy áp chế, trực tiếp đánh giết đối phương làm cho đối phương sống không bằng chết, đế tử trong lòng giống giận, nhưng cũng trong lúc đó hắn cũng là âm thầm bóp nát một khối ngọc phù đây là không gian ngọc phù, bóp nát sau đó có thể chuyển tống đến chính mình lưu lại khí tức địa phương, thậm chí xa nhất có thể truyền tống ra hơn 10.000 10 cây số khoảng cách. Bất quá, ở cái địa phương này, không cần xa như vậy, chỉ cần thoát khỏi người này liền có thể. Ừ, trong lúc bất chợt, đế tử nhíu mày, cảm giác có cái gì không đúng. Ngọc phù bóp nát, nhưng vì sao không có không gian chi lực bạt phát? Mà ngay tại lúc này, Diệp Trường ca cười rồi. A, có phải hay không đang chờ mình bị truyền tống ra ngoài? Liên quan tới đế tử mờ ám, Diệp Trường Ca tự nhiên là đã sớm đã nhận ra. Có thể điều này sao có thể làm cho đối phương như nguyện? Hơn nữa Diệp Trường Ca có thể nói, ở đế tử triển khai lĩnh vực trong phạm vi, trực tiếp đem chính mình Hải Đảo lĩnh vực triệt để khuyết chương đi ra. Nếu như lĩnh vực có thể thấy do nói, như vậy lúc này có người ở giữa không chung là có thể xem tới được. Dưới phương Diệp Trường Ca cùng đế tử chỗ ở khu vực, là một cái tiểu lĩnh vực bao trùm một khu vực. Đồng thời một cái càng thêm lĩnh vực, bao trùm tiểu lĩnh vực cho ở giấy tráng phim khu vực, có nguyên tố chi hộ ở, Diệp Trường Ca thật muốn muốn, hoàn toàn có thể mang Hải Đảo lĩnh vực trướng đến hơn 10.000 cây số. Cứ việc cái này dạng tiêu hao biết hết sức khủng bố nhưng không quan hệ mà phía trước diệp trường ca thật là dự định chơi một chút vui vui một chút cũng không có lấy chính mình Hải đảo lĩnh vực ngăn chặn đế tử lĩnh vực thật muốn như vậy cái kia còn có cái gì chơi có thể tại đế tử làm ra động tác nhỏ như vậy phía sau diệp trường ca tự nhiên là trước tiên vận dụng Hải đảo lĩnh vực lực lượng đem cái kia một cỗ truyền tống lực lượng cho rời đi rớt. sở dĩ đế tử tự nhiên là không có khả năng bị truyền thống ly khai người làm cái gì đế tử trong lòng cảm giác nặng nghề sắc mặt tốită không gì sẽ được a người cảm thấy thế nào diệp trường ca cờ nhạt Đem cái này cao cao tại thượng đế tử, như vậy giẫm ở dưới chân, quả nhiên cảm thụ là không cùng một dạng ngươi đang chết. Đế tử giận dữ, nhất thời cũng không ở ẩn dấu cái gì, trực tiếp lấy ra không ít thứ, chuẩn bị dùng để thoát khốn. Đáng tiếc, Diệp Trường Ca đã không có tiếp tục vui đùa đi xuống tâm tư. Dù sao cái này đế tử đều dự định chạy trốn, vậy không có ý nghĩa. Bèn, trong giây lát, không gian bốn phía chấn động, đế tử sắc mặt một trận trắng bệnh. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn cảm nhận được không cách nào hình dung lực lượng, đường hắn bị trấn áp lại. Không chỉ có như vậy, thậm chí ở nơi này chèn ép lực dưới nhất, đệ tử dáng người cũng bắt đầu không lung. Không phải, ta nhưng là Thiên Vũ Hoàng tộc đế tử. Càng là Thiên Vũ Hoàng triều vạn năm không ra đại thế thiên tài, không có ai có tư cách làm cho bản đế tử không lưng. Đế tử trong lòng giống giận, nhưng căn bản không có ích lợi gì. Thân thể hắn như trước đang dần dần bị đè thấp, áp túi xuống tới. Thậm chí a, còn có thể đứng. Một tiếng này cười khẽ chuyển đến, hết thảy đều thay đổi. Ngoại giới không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đối với đế tử mà nói lại phảng phất bị một ngọn núi đè ép xuống. Đô. Rốt cuộc cũng không cách nào kiên trì nữa ở, đệ tử hai chân bị áp bách đến quỳ xuống. Ngươi nên Đệ tử nộ đến mức tận cùng, nhưng vào giờ khác này, hắn cũng là từ sợ không có cảm thấy vô lực. Vô lực đến liền đầu cũng không ngẩng lên được. Lúc này, Diệp Trường Ca mở miệng lần nữa, "A, còn cùng võng đâu?" Diệp Trường Ca ngữ khí mang theo một tia chẳng đáng, đừng tưởng rằng sở hữu thần cấp huyết mạch thì có tư cách ở trước mặt ta cuồng vọng, ở trước mặt ta vô luận là thân phận của ngươi, vẫn là của ngươi sinh ra, đều là như vậy đáng tiếc. Hiện tại liền cho ta hạ xuống a." Một tiếng ngày sau đó, đế tử cảm thụ áp bách lần nữa tăng cấp. Một cỗ hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng lực lượng, đem đầu của hắn bắt đầu áp hướng diện mặt. Đây là muốn dập đầu nhịp điệu ân chính mình càng ngày càng có đại phản phái bộ dạng. Diệp Trường Ca trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhưng là không có bất kỳ không khỏe. Bởi vì nếu là lúc này hắn cùng với trước mắt đế tử, đổi một vị trí nói, hắn chỉ biết so với thời khắc này đế tử càng thiên thảm. Nhưng mà, làm cho Diệp Trường Ca không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Bởi vì ngay một khắc này, đế tử trên người bạo phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Vào giờ khắc này, đế tử rốt cuộc không nhịn được. Hoàn toàn bỏ qua chính mình nguyên bản kế hoạch. Hắn đem huyết mạch áp chế hoàn toàn giải tỏa. Cái này vừa bật khóa, đệ tử huyết mạch chi lực trong nháy mắt tăng vọt cũng trong lúc đó nguyên bản là thành tựu áp chế pháp tắc chí lực, vào giờ khắc này triệt để triển lộ ra. Thậm chí trong nháy mắt cũng bởi vì áp chế, cùng với tăng gọi huyết mạch chí lực, đế tử có cái này, một tiêu pháp tắc chí lực cũng tăng vọt một màn lớn. Cảnh giới triệt để không áp chế được. Đế tử trong nháy mắt liền lên cấp. Hơn nữa hắn cái này một tấn cấp trực tiếp liền vượt qua mấy cái giai cấp, đi tới sở hữu pháp tắc chí lực cảnh giới địa vị trí tôn, nhưng mà, ở đế tử trên người bộ phát ra pháp tắc chí lực trong nháy mắt, hắn đã bị khóa được rồi. Không phải diệp trường ca, mà là đảo giới, đảo giới quy tắc, có thể là không cho phép vượt lên trước hạ vị tôn cảnh giới tồn tại. Pháp tắc chi lực vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Nếu như sử dụng đạo cụ tri lưu sở thả ra pháp tắc chi lực, vậy hay là thuộc về quy tắc bên trong. Nhưng nếu là địa vị trí tôn cụ bị pháp tắc chi lực, cái kia nhưng là khác rồi. Vì vậy, đế tử trong nháy mắt liền tao tụ đạo giới khu trừ. Có thể đế tử cũng là bởi vì vô cùng phẫn nộ, cùng với vô cùng tự hận, đem tự thân cụ bị pháp tắc chi lực, một lần dẫn bạo. Cái này vì chính là có thể ở đảo giới khu trừ hắn phía trước, thu được một lần xuất thủ cơ hội. Chết cho ta. Mang theo vô tận oán hận, đệ tử hướng về phía Diệp trưởng ca đánh ra một đạo thôi tụ công kích quan. Cái kia thôi xâm công kích hóa thành cầu vồng, trực tiếp bể nát không gian, xuyên thủng không gian tường kép, trực tiếp chúng đích Diệp trưởng. Ca thấy như vậy một màn, đế tử cười rồi. Nhưng mà, sau một khắc, đế tử nụ cười trên mặt đọc lại. Bởi vì hắn phát hiện mình buông tha cái này pháp tắc trí lực, bộ phát ra công kích, hoàn toàn cùng hắn phía trước bộ phát ra 7 lần công kích giống nhau. Dường như cũng không có làm tổn thương đến địa phương. Điều này sao có thể? Đang bị đảo giới khu trừ trong nháy mắt, đế tử lâm vào từ sở không có mê man. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 274 tổn thất nặng nghề đến tuyệt vọng đế tử cầu hoa tươi. Cái này thật đúng là không biết nên nói như thế nào a. Nhìn lấy đế tử rời đi địa phương, a, là bị khu trừ đi ra. Diệp Trường Ca trong lòng có chút cảm khái, hắn không nghĩ tới cái này đế tử cường hãn như vậy. Trực tiếp từ nửa bước Tôn lão cảnh giới đại viên mãn, một tấn cấp trí tôn cấp thì đạt đến địa vị trí Tôn cảnh giới. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao cái này đế tử mới vượt nhưng là bạo phát ra pháp tắc chi lực. Hơn nữa Diệp Trường Ca cảm ứng rất rõ ràng, đây chính là đệ tử tự thân có pháp tắc lực. Điều này không khỏi làm cho Diệp Trường Ca cảm khái. Tu luyện ra pháp tác chi lực kỳ thực cũng không khó, chỉ cần cảnh giới đến rồi, thiên phú không phải kỳ sai không gì sánh được, vậy không coi vào đâu vấn đề. Thậm chí dựa theo sổ phỉ ạ tuyết pháp, cho dù là tự sắc cấp, thậm chí là thành sắc cấp tiềm được người, chỉ cần có thể tu luyện tới thượng vị trí tôn bang phong cảnh giới, cái tiêu kiên chỉ bền bị dưới, cũng là có cơ hội tu luyện ra pháp tắc chi lực. Thậm chí tỷ lệ đều khá lớn đấy. Dĩ nhiên, tu luyện ra pháp tác chi lực cũng không có nghĩa là chính là sở hữu pháp tắc lực. Thậm chí là tiến hơn một bước tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới. Nếu muốn từ thượng vị trí Tôn Mang Sơn cảnh giới tấn cấp địa vị trí Tôn cảnh giới, chỉ là tu luyện ra pháp tắc chi lực còn chưa đủ. Chỉ ít một tia pháp tắc chi lực là không có khả năng chế tạo địa vị trí Tôn cảnh giới. Bất quá, Diệp Trường Ca cảm thụ được rất rõ ràng, đệ tử một khắc kia bộc phát ra pháp tắc chi lực. Đừng nói tấn cấp địa vị trí Tôn, thậm chí đối phương tấn cấp ít nhất có thể đạt được địa vị trí Tôn 6 thất tinh cảnh giới. Chẳng lẽ hàng này kiềm chế, ở nửa bước Tôn lão cảnh giới đại viên mãn chịu đựng, chính là muốn một bước lên trời chứ? Diệp Trường Ca trong lòng đột nhiên toát ra một cái khoa trương ý niệm trong đầu. Cái này một bước lên trời thiên Dĩ nhiên chính là thiên vị trí tôn thiên. 533 nhưng là trăm chú suy nghĩ một chút, khả năng như vậy tính cũng không thấp. Quả nhiên, những thiên tài này dạ tâm, thật lòng không có một cái đơn giản. Diệp Trường Ca khẽ lắc đầu một cái. Bất quá, hồi tưởng mới vừa một màn kia, thật sự chính là mạo hiểm đế tử bị khu trừ trong nháy mắt bạo phát công kích, làm cho Diệp Trường Ca hoàn toàn đã nhận ra huy hiếp chí mạng. Vào thời khắc ấy, Diệp Trường Ca đều theo bản năng vận dụng thế giới chi lực. Khi thực phía trước, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được, chính mình dường như có thể động dụng thế giới chi lực. Thậm chí hắn có chút điên cuồng ý nghĩ, Đó chính là tại vận dụng thế giới chi lực chống cự đảo giới quy tắc. Sau đó, xem có thể hay không mở ra một cái vĩnh cửu tính không gian thông đạo ý nghĩ như vậy hết sức điên cuồng. Nhưng là không phải là không thể, đây là Diệp Trường Ca phía trước đem Hải đảo lĩnh vực triệt để bạo phát phóng thích phía sau, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, hắn cũng không có trước tiên tiến hành thực nghiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Trường Ca phía trước liền lo lắng cho mình sử dụng thế giới chi lực có lẽ sẽ bị đảo giới khu trừ. Mới vừa trong nháy mắt đó, Diệp Trường Ca vẫn là vận dụng thế giới chi lực. Nhưng mà Làm cho Diệp Trường Ca chuyện không nghĩ tới xảy ra đó chính là đạo giới quy tắc thực sự làm ra phản ứng, thậm chí đối với hắn bạo phát thế giới chi lực sở hữu cực phản ứng lớn trước tiên làm ra đối kháng giá trị. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn trước tiên giằng co. Này mới khiến đế tử công kích mệnh trung Diệp Trường Ca. Bất quá, Diệp Trường Ca vẫn không có gặp may may tổn thương. Nguyên nhân rất đơn giản hay là thời không hình chiếu đế công kích bị chuyển tới, Diệp Trường Ca trên hải đảo cái kia nguyên tố chi hồ thời không hình chiếu bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, cái thời không hình chiếu chính là trong nháy mắt bế nát. Rất hiển nhiên Đệ tử một kích này, không giống tiểu khả đáng tiếc chỉ có một kích, trực tiếp bị Diệp Trường Ca thời không hình chiếu thay thế. Diệp Trường Ca an nhiên vô sự. Nếu như đế tử có thể bộc phát ra đạo thứ hai công kích, tình huống kia, ân, kỳ thực cũng không có khác gì, Diệp Trường Ca vẫn như cũ không có khả năng thụ thương. Nguyên nhân rất đơn giản đó cũng là bởi vì Diệp Trường Ca thiên phú thời không chí lực, ngoại trừ khả thi nhảy dù ảnh nhưng còn có thời không chuyển hoàn đâu. Mặc dù là lại tới một lần công kích, Diệp Trường Ca đều có thể lấy thời không chuyển hoàn chống đỡ được. Vì hà Diệp Trường Ca sẽ cùng đệ tử phế nhiều lợi như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết đạo đế tử thủ đoạn chúng động? Không đúng sẽ xuất hiện phản phái chết bởi nói nhiều địch luật. Đây cũng là bởi vì Diệp Trường Ca sở hữu tuyệt đối sức mạnh. Nếu muốn giết hắn, a, cho dù là thiên vị trí tôn tới cũng không đủ xem. Thậm chí nếu như chỗ với mình trên hải đảo, cái tiêu chúng thánh vị trí tôn sợ là mới có như vậy một ít hy vọng. Nhưng là chỉ là hy vọng mà thôi. Thần muốn tới chân chính cường địch, Diệp Trường Ca hoàn toàn có thể đi qua không gian thông đạo ly khai đối với Diệp Trường Ca tình huống, đế tử đương nhiên không biết. Vào giờ phút này đệ tử đã bị triệt để khu trừ vào giới. Thậm chí đã về tới Thiên Vũ Hoàng triều, nguyên bản hắn kích hoạt đạo giới thẻ tiến nhập đạo giới địa phương. Thậm chí đế tử vừa xuất hiện liền đưa tới không ít người chú ý chỉ là soát soạt với lên đế tử chu vi liền ra phát hiện đại lượng nhân viên nhưng mà lúc này không có ai đi hỏi đế tử cái gì nguyên nhân rất đơn giản đó chính là thời khắc này đế tử cái kia vẻ mặt cực kỳ âm sắt mặt khiến người ta không dám lên trước đế tử cũng pháng phất phục hồi tinh thần lại không nói câu nào trực tiếp rời đi đế tử sau khi rời khỏi quanh mình lúc này mới nghị luận nó ý cái kia đế tử xảy ra chuyện gì sao không biết ta bất quá đế tử hơi thợ này dường như là phá cái này không đúng A đạo giới 7 ngày hiện tại mới là ngày thứ năm 9 Đệ tử cái này liền đi ra. Trước giờ đi ra, không biết xảy ra chuyện gì. Ta cảm thấy nhất định là chuyện không tốt, Đế tử hiện tại cảnh giới này đã đột phá, cái này sợ là bị đảo giới quy tắc khu trừ. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Đế tử cư nhiên không có áp chế cảnh giới, là không cẩn thận sao? Chờ, các loại, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Đế tử tuy là đột phá, có thể dường như mới chỉ là thượng vị trí tôn cảnh giới a đúng vậy, ngươi không nói ta còn không có chú ý, Đế tử lúc này dường như mới chỉ là thượng vị trí cảnh giới. Điều đó không có khả năng a. Thượng vị trí tôn? Đệ tử Làm sao có khả năng? Đế tử không phải ở mấy năm trước cũng đã tu luyện ra đầy đủ pháp tác trí lực, có thể tấn cấp địa vị trí tôn rồi sao? Không chỉ có là đầy đủ pháp tác trí lực tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới, đế tử nhưng làm mưu hoa tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Xảy ra chuyện lớn, tuyệt đối xảy ra chuyện lớn. Gần nhất đều cẩn thận một chút, đế tử sợ là, liên quan tới đế tử tình huống, rất nhanh thì ở thiên vũ hoàng triều truyền bá ra. Điều này làm cho không ít người đều ăn kinh ngạc. bởi vì dựa theo đế tử tình huống thậm chí cùng với đế tử chính mình quy hoạch, cái này một lần đảo giới hành trình sau khi chấm dứt, sợ là sẽ bê quan trùng kích thiên vị trí tôn cảnh giới mới đúng. Nhưng bây giờ, đế tử cư nhiên trực tiếp phá cảnh, nhưng chỉ là ở thượng vị trí tôn cảnh giới. Không chỉ có như vậy, không ít người đều cảm ứng được đế tử huyết mạch chi lực đã triệt để giải phong. Nhưng vấn đề là, đế tử trên người pháp tác chi lực cũng là không còn tồn tại. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một gian mất thất, đế tử sắc mặt cực kỳ âm trầm. Liên quan tới đạo giới tình huống, hắn bây giờ thật là một điểm ký ức đều không có. Tuy là trên tay sở hữu có chút đảo chủ nói cụ không cần phải nói nhất định là ở đảo giới bên trên lấy được nhưng như thế nào lấy được lúc nào lấy được đế tử không có chút nào biết nhưng liên quan tới diệp trường ca ký ức đế tử nhưng vẫn là có đây là hắn vận dụng một ít thủ đoạn sau đó bảo tồn lại ký ức đảo giới quy tắc có chút đặc thù Tuy là sau khi tiến vào chuyện xảy ra đều sẽ sau khi rời đi hoàn toàn tiêu thất không phải phong ấn cũng không phải che đậy. mà là hoàn toàn tiêu thất đây chính là đảo giới đặc biệt lực lượng bất quá trường cửu thời gian xuống tới không ít người vẫn là phát hiện đảo giới ký ức cũng sẽ không toàn bộ tiêuth thất thậm chí chỉ cần tốn hao đầy đủ đại giới, cái kia đạo giới ở trên ký ức cũng sẽ không tiêu thất. Dĩ nhiên, cái này chỉ là đạo giới ở trên ký ức, còn như cùng đạo giới toàn bộ tương quan ký ức, vậy cũng là không cách nào cắt giữ. Tỷ Như, đế tử lúc này đã không biết, trên người mình đảo chủ nói vốn là làm thế nào triển được. Cái gì hấp thiết ánh sáng, hoàng kim ánh sáng, cùng với màn sáng cảnh giới, hán một điểm ký ức đều không có. Thậm chí liền phía sau, đạo giới khu vực trung tâm sở hữu hung thú, kích sát hung thú có thể được bảo dưỡng ký ức. Ở đệ tử nơi đây tuyệt không tồn tại. Nhưng liên quan tới một chút ký ức, đệ tử tự nhiên là hoàn hoàn chỉnh chỉnh sở hữu. "Thank hữu đệ tử, lấy thân phận của hắn tự nhiên cũng sở hữu bảo tồn trí nhớ thủ đoạn." Kỳ thực đế tử cũng là đang suy nghĩ, có thể hay không lấy phương thức gì đem đạo trong giới hạn tình huống, bảo tồn ở trí nhớ của mình bên trong nhưng bây giờ tốt lắm đảo giới gì gì đó, đối với đế tử mà nói đã triệt để không trọng yếu. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. "Vậy giết Diệp Trường Ca, vô luận trả giá cao gì, hắn nhất định phải giết đối phương." Không có gì khác, cái này một lần hắn trả giá cao quá lớn, vốn cho là mượn tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới, trong nháy mắt đó phát, thậm chí còn là dẫn bạo chính mình tất cả pháp tắc chi lực. Như vậy Bạo Phát, đế tử cho rằng có thể kích sát Diệp Trường Ca. Trên thực tế, động thủ trong nháy mắt, đế tử liền trong lòng hối tiếc, nhưng lập tức nghĩ đến có thể đem Diệp Trường Ca hoành sát, hắn liền nhận đắng tiếc, cuối cùng trong nháy mắt đó, đế tử vẫn là thấy được, thậm chí ký ức khắc sâu, sợ là cả đời khó có thể quên. Đối phương cư nhiên như trước không có việc gì, điều này sao có thể? Thật bất khả tư nghị. Có thể càng là như vậy càng là làm cho đế tử lửa giận trong lòng sôi trào mấy liệt. Cái kia một lần Phát, hắn chính là dẫn bạo chính mình khổ tu tới pháp tắc lực. Đây chính là pháp chi lực a, mặc dù là hắn, đều mất không ít tâm huyết. Mặc dù bây giờ lấy tình huống của hắn, Dập Quân có thể tu luyện được, nhưng vấn đề là điều này cần tốn hao thời gian rất dài. Cái này cùng hắn kế hoạch, nhưng là tương xoa cách xa và chậm. Thậm chí vừa nghĩ tới chính mình cái kia kế hoạch, đế tử trong lòng đều có chút hy vọng. Cái kia kế hoạch sợ là không cách nào hoàn thành. Sở dĩ, người này phải chết, ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Sanh, Thánh Gióng, Đồng Tử, tiến về vũ trụ Bao La. Trong vũ trụ Minh Ngum, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung Đình. Yêu đỉnh. Chương 275, ở đảo giới mở mang một khối thuộc với địa bàn của mình cầu hoa tươi. Bởi vì hy vọng, mới có vô tận lửa giận cùng hận ý đế tử lúc này kỳ thực trong lòng rất hối hận. Hối hận cái kia thời gian không nên làm nổ chính mình pháp tắc chi lực. Bởi vì chỉ cần không phải làm nổ chính mình pháp tắc chi lực, như vậy hắn hiện tại trí ít đều là địa vị trí tôn lục tinh cảnh giới, mà không phải thượng vị chí tôn lục tinh cảnh giới. Tuy là địa vị trí tôn lục tinh cảnh giới, cùng trời vị trí tôn cảnh giới chênh lệch rất lớn. Nhưng thời gian còn lại, một ít thủ đoạn đặc biệt. Tỷ như, thời gian gia tốc cùng với rất nhiều đặc thù linh vật, thậm chí là một thánh linh vật nói Trong vòng 3 tháng tuyệt đối có thể tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới. Nói như vậy, ta còn như trước sở hữu tham dự tiến nhập giới hải tư cách, nhưng bây giờ đế tử hối hận. Nhưng hắn trong lòng giành mạch từng câu, đây chẳng qua là dưới tình huống vì xuống còn chưa tính. Dập đầu, lấy hắn cao ngạo, chuyện không thể nào. Thậm chí nếu như làm lại lời nói, tiến nhập giới hải tứ cách cùng dập đầu so sẽ với, hắn cũng sẽ rơi vào quân quyệt. Nếu như giống nhau giận dữ cùng hận ý giới chỉ sợ vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Chẳng lẽ vạn năm một lần mở ra giới hải, bản đế tử liền muốn cái này dạng chơ mắt bỏ qua sao? Đệ tử không cam lòng. Có thể hiện giai đoạn Hắn cũng không có cách nào, trừ phi là làm cho hắn huyết mạch chi lực tiến hơn một bước, hoặc là trực tiếp sở hữu cường đại pháp tắc chi lực. Chờ, các loại, huyết mạch chi lực tiến hơn một bước, trong lúc bất chợt, đế tử nghĩ tới điều gì? Sau đó, hắn mạnh đem trong nhẫn chứa đồ thu thập đảo chủ nói cụ, toàn bộ đem ra. Ta nhớ được có một cái kia mà, tìm được rồi. Đế tử mạnh cầm lấy một tấm tấm thẻ màu vàng nóng nhạt, sau đó cha xét một phen sau đó, đế tử điên cuồng cười to. Ha ha ha, trời không tuyệt được người, xem ra thượng thương vẫn là quan tâm bản đệ tử. Nhìn lấy trong tay thẻ màu vàng, đệ tử cuồng tiếu không ngừng. A, mặc dù không biết ngươi là ai, Nhưng thiên tư của ngươi cùng vết mạch, bản đế tử thừa nhận không bằng ngươi. Thế nhưng cái này một lần, một vốn một lời đế tử mà nói, ngươi càng cường đại ngươi càng không đơn giản, cái này càng là chuyện tốt. Bởi vì ngươi hết thảy đều sẽ trở thành bản đế tử. Đế tử vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sau đó nhướng mày. Lời tuy như vậy, đối mặt người này nhất định phải mưu hoa một phen, cái loại này quỷ dị không nhìn công kích. Hoặc có lẽ là có thể thừa nhận toàn bộ công kích năng lực, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Địa vị chí tôn công kích đều có thể không nhìn, xem ra ít nhất phải xuất động thiên vị chí tôn cường giả. Không phải, chỉ là thiên vị chí tôn nói, còn không bảo hiểm. Đệ tử sắc mặt hơi dừng lại một chút, cuối cùng trong lòng có quyết định. Tính rồi, vốn không muốn xin giúp đỡ phụ hoàng, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, đã không để ý tới nhiều như vậy cùng lúc đó, đạo giới bên trên. Diệp Trường Ca như trước vẫn còn ở tại chỗ, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái cực kỳ chuyện quỷ dị. Đó chính là hắn lúc này thực sự cùng đạo giới triển khai giằng co. Diệp Trường Ca sử dụng thế giới chi lực phía sau, đạo giới bắt đầu trực tiếp triển khai khu trừ, muốn hắn khu trừ đi ra ngoài. Nhưng là, Diệp Trường Ca cũng là ngoài ý muốn phát hiện, lấy chính mình thế giới chi lực cư nhiên có thể chống đỡ đạo giới. Thậm chí dưới tình huống như vậy, Đạo giới khu trừ lực lượng cứ việc rất cường đại. Có thể tại Diệp Trường Ca chậm rãi ra chỉ chính mình giở tơ thế giới chi lực phía sau, liền cùng đạo giới lực lượng giằng co. Cái này tính thế gì? Diệp Trường Ca xem không hiểu đừng nói với ta, ta thế giới chi lực có thể thực sự đối kháng đảo giới quy tắc. Trong lòng vừa có cái này một cái ý niệm trong đầu, Diệp Trường Ca chính là không tự chủ được thêm đến thế giới chi lực giở tơ sở quả nhiên, thế giới chi lực gia tăng sau đó, đạo giới khu trừ lực lượng đã bị dần dần trấn áp rồi, điều này làm cho Diệp Trường Ca trong lòng hớ động, chẳng lẽ là chính mình thật có thể sử dụng thế giới chi lực đem đạo giới cho áp. Nếu là thật trấn áp rồi, Diệp Trường Ca ngấm lại đều kích động, bởi vì thực sự trăn trở rồi. Vậy hắn là có thể đem chọn cái đảo giới cho vơ Vết không còn một mảnh. Cái này đảo giới, nhưng là sản xuất đặc thù đảo chủ nói cụ Tuyệt hào chi địa, Diệp Trường Ca có thể không muốn bỏ qua. Nhưng mà, vừa lúc đó, trong lúc bất chợt Diệp Trường Ca cảm nhận được, thần thánh thế giới thụ trong mơ hồ cho hắn truyền lại một cái tin tức. Không thể lại thêm cầm thế giới chi lực giờ bởi vì nếu là tiếp tục ra chỉ xuống phía dưới, sợ rằng sẽ gặp không thể tin được lực lượng. Diệp Trường Ca trong lòng hớ động, hắn biết đây là thần thánh thế giới tụ ý chí của mình hay hoặc là phải nói là thần thánh thế giới thụ biến thành cái kia không chủ thế giới, cũng bị thế giới ý chí. Cái này liền cùng Diệp Viễn linh cái này thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh, không sai biệt lắm là giống nhau đặc thủ tồn tại. Chỉ bất quá thần thánh thế giới thụ bên này mà nghĩ, trở thành Diệp Viễn linh như vậy đặc biệt sinh mệnh thể. Còn sớm rất đâu, thậm chí ngay bây giờ cùng Diệp Trường Ca bình thường câu thông, đều khó có thể. Có thể cho chính mình truyền lại một cái tin tức, cái này liền đã rất hiếm thấy đối với thần thánh thế giới thụ truyền đi tin tức, Diệp Trường Ca tự nhiên là 100% tín nhiệm. Lúc này hắn liền ngừng lại. Sau đó Kết hợp thần thánh thế giới thụ chuyển đi tin tức, Diệp Trường Ca cũng rất nhanh liền biết. Cái này đạo giới quy tắc sợ là một cái giai đoạn một cái giai đoạn, sở dĩ lấy hiện tại cái tình huống này, nếu là mình tiếp tục gia tăng lực lượng, sợ là sẽ phải xuất động đạo giới càng thêm cường đại bắn ngược đến lúc đó khu trừ lực lượng sẽ tăng lên một cấp bậc, sau đó chính mình thế giới chi lực liền không cách nào chống lại. Chỉ bất quá trình độ như vậy. Diệp Trường Ca nhìn thoáng qua tình trạng trước mặt, ở trong mắt người khác không cách nào thấy cảnh tượng. Giờ phút này một mảnh bao trùm phương viên 100 km khu vực, tồn tại lượng trùng nhan sắc. Một loại là cái này đạo giới bản thân lực lượng, biểu hiện ra bề sắc Một loại kim sắc là Diệp Trường Ca buộc phát ra thế giới chi lực. Kim sắc chiếm cứ chín thành ở khu vực trung tâm. Bạch sắc lấy nhất thành khu vực, đối với kim sắc tiến hành áp chế. Có thể lúc này bạch sắc mơ hồ có tăng nữa, nhưng còn là giống như bành trướng xu thế. Thế thế, Diệp Trường Ca trong nháy mắt thu liễm chính mình thế giới chi lực. Sau một lát, lưỡng trùng nhan sắc ở khu vực này tạo thành chia ba bảy xu thế. Diệp Trường Ca thế giới chi lực chiếm cứ bảy thành. Hơn nữa chính là loại tình huống này, cực kỳ quỷ dị cùng cố. Cùng cố đến Diệp Trường Ca đều cảm thấy có chút mức độ khó mà tin nổi. Tình huống như vậy cuối cùng làm cho Diệp Trường Ca động khởi tâm tư, hắn nếm thử mở ra không gian chi môn, thành công, nhưng mà, không gian chi môn mở ra trong nháy mắt, Diệp Trường Ca liền phát hiện chính mình nguyên tố chi hồ, trong nháy mắt đã bị rút lấy 1% nguyên tố nước. Phải biết rằng lấy Diệp Trường Ca hôm nay nguyên tố chi hồ số lượng, 1% cũng có thể xưng là tiểu lượng cao. Mà cái này có thể nói số lượng cao nguyên tố nước, cư nhiên chỉ là mở ra một cái không gian chi môn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này sau khi mở ra độ khó kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng để cho Diệp Trường Ca im lặng lạ, mặc dù là lấy phương thức như vậy mở ra không gian chi môn, cũng chỉ là kiên trì 3 giây. Sau đó liền trong nháy mắt hồng mất, chỉ bất quá nha. Lúc này, Diệp Trường Ca trước mặt đã nhiều mấy đạo thân ảnh, đều là Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc dự bị nữ võ thần. Lấy bây giờ thần thánh Khôn Thiên Chiến Thần nguồn suối tình huống, đản sinh ra Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc thành viên, vậy cũng là thỏa thỏa dự bị nữ võ thần 4. Dựa theo cái này dạng tu luyện tiếp, dùng Sophia thuyết pháp, đó chính là lại ngu xuẩn người, chỉ cần đạt được thánh vị trí tôn cảnh giới đều sẽ tiến hóa thành nữ võ thần. Bất quá, trên cơ bản chỉ cần tu luyện ra pháp tắc chí lực, cái kiếp đều không khác mấy có thể tiến hóa thành vị nữ thần. Sở dĩ Hiện tại đạn sinh Khôn Thiên chiến thần nhất tộc thành viên đều là thỏa thỏa dự bị nữ võ thần. Diệp Trường Ca ở mở ra không gian chi môn thời điểm, thì có ý tưởng có thể hay không nhập cư trái phép một số người qua đây. Kết quả là có thể. Hiện tại không phải nhiều ba người, hơn nữa lại còn có thể cái này dạng. Cảm nhận được chính mình thời khắc này trạng thái, Diệp Trường Ca lông mày nhướng lên thần sắc có chút nghi ngờ. Hắn hiện tại đã là gia trì hải đạo thần lực trạng thái. Sophie trạng thái, ở không gian chi môn tan vỡ phía trước, Diệp Trường Ca liền thử một cái, có thể hay không tiến hành hải đạo thần lực gia trì. Quả nhiên, cái này là có thể, bất quá Đến cùng cùng mình nghĩ một không, giống nhau, vậy thì phải tiếp tục thí nghiệm. Diệp Trường Ca nhìn về phía bên người một cái chiến sĩ, đối phương gật đầu. Sau đó, đi ra vùng này. Soạt, ở đối phương bước ra cái tiên một khu vực trong nháy mắt, chính là bạch quang lóe lên, cả người trong nháy mắt tiêu thất. Bị khu trừ đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng không ngoại ý bởi vì người này, nhưng là trung vị trí tôn ngũ tinh cảnh giới, đã vượt qua đảo giới quy tắc hạn chế. Sở dĩ ngay từ đầu không có bị khu trừ, đây hoàn toàn là bởi vì nằm ở chính mình thế giới chi lực dưới sự bảo vệ. Cho nên nói, cái này phương viên 10 km khu vực thì thực đã coi như là thoát khỏi đạo giới quản lý. Diệp Trường Ca sở lên cằm trầm tư. Không gian chi môn không cách nào nữa lần mở ra. Bởi vì ở tan Vỡ sau đó, cái này phương viên 10 km khu vực liền nằm ở một loại cũng trạng thái không ổn định. Điều này cần bình tức một đoạn thời gian, còn như vĩnh cửu không gian thông đạo. Sợ là càng thêm khó có thể mở ra, thậm chí một ngày mở ra, không đúng cũng sẽ tan vỡ. Diệp Trường Ca suy tư về, nhưng lại là có chút tâm động. Bởi vì tan Vỡ cũng chỉ là ý nghĩ của hắn, cũng không có chân chính đã nếm thử. Chân chính lại nói tiếp, chính mình hải đảo chi chủ mở đi ra không gian thông đạo Nhưng là so với không gian chi môn vững chắc nhiều, nếu là có thể mở ra không gian thông đạo lời nói, vậy đơn giản không muôn quá mạnh. Diệp Trường Ca càng nghĩ càng kích động. "Không nổi, không nổi, chờ, các loại, vùng này không gian ổn định sau đó, lại tiến hành một lần nếm thử." Diệp Trường Ca tự lầm bầm. Cũng trong lúc đó, hắn cũng tiếp nhận được, cái kia bị đảo giới quy tắc khu trừ nữ chiến sĩ, đã về tới chính mình trên hải đảo điều này làm cho Diệp Trường Ca tùng một khẩu khí, hắn chỉ sợ cái này dạng bị khu trừ đi ra người, trực tiếp xuất hiện ở trên biển bên mông địa phương khác. Vậy cũng lời nói, có thể gặp phiền Bất quá, tốt tại tình huống như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Hiện tại hết thảy đều là rất thuận lợi. Ba cái nữ chiến sĩ kỳ thực đều là trung vị trí tôn cảnh giới, Diệp Trường Ca đều dự định tiến hành thử. Rất nhanh, một cái bị Diệp Trường Ca lấy thế giới chi lực bao quạ quanh thân nữ chiến thần, cũng ly khai vùng này, cũng không có bị khu trục. Nhưng cũng không có kiên trì bao lâu, chỉ là 10 phút không đến, thế giới chi lực hao hết đã bị khu trừ. Cái thứ ba cũng bắt đầu tiến hành mặt khác một cái thí nghiệm. Bất quá, cái này cần xem không gian thông đạo có thể không thể mở ra. Cần chờ, các loại, một đoạn thời gian. Bất quá, cho dù là tình huống trước mắt, đã để Diệp Trường Ca trong lòng toát ra một cái ý nghĩ.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 ở đảo dưới bên trên mở mang thuộc về mình một chỗ bản, cái này nếu như làm cho còn lại người biết được Diệp Trường Ca ý tưởng, sợ rằng đều sẽ cười nhạo hắn ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, cũng không phải không phải là chuyện không thể nào. Không lâu sau, mẹ rể địt cùng Nã Xi rời rời đi. Hai nàng tổ đội đi kích sát hung thú thu hoạch bảo dương. Diệp Trường Ca cũng không biết mình cái này mở mang địa bàn kế hoạch, đến cùng có thể thành công hay không. Vì vậy, hãy để cho hai nàng đi ra ngoài thu thập bảo dương, mà khu vực này căn bản không cần lưu cái gì nhân thủ. Bởi vì chỉ có Diệp Trường Ca một cái người, cái này cũng đã đủ rồi. Bây giờ Diệp Trường Ca đâu, hắn phát hiện rất ý tứ một cái tình huống đó chính là hắn hải đảo thần lực ra chỉ sổ phi ạ trước mặt toàn tháng thời kỳ tứ thái, dường như như trước còn có thể duy trì tiếp, thậm chí vẫn không có tản đi tình huống đang tìm tỏi mấy giờ phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng hiểu rõ. Cái này sợ rằng chỉ cần mình không ly khai khu vực này, cũng chính là cái này phương viên 10 km phạm vi, chính mình hại đảo thần lực ra chỉ trạng thái sẽ tiêu thất. Sở dĩ, Diệp Trường Ca cũng không tính ly khai. Hơn nữa cũng không cần, chỉ cần chờ hắn kế hoạch thành công, cái kia hoàn toàn có thể để cho mình hại đảo con dân sắt nhập đảo giới đến lúc đó toàn bộ đảo giới đều sẽ là của hắn chăm trại. Ừm, đến lúc đó có thể chậm rãi tiến hành quy hóa, thậm chí ngăn ở màn sáng kết giới nhập cậu, không lại làm cho những người khác tiến nhập diệp Trường ca trong lòng lẫm lưu. Bây giờ cách màn sáng kết giới 24 giờ mở ra một lần, còn có 7, 8 tiếng. Diệp Trường ca cảm nhận được dưới, vùng không gian này đã ổn định không sai biệt lắm. Tối đa còn cần 3 giờ là có thể hoàn toàn ổn định. Diệp Trường ca an tâm cùng đợi. Cùng lúc đó, Diệp Trường ca trên hải đảo đã có người bắt đầu lục tục chuẩn bị. Cái này một lần, vô luận vĩnh cửu không gian thông đạo có thể hay không duy trì tiếp, Diệp Trướng ca đều dự định đầu nhập đại lượng nhân thủ qua đây hệ lệ nạp đã bắt đầu chuẩn bị. Thậm chí Huyền Tinh tử cũng đã chuẩn bị xong. Cái này một lần hắn cũng sẽ đi qua. Hiện tại Huyền Tinh chết tổn thất tu vi, đã lần nữa nói thăng lên. Quả nhiên, thần cấp chí tôn quả cái này thần cấp thánh linh vật hiệu quả, viện siêu từ diệp trường ca dự liệu, lại có thể lần nữa sử dụng, điều này làm cho Diệp trưởng ca tương đối thỏa mãn. Cứ việc này chỉ có thể khôi phục tổn thất tu vi, nhưng là không tệ. Hơn nữa Diệp trường ca cũng quyết định chủ ý thu thập nhiều một ít, có thể để thăng hạ vị trí tôn, trung vị trí tôn cùng với thượng vị trí tôn cảnh giới linh vật. Sau đó, tiến hành thần cấp hóa. Nguyên nhân này rất đơn giản. Huyền tinh tử đã bị hắn liệt vào hạng nhất trọng yếu bồi dưỡng nhân viên lên. Chỉ cần huyền tinh tử tu vi cảnh giới để thăng đi lên, như vậy hắn huyền thiên thần sách cũng sẽ càng thêm cường đại, như vậy suy tính đứng lên, khả năng liền hết sức không tệ. Trên thực tế, cái này một lần làm cho huyền tinh tử tiến đến, chính là vì cái gì làm cho hắn tìm kiếm một ít thích hợp linh vật. Diệp Chương Ca hiện tại mở Bảo Dương Kỳ thực đã khai xuất linh vật, nhưng tiếc là những thứ này lái ra linh vật, đều nhường hắn cũng không thỏa mãn. Vì vậy, không có tiến hành thần cấp hóa. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Bảo Dương không mở ra, có thể cho chính mình tiến hành thần cấp hóa linh vật. Chỉ là mở Bảo Dương không đủ. Huyện tinh tử qua đây, cũng đừng suy tính cái gì Bạo Dương có thể khai ra thứ tốt, trực tiếp suy tính nào có hung thú là được rồi. Cái này một lần Diệp Trường Ca dự định là một cái đại độc tính. Vì vậy, lúc này Diệp Trường Ca trên hải đảo đã tụ tập vượt lên trước 50 cái nguyên tố tinh linh, cùng với 1000 cái cự long chiến sĩ. Nếu không phải chúng vị trí tôn cảnh giới nhân, sẽ bị đảo giới truyền tống ra ngoài, Diệp Trường Ca đều dự định xuất động sở hữu nguyên tố tinh linh. Bất quá, chúng vị trí tôn cảnh giới nguyên tố tinh linh vẫn phải tới 3 cái. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này phương viên 10 km khu vực đã coi như là Diệp Trường Ca đại bản doanh. Như vậy tự nhiên là cần phải có người trông coi mới nguyên cũng không thể làm cho hắn người đảo chủ này còn tuần tra bây giờ cái này hơn một.000 người đã chờ xuất phát sẽ cho diệp trưởng ca mở ra không gian thông đạo 3 giờ sau cảm giác được không gian đã ổn định diệp trường ca rốt cuộc phải mở ra không gian thông đạo diệp trường ca căn bản cũng không có do dự trực tiếp lựa chọn mở một cái vĩnh cửu tính không gian thông đạo rất nhanh một cái không gian thông đạo trong nháy mắt mở ra xuất liên tiếp thân ảnh xuất hiện bất quá sở hữu là nguyên tố tinh linh cùng với cự Long chiến sĩ mà là diệp trường ca trên hài đảo những thứ kia đầy tớ bình thường khiến cái này làm cho trước tới nguyên nhân thực rất đơn giản. Không gian thông đạo không so không gian chi môn. Không gian chi môn hoàn toàn chính là một cái cửa, không cần đi nhiều khoảng cách xa. Có thể không gian thông đạo cũng là không giống với. Không gian thông đạo sở hữu một đoạn đường, dù sao cũng là ở bên trong không gian hư vô mở ra một cái đường hầm. Cho dù là Diệp Trường Ca mở ra không gian thông đạo sẽ không tồn tại bất luận cái gì áp lực, nhưng là cần thời gian đi qua. Hơn nữa Diệp Trường Ca lo lắng nhất chính là, một ngày không gian thông đạo hỏng mất, vậy coi như thật lòng đùa lớn rồi. Không gian chi môn hỏng mất, nhiều nhất là làm cho bước vào nhân thất bại. Có thể không gian thông đạo không giống với. Một ngày không gian thông đạo hầm mất, nếu như bên trong không gian kia đường hầm không có đi ra khỏi người tới, khả năng liền đem mê thất ở không gian hư vô. Trời mới biết sẽ bị lạc bao lâu. Hơn nữa cho dù là không gì sánh được may mắn tìm được rồi cửa ra, như vậy cụ thể là địa phương nào, không ai nói rõ được. Thậm chí là không phải vô tận hải đều không chuẩn đâu, vì vậy, cái này nhóm đầu tiên 100 người chỉ là dùng để tiến hành thí nghiệm đều là diệp trường ca trên hải đảo nỗ lệ, hơn nữa trung thành trị số trên cơ bản đều không rất cao. Tổn thất liền tổn thất đối với diệp trưởng ca mà nói, căn bản không sao cả. Còn như tu vi cảnh giới cái này cũng hoàn toàn chính xác không đủ, đại bộ phận cũng chỉ là quân hầu cấp, một bước quân chủ cấp, quân vương cấp cũng mới bảy tám cái. Diệp Trường Ca mặc dù là làm cho bọn họ đi tới, tối đa cũng chính là khô khốc tạp bợ sống. Ừm, tác dụng lớn nhất vẫn là thí nghiệm có không có nguy hiểm gì. Mà hiện tại xem ra, căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, sau một khắc liền nhịn lên Elena. Lê Lê Trên hải đảo, đứng ở một cái không gian thông đạo trước lễ Elena, vừa được đến Diệp Trường Ca mệnh lệnh, liền vẫy tay để cho chuẩn bị hơn 1000 người tiến nhập không gian thông đạo. Cùng lúc đó, Diệp Trường Ca cũng không có nhà rỗi hắn còn là sử dụng hải đảo chi chủ năng lực, hải đảo thần lực tiếp tục gia trì. Hệ lệ nạ diệp vực viễn linh trợ, các loại trạng thái đều bị Diệp trưởng Ca gia trì lên tới. Thậm chí cũng đều còn muốn để cho mình hải đảo phân hóa một ít đảo nhỏ qua đây, xem có thể hay không nhờ vào đó cơ hội, để cho mình ở nơi này đảo giới mở mang cái siêu nhỏ phụ thuộc hải đảo. Bởi vì Diệp trường Ca đã cảm nhận được, cái này không gian thông đạo sợ rằng tối đa cũng là có thể duy trì một phút đồng hồ. Bất quá, đây rốt cuộc có thể hay không tăng mở, Diệp trưởng Ca cũng sợ không trúng. Cái này nếu như hỏng mất, cái kia ở đảo giới mở mang thuộc với địa bàn của mình, cái kia chính là một chuyện cười. Hiện tại cái này phương viên 10 km khu vực, nhìn qua đã củng cố, cũng hết sức ổn định. Nhưng trên thực tế, đây cũng là bởi vì Diệp Trường Ca ở chỗ này. Bởi vì Diệp Trường Ca ở chỗ này, chỗ này khu vực thế giới chi lực là có thể duy trì ở có thể đó cũng không phải vĩnh hằng bất biến. Một ngày Diệp Trường Ca không phải ở cái địa phương này, đó cũng không có mới thế giới chi lực đem khu vực này ổn định thành bộ dáng này. Thông tục một điểm mà nói, Diệp Trường Ca chính là một cái tin. Có hắn ở, cái chỗ này liền cùng đèn tin giống nhau, nhưng cũng sáng lên. Không có hắn, liền hiện ra không đứng dậy. Nếu như Vĩnh không gian thông đạo mở ra, Cái kia tự nhiên hết thảy đều không đem là vấn đề. Đi qua không gian thông đạo có thể giải quyết toàn bộ. Có thể nếu là không được, vậy thực sự không được. Sở dĩ, vào giờ khắc này, Diệp Trường Ca trong lòng hơ động, trực tiếp để cho Hải Đạo phân hóa ra khỏi một cái siêu trẻ trẻ đảo nhỏ trước tiên đạt được Diệp Trường Ca ra lệnh cắt đờ rịn, trực tiếp đem một cái phương viên 5 km phạm vi tiểu đảo, đưa vào chính mình bản mệnh không gian. Tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới phía sau, cắt đờ rịn không gian chi thể liền có một cái năng lực đặc thủ. Đó chính là cùng một cái bản mệnh không gian. Cái này bản mệnh không gian chẳng những không gian không nhỏ, thậm chí còn có thể để vào sinh mệnh Lúc này, nàng trực tiếp đem tiểu đảo đạo thu nhập chính mình bản mệnh không gian, liền bay vào không gian thông đạo, đi tới Diệp Trưởng ca bên cạnh. Cuối cùng 10 giây, cặc đỡ gìn tới rồi. Sau đó, cái kia không gian thông đạo cũng trong nháy mắt hoàn mất. Quả nhiên cũng giống vậy biết tan vỡ. Diệp Trưởng Kha nhíu mày, nhưng hắn lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm, cái này một mảnh 10 km khu vực bởi vì không gian thông đạo tan vỡ, biến đến cực kỳ không ổn định, Diệp Trường ca không có biện pháp, chỉ có thể tiêu hao đại lượng thế giới chi lực tới tiến hành chữa trị. Thẳng đến sau 1 tiếng, lúc này mới ổn định đến 9 và trước không gian chi môn hỏng mất trạng thái. Bất quá, đến cái này Diệp Trường Ca cũng hô một khẩu khí. Bởi vì kế tiếp cái này tình huống không ổn định, có thể tự hành khôi phục, không cần hắn xuất thủ. Như vậy ổn định hỏng mất không gian, quá tiêu hao tinh lực. Nếu không phải Diệp Trường Ca lúc này đã nằm ở hải đảo thân lực, gia chỉ rất nhiều dưới trạng thái, sợ rằng căn bản là hơn cái này mở giờ, Diệp Trường Ca mặc dù không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh nào. Nhưng tới được cắc đờ gìn cũng là trước tiên tiếp nhận quyền chỉ huy, dựa theo Diệp Trường Ca phía trước kế hoạch, đem mọi người phái đi ra ngoài. Hiện ở cái địa phương này, cũng chỉ còn lại có nàng cùng Diệp Trường Ca cùng với cái kia hơn 100 cái nô lệ. Thấy Diệp Trường Ca rốt cuộc mở hai mắt ra, Cắt Đở Dĩn không khỏi tiến lên. "Chủ nhân, có thể sao?" Ừm. Diệp Trường Ca gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, đối với Cắt Đở Dĩn mở miệng nói. "Đúng rồi, Cắt Đở Dĩn đem hòn đảo nhỏ kia đảo cho ta cất đặt đi ra." "Là?" Cắt Đở Dĩn không nghi ngờ gì, trước tiên mở ra chính mình bản mệnh cung, gian, đem trước bỏ vào tiểu đảo đảo, đem thả đưa đi ra. Nhất thời, cái này phương viên 10 km bên trên nhiều một cái 5 km tiểu đảo đảo. Diệp Trường Ca có thể chế tạo ra phụ thuộc hải đảo. Mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 277 thất Vương tử phản bội cầu hoa tươi âm ầm một tiếng vang thật lớn một hòn đảo nhỏ đảo rơi xuống diệp trường ca trước tiên vẫn là cảm thụ cái này hải đảo tình trạng là có hay không còn cụ bị chính mình phụ thuộc Hải đảo năng lực kết quả làm cho diệp trường ca có chút thất vọng nó như thế nào đây hòn đảo nhỏ này đảo cũng đích xác trở thành diệp trường ca phụ thuộc Hải đảo thậm chí hắn có thể ở cái địa phương này tiến hành tùy ýải đảo thần lực gì gì đó năng lực đều cụ bị có thể sử dụng nhưng vẫn là cung bên này thế giới tri lực giống nhau đều là bởi vì hắn buồn nhân ở nơi đây, nếu như bản thân của hắn không ở nơi này, đảo nhỏ này đảo liền không thể xem như là hắn phụ thuộc hải đảo. Cũng không biết là khoảng cách quá khoảng cách xa, vẫn là đảo giới quy tắc gì gì đó, lại có lẽ còn có nguyên nhân gì khác đồng thời Diệp Trưởng Ca tuy là có thể sử dụng năng lực, nhưng cũng không phải là có thể sử dụng sở hữu đảo chủ năng lực. Thậm chí có chút năng lực sử dụng được, cũng là được cực đại hạn chế cùng áp chế. Nói tóm lại, cái này mặc dù là mở ra phụ thuộc hải đảo, cũng chính là đối với Diệp Trưởng Ca hiện tại có chút thuận tiện. Có thể khoảng cách Diệp Trưởng Ca cái kia ở nơi này đảo giới mở mang một cái địa bàn của mình, nhưng là kém xa cũng không thể liền tiếp tục như vậy. Diệp Trường Ca lầm bẩm, sau đó bắt đầu cân nhắc như thế nào tiến hành tiếp. Vùng này không gian đã bị cục cố, nhưng là còn cần không sai biệt lắm 10 giờ đồng hồ ổn định, đến lúc đó lại tiến hành nếm thử. Đối với tiến nhập bên này hải đảo con dân, Diệp Trường Ca cũng không có để ý tới. Mà cái này bên tuy là làm ra cực đại 23 động tĩnh, có thể Diệp Trường Ca cũng không làm sao quan tâm. Bởi vì có người xử lý. Nói, cái kia 1000 cái cự long chiến sĩ cùng với 50 cái nguyên tố tinh linh, cũng là thật nhanh bắt đầu hành động. 1000 cái cự long chiến sĩ phân ra 180 người, trước khi chia tay hướng cái kia 36 cửa vào ra. Thậm chí Diệp Trưởng Ca cho mệnh lệnh bọn họ cũng rất đơn giản, chính là canh giữ ở lối vào, không khiến người ta tiến đến. Nếu là có thể, có thể đi qua cửa vào môn hộ, đi bên ngoài cái kia đổi mới sử thi cấp bên dưới hồng ngấu, vậy thì càng thêm dễ dàng ở bên kia canh giữ ở, tùy tiện mở sử thi cấp bảo dương đáng tiếp rất nhanh Diệp Trưởng Ca liền được tặng lại, không cách nào đi ra ngoài. Như vậy là tính. Bất quá, cái này một lần 36 cái môn hộ mở ra, không có, có một cái người tiến nhập, đều bị bức lui đi trở về. Không cách nào từ đảo giới khu vực trung tâm đi ra ngoài, nhưng từ bên ngoài người tiến vào, ở môn hộ vẫn chưa đóng cửa bế phía trước, vẫn có thể trở về. 5 cái hạ vị trí tôn cảnh giới cự long chiến sĩ, hơn nữa trên cơ bản đều là hạ vị trí tôn lục tinh cảnh giới, cái này nhìn qua không phải rất mạnh. Nhưng mỗi một cái cự long chiến sĩ cũng đều sở hữu là hoàng kim cự long huyết mạch, loại trình độ này huyết mạch, cho dù là là hạ vị trí tôn nhất nhị tinh cảnh giới, đều có thể đơn giản đối phó một dạng hạ vị trí tôn bát tinh cảnh giới, thậm chí là cửu tinh cảnh giới đối thủ. Hạ vị trí tôn lục tinh cảnh giới cự long chiến sĩ, bạo phát xuống tuyệt đối sở hữu trung vị trí tôn cấp chiến lực. Chiến lực như vậy có lẽ không phải rất mạnh, nhưng không kém. Chí ít có thể lấy không nhìn tiến nhập đảo giới phần lớn người. Hơn nữa bên trong ngăn chặn không khiến người ta qua đây, dù cho coi như là đối diện có thượng vị trí tôn cấp chiến lực, vậy cũng trong lúc nhất thời căn bản không qua được. Có thể trên thực tế, nếu là thật có thượng vị trí tôn cấp chiến lực, cái kia cũng sớm đã tới rồi. Diệp Trường Ca căn bản cũng không lo lắng mấy vấn đề này. Còn như những người còn lại, lại là bắt đầu 10 người một đội, bắt đầu điên cuồng săn bắn 50 cái nguyên tố tinh linh, lại là một người mang lên 3 cái cự lòng chiến sĩ, tìm kiếm càng cường đại hơn hung thú tiến hành liệp sát. Chỉ cần tìm được hung thú Nguyên tố tinh linh làm chuyện làm thứ nhất, đó chính là mở ra không gian chi môn. Ừm, đi thông diệp trường ca chỗ ở không gian chi môn. Không có gì khác, đó chính là mượn diệp trường ca bên này, liên tiếp lên nguyên tố chi hộ. Như vậy như vậy cũng tốt so. Có 3 cái cự long chiến sĩ thủ hộ, cho dù là gặp gỡ thượng vị trí tôn cấp chiến lược hung thú, nguyên tố tinh linh cũng có thể bằng vào điên cuồng cấm chú đại bạo phát, đem hắn sát. Hết thể đều ở vững vàng tiến hành. Mới chỉ là ngắn ngủi mấy cách giờ, Diệp Trường Ca cũng đã thu hoạch được không ít bảo dương. Cũng trong lúc đó, Diệp Trường Ca đối với ở nơi này đảo giới mở ra địa bàn của mình, đã có một ít vi mục Thậm chí hắn có lòng tin chờ chút một lần mở ra một cái vĩnh cựu không gian thông đạo có thể hoàn toàn đem ổn định lại diệp trường ca bên này tiến hành ngược lại là hết sức thuận lợi nhưng mà hắn cũng là không biết cái này đối với đồng dạng đã tiến vào đảo giới cái này khu vực trung tâm nhân cũng là bắt đầu có chút không giải thích được đó chính là hung thú dường như biến đến không nhiều lắm thậm chí còn có một vài người đều ở bất trí bất giác không phải thối lui ra khỏi đảo giới chính là vĩnh viên ở lại đảo giới lên Diệp trường ca có thể không có gì cố kỵ vì vậy hắn những thứ kếải đảo con dân một ngày gặp được những người khác cái kia căn bản không cần nói thêm cái gì trực tiếp tiến lên liền đấu võ Lực lượng không đủ, liền hô hoán những tiểu đội khác. Có không gian chi môn ở, lẫn nhau trợ giúp đối với sở hữu tiểu đội mà nói, đều là không gì sánh được đúng lòng, cũng là không gì sánh được nhanh chóng trong vòng mấy tiếng, cũng đã có mấy thế lực bị khu trừ đi ra. Cái này dần dần làm cho có chút thế lực cảm giác được không được bình thường. Nhưng lúc này, những thế lực này trên cơ bản cũng chỉ là cho rằng, đảo giới khu vực trung tâm ở chỗ sâu trong sở hữu thập phần kinh khủng hung thú. Những thứ kia đã liên lạc không được nhân, sợ là bị những hung thú này giết sát. Đảo giới sao có tự chủ lui ra ngoài tuyển trạch? Nhưng đối với tiến vào đạo mà nói, cũng là sở hữu một lựa chọn tự chủ tối lui ra cơ hội. Phàm là đạt tới nửa bất tôn lão cảnh giới đại viên mãn đảo chủ đều có thể tùy thời tấn cấp một ngày đảo chủ tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới vậy sẽ bị khu trừ đi ra ngoài đảo chủ thủ hạ có thể là hạ vị trí tôn cảnh giới nhưng đảo chủ cũng là không thể đây là đảo giới một trong những quy tắc vì vậy đây cũng tính là đảo chủ thoát ly thủ đoạn thậm chí mặc dù là phong hào quân vương cảnh giới chỉ cần có một ít thủ đoạn đó cũng là có thể ung dung tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới nhờ vào đó chạy trốn ra ngoài chí ít liền trước mắt mà nói tự Long chiến sĩ cùng với nguyên tố tinh Li nó còn không có kích sắt bất luận cái gì một cái đạo chủ đảo giới khu vực trung tâm nơi nào đó Nơi đây đã tụ tập không ít người. Cầm đầu số Nguyên Thần Dực Hoàng Triều trưởng công chúa Dực Thanh Tuyết ở cảm giác không thích hợp sau đó, thân Dực Hoàng Triều người cũng bắt đầu có ý thức tụ lại đứng lên. Mà một bộ phận tụ lại sau đó, tự nhiên nghĩ tới bọn họ trưởng công chúa. Theo trưởng công chúa mới là an toàn nhất. Vì vậy, hiện tại Dực Thanh Tuyết bên người đội ngũ đã mở rộng đến rồi hơn trăm người. Thậm chí như thế một hồi đã vượt qua 180 người. Mà nhân số tụ lại càng nhiều, đối với Dực Thanh Tuyết mà nói càng là có lợi. Bởi vì nàng đã để mắt tới rồi sở hữu thượng vị trí tôn cấp chiến lược hung thú, chính xác mà nói, nàng muốn thu hoạch vương giả bảo dương. Sử thi cấp Bảo Dương bên trên là truyền kỳ cấp, truyền kỳ bên trên lại là vương giả. Kỳ thực đế tử mục tiêu cũng là vương giả Bảo Dương, bởi vì chỉ có vương giả Bảo Dương mới có thể mở ra vật hắn muốn. Trên thực tế, Dực Thanh Tuyết đã mở ra mấy cái truyền kỳ cấp Bảo Dương, thậm chí trong đó một cái chính là hết sức đặc thù pháp tác chi lực, đây là một loại có thể để cho thượng vị trí tôn ban đầu giác tỉnh pháp tắc chi lực đặc thù đạo cụ. Không thể nghi ngờ, tuyệt đối giá trên trời đảo chủ nói cụ, nhưng đối với cánh Thanh Tuyết mà nói, cũng là không hề có tác dụng. Bởi vì nàng đã sơ bộ thức tỉnh rồi pháp tắc chi lực, hiện tại cần là đề thăng pháp tắc chi lực. Sở dị Nàng để mắt tới rồi sở hữu thượng vị trí tôn cấp chiến lược thông thú. Nhưng cùng lúc đó, Dực Thanh Tuyết cũng là không biết, bên cạnh mình nhiều một cái kẻ phản bội bởi vì ở người tụ lại càng ngày càng nhiều thời điểm, Dực Thanh Tuyết trong lúc vô tình biểu lộ ra, muốn đem Diệp trưởng, Ca cầm xuống ý tứ. Kỳ thực chính là người tụ lại đến từ phía sau, Dực Thanh Tuyết lấy Thất Vương tử Dực Hàn Hiên làm thí dụ, cùng những người này bảo đảm, chỉ cần đưa bọn họ thuộc hạ hạ vị trí tôn mượn dùng cho nàng, cái kia có thể có được một vài chỗ tốt. Thậm chí cho dù là tổn thất, nàng cũng phụ trách bổ dưỡng. Sau đó, nói ra Dược Hàn Hiên tình huống. Mặc dù mình hoàng ti không có nói ra Có thể Thất vương tử cũng là đã hiểu. Chính mình hoàng ti đây là dự định mãi trèo đảo chủ cầm xuống, sau đó làm cho Diệp đảo chủ trợ giúp nàng, bồi dưỡng đại lượng phong hào quân vương. Thậm chí có thể, hạ vị trí tôn, trung vị trí tôn cùng với thượng vị trí tôn, cũng bắt đầu đại lượng bồi dưỡng đối với mình hoàng ti tính cách, Thất vương tử nhưng là thập phần 203 hiểu rõ. Lời đã nói đến một bước này lên, hắn cũng không cần đi hỏi. Bởi vì mặc dù là hỏi, chính mình hoàng ti cũng chỉ sẽ đến một câu, chỉ cần đối phương đảng hoàn phối hợp, vậy không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí chính mình còn sẽ không bạc đãi đối phương. Nhưng là a Đây không phải là muốn thu phục đối phương, làm cho đối phương thần thù sao? Đối với lần này Thất Vương tử đều không biết nên nói như thế nào. Hắn chính là rõ ràng sợ diệp đảo chủ tình huống, thần phục gì gì đó, căn bản cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Thậm chí không chỉ có như vậy, cái này còn sợ là làm cho cái kia vị diệp đạo chủ cực kỳ không thích. Nếu như đặt ở trước kia, mặc dù là cùng Diệp trưởng ca không có bất kỳ thù hận, đối mặt tình huống như vậy, Thất Vương tử đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều. Thậm chí sẽ còn cảm khái một tiếng, chính mình hoàn tri thế lực lại mạnh mẽ hơn không biết. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hiện tại Thất Vương tử đối với Diệp trưởng ca trung thành chỉ số có thể không phải cấp Vì vậy, hắn bắt đầu kế hoạch tìm kiếm Diệp Trưởng Ca. Mà rất khéo chính là, hắn gặp được một cái nguyên tố tinh linh cùng cự long chiến sĩ tiểu đội. Kỳ thực cái tiểu đội này đã cùng cánh thần hoàng triệu một cái thế lực nổi lên xung đột, nhưng Thất Vương tử trước tiên xuất hiện, hóa giải cái này xung đột. Cái kia nguyên tố tinh linh tự nhiên cũng nhận định Thất Vương tử, cũng bị Thất Vương tử mặt mũi này. Mà Thất Vương tử lại là âm thầm cùng đối phương trao đổi một hồi, đem chính mình Hoàng Ti dự định đối với Trưởng Ca làm chuyện xảy ra đều báo cho cái nguyên tinh linh. Làm cho đối phương đem tin tức mang cho Diệp Trưởng Ca đây hoàn toàn chính là thỏa thỏa phản bội đối với lần này, không có bất kỳ hoài nghi. Thẩm Chí nàng cũng liền cho rằng cái tiểu đội này là mình tất đệ tại ngoại giao kết thúc nào đó cái thế lực thù hạ. Cũng liền căn bản cũng không có lưu ý có thể nàng cũng là không biết, chính là ở nàng không thèm để ý chút nào dưới tình huống, bị chính mình thất đệ cho ra bán. Thậm chí nếu để cho Dực Thanh Tuyết biết, thất vương tử khiến người ta mang về bên trong, còn có đại lượng vì đó nói tốt, cái gì cái gì nàng không hiểu chuyện các loại. Những thứ này nếu là bị Dực Thanh Tuyết biết được, sợ rằng sẽ tức đến phát điên. Thậm chí biết đại nghĩa diệt thân giết chính mình người em trai rồi này, mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 278 trở vị trí tôn cấp hung thú tung tích cầu hoa tươi. Sau mấy tiếng, Diệp Trường Ca trước mắt nhiều một cái không gian thông đạo. Vĩnh Cửu Tính, đối với, hắn thành công mở ra một cái Vĩnh Cửu Tính không gian thông đạo, từ đảo giới đến hắn hải đảo Rất bất khả tư nghị, nhưng là chuyện đương nhiên tình Kỳ thực bên trên một lần cái kia không gian thông đạo tan vỡ phía sau, Diệp Trường Ca vừa nảy lên một ý nghĩ đó chính là ở không gian thông đạo sẽ tụ tập cẩm lịt trong mắt, Mượn cái này không gian thông đạo triệu hồi ra thế giới hình chiếu. Không phải đem thế giới hình chiếu đặt vào đảo giới bên trên, chỉ là đem thế giới hình chiếu đặt ở không gian thông đạo bên trên. Hoặc là cũng có thể nói là đem thế giới hình chiếu cùng không gian thông đạo tiến hành dung hợp. Khoan hãy nói cái này dạng một phen thao tác sau đó, không gian thông đạo liền hoàn toàn ổn định lại. Kỳ thực chính là mượn thế giới hình chiếu đem khu vực này thế giới chi lực tiến hành rồi một loại đặc thù liên lạc với. Vì thế, cái này bị gọi tới thế giới hình chiếu đều có thể thay thế Diệp trưởng ca, tới cung ứng vì thế bên này thế giới chi lực giờ tơ đơn giản mà nói, từ giờ trở đi mặc dù là Diệp trưởng ca ly khai cái chỗ này, thậm chí là không ở đảo trong giới hạn, như vậy một lần địa phương đều có thể vẫn bảo trì loại trạng thái này. Chỉ cần diệp trường ca không đem thế giới hình chiếu kia cho hủy bỏ rơi đến cùng ở đảo giới mở ra một cái thuộc về mình địa bàn kế hoạch đã coi như là hoàn thành viên mãn cứ việc bởi vì là thế giới hình chiếu duy trì đưa tới cũng cần cùng đảo giới quy tắc tiến hành trình độ nhất định ổn định vì vậy cái này cùng không gian thông đạo cũng không phải là có thể vẫn mở ra thậm chí mỗi một lần sau khi mở ra đều cần tốn hao thời gian nhất định đi ổn định chỉ cần ổn định tới trình độ nhất định tài năng mới có thể lần nữa mở ra đồng thời một lần mở ra thời gian cũng không có thể duy trì có giải tối đa cũng chính là một giờ mà khoảng cách thời điểm diệp trường ca cảm ứng một cái hẳn là cần 2 3 tháng thậm chí là lại hơi chút lâu một chút thời gian, không có cụ thể chờ, các loại ổn định trạng thái, Diệp Trường ca hiện tại cũng không biết cụ thể cần chờ thêm thời gian bao lâu. Bất quá, đây chỉ là mở ra thời gian. Thậm chí ở đảo trong giới hạ, nếu không mở ra nói, bằng vào không gian thông đạo cùng thế giới hình chiếu dung hợp, Diệp Trường ca hoàn toàn có thể trực tiếp mượn thế giới hình chiếu ly khai đảo giới đơn giản mà nói, chính là đi qua thần thánh thế giới thụ biến thành chủ thế giới lực lượng, từ bên này hình chiếu trở lại chính mình trên hại đạo thế giới hình chiếu chỗ. Mặc dù có chút hạn chế, nhưng hạn chế bất quá. Tì như 1 giờ tối đa chỉ có thể sử dụng một lần, cái này dạng mượn thế giới hình chiếu trở lại đạo giới, hơn nữa một lần không thể vượt lên trước 10 người. Một ngày vượt lên trước 10 người lời nói, vậy cần chí ít 3 giờ mới có thể trở về một lần. Đối với lần này, Diệp Trường Ca cũng đã hết sức hài lòng. Bởi vì hiện tại với hắn mà nói, nghĩ phản hồi Hải đảo liền phản hồi Hải đảo. căn bản là có thể không nhìn cái này đạo giới quy tắc. Cũng trong lúc đó, cái này một lần cũng đầu nhập vào càng nhiều hơn chiến lực. Ngoại trừ lần thứ 2 tiến vào 3000 cái cự long chiến sĩ, hoàng tộc chiến sĩ cùng với thiên hải nhất tộc chiến sĩ, hắn đều gia nhập vào không biết Thậm chí phía trước những thứ kia thu phục chủng tộc, chỉ cần là quân vương cấp đều bị Diệp Trường Ca dẫn tới bên này. Hơn nữa cái này một lần, Diệp Trường Ca nhưng là làm cho hệ lệ nạ trước giờ liền chuẩn bị xong đại lượng thần cấp năng lượng cây. Mặc dù là hiện dưới trạng thái như vậy, nguyên tố chi hồ cũng vô pháp rơi vào bên này. Vì vậy, chỉ có thể lấy thần cấp năng lượng cây tiến hành cung ứng tiêu hao. Hơn nữa vì thế Diệp Trường Ca cũng cố ý tiến hành rồi một loại đặc thù cải tạo đơn giản mà nói, có thể mang hòn đảo nhỏ này đảo ở trên thần cấp năng lượng cây, sở đạn sinh ra nguyên tố chi lực đều dung hợp một chỗ, hình thành tương tự với nguyên tố chi hồ tồn tại. Dĩ nhiên cùng nguyên tố chi hồn là không có khả năng so sánh, liên tiếp gì gì đó càng là không tồn tại. Nhưng nếu là ở nơi này 10 km khu vực, chỉ cần là diệp trưởng ca hải đảo con dân, cái kia đều có thể tùy thời đạt được thần cấp năng lượng cây đản sinh nguyên tố lực gia chỉ đồng thời cũng vẫn tồn tại một điểm, đó chính là dưới tình huống như vậy, nếu như mở ra không gian chi môn lời nói. Cái kia mặc dù không có thể được nguyên tố lực gia chỉ, nhưng lại là có thể ở trong phạm vi nhất định, lấy thần cấp năng lượng cây nguyên tố chi lực tiến hành khôi phục đây chính là rất khó độ. Đại đạt cách khác tốt lắm. Một cái hạ vị trí tôn 6 thất tinh cảnh giới nguyên tố tinh linh, hóa thân di động pháo đài loại trạng thái kia cũng chính là không ngừng đem câm chú bạo phát công kích. Như vậy trạng thái tối đa chỉ có thể duy trì 5-3 phút, nhưng cường độ công kích cũng là có thể giết chết trung vị trí tôn. Có thể nếu là đối đầu hung thú vậy coi như không đủ. Không có biện pháp, ý nào đó mà nói, hung thú thật có chút da dày thì tốt. Triệu Khiên, nhưng bây giờ nếu như mở ra một cái không gian chi môn, liên tiếp đến tiểu đảo đảo bên này thần cấp năng lượng tây. Như vậy chỉ cần nguyên tố tinh linh đứng ở không các cửa bên, mặc dù không có thể đạt được liên tiếp nguyên tố chi hồ loại trình độ đó, nhưng này dạng trạng thái, tốc độ khôi phục cũng là có thể để thang không ít nguyên bản chỉ có thể kiên trì 5-3 phút trạng thái, nguyên tố tinh linh hiện tại đều có thể kiên trì 350 phút. Kể từ đó, Diệp Trường Ca đều cảm giác mình không cần đợi ở chỗ này. Diệp Trường Ca sở dĩ dự định ly khai, trong này đều là bởi vì một chuyện nào đó, chắc là nào đó một cái biến cố. Nói thật, làm mẹ Lena nói ra biến cố như vậy, hắn đều dọa cho giật mình. Lại còn có chuyện như vậy, quả thực bất khả tư nghị. Diệp Trường Ca liền muốn trở về chính mình hải đảo, xử lý một chút. Dù sao việc này nếu như xử lý tốt, như vậy chính mình hải đảo sẽ tăng thêm một người địa vị trí tôn khởi bước chiến lược. Phía trước Diệp Trường Ca còn tưởng rằng phải đợi đảo giới 7 ngày kết thúc, nhưng bây giờ không cần. Nếu bên này trên căn bản đã không có vấn đề gì, như vậy cũng không cần lưu lai. Kỳ thực Diệp Trường Ca đã tính toán tốt lắm. Bên này nhưng là để lại không ít chiến lực. Tiểu Đảo Đảo bên trên, chấn giữ là cắt đỡ gìn mấy vị trung vị trí tôn cảnh giới cường giả. Hơn nữa ở nơi này Tiểu Đảo Đảo bên trên, có đại lượng thần cấp năng lượng cây chống đỡ, đầy đủ làm cho cắt đỡ gìn các nàng có đầy đủ bạo phát trạng thái. Bởi vì dẫn vào thần cấp năng lượng cây chẳng những có hơn vạn hỏa, hơn nữa những thứ này thần cấp năng lượng cây lớn lên, lên trước vạn năm tuy là vô luận là tồn chứa nguyên tố chí lực vẫn là sinh ra nguyên tố lực tốc độ, đều kém sang nguyên tố chi hộ. Nhưng hơn bạn số lượng dưới, ở ẩn chứa nguyên tố lực số lượng, lại cũng không kém tiếp cận nguyên tố chi hộ 5 cấp trạng thái. Chí ít đối với ở lại đảo dưới bên này người, đó là đầy đủ. Kể từ đó, Diệp Trường Ca định rời đi. Bất quá, trước lúc ly khai, Diệp Trường Ca đột nhiên nhận được cắt đờ dị hồi báo. Có cự long chiến sĩ phát hiện thượng vị trí tôn cấp hung thú tung tích, đối với lần này, Diệp Trường Ca trước tiên dừng lại, phản hồi đảo giới ý niệm trong đầu. Bởi vì này một chỉ thượng vị trí tôn cấp chiến lược hung thú, nhưng là đại biểu cái này một cái vương giả cấp bảo dương. Hạ vị trí tôn cấp chiến lực là ba màu sử thi cấp bảo dương. Trung vị trí tôn cấp chiến lược lại là 6 màu chuyển kỳ cấp bảo dương, như vậy thượng vị trí tôn cấp chiến lược hung thú có thể tuôn ra tới nhưng chỉ có cựu thải vương giả cấp bảo dương. Một cái vương giả cấp bảo dương có thể tuôn ra cái gì đồ vật, Diệp Trường Ca nhưng là tương đối mong đợi. Trước tiên Diệp Trường Ca chỉnh hợp đội ngũ, vừa vặn cái này một lần điều khiển nhân thủ tới, không có trước tiên sai phái ra đi. Cuối cùng, Diệp Trường Ca chỉnh hợp một đội ngũ. Dù sao thượng vị trí tôn cấp chiến lược hung thú, Diệp Trường Ca cũng không có xem nhẹ đối phương. Trực tiếp điều tập 100 cái cự long chiến sĩ cùng với ba cái nguyên tố tinh linh đội hình như vậy kỳ thực đã rất khoa trương. Cái này liền càng thêm chưa nói xong có mẹ dễ địt cùng nạ si ở tại, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, đoàn người liền xuất phát. Diệp trương Ca không có đối thủ. Mình cũng điều khiển tới nhiều như vậy dưới tay, hắn làm sao có khả năng còn có thể tự mình xuất thủ? Không có khả năng, cũng không tất yếu, hiện tại chính mình chỉ cần ngồi ở chỗ này chờ mở bảo dương là được rồi. Cái này một lần huyền tinh tử cũng phải qua. Có huyền tinh tử ở, tối thiểu còn có thể suy tính ra hung thú nhược điểm. Trên thực tế, huyền tinh tử sau khi đến, đều không ngừng đi tới đi lui từng cái không gian chi môn. Bởi vì có chút khó giải quyết hung thú, Hoàn Trần cần hắn xuất thủ. Suy tính ra hung thú nhược điểm, lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết đối phương. Cái này một lần không chỉ có là sở hữu thượng vị trí tôn cấp chiến lược hung thú, khẳng định không đơn giản, có huyền tinh tử ở tối thiểu có thể bảo hiểm một ít. Mà đang ở đoàn người sau khi xuất phát, không bao lâu cái kia cùng Thất Vương tử trao đổi nguyên tố tinh linh, rốt cuộc đã trở về. Sau đó, mang đến Thất Vương tử phản bội tin tức. Cái này Dực Thanh Tuyết muốn động thủ với ta, từ nơi này nguyên tố tinh linh trong miệng tính ra tin tức như thế, Diệp Trường Ca rất là ngoài ý muốn. Bất quá, Diệp Trường Ca cũng rất nhanh thì phân tích ra được Mưu đồ trong này, nếu như dựa theo phía trước phát triển, hắn cùng với Dực Thanh Tuyết chắc chắn sẽ tiến hành giao dịch. Nhưng bây giờ chính mình tiến nhập cái này đạo giới, có lẽ sẽ làm cho Dực Thanh Tuyết cho rằng cái gì không cùng một dạng địa phương. Nguyên bản đối phương liền lấy trí tôn quả đến so xét hắn. Hiện tại chính mình tiến nhập đạo giới, sợ rằng ở trong mắt Dực Thanh Tuyết không đáng kể chút nào ở chủ thế giới lấy hỗn độn năng lượng sáng tạo hỗn độn thần long phía sau, diệp trường ca liền đối với thế giới chi lực có một cái thập phần cặn kẽ hiểu rõ. Nói như thế, ở Vô Tận Hải tu luyện, kỳ thực phía trước một CD bước đi cùng cảnh giới, chính là vì tu luyện lĩnh vực. Sau đó lấy lĩnh vực chi lực rèn luyện ra pháp tắc chi lực, lại sau đó chính là pháp tắc chi thể gì gì đó. Nhưng vô luận là lĩnh vực chi lực vẫn là pháp tắc chi lực, cùng với phía sau pháp tắc chi thể cùng pháp tắc bổn nguyên. Cái này một sea-god body cũng là vì cuối cùng một bước. Thế giới chi lực, lấy pháp tắc buồn nguyên làm cơ sở, đáp nạn ra không gian sinh mệnh, tiện đà sáng tạo ra một cái thế giới. Đây mới là vô tận hải tu luyện mục tiêu, đáp nạn ra không gian sinh mệnh, vậy ý nghĩa có thể sinh ra thế giới chi lực. Thế giới chi lực đầy đủ cường hô, vậy có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới mà sở hữu một cái thế giới có thể làm cái gì, đáp án kia khả năng liền nhiều hơn nhiều sông. Những thứ này tạm thời không đề cập tới. Dựa theo Diệp Trường cao ý tưởng, mình ban đầu ở Dực Thanh Tuyết trước mặt sử dụng thế giới chí lực, sợ là làm cho đối phương cho là mình phía sau tồn tại một cái không gì sánh được cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ dường như cũng biến thành không giống nhau. Dựa theo Thất Vương Tử lời nói, cùng với Dực Thanh Tuyết thái độ biến hóa, Diệp Trường Ca suy đoán, Dực Thanh Tuyết hơn phân nửa cho là mình sử dụng thế giới chí lực, là mượn cái đặc thù đạo chủ nói như vậy sự tình đơn giản, cũng triệt để biến dạng. Mời các bạn vào đọc biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 279, bò ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu cầu hoa tươi. Rất hiển nhiên, cái này dược thanh tuyết nhận định chính mình không có cường đại hậu trường đồng thời bản thân cũng không mạnh mẽ. Như vậy tại dạng này điều kiện tiên quyết, nắm giữ khiến người ta dễ dàng từ sự thi cấp thậm chí là thấp hơn cảnh giới, không tác dụng phụ đề thăng tới phong hào quân vương. Có lẽ còn có hạ vị trí tôn, cho dù là chỉ là đề thăng tới phong hào quân vương, cái này cũng đã đủ rồi. Nếu như dưới tay mình sở hữu năng lực như thế, như vậy đầy đủ có thể đánh động một ít chưa quyết định gia tộc. Đây là dục thanh tuyết ý tưởng đồng thời cũng là nàng mong đợi sự tỉnh đối với mỗi một cái có thể chuyển thừa vài và năm, mấy chục và năm, thậm chí càng thêm đã lâu thế lực. Bọn họ thường thường chú trọng là đời sau bồi dưỡng đỉnh cao chiến lực bọn họ đã có. Hơn nữa đỉnh cao chiến lực nếu muốn lại tăng lên nữa, cái kia cần thời gian cùng với đại giới, có thể không phải thấp. Thậm chí có thể tăng lên tỷ lệ còn không lớn. Vì vậy, nếu như bồi dưỡng được tiên tài tới, như vậy đi lên đỉnh cao chiến lực lộ số, có lẽ có thể có đột phá người xuất hiện tỉ lệ mặc dù không lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không có khả năng. Trên thực tế, vô tận hải mười mấy hải vực thế lực lớn, đều là như vậy. Thậm chí mỗi một chủng tộc đỉnh cao chiến lực đều là cái này dạng bồi dưỡng ra được. Vì vậy, nếu như bồi dưỡng được một ít thế tài, đối với một ít cường đại chủng tộc cũng là chuyện hết sức trọng yếu. Mà an toàn không việc gì, thậm chí còn không tác dụng phụ, ít nhất có thể để thằng tới Phong hào quân vương cảnh giới đây chính là khả năng hấp dẫn không ít chủng tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bồi dưỡng tân nhân đảo chủ lời nói, như vậy hoàn toàn có thể ở đối phương trở thành đảo chủ phía sau, lấy phương thức như vậy trực tiếp để thằng tới Phong Hạo quân vương cảnh giới. Như vậy cái này đối với ban đầu hải đảo tiến hóa cùng với tân cấp, cũng đều là sở hữu đặc thù thêm được. Ngược lại rất nhiều chỗ tốt điểm này, Diệp Trường Ca tự nhiên có thể nghĩ có được. Thậm chí chỉ là phân tích một chút, là hắn có thể phân tích ra Dực Thanh Tuyết một xuya di kế hoạch. Không phải, cái này Dực Thanh Tuyết liền không có nghĩ qua, cái này thế giới chi lực có thể là là của chúng ta. 317 Diệp Trường Ca nhịn không được nổ nước bọt một tiếng. Nhưng hắn dường như vào giờ khác này, cũng quên mất. Cái này thế giới chi lực cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý có. Bất quá, nếu cái này cánh thanh tuyết dự định đi bước này, như vậy chính mình cũng không cần khách khí cái gì. Ừm, vừa vặn ở nơi này đảo giới, muốn thủ, ngược lại là còn có thể Diệp Trường ca trong lòng hơi động. Phía trước làm cho đế tử chạy trốn, Diệp Trường ca trong lòng có thể ít nhiều có chút hối hận. Sớm biết liền không chăng bước. Nói vậy, liền nhất định có thể đem đế tử bắt lại ách, kỳ thực đặt ở phía trước, cho dù là Diệp trưởng ca có thể đem đế tử bắt lại, cái kia cuối cùng phòng trừng cũng sẽ đem đối phương làm thịt rồi. Dù sao một ngày đảo giới 7 ngày đã đến giờ kỳ, vậy biết trở lại tiến nhập đảo giới địa phương. Diệp Trường ca cũng không khả năng đem đối phương mang đi. Cũng chỉ có thể giết đối phương. Nhưng bây giờ không giống nhau Hiện tại nếu để cho Diệp Trường Ca một lần cơ hội, cái kia trực tiếp là có thể đem đối phương mang tới chính mình trên hải đảo. Như vậy, chính mình có thể tiến hành một series kế hoạch. Một cái thân phận của đế tử, hoàn toàn có thể làm cho hắn làm ra rất nhiều chuyện đáng tiếc, đế tử chạy rồi, không có bắt lại à, bất quá nha, hiện tại đây không phải là còn có ý để đặc thần dự hoàng triều trường công chúa sao? Ừm, là ngươi trước đối với ta mưu đồ bất chính, cái này không trách được ta. Diệp Trường Ca tự lầm bẩm một tiếng, trong lòng trước tiên bắt đầu chuẩn bị tìm người, đi đem cánh thanh tuyết cho bắt trở lại. Nhưng mà, rất nhanh hắn chiếm được mẹ rể để tin tức truyền đến. Cái kia chính là các nàng để mắt tới con kia thượng vị trí tôn cấp chiến lược thông thú, đã bị người công kích. Hơn nữa công kích người lại chính là Dực Thanh Tuyết mang tới. Phun, đây không phải là triệt để đưa tới cửa sau. Diệp Trường ca hai mắt hơi sáng lên, gương mặt nghiền mầm ân, lần này liền chuyện tìm người đều tiết kiệm. Đã như vậy, vậy quá đi xem một cái à. dĩ nhiên, trước lúc Lịch khai, Diệp Trường Kha đem trên người hại đảo thần lực rút lui không biết. Bằng không không phải rút lui, chỉ sợ hắn chân trước bước ra khu vực này, chân sau đã bị cái này đảo giới quy tắc cho khu trừ đi ra. Nơi nào đó đang phát sinh một trận đại chiến, một phe là hơn 200 người lỗi hình Một phương chỉ là một chỉ cự đại hung thú. Cái này hung thú là một chỉ thập phần cự đại tự mãng, chiều dài đạt tới 8000m. Cái kia một tấm miệng to như chậu máu đều có thể đơn giản một lần nuốt vào mấy trăm người. Lúc này, cái kia hơn 200 người đội ngũ, đều là hạ vị trí tôn cảnh giới đồng thời thấp nhất đều là hạ vị trí tôn cựu tinh băng phong cảnh giới, không ít càng là hạ vị trí tôn băng phong cảnh giới. Hạ vị trí tôn chỉ có một đến 9 tinh cảnh giới, theo lý thuyết cựu tinh băng phong cảnh giới chính là hạ vị trí đỉnh phong cảnh giới. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Hạ vị trí tôn cựu tinh băng phong cảnh giới cùng hạ vị trí tôn băng phong cảnh giới vẫn còn có chút khác biệt. Thông tục một điểm mà nói, đó chính là hạ vị trí Tôn Mang Sơn cảnh giới đã có trùng tích trung vị trí Tôn cảnh giới năng lực. Mà hạ vị trí Tôn Cựu Tinh đỉnh phong cảnh giới, còn kém một khoảng cách. Mà lúc này hơn 200 người đều là tu vi như thế cảnh giới, hiển nhiên là hết sức cường đại. Người cầm đầu chính là Dự Thanh Tuyết. Khi tiến vào đảo giới khu vực trung tâm phía sau, Dực Thanh Tuyết trước sau đánh chết mấy con hạ vị trí Tôn cấp chiến lược hung thú, liền đại khái minh bạch rồi bảo dương quy tắc. Cấp sát hung thú bạo nổ dương, thú thực lực mạnh, bảo dương càng cao cấp hơn. Sử thi cấp bảo dương, truyền kỳ cấp bảo dương, cùng với vương cấp bảo dương còn như có còn hay không so với vương giả bảo dương cao cấp hơn bảo dương, cũng chính là trí tôn cấp bảo dương. Điểm này, Dực Thanh Tuyết mình cũng không rõ ràng đến nếu là thật dựa theo cái này dạng tới đó nói, như vậy sở hữu chí tôn cấp bảo dương hung thú, sợ là thực lực biết ngăn cản địa vị trí tôn cảnh giới. Nơi đây còn có địa vị trí tôn cảnh giới hung thú. Dực Thanh Tuyết cảm thấy không quá có thể. Hơn nữa mặc dù là có, trừ phi nàng bộ phát ra tự thân pháp tắc trí lực, bằng không căn bản cũng không khả năng sở hữu tại địa vị trí tôn cấp chiến hung thú trước mặt, bảo trụ tánh mạng của mình đối với, đây là bảo trụ, mà không phải kích sát, địa vị trí tôn cấp hung thú Thực lực kia có thể là tuyệt đối đáng sợ. Thật muốn đánh chết nói, nàng kia chỉ có phá cảnh, chí ít đạt được địa vị tương đương chí tôn cảnh giới. Nhưng đừng nói địa vị trí tôn cảnh giới, cho dù là hạ vị trí tôn cảnh giới, thân là đảo chủ nàng cũng đều sẽ trước tiên bị khu trừ. Sở dĩ, Dực Thanh Tuyết ngay từ đầu liền không có muốn săn bắn địa vị trí tôn cấp chiến lực hung thú ý niệm trong đầu. Mặc kệ cái này dạng cấp số hung thú đến cùng có hay không. Bất quá, theo Dực Thanh Tuyết chỉ là thượng vị chí tôn cấp chiến lực hung thú, kỳ thực cũng đã đủ rồi. Vương giả cấp bạo dương có thể khai ra đồ vật, một ngày dính đến pháp tắc chi lực vật phẩm. Như vậy tuyệt đối có thể làm cho nàng pháp tắc chi lực lại tăng lên nữa. Dực Thanh Tuyết cũng cùng đế tử giống nhau, cũng ở đây nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, cũng sớm đã tu luyện ra pháp tắc chi lực. Thậm chí cảnh giới cũng đều lấy pháp tắc chi lực áp chế ở, cái này nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn bên trên. Bất quá, so với cái kia đế tử, Dực Thanh Tuyết càng thêm không giống mới. Nàng tu luyện cự thải linh lung nữ đế kình có chuyên môn loại này áp chế thủ đoạn, bản cũng không cần tận lực chế. Trên thực tế, ở trên biển mênh một ít thế tại, ở nửa bước lão đại viên mãn tu luyện ra pháp lực, tuy là hết sức thấy, nhưng cũng không phải là không có. Mà cái này chủng đặc biệt áp chế thủ đoạn cũng đã sớm xuất hiện qua. thậm chí cũng đích xác tồn tại một ít yêu nghiệt trí cực thiên tài, lấy như vậy đặt ở cuối cùng một bước lên trời. Từ nửa bước Tôn lão cảnh giới đại viên mãn, trực tiếp tấn cấp thiên vị trí Tôn cảnh giới. Phải biết rằng giới tình huống bình thường, lấy một dạng tiêu chuẩn mà nói, liền lấy một cái hạ vị trí Tôn làm thí dụ. Cái này nếu muốn tu luyện tới thiên vị trí Tôn, cho dù là là thuận bồm xuôi gió xuôi dòng, đều cần tốn hao thời gian dài. Ngàn năm bên trong thành tựu thiên vị trí Tôn cảnh giới, vậy đã hết sức không tệ. Nhưng mà, trên thực tế, cái này một dạng tiêu chuẩn cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Rất nhiều hạ vị trí Tôn đều cắm ở hạ vị trí Tôn đỉnh phong cảnh giới bên trên, khó có thể đột phá. Trong cái hạ vị trí Tôn có 2 3 cái tấn cấp trung vị trí Tôn, vậy đã rất hiếm thấy. Mà trong cái trung vị trí Tôn có thể có một cái tấn cấp thượng vị trí Tôn, vậy hết sức làm khó được. Đến rồi thượng vị trí Tôn tấn cấp địa vị trí Tôn, cái này mới là chân chính đại cửa khẩu. Bởi vì cho dù là một vạn cái thượng vị trí Tôn bên trong, cũng không nhất định có một người có thể tu luyện ra pháp tắc chi lực. Vì vậy, một vạn cái thượng vị trí Tôn có lẽ liền một cái tấn cấp địa vị trí cảnh giới nhân, vậy cũng là không có. Ngược lại thì một ngày tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới cái kia tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới liền không phải là không thể chỉ cần có thể tiếp tục tu luyện xuống phía dưới, cái kia sớm muộn có một ngày có thể lên cấp bởi vì tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới hoàn toàn chính là tích lũy pháp tác chi lực quá trình chỉ cần pháp tác chi lực đầy đủ vậy có thể tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới Dĩ nhiên nếu như bản thân tư chất quá kém tấn cấp địa vị trí tôn cũng chỉ là may mắn dưới tình huống cái kia có lẽ trở các loại thỏ mệnh hao hết cũng không khả năng tấn cấp thiên vị trí tôn cảnh giới lấy sự thanhtuyết tư chất cho dù là bình thường tu luyện Như vậy nàng tối đa cũng chỉ là mấy năm thời gian, là có thể từ địa vị trí Tôn cảnh giới tấn cấp Thiên vị trí Tôn cảnh giới. Nhưng nàng cũng là không muốn như vậy, bởi vì giới hại mở ra, nàng nhất định phải trước đó tấn cấp Thiên vị trí Tôn cảnh giới. Vì vậy, nàng tiến nhập đảo giới chính là vì tìm kiếm để thăng pháp tác chi lực đồ vật. Trước mắt cái này chỉ thượng vị trí Tôn cấp hung thú, chính là nàng tìm kiếm mục tiêu. Một cái vương giả cấp bảo dương lái ra đồ đạc, rất hơn suất sẽ là để thăng pháp tắc chi lực vật phẩm. Vì vậy, ở vừa phát hiện cái này chỉ thượng vị trí Tôn cảnh cấp hung thú, Dực Thanh Tuyết liền mang theo nhân tụ tới rồi. Lúc này Trận đấu đã tiến vào kịch liệt nhất thời kỳ. Dự Thanh Tuyết cùng bên người nàng mấy người cũng không có cùng tiến lên trước, nhưng mấy người này nhiệm vụ cũng không nhẹ. Bởi vì bọn họ nhiệm vụ chính là quan tâm trên chiến trường. Nếu là có ai xuất hiện nguy hiểm, liền xuất thủ tương trợ. Nếu không phải là như thế, sợ rằng chiến đấu đến bây giờ, cái này hơn 200 người đã hao tổn 20, 30 người. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng có vài người trọng thường, từ trên chiến trường lui xuống tới. Thừa vị trí tôn cấp chiến lược hung thú, cũng không phải là dễ dàng như vậy đối phương. Cùng lúc đó, Dực Tuyết đám người không có nhận ra được một chỗ, một cái không gian chi môn xuất hiện. Sau đó Diệp Trường Ca đi không gian chi môn đi ra, dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 280, Dực Thanh Tuyết, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Cầu hoa tươi. Từ không gian chi môn vừa ra tới, Diệp Trường Ca liền thấy trước mắt tình hình chiến đấu. Ân, cũng không tệ lắm. Dựa theo tình huống như vậy, tối đa cũng chính là một cái giờ, là có thể đem con cự mãng này cầm xuống. Nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, cái này quá chậm. Lục tục Diệp Trường Ca phía sau liên hệ mở ra mấy cái không gian chi môn, đại lượng thân ảnh xuất hiện. Cái này một lần có thể không đơn thuần là vì cái này chỉ thượng vị trí tôn cấp tự mãng, nhưng còn có dược Thanh Tuyết đâu, sở dĩ, Diệp Trường Ca tại nguyên bản 100 danh cự long chiến sĩ trên căn bản, lần nữa ra tăng rồi 300 danh cự long chiến sĩ. Đồng thời đem nguyên tố tinh linh số lượng tăng lên tới 10 người. Chiến lược như vậy đội hình đã đủ rồi. Người đã đến đông đủ, Diệp Trường Ca sẽ không có chờ đợi ý tứ. Sau đó, Diệp Trường Ca trực tiếp dẫn người đem dược Thanh Tuyết đám người cho bao vây. Đột nhiên xuất hiện hơn 400 người, hơn nữa còn là không có che lấp khí tức gì gì đó. Cái này tự nhiên là làm cho dược Thanh Tuyết đám người trước tiên đã nhận ra. Diệp Trường Ca, khi thấy Diệp Trường Ca xuất hiện thời điểm, Dực Thanh Tuyết hơi sửng sở. Bất quá, rất nhanh nàng liền cười rồi. Tới tốt lắm, cũng tiết kiệm nàng đi tìm Diệp Trường Ca võ thuật. Bất quá, vào giờ khắc này Dực Thanh Tuyết trong lòng luôn luôn chút cảm thấy, dường như có chỗ nào không thích hợp. Nàng cũng không có nhận thấy được, trước mắt Diệp Trường Ca nhưng là dẫn theo hơn 400 người. Nếu là ở bên ngoài, cái này cũng không có gì đáng lo. Nhưng nơi này đảo giới, hơn nữa còn là đảo giới khu vực trung tâm. Không nói đến còn lại, vẹn vẹn là dẫn vào hơn 400 người, cái này coi như cần sở hữu hàng trăm tấm đạo giới thẻ. Vào giờ khắc này Dự Thanh Tuyết căn bản cũng không có nghĩ tới chỗ này, hoặc có lẽ là nàng theo bản năng bỏ quên tình huống này, bởi vì nàng chỉ muốn đem Diệp Trường Ca nắm lên tới. Cùng lúc đó, bên người nàng Thất Vương tử cũng gấp, "Diệp đạo chủ à, ngươi làm sao chính mình liền đưa tới cửa, chẳng lẽ là ta lời khi trước còn không có truyền đạt đến ngươi bên kia sao?" Thất Vương tử trong lòng rất gốc, có thể hiện ra dưới tình huống như vậy, hắn cũng không có thể thực sự làm ra cái gì. Bất quá, Thất Vương tử cũng muốn tốt lắm. Nếu như Diệp Trường Ca thực sự bị chính mình hoàng bắt lại, như vậy hắn liền tìm một cơ hội, đem Diệp Trường Ca âm thầm đem thả. Nhưng mà Vô luận là Dực Thanh Tuyết vẫn là Thất Vung Tử, đều đối với một màn kế tiếp hoàn toàn kinh hãi. Dực Thanh Tuyết đã bên này làm cho người bên cạnh Đậu Thủ. Tuy là người bên cạnh nàng cũng không nhiều, nhưng mỗi một người đều là có thể bộc phát ra thượng vị trí tôn cấp chiến lực tồn tại. Chỉ cần mấy người bọn hắn xuất thủ nhất định có thể đem Diệp Trường Ca nắm lên tới. Cũng không muốn, Diệp Trường Ca tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đậu Thủ đi. Diệp Trường Ca bình thản nói rằng trước tiên đem con kia đại gia hỏa giải quyết rơi. Diệp Trường Ca ánh mắt rơi xuống cái kia cự mãng trên người. Là, Diệp Trường Ca bên người mẹ rệ địt cùng nạ xỉ rồi. Cái này một lần Mười mấy Khôn Thiên Chiến Thần thành viên cũng tới rồi 5 người. Lúc này, 7 người đều sau lưng Diệp Trường Ca. Hơn nữa đối mặt Diệp Trường Ca mệnh lệnh, 7 người đồng loạt ra tay hùng hùng, bành bành bành, bảy người vừa ra tay, khí tức sao động, không gian chấn động, một chiêu kia chiêu cường đại công kích liên tiếp đánh ra. Chỉ là trong ngay mắt, cái kia cự mãng liền tao thụ mấy mươi lần công kích. Nguyên bản đối lên Dực Thanh Tuyết bên kia hơn 200 người đội hình, đều như trước chiếm thượng phòng cự mãng, trực tiếp bị đánh bối rối. Không đúng, hẳn là bị truy bối rối. Một chiêu kia chiêu công kích, liền cùng cự đại cây búa giống nhau, đem cái này cự mãng đánh điên bắt đảo. Thậm chí còn không chỉ có như vậy, một chiêu kia chiêu cường đại công kích đã đối với cự mãng tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Hơn 10 đạo dưới sự công kích tới, cự mãng trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, đã không cách nào nhúc nhích nữa. Muốn động cũng không nhúc nhích được rồi. Bởi vì mẹ Dệ Địt bảy người công kích, có thể vẫn không có dừng lại. Dâm dâm dầm, vang vang vang, từng đạo công kích bạ phát, cự mãng rất nhanh cũng không có động tính. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao mẹ Dệ Địt các nàng 7 người thực lực, kỳ thực đều trên lệch không bao nhiêu. Cho dù là mẹ Dệ cùng Nạ Xi si so với mặt khác năm người lớn mạnh một chút, nhưng không nên quên Mẹ dệ địt cùng nạ si theo diệp trường ca tiến nhập đảo giới, trên thực tế đã qua mấy ngày. Còn đối với mặt khác năm tên khôn thiên chiến thần thành viên mà nói, nhưng là mấy nghìn ngày. Trên thực tế, sở dĩ là 5 người này tiến đến, đây cũng là bởi vì mười mấy khôn thiên chiến thần bên trong, cũng chính là các nàng 5 người cùng mẹ dệ địt cùng nạ si, cũng không có tấn cấp trung vị trí tôn cảnh giới. Còn như những người khác ở nơi này mấy nghìn thiên tu luyện một chút, đều dối dít lên cấp. Sở dĩ tấn cấp nhanh như vậy, đây cũng là bởi vì sổ ạ tình huống. Sophia Chiến Thần lĩnh vực cũng sáp nhập vào Diệp Trường Ca Hải đảo lĩnh vực, mà còn lại Khôn tiên Chiến Thần thành viên nhưng là mượn Hải đảo lĩnh vực, trực tiếp mượn trong đó Chiến Thần lĩnh vực tu luyện đơn giản mà nói, chỉ cần Khôn Thiên Chiến Thần nhất tộc, có người cảnh giới tăng lên. Như vậy những người khác đều có thể rất mau đuổi theo đi lên. Nhất là Sophia bây giờ còn tiến hóa thành nữ võ thần, điều này làm cho nàng Chiến Thần lĩnh vực biến đến càng cường đại hơn. Hoặc là hiện tại cũng có thể nói, Chiến Thần lĩnh vực cũng đã tiến hóa. Tiến hóa thành nữ võ thần lĩnh vực, tiếp lấy nữ võ thần lĩnh vực chẳng những có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể nhanh hơn Khôn Thiên Chiến Thần thành viên tiến hóa thành nữ võ thần tỉ lệ Thậm chí có chút tốc độ nhanh Khôn Thiên Chiến Thần thành viên, bây giờ đều đã đạt được trung vị trí Tôn Định Phong cảnh giới. Một bội thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa có thể để cho hạ vị trí Tôn để thăng tam tinh cấp cảnh giới. Sau đó, thêm lên thần cấp trí tôn quả. Nhất phẩm thần cấp trí tôn quả có thể để cho hạ vị trí Tôn để thăng một cái tinh cấp cảnh giới, nhị phẩm càng là ba cái tinh cấp cảnh giới để thăng đây chính là liên tiếp bảy cái tinh cấp. Vì vậy, chỉ cần tu luyện tới hạ vị trí Tôn nhị tinh định phong cảnh giới, như vậy lấy Thiên Chiến Thần thành viên tư chất cùng với tiềm lực. Cái này ba loại thần cấp linh vật ra thân, vậy trực tiếp hạ vị trí Tôn phong cảnh giới. Đột phá gì gì đó Cảm nộ một cái nữ vọ thần lĩnh vực là có thể tăng lên ở trồng trọt không gian cái kia 1000 lần thời gian ra tốt giới, cũng chính là một gần 2 tháng. Nói như thế, lấy Khôn Tiên Chiến Thần thành viên tư chất cùng tiềm lực, chỉ cần tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới. Như vậy cho dù là chậm nhất giới tình huống, lấy những thứ này thần cấp linh vật phụ trợ, cái này tối đa cũng chính là 3 tháng là có thể tấn cấp trung vị trí tôn cảnh giới. Ngăn cản trung vị trí tôn cảnh giới phía sau, cái này cũng rất nhẹ nhàng. Tam phẩm cùng tứ phẩm thần cấp chí tôn quả có thể để thăng 4 cấp. Sau đó, lại tới một bộ 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, vậy coi như triệt để không giống nhau. Tuy là Diệp Trường Ca bây giờ không có ở đây trên hải đảo, nhưng như trước có thể khiến người ta tiến hành trùng chọn, thậm chí là trong nháy mắt thành thục biến hóa. Vì vậy, khi tiến vào đảo giới ngày thứ 2, Diệp Trường Ca liền tiến hành rồi 20 vạn Diệp Thần cấp vô tận chi hoa trong nháy mắt thành thục biến hóa. Thậm chí liền 300 vạn Diệp Thần cấp vô tận chi hoa cũng đều tiến hành rồi trong nháy mắt thành thục biến hóa. Hơn nữa ở 300 vạn Diệp Thần cấp vô tận chi hoa trồng trọt sau khi ra ngoài, nhưng là liên tục giải tỏa ba cái độ giảm thuộc tính. Nhất thời, thân cấp vô tận chi hoa đã lần nữa giải tỏa một ít độ giảm thuộc tính. Thân cấp vô tận chi hoa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 Tối cao có thể tăng lên đến quân vương tinh. Vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, quân vương cấp bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp tam tinh 3 màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến quân vương đỉnh phòng. Không. Thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, hạ vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được cấp tứ tinh 4 màu tiềm lực. Tối cao có thể tăng lên đến hạ vị trí tôn đỉnh phong. 20 vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, sử dụng sau, trung vị trí tôn bên trong có thể tăng lên 3 cái tinh cấp, đồng thời có thể được thần cấp ngũ tinh ngũ màu tiềm lực.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 tối cao có thể tăng lên tối cao vị trí Tôn đỉnh phong. Sau thập vạn diệp thần cấp vô tận chi hoa, chưa giải khóa chồng chọt ra 500.000 niên thần cấp vô tận chi hoa phía sau khả giải khóa này độ dám. Mặc dù ngay cả tiếp theo giải tỏa ba cái đột phá, có thể nhường cho Diệp Trường Ca có chút ngoài ý muốn là, kế tiếp ba cái thuộc tính thần cấp vô tận chi hoa cư nhiên chỉ có thể để thăng thượng vị trí Tôn cảnh giới. Ba đẳng cấp chỉ là để thăng thượng vị trí Tôn tinh cấp, cùng nhau ngược lại là có thể có lục tinh cấp đây cũng là có thể để cho tấn cấp thượng vị trí Tôn nhất cảnh giới người, trực tiếp một bước tấn cấp đến thượng vị trí Tôn thất tinh cảnh giới. Thậm chí nếu là lại tăng thêm ngũ phẩm cùng lục phẩm thần cấp chí tôn quả, Này cũng có thể trực tiếp đạt được thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Những thứ này nói xa đơn giản mà nói, hiện tại chỉ cần Diệp trưởng ca cam lòng cho lấy trọng chọn không gian tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa, như vậy hắn đều có thể ở thời gian cực ngắn, đem Khôn Thiên Chiến Thần thành viên để thăng tới thượng vị trí tôn đỉnh phong cảnh giới. Vì vậy, mẹ dễ địt 7 người hiện tại cảnh giới thấp, cái này cũng không có quan hệ. Hơn nữa cảnh giới thấp cũng chỉ là đối ứng. Lúc này, 7 người bạo phát xuống, đem cái này thượng vị trí tôn cấp chiến lực cự mãng trực tiếp cho truy rồi. Chỉ là ngắn ngủi 2 hơi thời gian, cái này cự mãng liền triệt để mất đi chiến lực. Mà quá trình này Đối với Dược Thanh Tuyết bọn người tới nói, hoàn toàn chính là ngậm vòng trạng thái. Cho dù là Dược Thanh Tuyết trong lúc nhất thời đều không có tiếp thu chuyện như vậy. Cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chường? Đã đủ mập để thầm liền luôn. Chương 281, giả. Đều là giả. Hòn đảo này giới tuyệt bức là giả cầu hoa tươi. Cái này tình huống gì? Giờ này khắc này Dược Thanh Tuyết vẻ mặt mờ mịt. Diệp Trường Ca vừa xuất hiện, nàng còn không có đem bắt người của đối phương cho phái đi ra ngoài đâu. Nhưng đối phương khẽ ngước, trực tiếp xuất động bảy người. Nhưng chính là bảy người này, biểu hiện ra sức chiến đấu, quả thực khiến người ta điên cuồng. Mỗi một cái đều bạo phát ra thượng vị trí tôn cấp chiến lực, cũng trong lúc đó còn đem cái tia cự mãng cho trực tiếp trấn áp rồi. Lực chiến đấu như vậy quả thực khoa trương quá người. Dực Thanh Tuyết đều có chút không chút phản ứng kịp. Bất quá, là mẹ rẹ địt bảy người lắng lại sóng gió sau đó, Dực Thanh Tuyết rốt cuộc cảm giác được trô không đúng. Đó chính là, cái này Diệp Trường Ca ở đâu ra nhiều như vậy thủ hạ? 3, 400 người. So với nàng bên người tụ tập người đều muốn nhiều, mà bên người nàng tụ tập người đều có thể nói là thần Dực Hoàng triều từng cái thế lực sở hữu cộng lại đội hình. Có lẽ còn có chút ở đạo giới khu vực trung tâm bên ngoài nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu. Toàn bộ thần dược hoàng triều bắt được đạo giới tạp ra đứng lên, tối đa cũng đó là có thể kiếm ra một cái hơn 300 người đội hình. Nhưng này Diệp Trường Ca một cái người bên người, liền tụ tập nhiều người như vậy đây hoàn toàn là dược Thanh Tuyết không có nghĩ tới sự tình. Quan trọng nhất là, lúc này Dược Thanh Tuyết rốt cuộc cảm giác được chỗ không đúng. Đó chính là không gian chung quanh đã bị người vây lại. Bị Diệp Trường Ca nhân. Diệp Trường Ca. Dược Thanh Tuyết ngự khí thanh lãnh, mang theo vẻ tức giận. Người đây là ý gì? Có ý tứ? Diệp Trường Ca cười nhạt không có ý gì. Muốn nói có ý gì lời nói, đó chính là các ngươi bị bắt làm tù binh. Diệp Trương ca những lời này, nhưng là đưa tới một mảnh xôn xao. Nguyên bản khiếp sợ cử mãng bị thời gian ngắn như vậy liền giải quyết người, lúc này đều bạo. Cũng khó trách, dù sao những người này đều là thần dự Hoàng Triệu một ít đại gia tộc tiên tài, bị qua tức giận cái gì? Hơn nữa bây giờ còn là ở Dực Thanh Tuyết cái này trưởng công chúa ở đây dưới tình huống, làm sao có thể mất được mặt mũi? Thủ binh. A, cái này sợ là ta đã lớn như vậy tới nay, nghe qua tức cười nhất một câu nói. Người này hay vậy, giọng điệu ngông cùng như vậy. Hắn biết chúng ta là ai sao? Hắc, làm sao có khả năng biết? Nếu là thật biết thân phận của chúng ta, đừng nói trưởng công chúa điện hạ rồi, chính là chúng ta những người này thân phận là có thể hữu chết hắn. Chính là, còn dám nói tù binh chúng ta, thật là cả gan làm loạn. Không chỉ có cả gan làm loạn, hơn nữa còn là không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng nhân số nhiều là có thể so với chúng ta bên này mạnh mẽ. Cực kỳ buồn cười, tiểu tử hiện tại quỳ xuống, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thầy. Ngốc tử một cái, cho ta quỳ xuống. Cùng những người khác không giống với, Dực Thanh Tuyết bây giờ sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì nàng phát hiện Diệp Trường Ca tình huống, lại làm cho nàng xem không hiểu. Không nói những thứ khác, Vẹn vẹn là xuất thủ cái kia bảy cái nữ tử, các nàng mỗi một người chiến lực, sợ rằng cũng không tại cái kia cự mãng phía dưới. Nếu không phải là như thế, cho dù là bảy người liên thủ, cũng không có thể ngắn nổi hai ba hơi thời gian, liền đem cái kia cự mãng cho chế phục. Vẹn vẹn là bảy người này, cũng đã làm cho Dực Thanh Tuyết sinh ra lòng kiên kỵ. Nhưng lúc này chân chính làm cho Dực Thanh Tuyết có chút kinh hồn táng đảm là, vây quanh bọn họ bốn bách nhân đội ngũ. Cái kia từng cái khí huyết dâng trào, nhất định chính là một cái cường đại chủng tộc chiến sĩ. Thậm chí loại cường độ này, liền bên cạnh mình những đạo chủ này cũng không nổi phải biết rằng những đạo chủ này cũng đều là thần dự hoàng triều những thứ kia cường đại chủng tộc thiên tài, bởi vì không phải là thiên tài nói, cũng không thể bị chọn tiến vào đạo giới. Nhưng là so sánh một chút, Dực Thanh Tuyết cũng là phát hiện cho dù là kém nhất một người, đều phía sau nàng mạnh nhất đạo chủ xuất sắc hơn. Đây quả thực khoa trương, một cái hoàng triều thiên tài tập hợp, cư nhiên không bằng Diệp Trường Ca thủ hạ bên người. Dực Thanh Tuyết trong lòng không dám tin tưởng. Diệp Trường Ca tự nhiên là không biết, Dực Thanh Tuyết lúc này trong lòng cái kia không gì sánh phức tạp tâm tư. Hơn nữa Diệp Trưởng Ca cũng không nói nhảm cái gì, hắn trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Nhất thời, 400 cái cự long chiến sĩ trong nháy mắt bạ phát. Hoàng kim cự long huyết mạch khí tức nhất tệ bạ phát, trong nháy mắt hội hợp một chỗ, tạo thành một cái đặc thu huyết mạch lĩnh vực. Đây là cự long chiến sĩ độc hữu huyết mạch năng lực, chỉ cần có người giác tỉnh kỹ năng này, như vậy thì có thể mượn còn lại cự long chiến sĩ lực lượng, đem cái này kỹ năng triệt để bạ phát. Thần cấp ẩn linh long nguyên quả cùng với thần cấp long huyết thảo, diệp trường ca đều đã trồng rất nhiều. Hơn nữa mỗi một cái cự long chiến sĩ, ở cụ bị hoàng kim cự long huyết mạch phía sau, vô luận là sử dụng long huyết thảo vẫn là cấp ẩn linh long quả, đều có thể giác tỉnh cự long huyết mạch kỹ năng. Cho dù là giác tỉnh kỹ năng chỉ có 10% 10 năm thần cấp ẩn linh long nguyên quả, cũng có thể giác tỉnh một cái long tộc kỹ năng. Kỳ thực cự long chiến sĩ đều cụ bị hoàng kim cự long huyết mạch, cho dù là không sử dụng long huyết thảo cùng với thần cấp ẩn linh long nguyên quả, cũng đều là có thể giác tỉnh long tộc kỹ năng. Mà là sử dụng sau đó, lại là có thể giác tỉnh càng đặc thù hơn cùng với cường đại long tộc kỹ năng. Cự long không gian lấy ngực, đây chính là giờ phút này chút cự long chiến sĩ liên hợp bạo phát giới, đem dược thanh tuyết kỹ năng. Kỹ năng này một ngày thập phần, không chỉ biết phong tỏa không gian, nhưng lại sẽ tăng lên cự long chiến sĩ chiến lực thậm chí đối với địch nhân còn có thể tạo thành trình độ nhất định huyết mạch áp chế. Chí ít ở nơi này Cự Long Không Gian lãnh vực nhất thành, dự Thanh Tuyết một phương không ít người liền cảm nhận được, đến từ huyết mạch tầng thứ ở trên áp chế 400 thân cự hoàng kim cự long huyết mạch cự long chiến sĩ, cái này tập hợp tạo thành huyết mạch tầng thứ ở trên áp chế. Cho dù là Dực Thanh Tuyết đều có chút kinh hãi, cứ việc đối với nàng mà nói, còn không cách nào tạo thành áp chế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối với hắn tiến hành rồi ảnh hưởng. Mà ngay tại lúc này, Cự Long chiến sĩ đều lập rồi, đồng loạt ra tay. Cái phát ra công kích, quả thực gọi một cái đồ sọ. Ngũ quang tập sắc, đẹp mắt nhiều màu, quan trọng nhất là thanh thế kinh người, thậm chí đồng thời xuất thủ, đều có kinh thiên động địa tư thế. Quá kinh khủng. Chỉ là một cái hội hợp, Dực Thanh Tuyết nhất phương hạ vị trí tôn liền hao tổn không ít. Xem như là trọng thương mất đi sức chiến đấu. Cái này trực tiếp mất một phần 3 chiến đấu thành viên. Không tốt, Dực Thanh Tuyết trong lòng hoảng hốt, trước tiên làm cho người bên cạnh xuất thủ đáng tiếp người bên cạnh nàng tuy là thực lực cường đại. Thậm chí nhận thức nói thật lên, mười mấy cự long chiến sĩ đều khó làm một người đối thủ. Có thể Dực Thanh Tuyết bên người hạ vị trí tôn thực lực tuy là cường đại, nhưng cùng mẹ rể các nàng so sánh với, lại vẫn là kém xa. Mẹ dễ địt một cái người đều có thể đối phó mọi người. Dĩ nhiên, vì trong thời gian ngắn cầm xuống dự khinh tuyết, Diệp Trường ca trực tiếp làm cho mẹ dễ địt một người đối phó một cái. Mau sớm giải quyết chiến đấu, vừa mở đánh liền hao tổn một phần ba chiến lực. Hơn nữa không ít người còn cảm nhận được huyết mạch tầng thứ ở trên áp chế. Điều này làm cho thần dự hoàng triều những thiên tài kia rốt cuộc luôn cuống. Đáng chết, những người này rốt cuộc là lai lịch là gì, làm sao có thực lực như thế? Không có khả năng, ta huyết mạch làm sao bị áp chế rồi hả? Không tốt, đối phương vận đặc thù đạo cụ ta truyền tống ngọc phù không hữu dụng xong, không chỉ có truyền tống ngọc phù, trên người ta sở hữu truyền tống năng lực đảo chủ nói cụ, cũng đều toàn bộ mất hiệu lực. Huyễn mạch tác chế. Đây là cao đẳng trở lên huyết mạch, tài năng mới có thể tạo thành hiệu quả. Siêu hạng huyết mạch. Không có khả năng, làm sao có khả năng có nhiều như vậy siêu hạng huyết mạch? Giả, những thứ này đều là giả. Xong, trốn không thoát. Chỉ là một hồi, dự Thanh Tuyết bên người thì trở thành loạn tao tao tuyệt vọng. Có người trốn không thoát đây quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Dực Thanh Tuyết sắc mặt cũng là không gì sánh được căm trẫm. Lúc này Thất Vương tử lại là thận trọng tiến lên một bước, đối với Minh Hoàng Ti nói, "Hoàng ti, muốn không, chúng ta đầu hàng tính rồi." Ngay mới vừa rồi Diệp Trường Ca âm thầm cho hắn truyền âm điều này, làm cho nguyên bản vẻ mặt lo lắng Thất Vương tử trong nháy mắt an tâm. Bởi vì Diệp Trường Ca nói, chỉ là cho hắn vị này Hoàng ti một bài học, cũng không có thật muốn làm cái gì. Đã như vậy, cái kia đầu hàng liền được rồi. Nhưng sau một khắc, chứng kiến chính Minh Hoàng ti quăng tới ánh mắt, Thất Vương tử trong nháy mắt run run một cái, biến đến không gì sánh được an tính. "Sao a, Hoàng ti cái này ánh mắt gì, quá giở người." Sở Hữu đạo chủ phá cảnh, mượn đạo giới quy tắc lực lượng ly khai đạo giới. Dực Thanh Tuyết nói ra những lời này, nhưng là có chút cắn răng miễn lợi. Trên thực tế, nàng cũng muốn cùng Diệp Trường Ca nói chuyện với nhau một tiếng. Hãy nhìn đến Diệp Trường Ca cái kia vẻ mặt ngoan vị nụ cười phía sau, Dực Thanh Tuyết liền hiểu. Diệp Trường Ca căn bản không khả năng nói với nàng cái gì. Thậm chí có thể nói, đối phương rõ ràng chính là hướng về phía nàng tới. Điều này làm cho Dực Thanh Tuyết không nghĩ ra. Rõ ràng phía trước đều là rất tốt trạng thái, làm sao hiện tại Diệp Trường Ca trở nên bộ dáng như thế? Chờ, các loại. Trong lúc bất chợt, Tuyết nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ bởi vì bây giờ là đạo trong giới hạ? những thứ kia hộ đạo giả không có biện pháp tiến đến, cái này Diệp trưởng ca chính là nhìn vào một điểm này, cái ý niệm này vừa xuất hiện, liền tại Dược Thanh Tuyết trong lòng điên cuồng nảy sinh trưởng thành. Càng nghĩ càng khả năng như vậy điều này làm cho Dược Thanh Tuyết sắc mặt càng phát ra khó coi. Mà ở Dược Thanh Tuyết nói ra cái kia mấy câu nói phía sau, những thứ kia thiên tài đảo chủ đều là hơi sững sở, tiện đà sắc mặt mừng như điên. Làm sao đưa cái này quên mất ở năm. 6 giờ khắc này, những thứ này thiên tài đảo chủ cũng không do dự. Thứ việc bọn họ cũng đều biết, ở nơi này cái này đạo giới lợi tiếp, nhất định có thể thu được không ít chỗ tốt. Có thể vấn đề bây giờ là đã xuất hiện nguy hiểm cái mạng, không có khả năng đợi tiếp nữa. Nhất thời, toàn bộ không gian từng cái đạo chủ cũng bắt đầu phá cảnh đột phá. Từ nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn trực tiếp tấn cấp hạ vị trí tôn Bất quá, lấy những người này tình huống, không thể không nói thật vẫn đều là từng cái từng cái thiên tài. Cái này mặc dù là lấy phá cảnh, đều trực tiếp tấn cấp trung vị trí tôn cảnh giới. Thậm chí cá biệt nhân còn trực tiếp tấn cấp thượng vị trí tôn cảnh giới. Nhưng mà, sau một khắc làm cho những thứ này thiên tài đạo chủ, cùng với thanh tuyết triệt để kinh ngạc đến ngây người sự tình xảy ra. Bởi vì cho dù là phá cảnh tấn cấp trung vị trí tôn Thậm chí là thượng vị trí tôn cảnh giới, bọn họ đều không có bị đạo giới khu trừ. Như trước vẫn còn ở tại chỗ đây là chuyện gì? Ta cũng đã là trí tôn cấp, như thế nào còn không bị đạo giới khu trừ? Đạo giới đối với đạo chủ hạn chế, không phải tối cao chỉ có thể đạt được nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn sao? Không phải nói một ngày tấn cấp hạ vị trí tôn cấp, cũng sẽ bị khu trừ sao? Làm sao ta còn tại chỗ? Vì sao ta không có bị khu trừ? Ta sợ là tiến nhập một cái giả đảo giới chứ. Dựa vào ca khúc đang định giá trị, một tay nâng lên một đám siêu tần tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 282: Giao dịch. Một cái thế giới đại giới Cầu Hoa tơi đạo chủ tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới, cư nhiên không có bị đảo giới khu trừ. Đối mặt tình huống như vậy, Dực Thanh Tuyết cũng đều kinh hãi. Tình huống như vậy, để cho nàng căn bản không nghĩ ra, phải biết rằng tiến nhập đảo giới thời điểm, sẽ có một cái đặc biệt gợi ý tin tức. Đó chính là đảo chủ không thể đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới. Một ngày đạt được hạ vị trí tôn cảnh giới, vậy sẽ bị khu trừ đảo giới. Sở dĩ, hiện tại đây là tình huống gì? Dực Thanh Tuyết đương nhiên sẽ không biết, kỳ thực ở 400 cái cự long chiến sĩ cùng nhau bạo phát huyết mạch chí lực, xây dựng ra một cái cự long không gian lãnh vực thời điểm, tình huống liền sẽ ra kinh thiên chuyển biến. Bởi vì ở cự long không gian lãnh vực hình thành trong ngay mắt, cái này cũng đã là một cái không gian. Đối với tình huống như vậy, Diệp Trường Ca khả năng liền có thể động dụng rất nhiều thủ đoạn. Hắn trực tiếp sử dụng không gian chi môn năng lực, mở ra một cái đặc thù dịch chuyển không gian cửa đối với, hắn trực tiếp đem toàn bộ cự long không gian lãnh vực chuyển tới cái kia phương viên 10 km khu vực đặc biệt. Khu vực này nhưng là từ Diệp Trường Ca thế giới chi lực, cùng với đảo giới đặc thù quy tắc lực lượng, sở tạo thành ổn định khu vực ở chỗ này, có Diệp Trường Ca thế giới chi lực duy trì, đừng nói đạo chủ tấn cấp hạ vị trí tôn cảnh giới, coi như thượng vị trí tôn cảnh giới, thậm chí là địa vị trí tôn cảnh giới đều là sẽ không bị khu trừ, đây cũng là Diệp trưởng ca ngay từ đầu liên kế rất tốt. Xây dựng cự long không gian lãnh vực ngoại trừ cần chí ít 5 cái, sở hữu này kỹ năng cự long chiến sĩ, còn cần trí ít 300 cái cự long chiến sĩ huyết mạch chi lực. Nếu không, chỉ có sở hữu pháp tắc chi lực lớn 23 long chiến sĩ, tài năng mới có thể xây dựng một cái cự long không gian lãnh vực đây cũng là vì Hà Diệp trưởng ca ở ngoại trừ nguyên bản 100 danh cự long chiến sĩ bên ngoài, lại dẫn theo 300 danh cự long chiến sĩ qua đây. Cái này vì chính là đem cự long không gian lãnh vực vững chắc một điểm, dù sao muốn tiến hành chuyển tống. Bất quá Vậy vậy thứ nhất tiểu đảo đảo ở trên 10 vạn quả thần cấp năng lượng cây đã bị hút hết bảy thành nguyên tố chi lực. Như vậy truyền tống quá tiêu hao nguyên tố chi lực. Nhưng cái này cũng không có bất cứ quan hệ gì, Diệp Trường Ca trở lại bên này sau đó, liền đem chính mình liên tiếp nguyên tố chi hồ tiến hành rồi truyền đem đại lượng nguyên tố chi lực bổ sung đến sở hữu thần cấp năng lượng trên cây, rất nhanh thì khôi phục lại. Lúc này, Cự Long không gian lãnh vực bên trong chiến đấu đã kết thúc. Không phải, không nên nói kết thúc. Chính xác mà nói, chắc là Dược Thanh Tuyết mang theo mọi người đầu hàng. Không thể không nói Dược Thanh Tuyết nhận thức rất rõ ràng. Nàng mặc dù không biết, vì Hà Diệp Trưởng ca có thể để cho đạo chủ tấn cấp hạ vị trí tôn, còn dừng lại ở cái này đáo trong giới hạn. Nhưng nàng cũng là rất rõ ràng một việc, đó chính là dưới tình huống như vậy, lấy Diệp Trưởng ca trước mặt bày ra thực lực, cái này tuyệt đối không phải nàng bên này có khả năng đối kháng. Đã như vậy, cái kia đơn giản liền đầu hàng tốt lắm. Nàng không cảm thấy Diệp Trường ca thực sự biết giết mình. Cho đến giờ phút này, vị này thần dự hoàng triều trưởng công chúa còn không biết, bên cạnh mình tín nhiệm nhất đại lệ, mới là tạo thành đây hết thảy cuối cùng đầu sọ gãy nên. Bất quá, thật sự nói tới cũng là dục thanh tuyết tự mình tìm đường chết, nếu không phải là nàng đối với Diệp Trường ca động rồi ý nghĩ vớ vẩn, Diệp Trường ca ngược lại là sẽ cùng đối phương tiến hành bình thường giao dịch. Dĩ nhiên, giao dịch đến cuối cùng biết phát triển tình huống gì, vậy đó chính là sự tình từ nay về sau. Chí ít ở Thất Vương tử truyền lại tin tức sau khi trở về, Diệp Trường ca thật lòng không có dự định đi bước này. Ở dục thanh tuyết đám người thúc thủ chịu chói sau đó, Diệp Trường ca liền tản đi cự long không gian lãnh vực. Sau đó, lộ ra hiện trường chân chính hoàn cảnh đối với những người khác có lẽ không phát hiện được. Nhưng ở tiếp xúc ngoại giới cái này không gian đặc thù sau đó, Dược thanh tuyết liền chấn kinh rồi. Bởi vì nàng đã nhận ra, cái này không những đã không phải là bọn họ nguyên lai vị trí, thậm chí cái chỗ này cư nhiên sở hữu thế giới chi lực điều này sao có thể? Chờ, các loại, chẳng lẽ là? Nhìn trước mắt Diệp Trường Ca, Dực Thanh Tuyết trong lòng toát ra một cái không dám tin ý niệm trong đầu. Mà ngay tại lúc này, Dực Thanh Tuyết nghe được để cho nàng có chút nổi giận thinh âm. Trường công chúa, chúng ta lại gặp mặt." Nhìn lấy Diệp Trường Ca cái kia vẻ mặt mỉm cười dáng vẻ, Dực Thanh Tuyết thật lòng nghĩ một quyền đánh lên đi. Ca, đừng a." Trong lúc bất chợt, còn không đợi Tuyết nói cái gì, Thất Vương Tử liền nhảy ra ngoài. Ta hoàng ti chỉ là nhất thời hồ đồ, không phải thật muốn ra tay với người a." Thất Vương tử vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Dù sao mình bên này đã chết nhiều cái hạ vị trí tôn, điều này làm cho Thất Vương tử đã cảm thấy có cái gì không đúng. "Dĩ nhiên, điểm này ta biết." Diệp Trương ca gật đầu, sau đó xem nói với Dực Thanh Tuyết một câu. "Muốn không phải như vậy, chết khả năng liền không chỉ có chỉ là nguyên bản những thứ kia hạ vị trí tôn." Dực Thanh Tuyết mặt không biểu cảm, nhưng trên thực tế nàng nhưng trong lòng thì không gì sánh được cam tức. Chính mình cư nhiên bị chính mình thân đệ đệ phản bội. Rất hiển nhiên, chứng kiến Vương tử bộ dạng, Dực Tuyết liền hiểu Nhưng này có thể để cho nàng như thế nào, rất căm tức, nhưng là không có biện pháp. Dù sao hết thảy đều đã trở thành định cục. Nhưng là, vì sao, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chính mình thân đệ đệ cư nhiên sẽ trợ giúp cái này họ Diệp. Dự Thanh Tuyết không nghĩ ra. Về phần mình người em trai ruột này có hay không bị khống chế có khả năng, điểm này căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì mình đệ đệ nhưng là trải qua thập phần kiểm tra cả kẽ, quan trọng nhất là vì trợ giúp bên ngoài tấn cấp đến nửa bước tôn lão cảnh giới đại viên mãn, hắn chính là tiến nhập chỗ đó. Có thể đi vào chỗ đó, không những chỉ có thể là cái gì thần dược nhất tột nhưng lại nhất định phải đối với bọn họ thần dực nhất tộc vô cùng trung tâm, bằng không căn bản không khả năng đi vào. Đồng thời lấy cái kia tồn tại đặc thủ, nếu là mình đệ đệ thực sự bị khống chế, khẳng định như vậy sớm liền phát hiện. Sở Dĩ, Dực Thanh Tuyết thật lòng không minh mạch, chính mình người em trai ruột này đến cùng làm sao vậy? Tại dạng này không cởi xuống, Dực Thanh Tuyết bị Diệp Trường Ca dẫn tới một nơi. Chỉ có một mình nàng, mà Diệp Trường Ca bên người lại là theo cặp đờ gìn. Tận đến giờ phút này, Dực Thanh Tuyết lúc này mới phát hiện, Diệp Trường Ca bên người nữ tử này lại là một cái trung vị chí tôn. Sở Dĩ, nơi này rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao chẳng những đảo chủ không bị hạn chế, có thể tấn cấp trí tôn cấp, thậm chí những thứ kia hạ vị trí tôn cũng có thể để thẳng tới trung vị trí tôn, bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là 6. Người nghĩ muốn cái gì? Dự Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Trường Ca, thần tình hết sức lánh lỉnh, không có chút nào tù nhân quân cảnh. Ai? Diệp Trường Ca đột nhiên hít một khẩu khí, ngữ khí hết sức phiền muộn. Trưởng công chúa điện hạ à, cái này căn bản không phải ta nghĩ muốn cái gì sự tình, mà là ta thương tâm a. Dực Thanh Tuyết khẽ miệng không dễ dàng phát ra rắc ra, nhất là chứng kiến Diệp Trường Ca cái kia vẻ mặt biểu tình. Nàng hận không thể một quyền đi qua. Thế nhưng nàng thật lòng làm không được, bởi vì từ bước vào cái này không gian quỷ dị phía sau, Dực Thanh Tuyết liền phát hiện mình toàn bộ lực lượng đều bị trấn áp rồi. Đây nhất định là trấn áp lại đây cũng là Diệp trường Ca phát hiện một cái địa phương mật thủ, đó chính là ở trạng huống như vậy dưới, hắn có thể di chuyển dùng chính mình thế giới chi lực liên hợp đảo giới quy tắc, tiến hành một ít chính mình nguyên bản làm không được sự tình. Tuy Tì như, lúc này đem Dực Thanh Tuyết trong cơ thể toàn bộ lực lượng đều tiến hành rồi trấn áp. Điều này làm cho Dực Thanh Tuyết lúc này liền cùng một người bình thường giống nhau. Dĩ nhiên, Dực Thanh Tuyết nguyên bản cường độ thân thể không cách nào áp, chí ít bằng vào cái này đạo giới quy tắc Diệp Trường Ca cũng làm không được. Đừng nói nhảm, nói thẳng ra yêu cầu của ngươi. Dược Thanh Tuyết sâu hút một khẩu khí thả ta, cần trả giá cái gì? Sách, giọng điệu này đừng như thế xong nha. Diệp Trường Ca nhún nhún vai kỳ thực ta chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Nhưng ai biết, ngươi vị này trưởng công chúa đối với ta hình ảnh sờ gây rối, lại muốn đem ta nhân cũng cho cầm xuống, thật là tổn thương lòng. Cái gì gọi là hình ảnh sờ gây rối, cái gì gọi là đem ngươi nhân cầm xuống? Có thể hay không thật tốt nói chuyện rồi hả? Mị Sâu hấp một khẩu khí, đem lửa giận trong lòng đè xuống Thanh Tuyết, cái kia lửa giận trong lòng ở soạt một tiếng bạ phát. Cũng may nàng cũng không nhớ mình bây giờ tình cảnh. Ngươi không có khả năng cứ như vậy cầm lấy ta, cũng không khả năng giết ta, như vậy ngươi đến cũng có mục đích gì?" Dực Thanh Tuyết lạnh lùng nói rằng. "Nói ra thả ta đại giới, chỉ cần ta có thể có thể." Diệp Trường Ca cười rồi, không có trước tiếng nói, mà là nhãn thần quỷ dị nhìn lấy Dực Thanh Tuyết. Thằng đến Dực Thanh Tuyết bị hắn thấy không được tự nhiên, Diệp Trường Ca lúc này mới lên tiếng nói, vẫn là một cái giao dịch. Bất quá, giao dịch nội dung thay đổi, nguyên bản không cần, bây giờ nói giao dịch đại giới, chính là ngươi đối ta trung thành." "Không có khả năng." Diệp Trường Ca mới nói hết lời, Dực Thanh Tuyết chỉ lắc đầu bỏ. Đừng ý nghĩ kỳ lạ, để cho ta thần phục với ngươi, cái này là chuyện không thể nào. Hơn nữa Dực Thanh Tuyết hơi dừng lại một chút, ta thần Dực nhất tộc sở hữu thủ đoạn đạt thủ, ta nếu như thần phục với ngươi, sợ là không lâu cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đừng nói ngươi, ta đều sẽ xẻ ra chuyện. Đừng a." Diệp Trường Ca cười nhạt, căn bản cũng không có lưu ý Dực Thanh Tuyết cái kia kiên quyết thái độ. "Có đồng ý hay không, ngươi cũng phải nhìn một cái ta trả giá cao a." Nói, Diệp Trường Ca lại là nhẹ nhàng nhón lên. Sau một khắc, Diệp Trường Ca tay phải nhều một vật đó là một cái ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhưng chỉ là tia sáng, phản phất không có gì cả. Nhưng nếu là chăm chú nhìn lại, dường như rồi lại tồn tại thực vật. Đây là, chứng kiến cái này một đoàn kia sáng, dự Thanh Tuyết ánh mắt gắt gao trông chừng, trên mặt bình tĩnh gì gì đó, đều triệt để không cách nào duy trì, chỉ có không biết dám tin khiếp sợ. Đây là giới tâm. Dự Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trưởng Ca, ngữ khí mang theo không xác định, nhưng có mang theo tin tưởng vững chắc. Không sai, nàng chưa từng thấy qua cái gọi là giới tâm. Nhưng nàng tu luyện Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế Kinh cũng là ghi chép cái này giới lòng miêu tả, cùng trước mắt Diệp Trưởng Ca trên tay phải trùm sáng hoàn toàn nhất trí. Nhưng giới tâm là cái gì? Một cái thế giới chân chính hạch tâm, nói không khoa trường chút nào một câu, sở hữu một cái giới tâm, vậy thì đồng nghĩa với sở hữu một cái thế giới. Nếu như đem thế giới tiến hành luyện hóa, vậy có thể sáng tạo ra trong cơ thể của mình không gian, thậm chí là nội thế giới. Loại cảnh giới này cho dù là đại đế, cũng đều là không gì sánh được khát vọng. Nhưng vật như vậy, Diệp Trường Ca làm sao có khả năng sở hữu? Có thể đây chính là giới tâm. Bởi vì Dực Thanh Tuyết rõ ràng cảm nhận được, thân thể mình khát vọng đây là nàng tu luyện cự thái linh lung nữ trải qua khát vọng, cũng là nạng cự thái linh lung tâm vọng. Sở hữu một cái giới tâm, nàng cựu thải linh lung tâm, tài năng mới có thể hoàn toàn hoàn chỉnh. Sở hữu một cái thế giới, nàng cựu thải linh lung nữ đế kinh mới chỉ có, có thể chân chính bắt đầu tu luyện. Sở dĩ, đây thật là giới tâm, đã đủ mập để thẩm lẻ lút. Chương 283, 1000 năm đổi một cái thế giới. Nghĩ dám ăn đâu? Cầu hoa tươi. Giới tâm. Diệp Trường Ca cười nhạt ngươi muốn cho là như vậy, vậy cũng không sai. Đây cũng không phải là giới tâm. Cái này nhưng là chân chính tiểu thế giới, Diệp Trường Ca trên tay quan đoạn, nói là giới lòng nói, cũng có thể miễn cưỡng. Trên tư tế, thứ này nhưng là chân chính thế giới. Kỳ thực chính là thần thành thế giới thụ năng lực, sở đản sinh ra một cái tiểu thế giới. Dưới tình huống bình thường, mặc dù đạt được một cái giới tâm, vậy cũng phải cần đem nó luyện hóa, sau đó rèn luyện dung nhập tự thân, cuối cùng tài năng mới có thể ở trong người mở ra một cái không gian. Đối với, đây chỉ là không gian. Không gian dựng dục một đoạn thời gian, sẽ trở thành không gian sinh mệnh, có thể cho sinh mệnh khác tiến nhập. Lúc này, cái không gian này là có thể đản sinh ra thế giới chi lực. Sau đó, tích lũy không lô thế giới chi lực, cuối cùng đem không gian diễn biến trở thành thế giới chân chính. Nhưng mà, thế giới cũng là tồn tại khác biệt. Chút hư, hoàn chỉnh không chọn vẹn, trong này sai biệt, nhưng là lớn đi. Mà Diệp Trường Ca trên tay quan đoàn là thần thánh thế giới thụ có năng lượng hạt thủ. trực tiếp dung hợp, như vậy thì có thể ở làm cho tự thân mở ra một cái tiểu thế giới. Mặc dù là một cái tiểu thế giới, nhưng là một cái thứ thiệt thế giới. Nói không khoa trương chút nào một câu, Diệp Trường Ca đem thứ này vận ra, làm cho ngoại giới biết được. Như vậy toàn bộ vô tận hải hoàng chiều cấp thế lực, sợ rằng đều sẽ đem cầu đầu góc đánh ra. Như thế nào đây? Cái này đại giới đủ. Diệp Trường Ca tự tin cười. Dực Thanh không nói gì, Vẻ mặt trầm mặc, có thể thần sắc trong mắt nhưng là vô cùng dễ rủ cùng khắc vọng. Xuống nhất khắc, Diệp Trường Ca một câu nói, chiệt để để cho nàng rối loạn phương tốc. Ngươi cựu thải linh lung tâm cùng với cựu thải linh lung nữ đế kinh, tựa hồ cũng cần một cái thế giới mới có thể đi vào chính thức tu luyện giai đoạn chứ? Làm sao ngươi biết? Dực Thanh Tuyết mạnh mẳng đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, vẻ mặt khiếp sợ. Cho dù là thần dược hoàng triều những thứ kia tồn tại, cũng đều chỉ là bởi vì nàng sở hữu một cái thiên phú, đó chính là cựu truyền linh thể. Công pháp tu luyện cũng chỉ là thần dược, Công, thần dược chiến điển. Cửu thải linh lung nữ đế kinh đây là nàng ở cựu truyện linh lung thể trên căn bản, cụ bị cựu thải linh lung tâm mới phát giác tỉnh công pháp đặc thù. Nhưng chuyện như vậy, căn bản không có người biết được. Bởi vì từ cổ trí kim có thể đồng thời có cựu truyện linh lung thể, cùng với cửu thải linh lung tâm nhân, cũng chỉ mấy cái như vậy. Tuy là mấy người này không có chỗ nào mà không phải là thực sự tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng vô luận ở trên biển mê Ngông, cũng là không có liên quan tới cửu thải linh lung nữ đế trải qua bất kỳ tin tức gì. Thậm chí liền cửu thải linh lung tâm cái này đặc thù thiên phú, cũng không có lựa phần lòng tin. Bởi vì chỉ có sở hữu cựu chuyển linh lung thể hắn, mới có một khả năng nhỏ nhoi giác tỉnh cựu thải linh lung tâm. Hơn nữa mặc dù là thức tỉnh rồi cựu thải linh lung tâm, đưa tới trái tim xuất hiện dị dạng, vậy cũng chính là bị cho rằng là cựu chuyển linh lung thể năng lực. Chỉ cần không phải chủ động nói ra, căn bản không khả năng có người biết được. Nhưng thức tỉnh cựu thái linh lung nữ đế kinh sau đó, Dực Thanh Tuyết cũng rất rõ ràng, công pháp này giá trị cùng hạn chế. Tự nhiên là không có khả năng nói ra, trực tiếp có thể thành đế công pháp, cái này nói ra cho dù là bọn họ thần Dực nhất tộc lão tổ, cũng sẽ tất cả động tâm. Dực Thanh Tuyết cũng từng nghĩ tới mượn thần dược hoàng triều lực lượng đến giúp đỡ nàng tu luyện Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế Kình. Dù sao cái này Cửu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua tu luyện chi pháp, thật sự là quá mức kinh thế hai tụ. Là tối trọng yếu điều kiện hạn chế quá lớn, lấy thân phận của nàng đều không thể thu hoạch đầy đủ tài nguyên tu luyện. Trừ phi là đạt được thần dược hoàng triều trợ giúp. Nhưng vấn đề là cho dù là sở hữu Cửu chuyển Linh Lung thể, chỉ cần không có Cửu Thải Linh Lung tâm, cái kia đều là không có khả năng tu luyện Linh Lung trải qua. Chiều, lung kinh, tự nhiên sẽ bị đòi Cửu Cựu Thải Linh Lung nữ đế kinh thả ra ngoài, đối với dược thanh tuyết mà nói, kỳ thực cũng là không sao cả. Bởi vì những người khác đều không thể tu luyện. Nhưng vấn đề là, cũng là bởi vì những người khác không cách nào tu luyện, chỉ có nàng một cái có thể tu luyện cái này Cựu Thải Linh Lung nữ đế kinh. Như vậy cái này có thể hay không bị người hiểu lầm? Đừng xem nàng là thần dự hoàng triều trưởng công chúa, nhưng sinh ra thần dự hoàng triều nàng, nhưng là minh bạch tại chính thức dưới lợi ích đừng nói nàng cái này trưởng công chúa, cho dù là nàng phụ hoàng, điểm này thần dự đô sẽ bị thần Nếu thật là không cách nào tu luyện, mà thần dự tin Cựu Thải Linh Lung kinh, đây mới thật sự là phiền phức thậm chí là nguy hiểm, bởi vì không cho phép nàng cũng sẽ bị thần vực nhất tộc một vị tọa tử quan lão tổ cho trực tiếp liền người đều luyện hóa. Là Lấy, đối với Cựu Thải Linh Lung nữ đế kinh cùng với Cựu Thải Linh Lung tâm, Dực Thanh Tuyết nhưng là hết sức tin tức, sẽ không tiết lộ mày may. Nhưng bây giờ trước mắt Diệp Trường Ca cũng là một lời nói ra, vậy làm sao không để cho nàng tính hãi? Ta làm sao mà biết được? Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ nhàng cười, cũng không trả lời Dực Thanh Tuyết vấn đề này. Trên thực tế, hắn đối với cái này cự Thải Linh Lung nữ đế kinh cùng với Cựu Thải Linh Lung tâm gì gì đó, biết được cũng không phải là rất nhiều. Dù sao hắn cũng chính là lúc trước Dực Thanh Tuyết xuất hiện ở chính mình trên hải đảo, tiến hành rồi cái kia một lần kiểm tra. Cái kia một lần chỉ là thấy được Dực Thanh Tuyết thuộc tính giao diện tin tức, bất kỳ tin tức gì đều nhìn không thấy. Nhưng này một lần không giống với. Dường như bởi vì tù binh quan hệ, cái này đưa tới diệp trưởng ca mới vừa đối với Dực Thanh Tuyết tiến hành kiểm tra thời điểm, nhìn nhiều đến rồi một ít tin tức liên quan tới cựu chuyển linh lung thể, cựu thải linh lung tâm cùng với cựu thải linh lung nữ đế trải qua tin tức. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng cũng đủ rồi. Trên thực tế Nếu không phải thấy được cái này một chút tin tức, Diệp Trường Ca cũng không có đem một cái tiểu thế giới lấy ra làm giao dịch trí tưởng. Tiểu thế giới chân quý bao nhiêu không điểm này, Diệp Trường Ca nhưng là lòng biết rõ. Thế nhưng, cái này Dực Thanh Tuyết không rộng rãi. Nếu là đối phương thật có thể cho mình tới một cái mát trị số trung thành trị số, như vậy đem tiểu thế giới cho đối phương, Diệp Trường Ca cũng không lưu ý dù sao trung thành trị số mát trị số, vậy coi như là triệt triệt để để thuộc về hắn người. Ngược lại dưới tình huống như vậy, sở hữu tiểu thế giới phía sau Dực Thanh Tuyết tu luyện càng nhanh hơn tốc độ, càng thêm cường đại. Cái này đối với Diệp Trường Ca mà nói, ngược lại càng thêm là tuyệt tốt. Hiện tại thì nhìn đối phương, ngươi chớ xía vào ta là làm sao mà biết được, liền hỏi ngươi có đáp ứng hay không a." Diệp Trường Ca nói, Dực Thanh Tuyết trầm mặc. Hắn hiện tại không mò ra sở Diệp Trường Ca tình huống, nhưng là có thể xác định đối phương đã đối nàng thập phần biết. Liên Cửu Thải Linh lung nữ đế kinh chuyện bí ẩn như vậy, đều đã biết. Như vậy những thứ khác cũng không sao cả. Trầm mặt một lúc sau, Dực Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường Ca, nói, "Ta có thể làm ngươi thủ hạ 1000 năm thời gian đu." 1000 năm, năm đổi một cái tiểu thế giới. Diệp Trường Ca kém chút nữa mắng thành tiếng. Đây là nghĩ giam ăn đâu? Phàn vất nhận thấy được Diệp Trường cao ý nghị trong lòng, Dực Thanh Tuyết sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng mở miệng nói: "Đừng hiểu lầm, ta nói 1000 năm là ta thành đế sau đó, ta sẽ cho ngươi làm 1000 năm thủ hạ." Diệp Trường Ca mỉm cười éo "Ta dường như quên nói, tính rồi, ta không nói, ngươi trực tiếp cảm ứng một chút đi." Nói, Diệp Trường Ca đem vật cầm trong tay quang đoàn ném ra ngoài. Dực Thanh Tuyết trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, sau đó thủ hoàng cướp loạn mượn quang đoàn. Quang đoàn vừa đến tay, Dực Thanh Tuyết sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này một lần, trong lòng nàng hoàn toàn long trời lở đất. Đây không phải là giới tâm, là một cái thế giới, tiếp xúc quang đoàn trong mắt Dực Thanh Tuyết liền hiểu. Hoặc có lẽ là trong cơ thể nàng cựu thải linh lung nữ đế kinh, cái kia điên cũng phản ứng để cho nàng minh bạch rồi. Cái này căn bản không phải cái gì giới tâm đây là một cái thế giới. Cựu thải linh lung nữ đế kinh cho nàng tặng lại là, chỉ cần dung nhập cái này quan đoạn, nàng cựu thải linh lung tâm sẽ tiến hóa đồng thời cũng sẽ mở ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Là thế giới, không phải không gian, cảm nhận được điểm này phía sau, Dực Thanh Tuyết trong lòng phức tạp đến rồi cực hạn. Nàng tất cả theo đuổi, cũng chỉ là một cái không gian mà thôi. Trên thực tế, nàng sợ dĩ muốn trở thành thần dự hoàng. Kỹ thực đều là dự định mượn Thần Dực Hoàng Thân Phận, cùng với Thần Dực Hoàng Triều Khí Vận, lại sử dụng Thần Dực Hoàng Triều lực lượng thu thập một ít gì đó. Sau đó, nhờ vào đó để cho mình cựu thải linh lung tâm tiến hóa. Từ SSS cấp Thiên Phú tiến hóa thành thần cấp Thiên Phú đến lúc đó, nàng chỉ cần mở mang một cái trong cơ thể không gian nhỏ. Cái kia mượn cựu thải linh lung nữ đế trải qua tu luyện, là có thể từng bước một đêm không gian nhỏ tiến hành để thăng cùng diễn biến. Cuối cùng hình thành một cái thể nội thế giới. Dĩ nhiên, quá trình này tuyệt đối là vô cùng dài. Cho dù là nàng có thể mở mang một cái trong cơ thể không gian nhỏ, để cho mình thành đế đường triệt để qua thông, trở thành một điều thẳng tắc đại đạo. Nhưng cho dù là không gì sánh được thuận lợi, chỉ sợ là cũng cần trăm năm thời gian. Trong năm thành đế, cái này nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên vô tận hại biến động. Thế nhưng nếu như lúc này dung nhập một cái hoàn chỉnh thế giới, ta có thể 10 năm bên trong, thậm chí là càng thời gian ngắn hơn gian thành đế. Dự Thanh Tuyết trong lòng không gì sánh được tin tưởng vững chắc điểm này. Vừa lúc đó, Diệp Trường Ca đột nhiên lên tiếng. Tốt lắm, người ở nơi này suy nghĩ một chút, cũng không gấp, chờ người nghĩ rõ lại cho ta hồi phục tốt lắm một Diệp Trường Ca nói, sau đó liền trực tiếp xoay người lì khai. Bất quá, trước lúc lì khai, Diệp Trường Ca nhưng vẫn là để lại một câu nói ồ. Được rồi, tốt nhất là rời đi đảo giới phía trước, đem trả lời thuyết phục nói cho ta Tabitha. Một câu nói này nói xong, Diệp Trường Ca liền trực tiếp rời đi. Sau đó, lưu lại một khuôn mặt đờ đẫn rực Thanh Tuyết. Người cứ như vậy đi đều, chờ, các loại, người sẽ không sợ ta trực tiếp dung hợp cái này hoàn chỉnh là thế giới sao? Cái này nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới, cái này Diệp Trường Ca đến cùng tình huống gì, có thể thẳng đến Diệp Trường Ca thân ảnh hoàn toàn biến mất trước mắt mình, rực Thanh Tuyết triệt để không bình tĩnh. Đi thật. Nhưng là, nhìn lấy trên tay quan đoạn, rực Tuyết lâm vào do dự. Cùng với vô cùng quyết ý, dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 284, vương giả cấp bảo dương, thần cấp thọ nguyên quả, cầu hoa tươi, Diệp Trường Ca li khai. Tiểu thế giới cho Dực Thanh Tuyết, à, coi là vậy đi, thế nhưng chỉ cần không có hắn Diệp Trường Ca cho phép, Dực Thanh Tuyết coi như là đem cái kia quang đoàn ăn, cũng không khả năng đạt được một cái tiểu thế giới. Sở dĩ an tâm rất. Diệp Trường Ca căn bản cũng không lo lắng. Lưu cho Dực Tuyết một đoạn thời gian suy nghĩ một chút. Nếu như thực sự không được, như vậy Diệp Trường Ca còn có thể có hậu thủ phải biết rằng cái này tiểu thế giới, nhưng là thần thánh thế giới thụ dựng dục đạn sinh ra, cái kia tự nhiên là thuộc sở hữu thần thánh thế giới thụ quản lý đây cũng chính là nói nằm ở Diệp Trường ca quản lý phía dưới. Vì vậy, cho dù là Dược Thanh Tuyết lúc này có thể đem quang đoàn dung nhập tự thân, ở trong người mở ra một cái tiểu thế giới, chỉ cần Diệp Trường ca nghĩ, chẳng những có thể khống chế cái này tiểu thế giới, thậm chí còn có thể trực tiếp đem cái này tiểu thế giới lấy ra. Diệp Trưởng ca đều kế hoạch tốt lắm. Nếu như cái này Dược Thanh Tuyết thực sự nếm thử dung hợp quang đoàn lời nói, ân, một lần còn chưa tính. Dù sao lòng hiếu kỳ nha, có thể nếu là không ngừng thử Đổi lại hoa dạng tiến hành dung hợp, như vậy Diệp Trưởng Ca cũng sẽ không khách khí cái gì, trực tiếp làm cho đối phương dung hợp thành công, thậm chí Diệp Trưởng Ca cũng còn biết thân tiếp trợ giúp đối phương mở ra một cái trong cơ thể tiểu thế giới. Cuối cùng, Diệp Trường Ca còn có thể cho đối phương một cái chạy trốn cơ hội. Thế nhưng nha, về sau Vô Luận Dực Thanh Tuyết đem cái kia trong cơ thể tiểu thế giới khai phát tới trình độ nào, vậy cuối cùng đều sẽ bị Diệp Trưởng Ca thu hồi. Hết thảy đều là Diệp Trường Ca thu hoạch cuối cùng thành quả đơn giản mà nói, Vô Luận Thanh Tuyết lựa chọn như thế nào, nàng đều sẽ thành công công cùng người. Truyền trở thành Diệp Trưởng Ca nhân, như vậy hết thảy đều dễ nói. Nên là dạng gì, cái kia chính là cái đó dạng. Tiểu thế giới gì gì đó, Diệp Trường ca căn bản cũng sẽ không thu hồi. Bởi vì dực thanh tuyết như thế nào đạt được cảnh giới gì, Diệp Trường ca một cái hải đảo thần lực ra chỉ xuống phía dưới, vậy sở hữu đối phương hết thảy. Nếu như dực thanh tuyết tuyển trạch loại thứ hai, vậy cũng đơn giản, chờ các loại, Diệp Trường ca thỏa mãn sau đó 603 thu lưới. Cái kia dực thanh tuyết cái gì cũng không có. Thậm chí liền nàng có kiểu chuyển linh lung thể, kiểu thải linh lung tâm đều sẽ liên quan tiểu thế giới cùng nhau, cho Diệp Trưởng ca thu hồi lại đến lúc đó Diệp Trưởng ca sẽ tìm một cái chọn người thích hợp, sáng lập khác một cái dược thanh tuyết đều không có bất cứ vấn đề gì. Không gì hơn cái này thứ nhất, dược thanh tuyết sợ rằng thì sẽ mất đi toàn bộ, hoàn toàn luân là người bình thường. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết phải xem đối phương lựa chọn như thế nào. Đối với lần này, Diệp Trường ca cũng không can thiệp. Tuy tiên chọn, ngược lại ta không lỗ là được. Sau khi rời khỏi, Diệp Trường ca liền đi qua không gian chi môn trở lại tại chỗ. Tuy là đây hết thể nhìn qua qua một đoạn thời gian, nhưng trên thực tế, cũng chính là vài chục phút mà thôi. Cái kia cự mãng cũng còn không có triệt để tắt thở đâu, bất quá, chờ, các loại, Diệp Trường Ca lần nữa đi tới nơi này bên sau đó, cái kia cự mãng cuối cùng một khẩu khí, cũng không kém muốn tiêu thất xong. Thấy thế, Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo kinh khí đánh ra, trực tiếp đem cự mãng cuối cùng một khẩu khí đều cho triệt để đánh tan. Thưa vị trí tôn cấp chiến lực cự mãng cứ như vậy tắt thở. Cùng lúc đó, ở cự mãng triệt để tử vong sau đó, bên ngoài thân thể khổng lồ tàn mát ra cựu thải tia sáng. Cái kia tia sáng soi sáng trình độ, tại phía xa ngoài nản dặm đều có thể nhìn được hết sức rõ ràng. Thậm chí Diệp Trường Ca đều cảm thấy chớ không phải là toàn bộ đạo giới khu vực trung tâm, đều sợ là có thể chứng kiến như vậy cự thải tia sáng. Ở cựu thải tia sáng bạo phát sau đó, một cái tàn gia cự thải tia sáng bảo dương xuất hiện. Diệp Trường Ca trực tiếp tiến lên sờ soạn ngươi thu được vương giả cấp bạo dương, xin hỏi có mở ra hay không? Một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Diệp Trường Ca khỏe miệng hơi vển lên. Vương giả cấp bảo dương a, cái này sợ là có thể khai ra chân chính thứ tốt. Mở ra. Diệp Trường Ca thấp giọng nói, ngữ khí tràn đầy chờ mong mừng cao giai đạo chủ Diệp Ca thành công mở ra vương giả cấp bảo dương, thu được đặc thù thánh linh vật thọ quả. Ba Cái quỷ gì, Thọ Nguyên Quả, hơn nữa còn là thánh linh vật, đối mặt kết quả như vậy, Diệp Trưởng ca trầm mặc. Hắn có thể nói cái gì đó, hắn lại không thiếu hụt Thọ Nguyên, muốn đồ chơi này làm gì? Bất quả, đang nhìn cái này Thọ Nguyên Quả thuộc tính sau đó, Diệp Trưởng ca cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì này Thọ Nguyên Quả có thể cho bất luận kẻ nào đều có thể tăng thêm trăm năm Thọ Nguyên. Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là gia tăng trăm năm Thọ Nguyên, cũng có thể làm cho thân thể bảo trì nhất định trạng thái. Trong năm thời gian có phân nửa thời gian, có thể duy trì tự thân thân thể có khả năng đạt được tổn cùng bảy thành trạng thái. Tí như một cái gần chết giả nhân ăn cái này thọ nguyên quả phía sau, nguyên bản ký huyết suy bại thân thể sẽ triệt để khôi phục. Có thể đạt được người này cả đời này, thân thể sở đạt tới trạng thái tột cùng bệnh thành. Thậm chí trong đó còn có 10 năm thời gian, có thể hoàn toàn đạt được trạng thái tột cùng 10 phần. Cái này nhìn qua giá trị không lớn, có thể trên thực tế, giá trị đơn giản là kinh thiên động địa. Đừng nói cảnh giới thấp, trực tiếp lấy chuẩn đế nêu ví dụ tử. Có chút chuẩn đế thật có thể chịu đựng đến thọ nguyên khô thậm chí không ít thế lực cái gọi là môn chết quan lao tổ, kỳ thực đều là thọ nguyên gần đi tới cuối chuẩn đế. Cho dù là chuẩn đế chỉ cần đạt được nhất định tuế nguyện, như vậy khí huyết sẽ suy yếu. Trở về thân thể đỉnh phong hầu như là không có khả năng. Dưới tình huống như vậy, cho dù là trùng kích đại đế cảnh giới, vậy cũng sẽ bởi vì trạng thái bản thân, trực cư có thành công hay không cực đại nhân tố. Nếu như một cái thân thể khí huyết suy yếu đến mức tận cùng, nhưng cảm ngộ cảnh giới cũng là cao rộng vô cùng chuẩn đế cường giả dưới trạng thái như vậy, trùng kích đại đế cảnh, xác suất thành công cũng là cực thấp. Nhưng nếu là ăn cái này tọa nguyên quả, như vậy thân thể thì sẽ khôi phục trạng thái cùng. Lấy trạng thái tụt cùng trùng kích đại đế cảnh, tỷ lệ thành công như vậy tuyệt đối không thấp. Dưới tình huống như vậy, cái này thọ nguyên quả giá trị đã rất dậy. Thậm chí cái này đối với mình cái này dạng thọ nguyên đầy đủ người, cũng là sở hữu cực đại giá trị. Diệp Trường Ca trong lòng hơi động, bởi vì hắn lúc này nghĩ tới, nếu là lấy trạng thái tụ cùng, như vậy tấn cấp gì gì đó, khả năng liền tương đối dễ dàng không biết, cũng số lượng không biết. Chí ít nguyên bản chỉ cần 5 phần 10 tỷ lệ, sẽ đề thăng tới 7 tháng thành, thậm chí là càng cao. Minh bạch điểm này sau đó, Diệp Trường Ca cũng không do dự cái gì, trực tiếp đem cái này thọ nguyên quả tiến hành rồi thần cấp hóa. Thần cấp hóa thành công. Chúc mừng ký chủ thu được đặc thù thần cấp thánh linh vật thọ nguyên quả. Một đạo gợi ý của hệ thống tiếng phía sau, Diệp Trường Ca trước tiên đem cái này Thọ Nguyên Quả cất đặt thần cấp nông trường trong kho hàng. Mà đã sớm nhận được tin hệ lệ nạ, trước tiên cầm ra đi, tiến hành rồi trồng trọt. Diệp Trường Ca lại là bắt đầu kiểm tra cái này thần cấp thánh linh vật Thọ Nguyên Quả độ giám thổ tính. Thần cấp Thọ Nguyên cây ăn quả, đặt thụ thần cấp thánh linh vật, 10 năm sẽ thành quen thuộc, một lần có thể kết quả 12 viên. Mỗi trưởng thành một năm, niên hạn có thể gia tăng 10 năm. Đồng thời trưởng thành niên hạn càng cao, phẩm cấp càng cao. Nhất phẩm cấp Thọ Nguyên quả, 10 thành thuộc phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau có thể được 1 năm thân thể trạng thái tột cùng tỏ nguyên. Nhị phẩm thần cấp thọ nguyên quả, 100 năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 15 thân thể trạng thái tột cùng tỏ nguyên. Tăng phẩm thần cấp thọ nguyên quả, 1000 năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 20 năm thân thể trạng thái tột cùng tỏ nguyên. Tứ phẩm thần cấp thọ nguyên quả, 5000 năm thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 50 năm thân thể trạng thái tột cùng tỏ nguyên. Ngũ phẩm thần cấp thọ nguyên quả, 1 vạn thành tụ phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 100 năm thân thể trạng thái tột cùng tỏ nguyên. Lục phẩm thần cấp thọ nguyên quả, 50.000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 300 năm thân thể trạng thái tột cùng vò nguyên. Thất phẩm thân cấp tọa nguyên quả, 10 vạn năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 1000 năm thân thể trạng thái tột cùng vò nguyên. Bát phẩm thân cấp tọa nguyên quả, 300.000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 3000 năm thân thể trạng thái tột cùng vò nguyên. Thực phẩm thân cấp tọa nguyên quả, 500.000 năm thành thục phía sau có thể thu hoạch. Sử dụng sau, có thể được 5000 năm thân thể trạng thái tột cùng nguyên. Thập phẩm thân cấp tọa quả, 100 năm thành thủ phía sau có thể thu hoạch sử dụng sau, có thể được một vạn năm thân thể trạng thái tột cùng vĩnh nguyên. Đang nhìn hết thần cấp Thọ Nguyên Quả từng cái phẩm cấp thuộc tính phía sau, Diệp Trường Ca trong lòng nhưng là giật mình hết sức. Bởi vì này Thọ Nguyên Quả tiến hành thần cấp hóa phía sau, trở thành thần cấp Thọ Nguyên Quả thuộc tính quả thực quá khoa trương. 100% khôi phục thân thể trạng thái tột cùng không nói, thậm chí còn có thể vẫn duy trì tiếp một năm thân thể trạng thái tột cùng, đây quả thực rợa người. Nếu như nằm ở cái này dạng trạng thái, cái kia tốc độ tu luyện chẳng phải là cũng có thể thăng một cấp bậc. 10 năm là có thể thành tụ được Nhìn lấy thuộc tính này, Diệp Trường Ca trong lòng hớ động. Cái này trên thực tế ngăn tại trồng trọt không gian cũng chỉ là một năm. Ân, lấy bây giờ trồng trọt không gian cái kia 1000 lần thời gian ra tốc, 8, 9 tiếng là được rồi. Bất quá, Diệp Trường Ca nghĩ càng tăng nhanh hơn. Sau đó, hắn trong lòng hơi động liền đối với cái này thần cấp thọ nguyên quả tiến hành rồi trong nháy mắt thành thục biến hóa thu hoạch thành công. Điểm kinh nghiệm 3000 nức. Ngươi thu được thần cấp thọ nguyên quả 12 quả. Ngươi thu được thần cấp thọ nguyên quả hạt giống một quả. Gì? Cơ nhiên trực tiếp 3000 nức điểm. Diệp Trường Ca hai mắt sáng lên. Bởi vì này thần cấp thọ nguyên quả một ngày đều không khác mấy có thể thu lấy được 3 lần. Dù cho chỉ là một cái trồng trọt không gian, chỉ là thu thập nhất phẩm thần cấp thọ nguyên quả lời nói, hai ngày 7 lần thu hoạch đó là hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy đây chính là hơn hai vạn đức điểm kinh nghiệm. Một ngày có thể nói sống một vạn lấy điểm kinh nghiệm. Cái này một nghìn vạn trăm triệu điểm kinh nghiệm cũng liền chỉ là 1000 tiên a, nếu như trực tiếp lấy 1000 cái trồng trọt không gian, ngày nào đó là có thể hoàn thành. Bất quá nha, chứng kiến cái này để một lần chỉ là thu hoạch một viên thần cấp thọ nguyên quả rỗng, Diệp Trường Ca trong lòng cũng rất rõ ràng. Cái này thần cấp chu nguyên quả sợ là rất khó phạm vi lớn trồng trọt. Trên thực tế, Diệp Trường Ca thật vẫn đã đoán đúng. Bởi vì thời gian kế tiếp, hắn liên tục tiến hành rồi 10 thứ thần cấp thọ nguyên quả trong nháy mắt thành thục biến hóa. Có thể thẳng đến 10 lần sau khi kết thúc, Diệp Trường Ca cũng mới chỉ có 2 quả thần cấp thọ nguyên cây ăn trái hà giống. Tốc độ này cũng quá chậm. Diệp Trường Ca không khỏi lắc đầu, trong lòng càng là một đống nổ nước bọt nói không nên lời. Đã đủ mập để thẩm lẻn lút. Chương 285, Ken. Thu hoạch nữ hoàng tương lai một cái. Cầu hoa tươi. Mặc dù bây giờ mới có 2 quả thần cấp thọ nguyên quả số lượng, nhưng đối với Diệp Trường Ca mà nói, tỉ thực cũng khỏe. Trên thực tế, theo Diệp Trường Ca Cái này thần cấp thọ nguyên quả không cần trồng chọt rất cao phân cấp, có cái nhất phẩm là được rồi. Bởi vì này ngọn ý lại không có hạn chế sử dụng số lượng, hoàn toàn có thể không hạn chế ăn ân. nói theo một ý nghĩa nào đó, có đầy đủ thần cấp thọ nguyên quả sợ là có thể vinh sinh. Ấy, trên thực tế, kỳ thực chỉ là thọ nguyên quả cũng đều có thể làm được đến. Nhưng là một viên thọ nguyên quả liền hết sức làm có được. Vô cùng vô tận thọ nguyên quả, đùa thôi, nếu không phải Diệp trưởng ca có thần cấp nông trường cùng với thời không chi lực lợi nói, hắn đều không dám nói như vậy sở hữu vô cùng vô tận thọ nguyên quả. Cái này thần cấp thọ nguyên quả một trồng chọt đi ra Diệp Trường Ca cũng là người ta đi tiến hành thí nghiệm. Trước tiên đạt được thần cấp Thọ Nguyên quả nhân, dĩ nhiên chính là sổ phỉ ạ cùng nghệ Lệ Na đám người. Các nàng trực tiếp lấy thần cấp Thọ Nguyên quả năng lực, làm cho tự thân thu được trạng thái tối cùng. Dưới tình huống như vậy, tốc độ tu luyện của các nàng tăng lên không chỉ gấp mấy lần, thậm chí hiệu quả cũng so với nguyên bản còn tốt hơn rất nhiều. Điều này làm cho Diệp Trường Ca rất là thỏa mãn. Nếu để cho Vô Tận Hải cái kia vô số bởi vì Thọ Nguyên khu kiệt, mà không được không phải tọa hóa người biết, Diệp Trường Ca đem chân quý như thế vật dùng để tu luyện, cái này sợ là sẽ phải giận lên. Thật đáng giận điên gì gì đó còn quá sớm. Bởi vì Sophie A một câu nói, làm cho Diệp Trường Ca đem cái này thần cấp Thọ Nguyên Quả khai phát ra khỏi mới công dụng đó chính là ăn thần cấp Thọ Nguyên Quả phía sau. Sophie A phát hiện mình lấy trạng thái tụt cùng tiến hành chiến đấu, có thể đem tự thân chiến lược tăng lên một thành đường bởi vì nhất thành chiến lực rất nhỏ đây chính là Sophie A chiến lược tham chiếu. Sophie bây giờ nhưng đã là nữ võ thần, chiến lực tự nhiên là hết sức tương đại. Nói không khoa trương chút nào một câu, thần thánh chiến tranh cự thụ chi linh địa viện linh cũng không thể là Sophie A đối thủ. Bây giờ Diệp Trường Ca thuộc hạ đệ nhất chiến lực, đã từ trên người Linh chuyển rời đến Sophie trên người. Hơn nữa cái này đối với Sở Phỉ ạ là tăng lên một thành chiến lực, cái kia đối với những người khác mà nói, nhưng là khác rồi. Trên cơ bản đều có thể để tăng ba thành chiến lực. Tuy là cự long chiến sĩ sử dụng cái này thần cấp thọ nguyên quả phía sau, nằm ở thân thể trạng thái tốt cùng, cái này buộc phát ra chiến lực cũng là tăng lên ba thành, Diệp Trường ca căn bản cũng không mang do dự, trực tiếp bắt đầu điên cuồng đối với thần cấp thọ nguyên quả tiến hành trong nháy mắt thành thục biến hóa. Không phải cần bao nhiêu, chỉ cần nhất phẩm là được. Chỉ là trưởng thành thời gian một năm, cái này đối với sở hữu 1000 lần thời gian gia tốc trồng trọt không gian, có thể hết sức ngắn. Mấy giờ mà thôi. Cho dù là Diệp Trường Ca đem sở hữu trồng trọt không gian đều tiến hành rồi như vậy trong nháy mắt thành thục biến hóa, cái kia tối đa sau 8, 9 tiếng là có thể khôi phục. Vì vậy, Diệp Trường Ca căn bản cũng không lưu ý thậm chí chính hắn cũng ăn một viên thần cấp thọ nguyên quả. Nhất thời, Diệp Trường Ca liền cảm nhận được, trạng thái của mình quả thực một chút cũng không có đề thăng. Tình huống như vậy, làm cho Diệp Trường Ca có chút trận tròn mắt. Hắn tự nhiên không có tăng, thậm chí thân thể trạng thái cũng không có tăng cái gì, cái này rất giống là hắn bản thân liền là nằm ở thân thể trạng thái tối cùng. Trên thực tế, cái này cũng đúng là như thế. Diệp Trường Ca rất nhanh thì kịp phản ứng. Chính mình lúc này nằm ở Hải đảo thần lực gia trì trạng thái, đồng thời cũng liên tiếp thượng thế giới chi lực. Vì vậy, trạng thái thân thể của hắn vẫn nằm ở đỉnh phong. Cho nên nói, cái này thần cấp thọ nguyên quả kỳ thực với ta mà nói, một chút tác dụng đều không có. Tính ra kết luận như vậy, Diệp Trường Ca đều có chút hết chỗ nói rồi. Bất quá, vậy cũng là. Ngược lại những thủ hạ của hắn có thể để thăng là được rồi 400 cái cự long chiến sĩ lại tăng lên nữa 3 thành chiến lực, điều này làm cho bọn họ ở nơi này đảo giới khu vực trung tâm càng cường đại hơn. Thời gian cũng không bao nhiêu, chỉ còn lại 1 ngày. Diệp Trường ca trực tiếp làm cho thủ hàng người, ưu tiên đối phó thượng vị trí tôn cấp chiến lược thông thú. Bởi vì vương giả cấp Bảo Dương. Mặc dù đối với chính mình không dùng được, mình cũng chứng mắt. Nhưng không phải có thể phủ nhận là, cái này thọ nguyên quả hoàn toàn chính xác là đồ tốt. Diệp Trường ca ngược lại là hy vọng mở ra một ít để thăng tới tôn cấp tinh cấp tu vi linh vật, hiện tại cũng chỉ có thể chậm rãi trở, các loại. dần dân Bảo Dương càng ngày càng nhiều, Diệp Trường ca cũng không ngừng mở Bảo Dương. Cùng lúc đó... Thân dự Hoàng triều những đảo chủ kia lại là được đặt ở một cái khu vực, mọi người cũng chính là Thất vương tử có thể dễ dàng khắp nơi đi dạo ở đi xem chính mình hoàng ti liếc mắt, phát hiện đối phương không có chuyện gì phía sau, Thất vương tử liền bình tĩnh. Tuy là bị chính mình hoàng ti hung hăng sú mắng một trận, nhưng Thất vương tử căn bản cũng không lưu ý phản đối, làm sao có khả năng, ta đây là cho hoàng ti ngươi tìm đường sao a, muốn không phải là ta, hoàng ti ngươi dập khuôn biết ra tay với Zuka, cái kia cuối cùng còn không phải là giống nhau. Thậm chí là càng thêm thảm, đối mặt Thất vương tử nói như vậy, Dực Thanh Tuyết thật lòng không biết nên làm sao đáp lại. Nhưng đối phương nói không sai a, ngược lại là chính cô ta lâm vào quân quỹ. Kỳ thực ở Diệp Trường Ca sau khi rời khỏi, Dược Thanh Tuyết rốt cuộc nhịn không được tò mò trong lòng, cũng vô pháp lại áp chế cựu Thải Linh Lung Nữ Đế kinh đối với trong tay Quang Đoàn khát vọng. Trực tiếp lấy cựu Thải Linh Lung Nữ Đế kinh tiến hành đối với trong tay Quang Đoàn luyện hóa, lại hoặc giả nói là luyện hóa. Đáng tiếc, thất bại. Lấy cựu Thải Linh Lung Nữ Đế trải qua phương thức vận chuyển, đều không thể đối với trong tay trùm sáng tiến hành luyện hóa. Điều này làm cho dự Thanh Tuyết trong nháy mắt liền hiểu, chính mình là không có khả năng thực sự luyện hóa cái thế giới này. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu là có thể đơn giản như vậy liền luyện hóa nói, Diệp Trường Ca làm sao lại đem cái này Quang Đoàn giao cho nàng? Như vậy chính mình nên làm như thế nào, thần phục, nhưng là Dực Thanh Tuyết cũng không cam lòng. Nàng nhưng là thần dự hoàng triều trưởng công chúa, thậm chí rất có thể sẽ là thần dự hoàng triều vị thứ nhất nữ hoàng. Hơn nữa càng thêm đừng nói nàng còn giấc tỉnh cựu truyền linh lung thể cùng với cựu thái linh lung tâm, có cực kỳ cường đại cựu thái linh lung nữ đế kinh. Thành đế, đối nàng Dực Thanh Tuyết mà nói, chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, nàng thực sự không cam lòng à, có thể Dực Thanh Tuyết dường như cũng không có nhận thấy được, hắn hiện tại chỉ có không biết tâm. Mà lúc mới bắt đầu nhất, thái độ của nàng cũng là không gì sánh được kiên quyết cùng quả đoán, không có khả năng thần phục Diệp Trường Ca. Nhưng bây giờ chỉ là không cam lòng, hai loại khái niệm nhưng là trên lệch cực đại. Diệp Trường Ca không biết được Thanh Tuyết suy nghĩ, hắn hiện tại cũng định phản hồi chính mình Hải Đạo. Ở lưu lại cũng không ý tứ, cái này Bảo Dương ra lại đi, căn bản cũng không có ý tứ. Quá nhàm chán. Nhưng thật ra là Diệp Trường Ca thử một cái, làm cho một tên lẫy tớ mang theo một cái Bảo Dương trở lại Hải Đạo bên kia sau đó, Bảo Dương lại vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí ở lần nạ cầm lên phía sau, cũng có thể bình thường mở ra, thu được một ít đạo cụ. Diệp Trường Ca dám xác định, quá khứ đạo giới mở ra thời điểm, cũng khẳng định có người muốn đem Bảo Dương mang đi ra ngoài nhưng đều thất bại, có thể cạnh mình không giống với, muôn thế giới hình chiếu quan hệ, chẳng những có thể đem bảo Dương Bình thường mang đi ra ngoài, thậm chí còn có thể bình thường mở ra. Sở Dĩ, chính mình xác nhập lưu ở cái địa phương này đâu? Kỳ thực Diệp Trường ca sở dĩ vội vã trở lại chính mình hải đảo, đây cũng là bởi vì hắn nhớ muốn bế quan tới một lần đại tu luyện. Dực Thanh Tuyết bị bắt làm tù binh, như vậy nàng vật trên người tự nhiên liền trở thành Diệp Trường ca chiến lợi phẩm. Biết được Dực Thanh Tuyết may mắn đạt được nhất hiện, có thể để cho nửa bước tôn đại viên mãn là có thể trực tiếp thu được pháp tắc chi lực đạo chủ nói cụ phía sau, Diệp Trưởng ca liền ngồi không yên. Lấy hắn tình huống hiện tại, nếu như sử dụng người đảo chủ này, đạo cụ sở hữu pháp tắc chi lực lời nói, như vậy Diệp Trường Ca đều có thể trực tiếp tấn cấp địa vị trí tôn cảnh giới. Nhưng lại không chỉ có như vậy bởi vì lúc trước từ đế tử đưa tới, chính mình trên hải đảo biến cố, chính mình sợ là có thể sở hữu càng nhiều hơn pháp tắc chi lực, không đúng đều có thể đạt được thiên vị trí tôn cảnh giới. Đối với lần này, Diệp Trường Ca nhưng là hết sức tâm động. Sở dĩ, Diệp Trường Ca nghĩ vội vã trở về. Mặc dù bây giờ chính mình hải đảo vẫn là rất an toàn, nhưng Diệp Trường Ca cũng là minh bạch, chính mình đảo tuyệt đối bị đế tử để mắt tới rồi. Thậm chí sợ rằng không bao lâu Đối phương sẽ mang theo chứa nhiều cường giả hàng lâm chính mình hải đảo. Mặc dù có hải đảo lĩnh vực đại trận ở, chính mình hải đảo là tuyệt đối an toàn. Cho dù là thiên vị trí tấn tới, cái kia cũng không khả năng phá vỡ. Nhưng bị động chịu đòn cũng không phải là Diệp Trường Ca mong muốn. Tới, vậy đem đối phương chôn vùi tại chính mình trên hải đảo, cho mình hải đảo thêm điểm phân hóa học. Sở dĩ, hắn nhất định phải thu được đủ thực lực. Một nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Ca cũng không ở do dự, trực tiếp lần nữa tìm tới Dược Thanh Tuyết. Suy nghĩ như thế nào? Diệp Trường Ca nhìn thấy Dược Thanh Tuyết đi thẳng vào vấn đề. Truyền trách thần phục với ta, vẫn là cư tuyệt. Diệp Trường Ca vẻ mặt lạnh lùng. Dực Thanh Tuyết lại là chở mặc, có thể trong mắt dễ dỗ cùng không cam lòng cũng là càng thêm nồng nặc. Cuối cùng, nàng mở miệng nói, ta muốn là thật thần phục với ngươi, vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? A, Dực Thanh Tuyết trả lời như vậy, làm cho Diệp Trường Ca trong lòng nhẹ nhàng cười. Bởi vì hắn biết, việc này đã thành. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phải phản bội ta, ngươi vô luận là trở thành thần Dực Hoàng triều nữ hoàng, vẫn là trở thành thần Dực nhất tộc chủ nhân, những thứ này đều là quyền tự do của ngươi. Diệp Trường Ca nhìn về phía Dực ta chủ yếu ở cần ngươi lực lượng thời điểm, mới chỉ có sẽ dùng tới ngươi. Dược Thanh Tuyết tiếp tục trầm mặc. Ai, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Dự Thanh Tuyết kỷ thực rành mạch từng câu. Lúc này Vô Luận Diệp Trường Ca nói, nàng có tin hay không cũng không trọng yếu. Trên thực tế, kỳ thực từ bị đối phương bắt được một khắc kia bắt đầu, lựa chọn gì đều không tồn tại. Lựa chọn của nàng liền chỉ có một cái, đó chính là tuyển trạch thần phục với Diệp Trường Ca. Nếu như hiện tại không chọn thần phục, như vậy tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì? Dự Thanh Tuyết căn bản cũng không tin tưởng, Diệp Trường Ca sẽ đem mình đem thả. Bởi vì nếu đổi lại là nàng lựa nói, nàng liền sẽ không như vậy làm. Thậm chí liền giao dịch gì, đều là không còn tồn tại. Dực Thanh Tuyết kỳ thực cũng nghĩ tới, nếu không phải là mình là nữ tử, hơn nữa tướng mạo như vậy tuyệt mỹ nói, không đúng, cái này Diệp trưởng ca cũng sẽ không cho tự lựa chọn gì gì đó. Trực tiếp giết liền được rồi. Dù sao ở đạo giới sắp nhân, vô luận thân phận đối phương như thế nào, cái này nếu muốn điều tra ra được, hầu như là không có khả năng. Ta đồng ý. Cuối cùng, Dực Thanh Tuyết nhắm lại hai mắt mở miệng nói, không đồng ý cũng không được, chỉ có thể đồng ý Diệp trường ca cười rồi, bởi vì vào giờ khắc này, hắn phản phất nghe được một đạo đặc thủ gợi ý của hệ thống tiếng giống nhau. Ken. thu hoạch nữ hoàng tương lai một cái trợ.